Trước sáng sớm tôn toàn mơ mơ màng màng mở mắt ánh mắt hơi lộ ra mệt mỏi bởi vì hắn tân tân khổ khổ viết nửa năm nói đột nhiên bị w e p s a i che chuyện này với hắn đ ã kích rớt phát ngai vài chục năm rốt cuộc viết ra một quyển có thể thu nhập một tháng hơn một mươi ngàn tác phẩm mắt thấy cuộc sống mình rốt cuộc có hy vọng thật đáng buồn kịch liền đột nhiên như vậy phủ xuống thu nhập một tháng hơn một mươi ngàn cảm giác tài thể nghiệm mấy tháng liền đột nhiên như vậy bị đóng chặt sách ở bây giờ cạnh tranh kịch liệt như vậy vong văn trong hoàn cảnh muốn ra lại một quyển như vậy thành tích tác phẩm độ khó có nhiều trong lòng của hắn không mấy phần tự tin tối hôm qua sắp sửa lúc tệ hại tâm tình. Hiển nhiên cũng không có bởi vì buồn ngủ một chút cũng khắc, chân bởi buồn biến bởi liền giờ mỏi, vì vì sau ngủ hắn này trong mắt mệt mỏi cũng là bởi vì tâm nhét. Nhưng hắn một mất, mắt mệt tâm một mày phút là đúng ố n nhiên nhữ g h lại, có c t ép đây a nghiêng đầu đánh giá hoàn cảnh trung quanh. Không đúng. giá đầu đ là nơi nào ta làm sao ở chỗ này tình huống gì phong thuê cách đó không xa cũ trên bàn gỗ bày một máy mới tinh màu đen lạp bọc máy tính bên cạnh có một con lon cô ca tử trong lon có một ít cho thuốc lá cùng t à n thuốc chân nhà và hố khởi ra tụ trên đầu giường để một cái sửa chữa cách thức màu đen điện thoại dưới người giường chai một tấm vàng h chiếu trọng sinh chuyển tiếp là một tên gọi phát nhai vài chục năm vong văn tay viết đối với trọng sinh cùng chuyển tiếp hắn cũng không xa lạ gì chính hắn liền viết qua chừng mấy bạn trọng sinh chuyển tiếp luận nói nhưng hắn viết thời điểm rất rõ vậy cũng là giả không thể nào có người thật nặng sinh xuyên việt về đi nhưng là bây giờ hắn thật giống như thật xuyên việt về tới chẳng qua là bây giờ là linh vài năm hắn ở nơi này phòng đơn trong nhưng là ở hơn ba năm muốn xác nhận bây giờ là linh vài năm ngược lại không khó khăn tiện tay mang tủ trên đầu giường màu đen sửa chữa điện thoại di động lấy tới là hắn tiết học dùng tiền nhuận bút mua tờ cờ lờ sửa chữa điện thoại di động nắm điện thoại di động mở ra câu trả lời xuất hiện 2006 n năm ngày mùng ngày tám tháng tám là hắn vừa mới học tốt nghiệp một năm kia chỉ từ con số nhìn lên ngược lại một cái rất cắt lợi thời gian từ 2019 n ă m trở lại 2006, thời gian khóa độ 13 năm tôn toàn cao mày tính toán một chút đ ỗ n g nhiên tiếng cười có chút vui vẻ thoáng cái trẻ 13 tuổi so sánh vật chất cùng kìm tiền bên trên tổn thất cái này 13 thì giờ âm nhiều chân quý hả húng hồ ngày hôm qua chính mình đang ở liên tái quyển kia nói bị ép b sẽ phong cấm thời điểm hắn lại như vậy nghèo ép một quả nhà ở cũng là trò mướn xe là nhị thủ tiền gửi ngân hàng lắc đắc hơn mười vạn về phần nữ nhóm hắn cũng không biết mình mẹ vợ có hay không ra đời nơi đó đến nữ nhóm dùng những từ đó đổi hắn m ư thì giờ âm hắn không có nửa điểm không vui tiền có thể lại kiếm xe có thể mua nữa nhưng thời gian chỉ có giống như hắn như vậy trải qua thời gian cực nhanh phí hoài tháng năm nhân mới thật sự biết cái gì gọi là một tấc thời gian một tấc vàng tấc kim khó mua thốn quang lông mang theo đủ cười hắn xuống giường đi tới bồn rửa mặt nơi ấy nhìn về phía trong gương chính mình trẻ quả thật trẻ ra mặc dù gầy mặc dù trên mặt có điểm phân thứ mặc dù kiểu tóc có chút thổ mặc dù trên người tờ sợt cũng có chút giá rẻ nhưng những thứ này có trọng yếu không trọng yếu là hắn biến trở về thị tươi nữa ạ đ ề u nói hoa có mở lại ngày không người nào ít hơn nữa năm nhưng bây giờ hắn cùng người khác bất đồng rồi hắn trở lại chính mình lớn nhất phong nhã hào hoa thời điểm sáu năm hắn mới vừa hai mươi mốt hết thảy đều là tốt nhất bộ dáng cha mẹ còn không có lão giá phòng còn chưa lên thiên học tỷ cùng các học m ộ i cũng còn rất nhiều độc thân trọng yếu nhất là hắn nhiều m ộ ư ơ i ba năm kinh nghiệm kiếm tiền cơ hội quá nhiều chỉ cần kiếm được tiền cuộc đời hắn sẽ có bất đồng bất quá ở kiếm tiền trước được đi ra ngoài trước nhét đầy cái bao tử trước gương tôn toàn sờ bụng một cái xoay người đi trong tủ đầu giường xuất ra bóp cùng chìa khóa thuận tay cũng mang theo điện thoại di động cũng không thay quần áo mặc trên người quần b ọ hoa áo sơ mi bông kéo lấy dép đi ra ngoài hắn bây giờ thuê lại cái này phòng đơn ở m học phụ cận là một cái nhà tư gia ba tầng lầu chủ nhà một nhà có đầu rút cổ ở phía dưới cùng ba gian trong phòng khắc bảy tám năm lúc toàn bộ đối ngoại cho mướn tôn toàn thuê lại là lầu cối phía tây nhất một gian ngoại trừ hạ trời tương đối nóng không có gì khác khuyết điểm ít nhất với hắn mà nói là như vậy hắn nhớ được bản thân học sau khi tốt nghiệp trường học ký túc xá không thể ở rồi sẽ tới đây trong cho mướn như vậy cái phòng đơn toàn chức viết v õ n văn vì thanh tịnh hắn cố ý cho mướn lầu cối sau đó ở một cái chính là hơn ba năm ở v o n g văn đ i ề u này không đường về bên trên càng đi càng xa một đi không trở lại khi hắn càng ngày càng ý thức được viết v o n g văn một con đường chết thời điểm hắn đã không quay lại được rồi đúng như một câu cách l u ô n nói thế nay là mà hôm qua không phải là viết lạc đường đã quên xa từ trên lầu đi xuống cưới tiết học kỳ mua một chiếc nhị thủ xe đạp tôi toàn quen cửa quen nẻo ra mảnh này thành thôn ở em mở học bên cạnh một nhà tiệm ăn sáng muốn một lồng lung bao một chén cháo gạo trắng cùng một chén xương châu t h ă n g ăn vậy kêu là một cái hương nhà này tiệm ăn sáng là hắn tiết học kỳ thích nhất chiếu cố một cửa tiệm thích nhất nơi này xương châu thang rồi lại tươi mới vừa thơm hiểu được vô cùng. nhưng từ hắn rời đi em ở thành phố sau khi mười mấy năm qua đi lại cũng không đã trở lại vì vậy cũng liền lại cũng chưa ăn qua nơi này sớm một chút uống tới đây sương châu thắng bây giờ xuyên việt về đến hắn chọn đầu tiệm ăn sáng chính là chỗ này nhà ăn uống no đủ lúc rời đi sau khi trong lòng của hắn rất thỏa mãn trên mặt cũng tràn đầy thỏa mãn nụ cười ăn uống no đủ không nhớ nhà quả nhiên là có đạo lý cưới xe đạp hắn thẳng vào em ở trường học viên trong sân trường có thủ khoáng cơ ở một nhà sân trường tiện lợi điếm bên cạnh tôn toàn cười tủm tìm mang xa kỵ đến nơi ấy chờ trước mặt một cái lấy tiền nam sinh lấy tiền đi sau khi hắn tiến lên móc ra b rút ra nông hành tạp cắm vào thủ khoản cơ mới vừa xuyên việt về đến hắn trước tiên cần phải chắc chắn trong thẻ mình có bao nhiêu tiền trong ví tiền tiền mặt không nhiều liền trăm thanh khối nếu như c ả l ụ vốn quá ít hắn có thể phải mau nghĩ biện pháp kiếm tiền mặc dù là chuyển kiếp ở trên người mình nhưng hắn có thể không nhớ hiện tại ở trong thẻ mình có bao nhiêu tiền hắn chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ hảo như chính mình mới vừa tốt nghiệp hồi đó cho ngớn nhà ở mua laptop sau khi chính mình tiết học kỳ góp nhặt tiền nhuận bút liền còn dư lại không nhiều lắm thẻ ngân hàng cắm vào thủ khoản cơ tôn toàn thuần thục nhân mấy cái trên thẻ số còn lại liền hiện ra、1246. không k h ô nguyên n g con mắt c h ớ p c h ớ p hắn vừa cười một tiếng coi như hài lòng c h ú t tiền như vậy đặt ở 2019 n ă m khẳng định không lịch sự h ò a lãng một sóng lời nói một hai ngày liền xài hết rất dễ dàng nhưng bây giờ là không sáu năm rất nhiều người tiền lương mỗi tháng chỉ có mấy trăm hai ba trăm ba năm một trăm khối tiền một tháng nơi nơi vật giá cũng tương đối tiện nghi cũng tỷ như hắn mới vừa rồi ăn điểm tầm một lồng lung bao một chén cháo gạo trắng một chén xương châu thang tổng cộng cũng liền xài ba khối năm một lồng lung bao ba khối cháo gạo trắng một chén năm a o Sương hơn Thang biến miễn tặng, quán nhân đoạn. nên, này đồng tiền, hắn Châu chủ chào khách Cho cái phí thủ đổi mời là là 1,200 xác à i tiết kiệm một chút lời nói, một chút t đỉnh h n hoàn toàn không thành vấn g đề. h Xác định chính mình trên thẻ còn có một hơn ngàn khối tôn toàn yên tâm tâm tình không tệ địa cưới xe qua lại ở trong sân trường đây là hắn mẫu giáo lại có hơn m ộ ư ơ i năm không lại đã tới chỉ thỉnh thoảng ở mẫu trở lại trốn cũ bây giờ may mắn trở lại 2006 n ă m ngụ ở em mở học bên cạnh hắn như là đã đi tới sân trường dĩ nhiên là muốn nhìn khắp nơi nhìn một cái về phần trọng sinh trở lại trước gọi điện thoại về nhà hắn ngược lại không gấp trọng sinh hai ngày trước hắn tải về nhà ở rồi một tuần lễ bây giờ ba mẹ khẳng định trẻ tuổi hơn không cần hắn lo lắng tháng tám phần em mở học trống rỗng không có chút nào náo nhiệt trong sân trường cũng có một chút nghỉ hè không trở về nhà nam nữ sinh nhưng dù sao chẳng qua là số ít đi dạo một vòng tôn toàn thỏa mãn cũng có một chút điểm t i ế t mới trí nhớ giáo học lâu cùng ký túc xá lấy cùng cái khác một cảnh một vật cũng không có thay đổi gì nhưng hắn quen thuộc những bạn học kia lại một cái cũng không nhìn thấy cũng phải bây giờ những bạn học kia bộ phận đều đã đi lên việc làm chứ ở lại em ở thành phố không đi khẳng định cũng không nhiều mà thiếu những thứ kia quen thuộc đồng học sân trường này cũng không có quá đáng xem rồi cưới xe từ cửa trường học đi ra tôn toàn ánh mắt quét một vòng cửa trường phụ cận những thứ kia cửa hàng mặt tiền tay lái ngắt lại liền cưỡi hướng một cái tiệm làm tóc buổi sáng thức dậy soi gương thời điểm hắn lớn nhất không chịu nổi ngay tại lúc này k i ể u tóc quá quê mùa rồi khi hắn từ kia tiệm làm tóc đi ra lúc vốn là chia ba bảy đã biến thành nhẹ nhàng khoan khoái c h n t ứ c nóng như vậy mùa hè nhẹ nhàng khoan khoái một chút thoải mái hôm nay là một ngày tốt trời trong thái dương đã càng lên càng cao trên mặt đường rõ ràng đã cảm giác hơi nóng lan lộn nhưng k hắn còn muốn mua chút quần áo và đồ dùng hàng ngày mặc dù ngày hôm qua cái kêu bản nói bị h ép xe phong cấm thời điểm trong lòng của hắn luôn là thoáng qua viết nói một con đường chết ý nghĩ nhưng bây giờ trở lại 2006 n ă m hắn vẫn muốn thông qua viết nói kiếm thùng tiền thứ nhất bất kể sau khi có muốn hay không một mực viết võ văn ít nhất bây giờ với hắn mà nói không có gì so với viết nói kiếm tiền thoải mái hơn nhanh hơn mà tại chính thức động thủ viết văn chi trước hắn cảm thấy trước độn điểm đồ dùng hàng ngày cùng ăn uống là rất có cần phải nếu không hiện tại ở mùa này khí trời nóng như vậy hằng ngày đi ra mua cái này mua vậy nóng chết người không nói còn lãng phí thời gian có thời gian như vậy vùi ở phòng thuê trong thổi một chút quả máy nhiều mã chữ nổi không tốt sao dầu gì ngủ ngủ nướng cũng tốt hả em học phụ cận là có siêu thị nhà nhạc phúc tôn toàn tay không đi vào đi ra thời điểm hai cái tay bên trên đã sách tràn đầy hai túi đồ vật quân cộc tơ sữa rửa mặt sữa tắm mì tôm nhà quê trứng gà b i a bánh mì sữa bò thuốc lá v v Hiện tại ở trên người hắn hoa hoa tại người mi, giận trên xuyên quần hoa cùng hoa áo sơ mì, quá tao tức ở quá cọc áo sơ Mới từ 2019 năm hắn, không như quần phong nên hắn tân, thuần thuần mặc mới mua màu trở chút thể tao lại hai chịu khí cách, cho có được vậy vừa áo bộ siêu ắ c Từ s thị đi ra không t r u n g mặt trời mọc được cao hơn tôn toàn dương mắt nhìn xuống con mắt bị đâm được một mảnh trắng xóa vội vàng túi đầu mang mới vừa mua đồ phủ lên xe đạp sau đó vội vàng cưới xe đi trở về phủ trên đường đỗng nhiên chuyển tới một đều tên hắn thanh âm tô toàn tô toàn là cái giọng đàn ông có chút bắt thay vì vậy tôn toàn dừng xe hai chân trống đỡ điệu nghiêng đầu theo tiếng kêu nhìn lại một tấm quen thuộc mặt dọi vào hắn mi mắt đó là một tấm mặt dài mày rơ mắt có vài phần đẹp trai cũng có vài phần khí d ư ơ n g c ư ơ n g trên người một món trắng xanh đan sen ca d ô tay ngắn áo sơ mi hạ thân một cái màu xanh d a trời quần sắc z i r t đ ô a n t r ê n chân là một đôi màu nâu da dép sang đan trên cổ tay còn mang một cái dây nịt d a đồng hồ đeo tay một cái tay khác từ sấn túi á o trong móc ra một bọc mây khói hẳn là chuẩn bị cho hắn đánh khói là người này tôn toàn chứng mắt nhìn cười một tiếng xuống xe dừng xe cười t ủ n tỉm đi tới ban trường ngươi làm sao ở chỗ này h không ra đi làm hỏi cái này lời nói thời điểm tôn toàn dương mắt liếc nhìn người này sau lưng cửa hàng mặt tiền bảng hiệu đường đường canh chua cá bảng hiệu màu sắc rất t â n tựa hồ là gần đây mới vừa làm không sai trước mắt cái này mày dấm mắt có chút đẹp trai ra hỏa chính là hắn trước khi tốt nghiệp ban trường quảng long phi quảng long phi c ư ờ i tủm tỉm rút ra hai điếu thuốc lá một nhánh đưa cho tô n toàn một nhánh ngậm ở trong miệng mình sau đó móc cái bật lửa đi ra chuẩn bị đỡ lửa tôn toàn không ngốc đứng ở quảng long phi chuẩn bị móc cái bật lửa thời điểm hắn t r ư ớ hết móc ra cái bật lửa trước cho quảng long phi thuốc lá điểm sau đó cũng điểm chính mình quảng long phi hít một hơi thuốc ha ha cười không có ta không nghĩ ra đi làm ở nơi này làm cái cửa hàng mặt tiền mở cái tiệm này n g ư ơ i thì sao gần đây cũng không đi tôn toàn có chút kinh ngạc hướng phía sau hắn trong tiệm nhìn hai lần ban trường n g ư ơ i rất có quyết đoán hạ đúng rồi trong tiệm món ăn là ngươi đó sao quảng long phi gật đầu đúng một cái tiệm mà thôi nhà ta vốn chính là m ở tiệm cơm nếu ta ở trường học học ba năm bây giờ tốt nghiệp dĩ nhiên muốn lộng một cái thuộc về mình tiệm lái một chút đến đi vào ngồi một chút đúng rồi hai người bọn họ học một ít chuyên nghiệp là nấu công nghệ cùng dinh dưỡng trước khi tốt nghiệp bọn họ lớp học cơ hồ mỗi người bạn học ngoại trừ bắt được bằng tốt nghiệp còn có một cái cao cấp kéo sợi mì sư t r ứ n g chỉ tôn toàn chủ tu là thức ăn nóng cho nên hắn bắt vào tay là cao cấp cách thức kéo sợi mì sư t r ứ n g số ít đồng học còn cầm cao cấp t i ể u tây phương kéo sợi mì sư t r ứ n g cùng cao cấp mặt điểm sư t r ứ n g vừa đi vào quảng long phi trong tiệm tôn toàn đã nhìn thấy quẩy thu tiền phía sau ngồi cô gái tóc dài ngẩu nhìn đến nàng ngẩng đầu một cái tôn toàn liền nhận ra chính là quảng long phi đang học trong lúc cơ được học tỷ rất đẹp nhan giá trị cùng vóc người đều có tám chia thượng hạ một tấm đẹp đẽ mặt trái xoan một em m ở bảy trở lên cái cái nói thật học kỳ đ a n g lúc nhìn thấy quảng long phi bắt lại xinh đẹp như vậy một cái học tỷ hắn và lớp học những nam sinh khác đều là rất ghen t ị long phi vị này là học tỷ hơi n h ũ mày ánh mắt nghi ngờ quan sát tôn toàn hai mắt xoay mặt hỏi quảng long phi quảng long phi cười đưa tay giới thiệu tôn toàn đường đường đây là ta bạn học cùng lớp ta lúc trước đã nói với ngươi lớp chúng ta tài tử viết nói cái đó tôn toàn đi theo hắn lại cho tôn toàn giới thiệu tôn toàn đây là bạn gái của ta đường đường ngươi đã từng gặp là tôn toàn từng thấy vốn lấy trước không biết vị này học tỷ tên cũng không tiếp xúc trao đổi qua chỉ cùng lớp học những nam sinh khác như thế ô m hiếu kỷ cùng tầm tư đố kỵ xa xa xem qua mấy lần ồ nha ra tôn toàn d ữ liệu vị này tên là đường đường học tỷ đầu tiên là kinh ngạc nga một tiếng đi theo lại hứng thú nhàn nhạt, nhạt nga một tiếng sau đó cũng chưa có sau đó nàng lại túi đầu nhìn cái gì không để ý tới nữa tôn toàn cái này người khách quảng long phi ho nhẹ hai tiếng hơi lộ ra lung túng nhưng lại không có lại gọi nàng mà là đưa tay mời tôn toàn ngồi ngồi ngồi ra đi cấp ngôi đảo điểm trả chương ba q u ả học sau khi tốt nghiệp hắn dù sao ở tòa thành thị này lại ở hơn ba năm cho nên cùng ở tòa thành thị này phát triển quảng long phi nhân sinh quy tích t ô n toàn bao nhiêu là nghe nói một chút hắn chỉ nhớ quảng long phi học sau khi tốt nghiệp đúng là nơi này mở nhà này đường đường canh chuột cá nhưng hắn nhớ thật giống như thời gian một năm không tới liên quan môn các rồi còn có quảng long phi vị kia rất đẹp học tỷ bạn gái đường đường tôn toàn nhớ cũng nghe người ta nói qua thật giống như ở quảng long phi kinh doanh tiệm này sau khi thất bại không lâu cũng cùng quảng long phi phân đương nhiên nghĩ tới đây tôn toàn thuận tiện cũng nhớ từ bản thân lúc này bạn gái nô t ĩ n h 2006 n ă m tháng tám phần nô t ĩ n h cùng hắn thật giống như cũng còn không có chia tay bất quá cũng sắp hắn nhớ hẳn là năm 2007 xuân về hoa nợ yêu mùa ngày nào đó buổi tối nô t ĩ n h cho hắn phát một cái không dài không ngắn tin nhắn ngắn, tuyên bố với hắn chia tay lý do là nàng phải đi vùng khác đi làm không muốn làm trễ lại hắn nàng cũng không thích đất lạ yêu ở loại tâm cảnh đó hạ nô tính đề cập với hắn chia tay vốn là tại hắn dự liệu chung một chỗ hơn hai năm nô tính là dạng gì nhân hắn sớm hiểu được nàng thích ăn thích chơi thích thể diện khi hắn trong tay túng quẫn thời gian dài không thể mang nàng đi ăn các món ăn ngon đi chơi cùng với cho nàng ở trước mặt bằng hưu chống đỡ mặt mùi thời điểm bị nàng một cước đa văng hắn không có chút nào ngoài ý mớn nhưng bây giờ bọn họ còn không có phân một cái ý niệm đ ố n g nhiên từ hắn đầu tháng o qua có muốn hay không tiên hạ thủ vi cường không để lại nàng bước sang năm mới rồi đối với trước trước trước trước bạn gái trước nô tĩnh nói thật vật đổi u sao rời vài chục năm hắn sớm liền không lưu lấy đến, đến gì hắn bây giờ quá mức thậm chí đã không nhớ rõ lắm nàng dáng dấp ra sao trong lòng cũng sớm đã cảm thấy nô tĩnh như vậy nữ sinh không phải là hắn lý tưởng đối tượng kết hôn cho nên hắn giờ khắp này muốn tiên hạ thủ vi cường ý nghĩ là thực sự đời trước nô tĩnh con hắn đời này hắn con nàng cũng coi là hai người với nhau không thiếu nợ nhau、đến. tôn toàn u ố n g nước quảng long phi đi về tới mang mới vừa rót một l y t r à đưa cho tôn toàn tôn toàn ô n t nói tiếng cảm ơn hai tay nhận lấy thuận môn hỏi một câu ban t r ư ở n g như thế nào đây ngươi nơi này làm ăn có khỏe không quảng long phi thở dài lắc đầu bình thường thôi không kiếm tiền gì đúng rồi ngươi bây giờ còn đang viết nói tôn toàn cười cười đúng không viết nói ta còn có thể làm gì đây ngươi cũng không phải không biết học ba năm ta cũng không tốn bao nhiêu tinh lực đang học bên trên ta làm đồ ăn tay nghề so với các ngươi kém xa đây là nói thật nhưng cũng không phải là nói thật nói nó là nói thật là bởi vì học ba năm tôn toàn tinh lực chủ yếu đặt ở viết nói lên dù n g ở nấu ăn tinh lực quả thật rất ít học kỳ đăng lúc hắn làm đồ ăn tay nghề cũng quả thật so với lớp học bộ phận đồng học cũng kém nói nó không phải là nói thật là là bởi vì học sau khi tốt nghiệp kia vài chục năm hắn mặc dù một mực ở viết vong văn nhưng hắn vẫn là bên ngoài m ư ớ n phòng ở cho nên không phải không cho mình nấu cơm đa số thời điểm hắn quả thật không hứng thú nghiêm túc nấu cơm nhưng thỉnh thoảng hứng thú tới hắn cũng sẽ nghiên cứu một ít món ăn cách làm dù sao hắn học một ít chính là cái đó vài chục năm đi xuống hắn làm đồ ăn tay nghề không nói có thể so với tinh cấp quán rượu chủ so với bình thường tiệm cơm n ấ u bếp hạn cường không ít hắn dù sao đang học trong học ba năm nấu cơ sở vững chắc nhãn giới rộng rãi một khi thật có hứng thú nghiên cứu nào đó đạo món ăn thật đúng là ít có hắn nghiên cứu không ra vì vậy lúc này ngồi ở quảng long phi đối diện tôn toàn nói hắn không viết nói liền không làm được khác đó chính là nói láo rồi thật ra thì hắn lúc này rất có lòng tin mình làm món ăn tay nghề tuyệt đối ở quảng long phi trên nhưng làm người muốn kiêm tốn hắn không thổi quảng long phi ha ha cười khẽ ngươi là chúng ta ban tài tử ngươi viết nói nhẹ nhàng thoải mái liền đem tiền kiếm lời không phải là rất tốt mà đúng rồi ngươi ở tại phụ cận tôn toàn gật đầu ừ n quảng long phi vậy ngươi bình thường đều là đi ra ăn cơm lạc tôn toàn hay lại là gật đầu vì vậy quảng long phi nụ cười trở nên rực rỡ vậy ngươi ở chỗ này của ta bao bữa ăn như thế nào đây ngược lại ngươi cũng là hàng ngày đi ra mua cơm ăn thà đem tiền cho người khác kiếm còn không bằng chiếu cố ta một chút kinh doanh ta cho ngươi món ăn phân lượng lộng nhiều một chút giá cả cũng không so với nhà khác quý ngươi thấy thế nào tôn toàn còn có thể nói cái gì vậy hắn không tìm được lý do cự tuyệt trừ phi hắn nghĩ đắc tội nhân được a làm sao cái bạo pháp thức ăn hai khối dưới một cái một loại món ăn mặn cho ngươi năm khối canh chua cá mười lăm khác món ăn mặn trong thực đơn đều có định giá phân lượng ta cho ngươi nhiều một chút thỉnh thoảng sẽ cho ngươi đ ư a n một món ăn ngươi xem không không thành vấn đề tôn toàn đáp ứng rất sảng khoái dù sao cũng là bạn học cùng lớp bây giờ nhà cũng tốt nghiệp tòa thành thị này hắn nhận biết thuộc người đã không n h i ề u có thể cùng quảng long phi thường xuyên qua lại với hắn mà nói cũng không tệ ít nhất thỉnh thoảng có thể tán gẫu một chút người là xã hội tính động vật luôn là yêu cầu bằng hữu như là đã đáp ứng ở chỗ này bao bữa ăn mà lúc này khoảng cách cơm trưa thời gian đã rất gần tôn toàn liền dứt khoát không vội vã rời đi ở lại chỗ này uống chút trà cùng quảng long phi thổi một chút thủy trong lúc có mấy người khách nhân t ư ợ n g môn quảng long phi đi phòng bếp bận điệu làm đồ ăn tôn toàn cũng không nóng nảy vừa vặn thừa dịp thời gian này biên tập một cái cho ngô tính chia tay tin nhắn ngắn nếu sớm muộn m u ố n phân nếu ngay cả nàng bộ g á n g cũng không nhớ rõ vậy còn không như sớm phân sớm lì hảo em học du lịch tốt nghiệp chuyên nghiệp đang ở một nhà hình thương trường làm hướng dẫn mua ngô tính vừa mới tiếp đãi hoàn một tên khách hàng liền cảm giác mình trong túi quần điện thoại di động một trận chấn nàng theo bản năng liếc một cái b ố n phía gặp lãnh đạo không c ó ở đây cũng không những đồng nghiệp khác nhìn nàng chằm chằm nàng lúc này không chút hoang mang địa đi tới một mảnh giá hàng phía sau lặng lẽ lấy điện thoại di động ra cũng là một cái sửa chữa điện thoại di động màu hồng mở điện thoại di động lên nhìn thấy một cái tân tin nhắn ngắn nàng tiện tay mở ra thấy là tôn toàn cho nàng phát nàng đĩu môi lẩm bẩm bệnh thần kinh nha thời gian này cho ta gửi tin nhắn ngoài miệng lẩm bẩm nhưng nàng hay lại là mở ra cái tin nhắn ngắn này muốn nhìn một chút hắn phát là cái gì nội dung tin ngắn không dài nội dung như sau n ộ tính người yêu ta sao hẳn không yêu chứ ta cẩn thận suy nghĩ một chút phát hiện ta thật giống như cũng không yêu người cho nên chúng ta kết thúc đi sớm tụ sớm tan có được hay không nô t ĩ n h nhìn lên người ánh mắt có chút đăm đăm sắc mặt từ từ đỏ lên cặp mắt nhau lại có chút cắn răng nghĩ lợi cắn môi ngón tay có chút run rẩy nhanh chóng biên tập một cái tin nhắn ngắn trở về nàng có chút bị tức b ố i r ố i đường đ ư ờ n g canh chuốc á tôn toàn điểm điếu thuốc cười t ủ m tìm chờ nô t ĩ n h trả lời lúc này trong lòng của hắn có chút thoải mái đời trước bị nàng băng vốn tưởng rằng v ĩ n còn lâu mới có được cơ hội báo thù rồi không nghĩ tới bây giờ lại có hắn tiếng chung điện thoại di động reo một tiếng nô tính trả lời tới hắn cười tủm tìm tiện tay mở ra ngươi chính là cá nhân sao hôm nay là sinh nhật của ta ngươi theo ta nói chia tay ngươi là xúc s i n h hạ ngươi có phải hay không không muốn cho ta mua quà sinh nhật tôn toàn nhìn xong cái tin nhắn ngắn này nội dung tôn toàn nụ cười cố định hình ảnh ở trên mặt vẻ mặt kinh ngạc chương bốn hôm nay là nàng sinh nhật tôn toàn suy nghĩ một chút còn giống như thực sự là nếu không phải nàng nhắc nhở hắn đều không nhớ rõ bất quá khai cùng không quay đầu núi tên như là đã nói ra chia tay vậy thì kiên chỉ tới cùng đi nghĩ như thế trong lòng của hắn ngược lại bung lỏng nhất đoạn đã sớm kết thúc cảm tình hắn thật không có hứng thú lại đi kinh doanh cơm trưa thời gian tôn toàn ở quảng long phi nơi này điểm một đạo canh chua cá muốn một lon bia đá rượu trong lúc quảng long phi bộ phận thời gian đều tại phòng bếp làm đồ ăn bận rộn lúc nhàn g rỗi đi ra cùng hắn uống một ly liền trở về phòng bếp tính tiền thời điểm bia tiền bị miễn trở lại phòng thuê tôn toàn nắm hôm nay mua những t h ứ đó thu lượm một chút mở máy vi tính ra đăng nhập tự mình ở khởi điểm là lưới tác giả hậu trường chủ yếu là kiểm tra chính mình hiện nay đang ở liên tái quyển sách kia số liệu h ắ n tác giả hậu trường có ba quyển sách ở phía dưới cùng một quyển là hắn mới vào nghề này viết quyển sách đầu tiên thanh phong truyện kỳ tác phẩm phía sau biểu hiện số người siêu tầm là ba mươi bảy rất rõ ràng quyển sách này là tuyệt đối phát ngay đừng nói trưng bày bán lấy tiền ký hợp đồng đều không ký hợp đồng qua sớm đã sớm bị cắt chữ đến không tới hai chục ngàn tôn toàn nhìn lướt qua sẽ không để ý nữa đang lúc một quyển là hắn học kỳ đang lúc cho hắn kiếm vạn thanh đồng tiền mang đến cho hắn kim tiền vinh dự cùng tự tin một quyển sách quyển sách này phía sau biểu hiện số người s i ê u tầm là một mươi năm bảy trăm bảy mươi bốn mà quyển sách này tên sách chính là vong du chi m a kiếm phía trên nhất một quyển cũng chính là trước mắt hắn đang ở liên tái đổi mới một quyển sách chính là vong du chi huyết kiếm hiện nay số người s i ê u tầm là bảy bốn trăm sáu mươi bốn mở ra quyển sách này logo tôn toàn nhìn thấy quyển sách này hiện nay số chữ đã có hơn m ộ ư ơ i bảy vạn điểm kích cũng có hơn năm mươi bốn vạn phiếu đề cử một tám vạn chỗ bình luận chuyện bình luận đến một năm mấy từ trên số liệu nhìn ở không sáu năm v o n g văn trong hoàn cảnh quyển sách này số liệu không tính là rất kém cỏi dựa theo khởi điểm thông lệ nhất loạt viết nữa cái hai ba chục ngàn chữ hoặc là ba năm chữ vạn liền có thể trưng bày bán lấy tiền nhưng hắn chân mày lại nhữ lại bởi vì hắn chi nhớ quyển này theo dõi chính mình quyển sách trước tác phẩm mặc dù trưng bày trước khắp mọi mặt số liệu cũng cũng không tệ lắm nhưng trưng bày sau đặt số người lại xa xa thấp hơn ba trăm tuyệt đối sập tiệm bên trên một quyển võng du chi mà kiếm trưng bày lúc hai mươi bốn lúc thủ đặt hắn nhớ rất rõ ràng có hơn bảy trăm viết lên hoàn bùn thời điểm t r ư ơ n g hồi trung bình đặt có hơn một một trăm cho nên hắn kiếm chút tiền vì vậy mở sách mới thời điểm vì bảo hiểm hắn không dám đổi đề tài thậm chí ngay cả tên sách cũng kéo dài quyển sách trước phong cách sau đó sách mới trong lúc quyển sách trước không ít độc giả cũng đi theo qua khắp mọi mặt số liệu thật giống như cũng không tệ có thể vừa lên chiếc tàn khốc thực tế liền liền hiện ra thủ đặt chưa đủ ba trăm n h ư vậy thủ đặt thành tích nếu như thả ở một cái tốc độ gõ chữ rất nhanh tác giả trên n g i có lẽ cũng có thể bằng tốc độ đổi mới kiếm một chút tiền nhưng hắn tôn toàn như là tay tàn、hắn、tốc độ gõ chữ một mực không vui mà v o n g văn tác giả thu nhập là cùng đổi mới số chữ trực tiếp lẫn nhau nối kết bởi vì v o n g văn là theo như đan chương số chữ đến thu lệ phí đổi mới nhanh liền kiếm nhiều đổi mới c h ậ m muốn kiếm tiền lời nói liền cần đan chương bình đều đạt số người không thể có ít mà thủ đặt thấp hơn ba trăm thành tích như vậy bằng hắn tôn toàn tốc độ tay chết no rồi cũng chỉ có thể miễn cưỡng không chết đói muốn sống cho thoải mái muốn ăn xuyên không lo còn có chút tiền dư đòi bạn gái vui vẻ đó là nghị cũng đừng nghĩ cũng là bởi vì quyển sách này sắp tiệm cho nên tôn toàn liên tiếp đã hơn một năm cũng trong tay túng quẫn thường thường yêu cầu dựa vào mì tôm no bụng cũng là ở đó trong lúc nô t ĩ n h đề cập với hắn rồi chia tay sau đó đi vùng khác hắn ngược lại không hận nàng nhiều năm việc trải qua đã sớm khiến hắn hiểu được nếu như không ăn bám tư bản vậy mình nghèo rất mùng tơi thời điểm thất tình rất bình thường tương tự việc trải qua hắn trải qua nhiều lần nô t ĩ n h chỉ là người thứ nhất bởi vì hắn tác phẩm phát n g a i mà rời đi hắn nữ nhóm mà thôi phía sau còn có bác á i cũng là tại hắn tác phẩm phát n g a i thời điểm rời hắn mà đi cho hắn mà nói như vậy bất đắc dĩ k h ó mà tránh khỏi đời trước hắn ở vong văn nghề này trà trộn vài chục năm tiền tiền hậu hậu lái qua mười mấy cuốn sách hắn ở nghề này tiền phú không táo lắm gõ chữ tốc độ n g cũng không nhanh cho nên thường thường phát ngay mà vong văn tác giả thu nhập toàn bằng tác phẩm nhân khí tác phẩm nếu như phát ngay một đoạn thời gian rất dài thu nhập sẽ rất đê mê nếu như ngay cả đánh hai ba bản khả năng lúc trước kiếm về điểm tiêu tiền cũng phải toàn bộ xài hết quang mà đã đi lên xã hội nữ nhân đa số là rất thực tế khi nàng ở n g ư ờ i nơi này không thấy được hy vọng nàng sẽ muốn đi có thể tôn toàn lại không có biện pháp bảo đảm chính mình mỗi một quyển sách cũng có thể ra thành tích cho nên hắn về mặt tình cảm bị kịch liền một lần lại một lần địa phát sinh nhiều lần hắn cũng thành thói quen cũng là bởi vì này hắn mới dần dần lĩnh n g ộ một cái đạo lý viết nói một con đường chết bất quá bây giờ chứ sao nhìn mình tác giả trong hậu trường ba quyển sách nhất là hắn gần đây đang ở liên tái quyển kia sách mới hắn cười một tiếng bây giờ không giống nhau hắn từ 2019 n ă m trở lại không sáu năm tự giống với một đệ tử đống nhiên trở lại đi học mặc dù học sinh kia thành tích khả năng rất bình thường nhưng trở lại đi học vẫn sẽ cảm thấy rất dễ dàng cùng cùng một nhóm học sinh không so được cùng học sinh còn không so được sao ách cái thí dụ này khả năng không thích hợp không sáu niên thần cấp tác giả bây giờ tôn toàn thật đúng là chưa chắc so được với rồi nhưng ít ra hắn bây giờ là có lòng tin có thể dựa vào bản thân tác phẩm kiếm đến thùng tiền thứ nhất dù sao dù nói thế nào 2019 t h â m niên sau khi hắn tác phẩm cũng có thể thu nhập một tháng hơn 1 0 ờ i ngàn rồi mở ra chính mình hiện nay đang ở liên tái vong du chi huyết kiếm tôn toàn cười tủm tỉm nhìn mấy chương sau đó liền đóng xem logo không ra h ắ n đoán quyển sách này lấy hắn bây giờ nhãn quang đến xem quả thật nhiều vấn đề nhiều ví dụ như hành văn kéo dài doanh số bán hàng chưa đủ đầu mối chính không rõ bối cảnh thiết lập không đủ mới mẽ độc đáo vân vân một nhóm vấn、đề. q u hắn, hắn, hắn, hắn mới xây một cái văn bản quyết định lần nữa lộng một quyển sách mới đi ra căn bản không cần ý tưởng nhân vật thiết lập cương thế cương cái gì hết thẻ cũng không cần lộng Bởi v đương nhiên ở chạy trước trong lòng của hắn cũng có ý dựa theo hai nghìn một mươi chín năm khảo hạch tiêu chuẩn đến viết không vì cái gì khác chỉ vì đến tương lai võng văn khảo hạch tiêu chuẩn càng ngày càng nghiêm khắc thời điểm quyển sách này không đến nổi lần nữa bị đóng chặt dù sao cũng là tâm huyết của mình mỗi một quyển sách đều là mình mấy trăm cái cả ngày lẫn đêm khổ cực viết ra nếu như có lựa chọn ai nguyện ý tâm huyết của mình bị đóng c h ặ t đây ta thập hạng toàn năng quyển sách này có một cái coi như không tệ sáng tạo làm làm điểm bán cái này sáng tạo chính là gom công chính năng lượng năm 2018 t ừ đầu đến cuối giới internet văn đàn có một cái năng lượng gom đề tài một lần phổ biến một thời tỷ như từ truyền thế đồ cổ gom quỷ dị năm tháng năng lượng sau đó dùng loại năng lượng này để đề thăng võ công tỷ như gom nhân vật chính đ á n người chung quanh đối với nhân vật chính sinh ra hoàn khí giá trị để đề thăng nhân vật chính tu vi chờ chút đoạn thời gian đó tôn toàn ở ngay cả đánh hai quyển tác phẩm sau khi rút kinh nghiệm s ư n g máu vì kiếm tiền quyết định theo gió sau đó hắn liền lấy quyển này gom công chính năng lượng sách mới câu chuyện này sáng tạo không phức tạp tại hắn thiết lập vai nam chính một đêm tỉnh lại đ ỗ n g nhiên có thể nhìn thấy một ít tin tức thần bí t ỷ như buổi sáng rửa mặt thời điểm n ở n g đầu một cái lại nhìn thấy trong gương trên đầu mình có một hàng chữ viết nam công chính năng lượng mười sáu có hay không kiểm tra tin tức tạ kẽ t ỷ như hắn làm xong một mâm món ăn lại thấy mâm thức ăn này phía trên cũng nổi lơ lửng một hàng chữ viết ớt xanh sợi thịt cấp bậc ba có hay không sử dụng công chính năng lượng tăng lên món ăn này nấu kỹ thuật t ỷ như hắn đi trên đường vừa vặn đối diện gặp hắn tâm nghi nữ nhân mà hắn là có thể nhìn thấy nàng trên đỉnh đầu nổi lơ lửng nữ công chính năng lượng ba trăm ba mươi ba có hay không kiểm tra cặn kẽ tạ kẽ khi hắn trong lòng mặc niệm kiểm tra đàn bà kia trên đầu lơ lửng vắn tự từ từ biến thành kiểm tra cơ bản thuộc tính cần sử dụng công chính năng lượng một kiểm tra kỹ năng c h ủ n loại cùng cấp bậc cần sử dụng công chính năng lượng một kiểm tra nàng đối với ngư độ thân thiện cần sử dụng công chính năng lượng một khi hắn trong lòng mặc niệm kiểm tra nàng đối với ta độ thân thiện trên đầu nàng văn tự lại biến thành nàng đối với ngư ơ i độ thân thiện là hai mươi mốt có hay không sử dụng công chính năng lượng tăng lên nàng đối với ngư ơ i độ thân thiện ở tôn toàn thiết lập vai nam chính cần phải không ngừng đi làm người tốt chuyện tốt gom công chính năng lượng mới có thể lợi dụng công chính năng lượng tăng lên chính mình cùng với làm được khác rất nhiều hắn vốn là căn bản không thể nào làm được sự tỉnh có lẽ hắn cái này sáng tạo thật có điểm ý mới đi ngược lại quyển sách này hắn trọng sinh trước bị đóng chặt thời điểm đan trương bình đều đặt đã sắp đột phá ba nghìn đạt tới khởi điểm kênh tinh phẩm thu nhận sử dụng tiêu chuẩn thành tích như vậy nếu như hắn tốc độ gõ chữ khá nhanh một tháng thật ra thì kiếm hai ba chục ngàn tiền nhuận bút là hoàn toàn không thành vấn đề chỉ tiếc tay hắn tàn tốc độ gõ chữ một m ự c chậm hay lại là lười ung thư thời kỳ cuối người mắc bệnh nhưng dù vậy hắn mỗi tháng vẫn là rất dễ dàng là có thể từng có vạn thu nhập thật ra thì hắn cũng muốn dập theo những thần tác đó người sách bán chạy vấn đề là hắn để tay lên ngực tự hỏi kết quả là thần thiếp không làm được hả đừng nói những thần tác đó phẩm coi như là chính bản thân hắn tự tay sáng tác phẩm bây giờ lại để cho hắn lại tới viết viết ra nội dung cũng không khả năng cùng nguyên lai、like、phiên bản giống nhau như lúc hắn không tốt như vậy chỉ nhớ, thờ một tí trên một triệu chữ tác phẩm, cái tác dù ạ n biến thái mới có thể toàn bộ nhớ. Trước máy vi tính, tôn toàn ngón như bản từng nhanh. g gì gõ bộ bay, thái mới vi mới thể Trước tay tốc trước phím chưa máy có có đó độ, d sao ta thập hạng toàn năng câu chuyện này là chính bản thân hắn viết qua một lần hơn nữa trước ngày hôm qua vẫn còn ở đổi mới liên tái đây là hắn gần đây một quyển tác phẩm nhân vật thiết lập cùng thể cố sự tình tiết cùng với một ít viết xuất sắc địa phương hắn trên căn bản cũng còn nhớ cái này thì giống như một nhà danh họa tại động thủ họa một bức họa trước tâm đã có thành trúc không cần lại ý tưởng bức tranh này ở nơi nào b ớ c rơi vẽ ra một cái dạng gì hiệu quả lại ở nơi nào thu hút t r ê n h kia lên tốc độ tự nhiên rất nhanh viết lại một lần tự viết qua cố sự như vậy việc trải qua tôn toàn không từng có qua hôm nay là lần đầu tiên làm như thế cảm giác rất thoải mái có một loại nghẹn đi tiểu hai cái lúc rốt cuộc mở cống bao thủy cái loại này sung sướng đầm địa một phát mà không thể thu thập tay hắn tàn khuyết điểm thật giống như không uống thuốc mà khỏi bệnh rồi nộ thẹp một bàn phím bị hắn gõ được rung động đùng đùng văn bản câu trên chữ liên miên bất tuyệt địa nhảy ra nửa lúc vừa qua khỏi hắn liền viết xong chương thứ nhất hơn hai ngàn chữ lại nửa lúc đi qua hắn rốt cuộc lại viết ra chương một giống nhau hay lại là hơn hai ngàn chữ、dạ. hắn biết từng cái chương hồi đều chỉ có hai ngàn chữ hắn là một cái làm người ta phỉ nổ hai ca loại ở trước hôm nay hắn gõ chữ vài chục năm chưa bao giờ lấy được qua một cái lúc hai chương hơn bốn ngàn chữ thành cựu mà hôm nay hắn rốt cuộc chưa từng có trong lịch sử địa đạt tới cái này dạng tốc độ viết xong hai chương hắn điểm đ i ề u thuốc ngắn ngủi lúc nghỉ dưỡng đăng lúc sinh lòng ra một cái cảm thái lao tử lúc trước nếu là có như vậy tốc độ sớm phát tài đáng tiếc hả hắn lúc trước không làm được nhưng bây giờ hắn rốt cuộc có thể làm được cho nên hắn cũng rất muốn bảo trì lại loại trạng thái này hắn ý tưởng rất đơn thuần chỉ cần có thể giữ được mới vừa rồi trạng thái đợi này tuyệt đối không chết nói rồi lần nữa trở lại 2006 n ă m thật vất vả có thể trẻ lại địa sống một lần hắn đương nhiên là có quyết tâm phải thay đổi mình vận mệnh không cam lòng làm tiếp một cái c á mặn sống được đáng thương như vậy lại thật đáng buồn ở nơi này dạng tâm tính khởi động hạ n g một điếu thuốc mới vừa hút xong hắn cứ tiếp tục viết chương thứ ba khả năng thì hơi mệt chút rồi lần này hắn tốn bốn hơn m ộ ư ơ i phút tài viết ra chương thứ ba dù vậy như vậy tốc độ cũng so với hắn lúc trước lợi hại hơn lúc trước hắn muốn viết giỏi một cái hai ngàn chữ chương hồi ít nhất phải một cái nửa giờ trái phải hơn nữa cái này cũng chưa tính động thủ mở viết trước nổi lên cùng ý tưởng thời gian viết qua tiếng người đều biết thật ra thì chế hẹn mình mỗi ngày gõ chữ số lượng thường thường cũng không phải là gõ chữ lúc tốc độ tay mà là mở viết trước nổi lên cùng ý tưởng thời gian có người nổi lên cùng ý tưởng một cái lúc hai cái lúc thậm chí nửa ngày mới có thể quá miễn cưỡng biệt xuất hai nghìn ba nghìn chữ một cái chương hồi có người nghẹn một cái ban ngày thêm một buổi tối đều có thể một chữ không n ú c n í c đầu dốc tuyết cái gì cũng không viết ra được đến mà bây giờ hắn cái này tay tàn kiêm lười ung thư thời kỳ cuối người mắc bệnh bởi vì là ở dập theo tự viết qua tác phẩm cho nên hắn ý nghĩ rất thuận hoàn toàn không cần ý tưởng cùng nổi lên cái này tiết kiệm bao nhiêu thời gian như thế chót lọt trạng thái hắn chưa bao giờ có sáng đến khoẻ miệng của hắn nụ cười cũng không nén được phản p h ấ t cả người trăm lẻ tám ngàn q u ạ n g lông lỗ cũng t r ư ơ n g khai bất chi bất giác ngoài cửa sổ đã mặt trời chiều ngã về tây hắn cũng không có chú ý tới cho đến hắn cửa phòng đông nhiên bị người gõ thình thịt thình thịt hành không đúng căn bản không phải gõ tuyệt đối là có người ở dùng bàn tay dùng sức trụ bọn họ tôn toàn đánh chữ hai tay dừng lại. chương a o mày n ì n phòng. Mà lúc này, muôn ngoài chuyển tới hắn về cửa lúc Mà tới t r ớ trước trước c b sáu là nàng thanh â m như vậy dữ dội như vậy là tới tìm ta t í n h sổ nghe thấy ngoài cửa ngô t ĩ n h khí thế hung hăng thanh â m tôn toàn có chút nhức đầu đời trước ngô t ĩ n h vây hắn thời điểm hắn chính là một chút cũng không dây dưa làm sao đến phiên hắn với nàng nàng cứ như vậy không bông ra đây sớm tụ sớm tan không được sao mở cửa tôn toàn ngươi là tên khối tiếp ta biết ngươi ở bên trong ngươi vội vàng tới mở cửa bằng không ta được hạ ngoài cửa nô tính vẫn còn đang vừa dùng lực đập cửa một bên âm thanh rêu dao tôn toàn bất đắc dĩ không suy nghĩ chuyện huyên nào quá không thể làm gì khác hơn là qua đi mở cửa cửa phòng mở ra ngoài cửa nô tính một cái tay dơ làm bộ còn phải tiếp tục đập cửa dáng vẻ sắc mặt rất khó nhìn nói thật nàng bộ dáng không xấu xí một e m mở sáu mấy cái cái không mập không ốm da thịt t r ắ n l o ã n trứng ngắm mặt mặt mày ngũ q u a n cũng rất đẹp chỉ ở sống núi vị trí có một ít nhàn nhạt, nhạt tàn nhang trên người một món có dấu kiểu chữ tiếng anh màu trắng tờ sơ t á o lót hạ thân một cái mài nước lam còn jean trên chân là một đôi sạch sẽ màu trắng bình thường dày trong tay nắm một cái màu trắng xách tay gặp cửa phòng đột nhiên mở ra tôn toàn xuất hiện ở trước mắt nàng nàng vốn là làm bộ phải tiếp tục đập cửa tay trái thuận thế hướng tôn toàn trên mặt chỉ một cái cả giận nói họ tôn ngươi có ý gì ngươi là cô ý đúng hay không hôm nay là sinh nhật của ta ngươi lại chọn sinh nhật của ta thời điểm đ ể cập với ta chia tay ngươi mẹ nó còn là một người sao hả lao nương ban đầu làm sao mắt bị mủ đi theo ngươi như vậy tên xuất sinh nhất luật là ngươi n h g â y ra động t ĩ n h nhất l u á c l c ngươi như vậy tên sốc s a n h nhất luật là ngươi như vậy tên sốc sinh tôn toàn liếc nhìn hắn một cái đưa tay tỏ ý n ô t ĩ n h vào cửa n ô t ĩ n h thở phì phò nguyết hắn một cái s ầ m mặt lại bước nhanh vào nhà tôn toàn thuận tay đóng cửa phòng lại trận cửa bên ngoài xem náo nhiệt cái tên kia trong phòng n ô t ĩ n h mới vừa vào cửa mấy b ư ớ c liền bỗng nhiên xoay người trận lên giận d ữ nhìn đến tôn toàn tức giận chất vấn ngươi nói ngươi có phải hay không cố ý hả có như ngươi vậy sao ta điểm nào không xong ngươi muốn đối với ta như vậy tôn toàn nhìn một chút nàng thấy nàng đang bực bội bên trên cũng không cùng với nàng làm ổn đi tới máy nước uống nơi ấy cầm một duy nhất giấy ăn cho nàng dốc nước đưa lưng về phía nàng rót nước thời điểm hắn nhàn nhạt mở miệng nô tính n g ư ơ i đừng kích động ta cũng là vì n g ư ơ i khỏe ta x á c h mới xong rồi tiếp theo mấy tháng ta liền muốn ăn chấu nuốt thức ăn ngươi theo ta không tiền đồ hai ta sớm tụ sớm tan không tốt sao t hồ í c h h xả ở sinh nhật của ta thời điểm đề cập với ta chia tay ngươi còn không thấy ngại nói là tốt với ta hảo ngươi tê dại đàn nô tính trước thở phì phò mắng một câu đi nhanh đến tôn toàn bên người tài bỗng nhiên c a o mày hỏi ngươi mới vừa nói cái gì ngươi sách mới xong rồi có ý gì ngươi mấy ngày trước không phải nói ngươi sách mới nhanh vào vít thành tích không tệ lắm người g ặ p ta người thành thật khai báo người có phải hay không là thích người khác à tôn toàn xoay mặt nhìn về phía nàng nhìn thấy nàng mặt đầy h ồ nghi biểu tình khoe miệng của hắn vi viết tiện tay đem mới vừa ngược lại tốt một ly nước nóng đưa cho nàng nô tính ở sinh nhật ngươi ngày này đề cập với ngươi chia tay là ta không đúng ta cũng không nghĩ tới hôm nay là sinh nhật ngươi ta cái gì ngươi là tên khốn kiếp ngay cả sinh nhật của ta là ngày nào đều quên tôn toàn một câu nói mới vừa mở ra một đầu liền bị ngô tính thở phì phò thành âm đánh gãy tôn toàn có chút bất đắc dĩ thở dài Ngô tĩnh. Tóm lợi ạ i hai không ta tan tụ sớm sớm đ ư c sao. n g ư ơ k h ô này g nên ép ta tỏa t rời đi h n n h thị à cho ngươi không tìm được mới được không sao. ngươi mới tìm lệnh ờ i này l ngô tĩnh n h ư ớ n g mày một cái sắc mặt có chút trắng bệnh mà nhìn hắn rất cẩn thận bị mắt thấy hắn biểu tình có thể là tôn toàn lúc này biểu tình không hề giống đùa để cho nàng đột nhiên ý thức được hắn muốn chia tay là nghiêm túc chứ trên mặt nàng v ẻ giận d ữ biến mất môi ngập ngừng nói chậm rãi lui về phía sau hai bước hốc mắt nước mắt hiện lên nàng một bên lắc đầu vừa tiếp tục lui về phía sau lui hướng cửa bên kia đứt có nói tôn toàn người thật là tên không i ế p người quên ngươi khi đó là thế nào đuổi theo ta n g ư ơ i quên n g ư ơ i quên ngươi khi đó đuổi theo t a thời điểm là nói thế nào n g ư ơ i nói n g ư ơ i nói ngươi hội vĩnh viễn yêu ta vĩnh viễn rất tốt với ta à ha ha không nghĩ tới n g ư ơ i nói vĩnh viễn chỉ có hai năm à n g ư ơ i nói hảo vĩnh viễn đây à cuối cùng một tiếng hạ cửa ra thời điểm nàng trong hốc mắt tích góp một hồi lâu nước mắt rốt cuộc đột nhiên cút ra khỏi hốc mắt thoáng chốc lệ rơi đầy mặt sau đó không đợi tôn toàn nói gì nữa nàng liền đỗng nhiên xoay người kéo cửa phòng ra một bên ô ô địa khóc một bên chạy như bay tôn toàn cao mày đứng ở máy nước uống trước trong tay còn bưng mới vừa rồi cho nàng đảo lì tia nước nóng nàng mới vừa rồi không đưa tay tiếp lúc này vẫn trong tay hắn nhìn rộng mở cửa tôn toàn nhất thời yên lặng không nói chính hắn cũng buồn bực mình lúc này tâm lý tại sao có chút cảm giác khó chịu rất đơn giản một cái chia tay làm sao lại làm trưởng thành như vậy đây ta sai lầm rồi sao ta là thật đối với nàng không có cảm giác gì nữa à ta cùng nàng đều chia tay vài chục năm rồi đ ờ i trước nàng ở ta nhân sinh thung l ũ n g thời điểm q u o n ta ta bây giờ trở về tới q u o n nàng chẳng lẽ có sai sao h ắ n không cảm giác mình sai lầm rồi một cái nhất định phải tách ra đã không có cảm giác nữ nhóm không thừa dịp còn sớm giết con tin còn giữ hết năm sao nghi một lát hắn cảm thấy hẳn là nàng nước mắt và kia lần chất vấn khiến cho trong lòng của hắn không thoải mái đồng thời trong lòng của hắn cũng nhớ lại một ít ban đầu cùng nàng ngọt ngào lúc ái tình lúc bắt đầu sau khi luôn là mỹ lệ kết thúc thời điểm lại luôn làm nhân thương cảm hắn ban đầu quả thật tốn rất nhiều tâm tư đuổi theo nàng lời ngon tiếng ngọt tự nhiên cũng nói rất nhiều nhưng năm đó là nàng trước vây hắn hả bây giờ hắn trở lại không sáu năm với hắn mà nói giữa bọn họ ái tình đã sớm tan thành mây khói mà ở ngô tính nơi này nàng khả năng vẫn thích đến hắn chứ ngoài cửa cách vách tuổi trẻ cười t ủ m tìm xem náo nhiệt một bên g ặ m một trái táo một bên cười t ủ m tìm nhìn trong phòng tôn toàn tôn toàn phục hồi tinh thần lại mắt lạnh ngang tên kia l ê n mắt m ặ t không thay đổi đi tới vay một tiếng đóng cửa lại hắn thiện nhất những thứ này yêu xem náo nhiệt cười trên n ổ i đau của người khác người huống hồ tại hắn trong trí nhớ cách vách tên kia cũng không phải là cái gì hào điều nhà này trong lầu ở mấy cái cô gái trẻ tuổi tên kia tiếp theo hai ba năm trong cơ hồ đuổi theo toàn bộ đuổi theo một cái bị cự tuyệt liền đổi một cái khác một cái khác cự tuyệt hắn hắn thay đổi một cái không có chút nào chiếu cố đến ảnh hưởng trở lại trước máy vi tính ngồi xuống. Tôn Toàn nhìn văn bản trong còn không có viết xong chương n bảy n n t r o cưới ò n không c ế t xe đến quảng long phi đường đường canh chua cá bên ngoài cửa điếm dừng xe ở ven đường tôn toàn đi vào trong tiệm lúc này dưới lầu phòng chỉ một cặp tuổi trẻ vợ chồng mang một cô gái đang dùng cơm tôn toàn lúc vào cửa một thân màu trắng đầu bếp phục quảng l o n g phi vừa vặn bưng một mâm ớt xanh sợi khoai tây từ phòng bếp đi ra cho bản kia khách nhân mang thức ăn lên nhìn thấy tôn toàn vào cửa quảng long phi lập tức lộ ra nụ cười tôn toàn tới rồi tối nay muốn ăn cái gì đến khi hắn vị kia học tỷ nữ nhóm hay lại là giống như chưa như thế ngồi ở trong quầy b a lúc này d ư ơ n g mắt nhìn tôn toàn l ư ớ t mắt cho cái ôn hòa nụ cười liền lại cuối đầu một phần rau hẹ trứng chiên lại thêm một phần b à gà bởi vì dự định tối nay uống trước đ a cho nên tôn toàn nhiều gọi một món ăn. quảng long phi có chút ngoài ý m u ố n nhưng nụ cười lại càng sán lạn rồi tiện h tay mang phần kia ớt xanh sợi khoai tây đặt ở tấm kia trên bàn liền cho tôn toàn dựng lên cái ok thủ thế không thành vấn đề t a đây phải đi làm cho ngươi ngươi trước tùy tiện ngồi hạ muốn uống gì tùy tiện nắm chờ chút cùng tính một lửa sổ sách liền có thể tôn toàn gật đầu một cái đi tới rượu biểu diễn quỹ nơi ấy cầm hai lon bia đá lúc này trong quầy ba quảng long phi nữ nhóm đường đường mới đứng dậy cho hắn cầm một bộ chén đua cùng ly rượu tới mang chén đĩa bắt được tôn toàn trên bàn thời điểm nàng cũng rốt cuộc mở miệng nói với h ă n câu nhưng giọng vẫn nhàn nhạt, nhạt muốn ta giúp ngươi k h u i bia sao lãnh đạo như vậy thái độ phục vụ tôn toàn buồn cười d ư ơ n g mắt liếc nhìn nàng một cái k h o á t k h o á t tay không cần không cần học tỷ ngươi quá k h á c khí c h í n h ta mở liền có thể trên bàn có bia ba tử hắn tiện tay lấy tới mình mở một chai vậy ngươi tùy ý đường đường nói xong liền xoay người trở về quầy ba đi tôn toàn nhìn hai lần nàng bóng lưng có chút không nói gì mở cửa làm ăn vị này học tỷ thái độ phục vụ thật không nở lãnh đạo làm ăn này có thể quá tốt rồi con tưởng rằng bây giờ là học kỳ đang lúc ngươi rất xinh đẹp nhà liền cũng bưng ngươi thì sao đương nhiên nữ nhân này không phải là hắn nữ nhóm hắn cũng lười nói nàng ngược lại hắn chẳng qua là hướng quảng long phi mặt mũi ở chỗ này bao bữa ăn mà thôi chẳng qua là tâm lý là quảng long phi mặc nghiệm cũng như vậy một vị nữ nhóm đồng thời mở tiệm tiệm không mở đảo mới lạ không bao lâu quảng long phi liền cho hắn bưng tới một số vừa mới ra n ồ i r a u hẹ trứng chiên cùng một mâm dưa leo đoạn bàn gà còn phải đốt một hồi phần này dưa leo đoạn tặng cho ngươi ăn thanh thúy n g o n miệng vung xuống món ăn thời điểm quảng long phi nụ cười chân thành tôn toàn nói tiếng cảm ơn quảng long phi nói vậy ngươi ăn trước liền lại xoay người trở về phòng bếp tôn toàn tự rót tự uống uống rượu dùng rượu Quảng không có gì để nói, món ăn gì có để mà. lại o n nghề cũng g Phi tay t m được, nhưng là l ề n cũng tạm được rồi, không được có gì tạm điểm rồi, sau á n không có ăn cực kỳ ngon, cũng không không ăn. g kỳ thể có cực có đặc biệt không thể ăn. Lại s mười mấy phút quảng long phi lại đem hắn điểm bàn gà bưng lên bàn thức ăn này lên bàn thời điểm quảng long phi có chút kỳ quái mà liếc nhìn tôn toàn ngươi điểm nhiều món ăn như vậy chỉ một mình ngươi ăn à. bạn gái ngươi đây sẽ không đến bây giờ còn không tan việc chứ phân tôn toàn thuận miệng đáp không có ý định giấu dếm phân quảng long phi ngờ ra tại sao vậy ngươi kia bạn gái không phải là thật tốt sao nàng đề cập với ngươi chia tay nhất luật là nghe thấy bọn họ lần này đối thoại cách đó không xa trong c ả y ba đường đường dương mắt nhìn tôn toàn hai mắt tôn toàn mỉm cười lắc đầu không phải là là ta nói chia tay trong ngày ba học tỷ đường đường hơi nhữ mày có chút lướt mắt quảng long phi nhất luật là tạm thời đã không món ăn làm quảng long phi dứt khoát kéo ra tôn toàn đối diện cái ghế đặt mông ngồi xuống ôm mấy phần hiếu kỳ truy hỏi ngươi nói chia tay như vậy là tại sao vậy chứ không có cảm giác rồi chẳng phân biệt được còn giữ làm gì tôn toàn không có hứng thú nói nhiều cái đề tài này thuận miệng qua loa lấy lệ mật cầu mang mở bình nửa chai bia bắt được quảng long phi trước mặt đến ban trường khác ngươi liền đừng hỏi ngươi bây giờ nếu như không bận lời nói hai ta liền cùng uống hai chén đi đúng rồi ngươi trong tiệm này ngươi cùng học tỷ hai người ở bận r ộ t không ta làm sao không nhìn thấy phục vụ viên mang thức ăn lên đều là ngươi người lao bản này tự mình bên trên quảng long phi vẻ mặt hơi lộ ra bất đắc dĩ cười khổ bắt mở chai rượu vừa cùng tôn toàn cục ly một bên thở dài nói vốn là mời một cái người phục vụ viên còn có một cái phân phối món ăn một cái đánh hạ nhưng ta trong tiệm làm ăn này ngươi cũng nhìn thấy làm ăn như vậy không trả nổi nhân viên tiền lương hạ không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ đi rồi ai làm ăn không khá làm hạ tôn toàn khẽ gật đầu mang ly bia uống một hơi cạn sạch lại cầm bia lên bát tử mang một cái khác lon bia đá rượu m ở bình cho mình ly rót rượu thời điểm hắn lại nói sang chuyện khác ban trường ngươi biết lớp chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu đồng học lưu ở tòa thành thị này sao ngươi là ban trường ngươi hẳn biết chứ quảng long phi một bên từ trên bàn trong ống đua rút đôi đuôi gấp thức ăn ăn một b ê n đ áp cụ thể còn có bao nhiêu nhân ở lại chỗ này không đi ta cũng không phải rất rõ liền ta biết còn có bốn năm cái đi chúng ta đều là học đấu tòa thành thị này là thành phố du lịch tiệm cơm rất nhiều ở lại chỗ này tìm việc làm dễ dàng liền ta biết mấy cái hiện nay đều tại phạm đồ bếp làm sao ngươi muốn tìm một cơ hội cùng nhà h ọ gặp sao hai người vừa ăn vừa nói chuyện bất chi bất giác bia liền uống một chai lại một bình cuối cùng tính tiền thời điểm quảng long phi muốn miễn xuống vài chai bia tiền tôn toàn chú ý tới cái kia vị học tỷ nữ nhóm thần sắc khó chịu liền cười ha h a từ chối quảng long phi hào ý kiên trì trả tiền rượu từ quảng long phi trong tiệm đi ra lúc tôn toàn đã ít nhiều có chút men rượu cấp trên xe đạp là cười không được trở về trên đường dứt khoát đem xe đẩy đi lúc này đã làm ớ i vừa lên đèn bởi b ở bây giờ là trong kỳ nghỉ hè trên mặt đường đi người lá đác Trải t r giáo qua mâu cửa em ở cửa trường học thời điểm, hắn g đi đi học, không không học, học chỉ ờ i đ có ba năm bởi vì hắn đọc là chuyên khoa ở trường hai năm r ư ớ i thực tập nửa năm cộng lại thời gian ba năm ba năm thời gian như lưu quang cực nhanh hắn còn chưa kịp điên cùng một cái Liền nghiệp. trải ố t t nghiệp. qua một mảnh hồ sen thời điểm tôn toàn mang xe đạp ngừng ở ven đường ngồi ở bên cạnh ngao thạch lan thượng điểm đ i ề u thuốc lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho nhà trở lại 2006 n ă m hắn đúng là vẫn còn muốn nghe một chút ba mẹ thanh â m nghe điện thoại là mẹ hắn alo a toàn ngươi gọi điện thoại về có chuyện gì không mẹ hắn là một thành thành tờ hờ ơ tờ tờ hờ ơ tờ nông thôn phụ nhân một cái quê hương thổ âm mẹ không có chuyện gì chính là muốn hỏi một chút trong nhà gần đây có khỏe không ngươi và ta ba cơ thể có khỏe không không có chuyện gì ngươi gọi điện thoại về làm gì Tiền điện thoại đắt điện như đ ư vậy, ợ chương Ta với người ba đều rất tốt. Trong ba với ngươi n đều à có thể có chuyện gì à? Không có chuyện thể hả? Không n gì gì. g tám tôn toàn cha mẹ đều là m ù chữ bọn họ ăn đủ rồi không biết chữ khổ cho nên bọn họ nhịn ăn nhịn xài liều mạng cung cấp tôn toàn đi học trong thôn hải tử bộ phận học xong ban đầu sẽ không đọc bọn họ lại như cũ cung cấp tôn toàn đọc cao đáng tiếc tôn toàn t h i về môn học nghiêm trọng thành tích thi vào đại học đi ra chỉ có thể h ọ u y ê n điều này làm bọn hắn có chút thất vọng nhưng thất vọng sau khi vẫn nhịn ăn nhịn x à i nghĩ hết biện pháp kiếm tiền cung cấp tôn toàn đi đi học tôn toàn n h ị bắt đầu viết nói bắt đầu có thể kiếm tiền thời điểm bọn họ nghe được tin tức cao hứng có phải hay không tôn toàn còn nhớ mùa hè kêu hắn về nhà ngày thứ nhất buổi tối ba mẹ nhất định phải hắn đem hắn viết nói niệm nhất đoạn cho bọn hắn nghe tôn toàn biết rõ bọn họ chưa chắc có thể nghe hiểu được nhưng bọn họ vẫn là nghe rất vui vẻ hắn học kỳ đang lúc là có thể viết nói kiếm tiền chuyện bao nhiêu đ ề bù một ít bọn họ bởi vì hắn không thi đậu chính quy mà sinh ra tiết mới nhưng bây giờ học tốt nghiệp bọn họ lại bởi vì hắn quyết định toàn chức viết nói không đi ra đi làm mà lo được l o mất đời trước tôn toàn học mới vừa tốt nghiệp kia ba năm d ư ớ i ba mẹ hắn liền thường thường lo lắng hỏi hắn viết nói có được hay không muốn không phải là ra đi làm đâu mà đêm nay cú điện thoại này trong mẫu thân nàng liền biểu thị ra loại này lo lắng nói tới nói lui hay là bởi vì ta viết nói kiếm không đủ tiền nhiều nếu như ta có thể kiếm được biến đổi nhiều một chút có lẽ bọn họ sẽ không lo lắng như vậy kết thúc cùng mẹ nói chuyện điện thoại thời điểm tôn toàn tâm phán qua những ý niệm này lặng lẽ ở thạch lan thượng tọa một hồi hắn lại cho học cùng ký túc xá hai cái hảo hữu phân khác gọi điện thoại bọn họ học ký túc xá là sáu người đan g lúc hắn và hai cái bạn cùng phòng quan hệ muốn khá hơn một chút mà bây giờ hai cái này đồng học có một cái hiện nay cũng ở tòa thành thị này đi làm đây cũng là tồn toàn học sau khi tốt nghiệp quyết định ở bên này mượn phòng ở không rời đi tòa thành thị này một cái nguyên nhân từ đầu đến cuối ba điện thoại đánh nửa lúc đánh xong sau hắn lại điểm đ i ề u thuốc nhanh hút xong thời điểm tài ném t à n thuốc cưới xe quay về chỗ ở nộ tệ phục màn ảnh sáng hạ hai tay của hắn mười ngón tay như bay đùng đùng địa gõ không ngừng từng hàng văn tự nhảy, nhảy ra xuất hiện ở hắn văn bản trở lại 2006 n ă m hắn bây giờ cái gì cũng không nghĩ chỉ muốn mau sớm làm một quyển nói ra mau sớm nhiều kiếm một chút tiền trong lòng của hắn có một cổ cảm giác cấp bách bởi vì hắn biết rõ tiếp theo vài năm giá phòng càng ngày sẽ càng cao cuối cùng hội cao đến làm người ta tức lộn ruột mức độ nếu như hắn không thể mau sớm góp đủ tiền mua một s á u phòng sau khi mua nhà áp lực sẽ lật lên lần mà tăng lên mà ở cái hiện thực này thế giới ở nơi này coi trọng vật chất thời đại không có một bộ thuộc về mình nhà ở thời gian thật sự là quá khó qua hắn g á n g dấp không đẹp trai gia cảnh không được trình độ học vẫn cũng không cao nếu như lại không một bộ thuộc về mình nhà ở vậy rất có thể lại vừa là chú độc bản sinh mệnh vận trọng sinh một lần hắn trở nên so với lúc trước thực tế hơn nhiều bây giờ hắn viết nói không còn là bởi vì yêu thích cùng lý tưởng kia hai dạng đồ vật hắn đã sớm dưới rồi hắn bây giờ muốn pháp rất đơn giản chính là chọn nhanh nhiều kiếm chút tiền mua s á o phòng mua chiếc xe tử tái giá cái con dâu sinh đứa bé nếu như thuận lợi liền đem nhà ở mua khá một chút một chút xe cũng mua khá một chút con dâu cũng tới một người dáng rất đẹp đẽ tính cách tốt nếu như không thuận、lợi. nếu như không thuận lợi vậy còn nói đản tại loại này cảm giác cấp bách khu xử hạ an tinh trong căn phòng đi thuê hắn tốc độ gõ chữ mặc dù không bằng xế chiều hôm nay nhưng vẫn rất nhanh đùng đùng bàn phím t i ế n g đánh liên miên như mưa đánh chuối tây một mực viết lên đêm khuya mười một điểm nhiều chương thứ mười viết xong hắn mới rốt cục ngừng tay đến nhìn văn bản phía dưới biểu hiện hơn hai chục ngàn chữ chính hắn đều có điểm không thể tin được ta đây cái tay tàn loại lại cũng có thể làm được ngày mã hai chục ngàn không chân thật thật rất không chân thật nhưng tâm lại có một cổ cảm giác thành tựu tự nhiên nảy sinh dập theo chính mình tác phẩm tốc độ quả nhiên thật nhanh hắn có chút yêu loại cảm giác này trọng sinh trước hắn không chỉ là một tay tàn loại n g ư ờ i ung thư thời kỳ cuối người mắc bệnh hay lại là một cái tu tiên loại phảng phất không cần ngủ thức đêm đến d ạ n g sáng hai ba điểm là c h u y ệ n thưởng nhưng lúc này nhìn hôm nay mã đi ra hơn hai chục ngàn chữ thành quả hắn bỗng nhiên không nghĩ thức đêm rồi phàm nhân có tư cách gì tu tiên cước ép tu tiên kết quả nhưng là sẽ tàn phá thân thể của mình sống lại một lần hắn dĩ nhiên muốn nắm giữ một cái thể phách c ư ờ n g kiện cho nên ngủ sớm dậy sớm là phải ở trong máy vi tính tìm tới nghĩa dung quân tiến h à n h k h ú c điểm kích phát ra ở phân chấn lòng người quốc ca âm thanh hắn đứng dậy cầm đội giặt quần áo vào phòng vệ sinh táng ộ i loại cảm rất thật rất đặc biệt chính là có một chút xíu hậu di chứng sau khi tắm xong tắt máy vi tính nằm ở trên giường nhắm mắt lại đầu góc hắn hay là trở về đi lại quốc ca nhịp điệu có chút tâm chiều dâng trào được không ngủ được ngủ sớm quả nhiên có thể dậy sớm sáng ngày thứ hai hắn tám điểm tới trung liên tỉnh chuyện này với hắn cái này đã từng tu tiên loại mà nói tuyệt đối là vừa và bước trọng sinh lúc trước vài năm hắn mỗi ngày ngủ đến buổi sáng mười một điểm phần nhiều là trạng thái bình thường thức ậ y rửa mặt xuống lầu đi bộ đến cửa trường học ăn nhiều bữa ăn sáng lại đi bộ trở lại qua lại đi bộ tạm thời kiệt thân trở lại chỗ ở mở máy vi tính ra hắn ở khởi điểm ép sai lần nữa ghi danh một cái tân tác người tài khoản nguyên l a i người tác giả kia số hiệu không có phương tiện tiếp tục sử dụng nguyên nhân chủ yếu có nhị một là người tác giả kia số hiệu hắn chủ yếu viết là vong du loại đề tài ở một ít độc giả trong mắt hắn chính là một cái viết vong du đề tài tay viết nếu như hắn dùng người tác giả kia tài khoản phát hiện ở nơi này bản sách mới rất nhiều độc giả khả năng căn bản không hứng thú thử đ ọ c nhị là là bởi vì hắn vừa mới mang quyển kia đang ở liên tái vong du chi huyết kiếm thái giám một quyển mắt thấy cũng nhanh muốn lên chiếc tác phẩm liền đột nhiên như vậy thái giám hắn để lại cho độc giả cùng biên tập ấn tượng khẳng định cũng thật không tốt nhất là cho biên tập lưu lại ấn tượng 0 6 ô n ă m khởi điểm biên tập chế độ nhưng vẫn là tác giả tài khoản số đ ô i phụ trách chế nói đơn giản chính là h ắ n tác giả tài khoản vị cuối cùng cân nhắc quyết định hắn người tác giả này tài khoản vĩnh viên chỉ có thể quy mô một cái biên tập phụ trách bất kể hắn cái này tài khoản viết cái gì để tài tác phẩm cũng vĩnh viên thuộc về vị kia biên tập quản trừ phi chờ đến vị kia biên tập n g h ỉ việc thuyên chuyển hoặc là tháng t r ư c nếu không cũng chỉ có thể chờ đến n năm sau khởi điểm thực hành tác phẩm loại hình phụ trách chế thời điểm cho biên tập để lại tồi tệ ấn tượng không thay đổi tác giả tài khoản lời nói sẽ chờ biên tập cho hắn mang g i ả i đi tân chú sách tác giả tài khoản hắn suy nghĩ kỹ một hồi tài định người kế tiếp mới tinh bước danh ta đ â y l á o tôn ghi danh hảo nợ mới số hiệu hắn ngay tại mới tinh tác giả hậu trường mới xây tác phẩm mới ta thập hạng toàn năng loại hình câu chọn thành phố lớn đưa ra giới thiệu tóm tắt đi theo trở lên truyền hai cái chương hồi cung cấp website khảo hạch làm xong những thứ này suy nghĩ một chút hắn lại từ trên mạng lục soát chú ý hình ảnh tự mình luyện chế tác phẩm mặc địa trọng sinh nào tới trước đường phố vài chục năm Tự chương chín web, web sắc khảo hạch cần thời gian thằng đến ngày kế hơn ba giờ chiều tôn toàn thư n lần đổi mới tác giả hậu trường thời điểm tài nhận được nhập kho khảo hạch thông qua trạm trong tin nhắn ngắn mà lúc này hắn quyển này sách mới tồn tại giữ lại bản thảo đã có hai mươi hai chương nửa ngày thứ hai thời gian ngày thứ nhất viết nhanh nhất mười trường ngày thứ hai hơi kém tám trường mà hôm nay hắn buổi sáng viết hai trường buổi chiều tính đến hiện nay viết bốn chương hắn cuối cùng là cái tay tàn loại muốn duy trì mở sách ngày thứ nhất mười chương tốc độ tay đúng là vẫn còn lực không hề bắt chủ yếu nhất vẫn là theo chương hồi càng viết càng nhiều hắn yêu cầu nhớ lại nguyên tắc thời gian liền càng ngày càng nhiều một ít đã không nhớ rõ chi tiết hắn còn phải tạm thời ý tưởng những thứ này cũng kéo c h ậ m hắn tốc độ g õ chữ nhưng dù vậy hắn bây giờ tốc độ tay cũng là vượt qua xa trọng sinh trước tác phẩm thông qua nhập kho khảo hạch ý nghĩa hắn quyển sách này ở khởi điểm có thể bình thường liên tá vừa mới thông qua nhập kho khảo hách sách mới nhân khí dĩ nhiên là thảm đạm phơi bày ở trước mắt hắn hiện nay số liệu cất giữ không điểm kích m ộ ư ơ i một phiếu đề cử không chỗ bình lù nở chuyện ngược lại có hai cái quảng cáo tiếp chính là chỗ này nào thảm đạm cũng may p h á t nhai vài chục năm trong lòng của hắn cuối cùng là có chút sức lực hắn tin tưởng hiện nay thảm đạm đều là tạm thời lấy quyển sách này chất lượng ký hợp đồng trưng bày hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề tịch m ị c h sách mới kỳ mà coi như chơi đùa game offler l rồi không chịu được tịch minh nhân khẳng định không thích hợp v n vong văn nghề này cơm mà ở về điểm này hắn tạm được đ o mắt năm ngày thời gian trôi qua quyển sách này số liệu quả nhiên coi trọng điểm cất giữ 42, điểm kích 281, phiếu đề cử 32, bình luận sách 20 cái họ bao gồm 7-8 cái quảng cáo như vậy số liệu tuy nói coi trọng điểm nhưng vẫn là thảm đạm cái này ngũ ngày hắn mỗi ngày đổi mới hai trường cộng hơn bốn chữ ngũ ngày kế tiếp quyển sách này liên tái số chữ đã có hơn 21.000. đầu năm nay khởi điểm trong tác phẩm c h i ế c lúc thu đạt so với số người s i ê u tầm cùng đặt số người tỷ lệ tiêu chuẩn trở lên tác phẩm có thể đạt tới 10 so với một trái phải chất lượng lần một ít thu đ ạ t so với hội kém một chút về phần kém bao nhiêu có 20 so với một cũng có 30 so với một thậm chí thấp hơn nói đơn giản nếu như trong một quyển sách c h i ế c tiêu thụ lúc số người s i ê u tầm có một vạn trưng bày sau 24 trong thời gian thủ phê đặt số người có thể có một ngàn k i a quyển sách này thu đ ạ t so với chính là 10 so với một nếu như trưng bày lúc số người s i ê u tầm có một vạn nhưng trưng bày sau 24 lúc thủ đặt số người chỉ có năm trăm vậy nó thu đặt so với chính là h a so với một ở tôn toàn trí nhớ không sáu năm khởi điểm thủ đặt thành tích vượt qua năm trăm không coi là rất đánh đối với phổ thông tác giả mà nói có thể miễn cưỡng bảo đảm sinh hoạt duy trì ấm no thủ đặt đạt tới một nghìn trở lên coi là là đã ra chút thành tích tốc độ tay không phải là quá cặn bã lời nói mỗi tháng có thể kiếm hai nghìn ba nghìn thậm chí ba bốn n g h n thủ đặt đạt tới hai nghìn trở lên một loại không phải là thành danh tác người rất khó đạt tới về phần cao hơn thủ đặt thành tích đó chính là thần đ á i ngộ tôn toàn hiện nay quyền này ta thập hạng toàn năng liên tái hơn h a i chục ngàn chữ cất giữ bốn mươi hai chỉ có thể nói vừa mới khởi bước muốn ra thành tích nhất định phải ở hai mươi vạn chữ trái phải thời điểm nắm giữ hơn mười ngàn số người s i ê u tầm nếu không trưng bày sau đặt thành tích chắc chắn sẽ không lý tưởng hắn phát ngai vài chục năm theo đuổi cũng hơi chút tăng cao nhiều với hắn mà nói trưng bày lúc số người s i ê u tầm nếu như thấp hơn hai chục ngàn liền sẽ tương đối thất vọng nếu như thủ đặt thành tích thấp hơn một nghìn năm trăm coi như phát ngai mà hắn bây giờ đang ở liên tái quyển này ta thập hạng toàn năng thủ đặt thành tích nếu như thấp hơn hai nghìn năm trăm cũng là thất bại bởi vì hắn quyển sách này trọng sinh phía trước chiết thời điểm thủ đặt thành tích liền đến gần hai nghìn năm trăm 2019 n ă m có thể có đến gần 2.500 t h ủ đặt thành tích bắt được k h n ă m qua phát biểu nếu như thành tích kém hơn không phải là thất bại là cái gì mấy ngày gần đây hắn đang làm người bậy cùng tác giả diễn đàn nhìn một chút cũng ở đây khởi điểm đầu trang web nhìn mấy lần phát hiện một món rất vui vẻ sự kiện đã xảy ra nơi này nói vui vẻ là đối với cá nhân hắn mà nói với khởi điểm mà nói kia thì chưa chắc vui vẻ rồi bởi vì chuyện này là nào đó là tại tuyến đầu tư con số trạm trước đây không lâu chính thức ra đời rồi nhất loạt liền là năm nay tháng năm chính thức xây trạm k năm giới internet văn đàn khởi điểm độc bá giang hồ mà vốn hùng hậu nào đó là tại tuyến đầu tư con số trạm vừa vào sân liền ngang ngược về báo lộ ra khí thế h u n g hùng được xưng hơn mười triệu đầu tư hơn mười triệu đầu tư nếu như đặt ở mấy năm sau tự nhiên không coi vào đâu nhưng ở 2006 n ă m vong văn giới nhưng là một cái bất chết bất khấu số lượng phải biết hiện nay vong văn giới bá chủ khởi điểm ba năm trước đây mới vừa run sợ trong lòng địa dẫn đầu đẩy ra vip ế đặt thu lệ phí chế độ ở trước đó toàn bộ viết vong văn tay viết trên căn bản tất cả đều là dựa vào yêu phát điện viết g a văn tự ngoại trừ số ít thần cùng may mắn có thể ở vịnh định xuất bản p h ồ n thể nắm một chút mỏng manh tiền mất bút còn lại tay viết cơ hồ tất cả đều là làm không viết ra đồ vật phát biểu ở trên mạng có độc giả nhìn có độc giả bình luận những tác giả này liền rất vui vẻ rồi bản thảo phí cái gì kia cũng chỉ là mơ mộng khi đó không chỉ có tác giả không lấy được tiền mất bút các vóng văn website cũng đều rất nghèo giống như khởi điểm ba năm trước đây khởi điểm sở dĩ kiên trì đến cùng mạo hiểm website độc giả lượng chạy mất mạo hiểm đẩy ra vip thu lệ phí chế độ họ chủ yếu nhất cũng là bởi vì khởi điểm tư kim không chịu nổi lại không nghĩ biện pháp lời khởi điểm liền muốn bởi vì vốn khô kiệt mà sập tiệm bây giờ không sáu năm giới internet văn đàn thời gian hơi chút tốt hơn điểm hơn nửa năm khởi điểm vừa mới hỉ khí dương dương đối ngoại tuyên bố website lao đại máu đỏ năm thu nhập phá thiên hoàng địa đột phá một trăm vạn khả năng mở mép xe cùng làm người như thế đều không thể quá cao mức độ đi tin vui này công bố ra ngoài không mấy tháng truyền thống giới xuất bản lão nào đó là tại tuyến liền khai thác tư hơn mười triệu chế tạo ra một con số đứng ra g i à n h ăn thật là dành ăn con số trạm mở một cái trạm liền đào đi khởi điểm chừng phân nửa biên tập đồng thời lại dùng hơn giá mua đức phương thức trong lúc nhất thời đầu năm còn vui sướng hớn hở khởi điểm phong quang vô hạn võng văn giới bá chủ mất tiếng họ địa vị bá chủ tựa như có lẽ đã lào đảo mứng ngã tùy thời đều có thể bị khí thế hung hung con số chạm thay thế tôn toàn mấy ngày nay đang làm mười bảy tác giả diễn đàn cùng khởi điểm trang đầu chú ý tới chính là chỗ này nào sự kiện có trọng sinh trí nhớ hắn thấy được cơ hội hắn biết rõ không được bao lâu khởi điểm công ty chính thịnh sẽ tăng thêm cho khởi điểm một thức đầu tư cái này một thức nện xuống đến nghẹn n à o liền giờ đến phiên con số đứng khởi điểm địa vị bá chủ cũng sẽ lần nữa trở nên vững chắc trọng yếu nhất là máu đỏ không trung vân chờ thần trốn đi cho hắn vẫn còn ở khởi điểm viết sách tác giả dành ra không ít vị trí có thể nói ở sau đó một thời gian hai năm khởi điểm nâng đỡ tân tú tác giả cường độ là trước đó chưa từng có bởi vì là khoảng thời gian này khởi điểm thần cấp tác giả nghiêm trọng thiếu sót không vội vàng lại bưng một nhóm thần cấp tác giả đi ra làm sao hấp dẫn độc giả làm sao ở danh tiếng bên trên hoàn toàn lấn át con số chạm cái này từ đối đầu chương mười đảo mắt lại mấy ngày trôi qua ngày nay trưa khởi điểm ban biên tập khu làm việc một tên ba mươi mấy tuổi thân cao phổ thông trọng lượng cơ thể cũng rất không phổ thông mập trạch trong tay nắm một chai mập trạch vui vẻ thủy ở một cái từ bên ngoài đi vào đi tới đệ tam biên tập tổ khu làm việc đặc mông ngồi ở máy tính trên ghế tiện tay mở ra chính mình máy vi tính làm việc máy tính chạy trong lúc hắn vặn ra nắp bình t ơ cực đ ã uống v à i ngủ mập trạch vui vẻ thủy hắn cũng không nơi có thể đi liền trước thời hạn đến khu làm việc đi từ từ máy điều hòa không khí trên thực tế lúc này biên tập khu làm việc hắn cũng không cô đơn đã có mấy cái biên tập ngồi ở chỗ ngồi hoặc công việc hoặc thổi thủy máy tính chạy xong tên này mập c h ạ y biên tập một tay nắm vui vẻ bình nước tử một tay thao túng con chuột bắt đầu chính mình xem xét bản thảo công việc đây là hắn công việc thường ngày nhưng bởi vì bài viết đông đảo mà yêu cầu tốn không ít thời gian cho nên hắn đã thành thói quen dùng thời gian nghỉ ngơi đến xem xét bản thảo hắn xem xét bản thảo tốc độ rất nhanh Mở một mới, một tóm một ra tên thiệu tắt, quyển quyển này sách mới điểm kích, đề cử cùng sách sách sách cái cái liếc liếc giới mới lại đây i người siêu liệu, mới, liền tiếp đi liếc ể m tầm một mở mắt kích, chính cử cùng sách trực căn cũng cần sách họ phận hắn những thứ hạt, không nhìn. đề đ xong này, bản văn số số trờ quét bộ bị ra là đệ nhất quan qua đệ nhất quan tác phẩm hắn mới có thể mở ra sách chương thứ nhất đi tạo khai đầu mấy trăm chữ bộ phận sách mới hắn quét xong mở đầu mấy trăm chữ liền trực tiếp điểm cứ như vậy chừng mười phút đồng hồ đi qua bị hắn điểm sách mới liền quét rồi mười mấy bản đ ằ n mắt hơn nửa lúc đi qua bị hắn điểm tác phẩm đã cao đến ba mươi bốn mươi bản chỉ có v ẹ n vẹn ba quyển sách hắn cảm thấy cũng tạm được nhìn nhiều mấy trăm chữ hoặc là hơn ngàn chữ sau đó hắn cho hai quyển sách tác giả phát có thể ký hợp đồng c h ạ m trong tin nhắn ngắn c ự cực c hắn lại uống hai ngụm vui vẻ thủy chân mày lại nhữ không sung sướng là một tên gọi trách nhiệm biên tập hắn thu nhập cao thấp toàn bộ trông cậy vào tích hiệu tiền lương ký không tới sách hay hắn tiền lương liền không lên nổi cái này tự nhiên không là một m kiện vui vẻ chuyện cách đó không xa một cái nữ biên tập đống nhiên đập hạ con chuột dọn có chút tức tối đáng chết con số trạm bọ đẩy ra mua đứt chế độ gần đây hấp dẫn không ít người mới đi gửi bản thảo rồi bây giờ muốn ký một quyển khá một chút sách mới so với lúc trước khó hơn nhiều nàng lời này lập tức đưa tới mập trạch biên tập cộng hưởng cũng không phải sao ta mới vừa rồi thẩm mấy chục bản tìm được hai quyển có thể ký một cái khác nam biên tập n h ữ n môi có thể ký hai bản cũng là không tệ rồi ta mới vừa thẩm trên trăm bản cũng liền ký hai quyển người đã biết đủ đi ba người một bên thổi thủy vừa tiếp tục xem xét bản thảo mập trạch biên tập lại mở ra một quyển sách mới tên sách ta thập hạng toàn năng bút danh ta đây lão tôn ta đây lão tôn cái này bức danh khiến cho hắn chân mày hơi n h ữ một cái bởi vì ba chữ kia khiến cho hắn lập tức liên tưởng đến tây du k ý trong tôn nộ g không tôn nộ g không liền thích tự xưng ta đây lao tôn cho nên cái này bút danh cho hắn ấn tượng đầu tiên sẽ không tốt lớn lối như vậy tai nghệ phòng trừng có hạn nhỏ giọng lầm bầm đến hắn lại quét mắt quyển sách này số liệu có chút n g o à i ý muốn quyển sách này số liệu lại còn có thể trừng mắt nhìn hắn lại nhìn mắt quyển sách này giới thiệu tóm tắt tôn nô vốn là một cái lòng như cho ngội cá mặt nhưng ngày nào đó hắn đông nhiên có thể nhìn thấy một ít tin tức thần bí khi hắn đi ở trên đường đâm đầu đi tới một ông già khi hắn nhìn mình tâm nghi nữ tự chỉ thấy nàng trên đỉnh đầu bay nữ công chính năng lượng tám mươi tám có hay không kiểm tra tin tức c ặ c kẽ khi hắn trong lòng mặc niệm dạ đàn bà này đỉnh đầu văn tự thì trở thành kiểm tra cơ bản thuộc tính cần sử dụng công chính năng lượng một kiểm tra kỹ năng cấp bậc cần sử dụng công chính năng lượng một kiểm tra nàng đối với ngài độ hảo cảm cần sử dụng công chính năng lượng một khi hắn trong lòng mặc niệm kiểm tra nàng rất tốt với ta cảm giác độ nàng phía trên đỉnh đầu văn tự thì trở thành nàng đối với ngài độ hảo cảm là năm có hay không sử dụng công chính năng lượng tăng lên hạng này chỉ số khi hắn nhìn về phía trong gương chính mình vì vậy hắn cuộc đời còn lại yêu thích duy nhất chính là gom công chính năng lượng hắn lập trí phải là một cái công chính năng lượng n ộ n nhịp nam nhân giới thiệu tóm tắt dài như vậy mập trạch biên tập nhấp một hớp vui vệ thủy ép an ủi nhưng ánh mắt vẫn là rất kinh ngạc không chỉ có bởi vì này giới thiệu tóm tắt dài đủ cũng bởi vì hắn nhìn cái này giới thiệu tóm tắt sau khi lại thật cố gắng muốn nhìn quyển sách này chính văn t r ứ n g mắt nhìn hơi do dự hắn liền mở ra quyển sách này mục l ụ c sau đó bắt đầu nhìn chương thứ nhất nhanh chóng nhìn xong chương thứ nhất trước mặt mấy trăm chữ hắn vẻ mặt trở nên có chút kinh ngạc quyển sách này văn bút lại rất thông thuận đọc lên đến mặc dù không phát hiện cái gì hoa lệ từ ngữ trao c h u ố t nhưng hành văn rất lưu loát dùng từ chính xác nhìn mấy trăm chữ hắn lại một cái lôi chính tả cũng không phát hiện chuyện này gia ý hắn đoán cái này bút danh kêu ta đây lão tôn tay viết thật giống như tài nghệ tạm được sau m à y nghi một lát mập trạch biên tập lại đi xuống nhìn chừng một ngàn chữ mang chương thứ nhất sau khi xem xong hắn khẽ gật đầu chế chủ muốn tiếp tục nhìn chương thứ hai xung động cho cái này ta đây lão tôn phát một cái có thể ký hợp đồng chạm trong tin nhắn ngắn cứ tiếp tục đi khảo hạch hạ một cuốn sách là một tên gọi c h ứ c n g h i ệ p biên tập hắn có chính mình c h ứ c n g h i ệ p quy tắc xem xét bản thảo thời điểm mỗi bản sách nhiều nhất chỉ nhìn chương một sau khi xem xong bất kể có thích hay không đều không tiếp tục xem rồi bởi vì nếu như không cái này quy tắc lời nói hắn hiệu suất làm việc nhất định sẽ hạ xuống thư k ố trong còn có nhiều như vậy sách mới chờ hắn cưng chịu đây n g à y nay trạm vào tối tôn toàn đăng nhập tác giả hậu trường chuẩn bị đăng lên hôm nay trường thứ hai đổi mới nhìn thấy tác giả hậu trường ký hợp đồng trạm ngắn trạm trong tin nhắn ngắn gọi tắt hắn cười n h ạ t rồi cười không cảm thấy kinh hỉ là một tên gọi thâm niên phát n g a i hắn không nắm chắc chính mình tác phẩm nhất định không phát n g a i nhưng hắn tuyệt đối có tự tin chính mình tác phẩm ký hợp đồng khẳng định không thành vấn đề cho nên nhận được ký hợp đồng trạm ngắn đã sớm tại hắn dự liệu dự liệu kết quả có cái gì tốt kinh hỉ hắn hơi chút lưu ý là lần này tân biên tập nít làm tráng ký hợp đồng trạm ngắn trong chú thích rồi cái này tráng cờ cờ tên gọi cùng d ã số hắn lúc trước không có ở khởi điểm đệ tam biên tập tổ l ă n lội qua vì vậy đối với cái này tráng cũng không quen thuộc tất hắn thậm chí cũng chưa từng nghe qua cái này biên tập tên nhưng cái này có trọng yếu không khởi điểm biên tập l ạ n h leo cô q u n g là đã ra tên gọi cho nên hắn đã sớm bỏ đi cùng khởi điểm biên tập giữ gìn mối quan hệ ý nghĩ hết t hệ toàn bằng tác phẩm nói chuyện cũng may khởi điểm biên tập công chính cũng là trong nghề xưng tên một loại chỉ cần thành tích không tệ nên cho để cử vị cũng sẽ cho hắn chỉ nhớ thật giống như khởi điểm một cái thần cưới khởi điểm biên tập lúc đó hắn là rất kinh ngạc chẳng lẽ biên tập đối với ta lạnh lẽo cô quạng chỉ là bởi vì ta là phát ngai chương mười một sáng ngày hôm sau tôn toàn tăng thêm khởi điểm ký hợp đồng biên tập c ờ cờ, cờ. biên tập thông qua c ờ cho ờ c hắn phát một phần hiệp ước năm ký hợp đồng cụ thể sự hạng với hắn nói rõ ràng còn lại cơ bản cũng là chuyện hắn rồi dùng usb mang biên tập cho hắn hiệp ước bản chính đi xuống sau đó xuống lầu cưỡi xe đạp đi trường học phụ cận tìm t i ệ m in mang hiệp ước điện t ử in ra chữ ký sau khi gửi đi khởi điểm ở ma đô trụ sở chính cái này một bộ đầy đủ chương trình tôn toàn rất quen mỗi một sở học phụ cận tiệp in là nhất định là có tôn toàn cưới xe đi tới em mở cửa trường học phụ cận đi thẳng tới một nhà t i ệ m in trong tiệm ông chủ tuổi rất trẻ như là một đôi tình nhân cũng như là một đôi vợ chồng bởi vì bây giờ là trong kỳ nghỉ hè trong tiệm rất rảnh rỗi một khách quen cũng không có t hơi mập giới tuổi trẻ chủ tiệm đối diện máy tính đánh c ơ s tương đối quên mình tôn toàn lúc vào cửa người điếm chủ này đều không ngẩng đầu nhìn lướt mắt thon thả giới lao bản nương ngược lại phản ứng rất nhanh nàng vốn là ở hạp qua từ chơi đ u ổ điện thoại di động vừa nghe thấy tiếng bước chân lập tức liền ngẩng đầu nhìn đến nhìn thấy tôn toàn trên mặt nàng lập tức tích tụ ra nhiệt tình nụ cười lập tức để đ bước nhanh lên tới xuất ca cần gì phục vụ bảo kiện tôn toàn trong lòng không đứng đắn địa trả lời một câu ngoài miệng cũng rất đứng đắn nói giúp ta in một phần hợp đồng lại sao trụ phổ tỏ cọc tì một phần há được xuất ca ngươi cần muốn đánh máy hợp đồng mang tới chưa ừ ở nơi này usb trong tôn toàn mang usb đưa cho nàng tên này thon thả giới lao bản nương mặt tươi cười đ ị a n h ậ n lấy t h u ậ c tay mang trong tay kia hạt dưa đưa cho hắn xuất ca ngươi trước ăn chút dưa tử chờ một chút lập tức được nhiệt tình như vậy tôn toàn có chút thụ sùng nhược kinh nhưng không cự tuyệt lão bản nương đi cho hắn in rồi tôn toàn tâm tình không tệ địa dập đầu đến hạn g dưa ánh mắt quét về phía vị kia vẫn còn ở chuyên chú chơi game chủ tiệm tâm lý cảm thấy người này không xứng với nhiệt tình như vậy lao bản nương nhưng phỏng chừng gia cảnh không tệ nếu không ông chủ này u dựa vào cái gì vừa ý hắn tôn toàn tâm lý chuyển những thứ này buồn chán ý nghĩ kêu biên lão bản u đ ỗ n g nhiên kêu hắn một tiếng ồ xuất ca người hợp đồng này có mật mã nhỉ mật mã là bao nhiêu người tới chuyển vào một chút khởi điểm hiệp ước điện tử đương nhiên là có mật mã tôn toàn đi tới tiện tay chuyển vào mấy cái con số cái này thon thả giới lao bản nương vừa sợ ồ một tiếng ồ ngươi đây là thương lượng cùng nhỉ tên sách ta thập hạng toàn năng quyển sách này không phải là ngươi viết chứ tôn toàn cười một tiếng không có chối ừ đã làm phiền ngươi một mực ở nơi đó chơi game hơi mập d ư ớ i chủ tiệm cũng rốt cuộc nhìn về bên này l ư ế c mắt nhìn kỹ trên ánh mắt hạ quan sát tôn toàn hai mắt n h ữ u môi khinh thường cười một tiếng ngược lại vị lão bản này ưu nhiệt tình như trước hơn nữa còn tràn đầy phấn khởi hỏi tôn toàn không hỏi ít hơn đ ề ví dụ như ngươi cái này cũng thật lợi hại đi ngươi lại hội viết nói ngươi cũng là em m học một ít sinh sao ngươi là cái nào chuyên nghiệp ngươi nghỉ hè một mực ở viết nói sao n g ư ơ i cái này nói ra bản rồi ở nơi nào có thể mua được nhỉ vị này thon thả giới lao bản nương thật sự là quá nhiệt tình kia tỏa sáng lấp lánh hai mắt nhìn về phía tôn toàn thời điểm luôn mang theo điểm ngạc nhiên mùi vị rất dễ dàng khiến nhân lầm tưởng nàng đối với tôn toàn sinh ra ngưỡng mộ cái này không đang đánh trò chơi hơi mập giới chủ tiệm có chút khó chịu bất mãn ánh mắt liên tục nhìn tới đáng tiếc lao bản nương căn bản không có chú ý ánh mắt của hắn đang lúc này bên ngoài cửa điếm lại truyền tới tiếng bước chân. Ai? Mỹ nữ tốt xin hỏi cần gì phục vụ lão bản nương ánh mắt sáng lên nhiệt tình hỏi bảo kiện tôn toàn tâm lý lại theo bản năng đáp một câu thuận tiện q u a y đầu nhìn lại vào cửa lại làng ô tĩnh hắn trước chức chức trước, trước bạn gái trước ở chỗ này lại đều có thể gặp nàng tôn toàn chân mày hơi n h í u lại giống nhau có chút n h í u mày còn có mới vừa vào cửa nô tĩnh nàng đ ỗ n g nhiên ở chỗ này nhìn thấy tôn toàn tựa hồ cũng thật bất ngờ bước chân theo bản năng dừng lại trực tiếp thưởng cho tôn toàn một cái lên mắt sau đó ánh mắt chuyển hướng một bên đi tới mang một tấm thẻ căn cước đưa cho tuổi trẻ thon thả lao bản nương giút ta sao trụ phụ tỏ cọc tì hai tờ cảm ơn lão bản nương nhanh mồm nhanh miệm trước tiên nhận ra được cái gì nàng xem nhìn tôn toàn lại nhìn một chút nô t ĩ n h có chút hiếu kỳ hai người các ngươi nhận biết nhỉ ngay vậy tôn toàn cũng muốn mắt chán giã hắn đột nhiên cảm giác được vị này thon thả lão bản nương mặc dù nhiệt tình mặc dù c h u y ê n cần thế nhưng vị một mực ở chơi game hơi mập giới chủ tiệm là xứng với nàng n h ã lực này cũng quá kém không nhìn ra hắn và nô t ĩ n h là h o à n ra ngò h e t ở bầu không khí sao hắn không lên tiếng nô t ĩ n h lạnh rên một tiếng lại vẫy một cái xem thường cho hắn lúc này tôn toàn hiệp ước đã in ra lão bản nương đứng dậy cầm đi máy phổ tỏ c ô ty bên kia chuẩn bị cho hắn thêm sao trụ phổ tỏ cộng đi một phần nàng nhất loạt rốt cuộc cảm giác tôn toàn cùng ngô tính không hợp nhau nàng lặng lẽ le lưới một cái không lại dễ dàng mở miệng nàng là an tính tôn toàn cũng rất an tính nhưng ngô tính lại lên tiếng âm dương quái khí thanh âm nhé một cái tác r a lại phải ký sách mới hiệp ước nhỉ trước đây không lâu không phải là tài ký một quyển mạ làm sao đây là muốn song khai hay lại là sập tiệm nhỉ lần trước in cùng gửi qua biêu điện hiệp ước tiền kiếm về sau trong lời nói khiêu khích n g ụ vị kẻ ngu cũng nghe được đang ở cho tôn toàn sao trụ phổ tỏ c ộ n đi hợp đồng lao bản n ư ơ n g kinh ngạc quay đầu nhìn một chút ngô tĩnh lại nhìn một chút tô n toàn vẫn còn đang đánh trò chơi hơi mập giới chủ tiệm nết miệng lên đ ỗ n g nhiên ha ha hai tiếng người này lại cười trên n ổ i đau của người khác tô n toàn mắt lạnh liếp nhìn hắn một cái tiếp tục dập đầu đến hẳn dừa đối với ngô tính khiêu khích hắn không tiếp lời dù sao đ ờ i này là hắn với nàng từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần hắn cảm giác mình hẳn bao dung nàng tâm tình dù sao nàng thất tình ngô tĩnh thấy hắn giả chết cậu thật giống như càng giận rồi, càng răng bỗng nhiên cứ gọi thẳng tên húy tô toàn ngươi duệ cái gì duệ không phải là hội viết điểm phá nói sao nhìn đ em ngươi có thể ta lên mạng nhìn rồi ngươi quyển sách kia hơn mười bảy vạn chữ lại thái giám hơn mười bảy vạn chữ một phân tiền đều không kiếm được chứ chết phát ngay còn không thấy ngại duệ thích tôn toàn có chút l i ế mắt tiếp tục hạ qua tử nếu như hắn không có trọng sinh nếu như hắn đối với ta thập hạng toàn năng quyển sách này không tin rằng có lẽ ngô tính mới vừa rồi lời nói này hội kích thích đến hắn nhưng sự thực là như thế sao hắn đối với hiện tại quyển này sách mới có lòng tin đối với tương lai biến đổi có lòng tin cho nên ngô tính lần này chỉ mặt gọi tên trâm trọng hắn không có vấn đề hắn cũng không muốn cùng với nàng cãi vã lão bản nương năm mới vừa in cùng sao chụp phụ tỏ cọc đi hảo hai phần hiệp ước lại đi nhưng bây giờ ngô tính ở chỗ này hắn thu hiệp ước đưa tiền liền không nhanh không chậm đi nha lúc ra cửa lại còn ở dập đầu đến hạt dưa ngô tính nhìn hắn bóng lưng hận đến nghiến răng nghiến lợi tên xúc sinh này lại từ đầu tới cuối đều coi thường rồi nàng Trưng phát phát chuyển nhanh nghiệp vụ còn không vụ đầu ạ lại t Tôn Toàn đi bưu điện công ty gửi ra ước. Cơm trưa, trở lại chỗ ở, mở máy vi tính quyết trách tập công điện Ăn đăng nhập cửa cửa, hắn quyết định ở trách nhiệm biên tập nơi đó lan lộn đi đó biêu gửi hiệp vi cái u ước. cơm chỗ cờ cờ, máy ra ra, mở ở, ở tiên dĩ nhiên là tăng thêm biên tập viên tráng cờ cờ số hiệu tăng thêm sau khi qua vài chục phút đối phương thông qua hắn bạn tốt xin tráng ca ngươi tốt ta là ta thập hạng toàn năng tác giả mới vừa ký hợp đồng hướng ngài báo danh tôn toàn tiện tay đánh như vậy câu phát tới sau đó điểm điều thuốc ngồi chờ đối phương trả lời mặc dù hắn biết rõ khởi điểm biên tập cũng rất cao lạnh nhưng căn cứ hắn kinh nghiệm hắn cái này lần đầu tiên t r à o hỏi đối phương hẳn sẽ trả lời một đôi lời qua một lúc lâu quả nhiên đối phương trở về tin tức ừ. liền một chữ ngay cả một dấu chấm câu đều không thêm tôn toàn thất thanh cả cười quả nhiên là khởi điểm biên tập phong cách trong lòng của hắn ngược lại không có gì thất vọng bởi vì sớm đã có dự liệu mà lại nói hắn còn thật thích khởi điểm biên tập lạnh leo cô quản phong cách bởi vì nếu như đối phương không cao như vậy lạnh bàn về định hot cơ p u hắn thật đúng là không tin rằng có thể hơn được những tác giả khác muốn chính là cái này phẹo c à bởi vì tráng phát cho hắn là một cái g rút số cùng với một câu đây là chúng ta tổ ba tác giả bảy ngươi có thể thêm vào không cùng ép sẽ ký hợp đồng tác giả giống như tiên hiệp trong thế giới tàn tu vô tổ chức vô kỷ luật thiên sinh địa dưỡng bất kể làm ra cái gì vẫn là không có làm ra cái gì đều rất không tồn tại cảm giác cho dù đột nhiên treo cũng không có mấy người biết được mà cung ép sẽ ký hợp đồng tác giả giống như một cái tán tu rốt cuộc gia nhập một cái môn phái khác không nói ít nhất từ nay về sau sẽ thêm không ít đồng môn được cảm ơn tôn toàn trả lời một câu thuận tay liền tăng thêm cái đó bảy biên tập viên tráng rất nhanh thì cho hắn thông qua vào bậy xin ho khan một cái tôn toàn tiến vào khởi điểm đ ệ tam biên tập tổ tác giả bảy trong bầy một mảnh tĩnh lặng hắn nhìn một cái bảy thành viên lan người bên trong cân nhắc bốn trăm hai mươi tám nhân tại tuyến số người một cái nhưng trong bầy chính là tĩnh lặng nếu như không phải là hắn biết do gờ gờ giúp không có thành viên giữa che giấu chức năng hắn thậm chí đều có điểm hoài nghi nhà có phải hay không cũng đem hắn che giấu cái này b ở y không sống n g ạ y hạ khẽ cười một tiếng một bên tự nói hắn một bên che giấu cái này b ở y tin tức nhắc nhở đây là hắn thói quen bất kể là bây giờ gờ gờ giúp hay là tương lai vi tính b ở y hắn đều thói quen che giấu b ở y tin tức nhắc nhở bằng không cả ngày lẫn đêm hắn cũng không cần phạm chuyện k h á c rồi sau bốn ngày này chạm vào tối tôn toàn đổi mới chương một chương mới sau mở ra tác phẩm logo thời điểm p h á bởi vì hắn s á bỗng n nhiên kịp phản ứng bây giờ khởi điểm còn không có độc giả đả thương chức năng trọng sinh trước hắn sớm đã thành thói quen chính mình mỗi lần sách mới một ký hợp đồng độc giả liền có thể cho hắn đả thương hắn bao nhiêu sẽ có chút thu nhập phải biết từ từ sách mới k ỷ không có đ ặ t c ả o thủ chỉ có thể dựa vào nhà lương tâm phát hiện phần thưởng hắn cái ba dưa hai táo s ố n g h ả dầu gì kiếm điểm phí internet cùng thuốc lá tiền cũng tốt h ả mà bây giờ đây khởi điểm còn không có đả thương chức năng hắn hơn một tháng sách mới k ỷ đúng là thê, thê thảm ê t h thảm ưu tư linh thu nhập toàn bằng thẻ ngân hàng trong này chút ít góp cùng hoàn bổn lao thư mỏng mành tiền nhuận mức sống khởi điểm là một năm kia đẩy ra đả thương chức năng tôn toàn cao mày cố gắng nhớ lại cố gắng kết quả chứng minh hắn suy nghĩ khó dùng hắn lại không nhớ nổi cụ thể là một năm kia hình như là không tám năm cũng rất giống là mười năm cũng có thể là mười một năm hắn chỉ nhất loạt nhớ hình như là mười năm trước sau khoảng cách bây giờ còn có đến mấy năm hắn cảm thấy cái này đã làm website tốn thất cũng là hắn tôn toàn t ổ n thất phải biết độc giả đối với một quyển sách đả thương cũng không chỉ giới hạn sách mới kỷ toàn bộ liên t a i trong lúc thậm chí còn hoàn bổn sau khi độc giả đều là tùy thời có thể đả thương nếu như khởi điểm có thể sớm mấy năm nảy ra đả thương chức năng cá nhân hắn cũng có thể nhiều kiếm một chút tiền hắn tin tưởng sau khi sống lại chính mình viết ra mỗi bản sách cũng có thể được nhiều đọc giả hơn đả thương nếu như khởi điểm có thể nói mấy năm trước đẩy ra đả thương chức năng thời gian mấy năm hắn nhiều kiếm mấy chục ngàn khối cũng hoàn toàn có thể cái gì đàm tiên tục t à n g b ằ n g không đây dựa vào yêu phát điện hắn không cần vừa cơm sao hắn còn không có thoát khỏi nghèo khó đây suy nghĩ kỹ một hồi hắn đang nhập cờ cờ cho biên tập viên tráng phát tới một cái tin tức tráng ca ta có một cái có thể trợ giúp chúng ta khởi điểm sáng tạo lợi nhuận đề nghị ta cảm thấy được chúng ta ép s a hoàn toàn có thể đẩy ra một cái đọc giả đả thương chức năng tỉ như một cái độc giả xem một quyển sách nhìn phải cao hứng rồi liền có thể cho quyển sách kia đả thương một khối năm khối mười khối thậm chí một trăm khối khoản tiền này web sẽ cùng tác giả chia một nửa cùng thắng ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào đây sau mười mấy phút ngay tại tôn toàn cho là biên tập viên lạnh lẽo cô quạng địa không thấy hắn cái tin nhắn ngắn này thời điểm biên tập viên tráng cho hắn trở về một cái tin tức lần sau hội nghị thường lệ ta sẽ tìm cơ hội nói một chút ngươi hào h ả o viết ngươi sách chuyện khác bất bận tâm văn tự trao đổi có lúc chính là có một chút không tốt không cách nào theo văn chữ lúc phân biệt đối phương lúc ấy tâm tình Tỷ như lúc này nhìn biên tập viên điều này trả lời tin nhắn ngắn tôn toàn có chút tao mày hắn không phân biệt được biên tập viên tráng cho hắn trở về cái tin này thời điểm là một loại gì tâm tình người hảo hảo viết n g ư ờ i sách chuyện khác bất bận tâm những lời này rốt cuộc là có lòng tốt nhắc nhở hay lại là không ứa cảnh cáo được làm phiền ngài tao mày tôn toàn theo lễ phép trở về một câu như vậy mà hắn biên tập viên tráng không có đáp lại chính mình vừa mới nói kia cái đề nghị rốt cuộc có thể hay không chuyển tới khởi điểm tầng quản lý thay nếu như chuyển đến lại có hay không sẽ bị bây giờ khởi điểm tầng quản lý sợ tiếp nhận cũng áp dụng tôn toàn không biết được cái này nhất loạt chính là cái gọi là làm hết sức mình nghe thiên mệnh chứ hắn chẳng qua là khởi điểm một người bình thường ký hợp đồng tác giả mà thôi ở khởi điểm ép sách kinh doanh cùng phát triển bên trên hắn có thể làm rất có hạn nhiều nhất cũng chỉ có thể đề nghị một chút mà thôi về phần người ta hái không tiếp nhận xem người ta tâm tình đi cuộc sống bình thản vội vã mà qua thời gian đã tới thứ sáu đối với ở khởi điểm gõ chữ ký hợp đồng tay viết mà nói t ừ n g cái thứ sáu đều là một cái đặc biệt thời gian bởi vì làm khởi điểm thông lệ là mỗi thứ sáu hai giờ chiều sau khi gửi đi cuối tuần tác phẩm đề cử vị trạm trong thông báo tin nhắn ngắn ở ngày này nếu như nhận được trạm trong tin nhắn ngắn liền ý nghĩa tiếp theo một tuần ngươi tác phẩm có thể leo lên khởi điểm một cái đề cử vị tác phẩm nhân khí nhất định sẽ không có cùng trình độ tăng trưởng ngược lại tiếp theo một tuần ngươi tác phẩm sẽ thuộc về chuồng chạy trạng thái ăn chấu n u ố t thái nước mắt không muốn rứt xuống tôn toàn vận khí không tệ chiều hôm đó gần ba giờ thời điểm h ã n tác giả hậu trường nhận được một cái trạm trong tin nhắn ngắn phân loại tần đạo mặt địa đề cử chương mười ba phân loại tần đạo mặt địa coi như ta thập hạng toàn năng quyển sách này bắt được thứ nhất để cử vị tôn toàn tâm lý thật hài lòng đây không phải là một cái để cử vị nhưng cũng không phải là người mới sách mới kém cỏi nhất cái loại này để cử vị trên không lo thì dưới lo làm q u á i gì đi tâm tình không tệ tôn toàn liền điểm đ i ề u thuốc đăng nhập gờ ờ dự định bông lỏng một chút gờ ờ đăng nhập thành công hắn chú ý tới đệ tam biên tập tổ tác giả trong b ầ y có người chính đang nói chuyện trời đất b ầ y tên gọi phía sau biểu hiện tin tức số lượng đã có hơn mấy chục cái hơn nữa mấy con số này còn đang không ngừng tăng trưởng cái hiện tượng này hắn không xa lạ gì tại hắn trong trí nhớ kiếp trước khởi điểm tác giả bảy cũng là như vậy mỗi tuần ngũ khởi điểm phát ra để cử vị thời gian điểm tác giả trong bảy luôn là so với bình thường biến đổi sống đ ậ u k hít rồi điếu thuốc hắn g ử i tủm t ì m mở ra đệ tam biên tập tổ tác giả bảy quả nhiên nhìn thấy không ít tác giả chính đang nói chuyện trời đất hơn nữa trò chuyện đúng lúc là hôm nay để cử vị đèn bàn con n g ệ ngươi sách mới để cử vị nhận được chứ cuối tuần cái gì đây cho thuốc lá tê giải đàn lao tử đến bây giờ còn không có nhận được c h ạ ngắn xem ra cuối tuần lại phải t r ù n chạy cuộc sống này không có cách nào qua đ ạnh g p n con mặt trời con c h nghệ tuần ngươi là lão luyện lần này phi bí danh mở sách mới ở người mới bảng nhất định có thể hoành tạo thiên quân cố gắng lên nắm một người mới bảng hạng nhất lâu lan đúng ta cũng tin tưởng con nghệ có thể càn quét người mới bảng tác giả cũ phi bí danh lăn lộn người mới bảng y ê u thế quá cho thuốc lá con nện cố gắng lên nhìn ngươi rồi đông phương con nện hh các c vị quá khen mượn các ngươi chúc lành ta sẽ cố gắng bất quá lần này chẳng qua là phân loại phong thôi có thể đi vào người mới bảng trước mười thế là tốt rồi rồi hạng nhất hẳn không hy vọng tôn toàn nhìn trong bầy những người này nói chuyện phiếm ghi chép một chút cũng không có lên tiếng y tứ chẳng qua là cười một tiếng tác giả cũ phi bí danh lăn lộn người mới bảng làm ta sợ muốn chết rất khéo hãn tôn toàn lần này cũng là phi tân bí danh lăn lộn người mới bảng chuyển mới đông phương con nện Cái có tại khởi điểm này danh, Tôn Toàn có tượng, tại hắn trong nhớ, là khởi điểm quân là bút trí suy ự là tác t phẩm i ê biểu người u trong. một s nghĩ một chút hắn mở ra khởi điểm người mới bảng chuyện mới tìm tới đông vương con nghệ hiện nay đang ở liên tái sách mới hoa đông c h i hổ hắn nhìn thấy quyển sách này hiện nay ở người mới bảng chuyện mới hạng so với hắn ta thập hạng toàn năng cao hơn năm mươi tên gọi hoa đông c h i hổ ba mươi hai tên gọi ta thập hạng toàn năng tám mươi bảy tên gọi mở ra hoa đông c h i hổ trang sách hắn chú ý tới quyển sách này số chữ hiện nay cùng hắn ta thập hạng toàn năng không sai bị lắm đều là năm vạn đến chữ nhưng quyển sách này điểm kích đã có hơn một mươi phiếu đề cử hơn ba chỗ bình lù nở chuyện bình luận cũng có hơn bảy trăm cái có thể nói ở nơi này số chữ sách mới trong quyển sách này số liệu đã rất đẹp nếu so sánh lại hắn ta thập hạng còn năng hiện nay số v i e w vừa mới v ư ợ t ngàn đ ề cử vị cũng bất quá gần hai trăm n h ó m bình luận sách số lượng cũng chỉ có hơn sáu mươi cái vô luận từ phương diện nào số liệu đến xem hắn quyển này sách mới cũng so với đông phương con nhện hoa đông c h i hổ phải kém một đoạn nhưng khỏe miệng của hắn nụ cười vẫn không thay đổi bởi vì hắn ở hoa đông c h i hổ chỗ bình lù nở chuyện đã phát hiện hoa đông tri hổ hiện nay số liệu cao như vậy nguyên nhân ở nơi nào mới từ quân hồ tới ủng hộ lao hắc lao hát cố gắng lên quân hồn rất đẹp mắt mong đợi sách mới đặc sắc hơn tôn toàn ở hoa đông c h i h ổ chỗ m ì n h lưu nờ chuyện nhìn thấy chừng mấy cái tương tự bài bột là một tên gọi lao phát ngai như vậy bài bột hắn liếc mắt nhìn cũng biết đông phương con n g ệ n mở quyển này sách mới nhất định là ở độc giả cũ trong b ầ y đánh quảng cáo đưa hắn quyển sách trước độc giả cũ dẫn lưu tới không í t cho nên hoa đông c h i h ổ quyển sách này hiện nay số liệu là hư cao mà liền là rất nhiều tác giả cũ phi tân bí danh mở sách mới ưu thế chỗ nếu như tác giả nhân duyên đầy đủ lời nói phi bí danh mở sách mới thời điểm còn có thể cùng những tác giả khác muốn mấy cái chương đầy làm tuyên truyền như vậy còn có thể lại hấp dẫn một nhóm độc giả tới không công bình nghe vào là không công bình nhất là đối với những thứ k i a chân chính thuần người mới tác giả mà nói quả thật không công bình có thể đây cũng là ở khởi điểm quy tắc cho phép trong phạm vi cũng là tất cả nói ghép sách quy tắc cho phép trong phạm vi giống như hắn tôn toàn chính mình hắn là như vậy tác giả cũ phi tân bí danh bất đồng chẳng qua là hắn không giống đông phương con n ệ n như vậy dẫn lưu quyển sách trước độc giả cũ đào mắt thời gian đã tới chủ nhật buổi chiều hai điểm nhiều thời gian ngày điểm là khởi điểm toàn bộ đ ề cử vị mỗi tuần thay đổi thời khắc lại một lần nữa quét tân khởi điểm thành phố lớn tần đạo tần đạo logo bên trên tác phẩm đông nhiên toàn bộ thay tôn toàn nhìn thấy mình sách mới lấy một cái mặt b ì a hình thức xuất hiện ở võng hiệp thượng vị trí h á n quyền này sách mới rốt cuộc leo lên phát sách tới nay thứ nhất đ ề cử vị về phần hiệu quả vậy còn phải đợi chờ nhìn lại trạm v ă n tối hắn viết xong một cái chương hồi lần nữa quét tân khởi điểm trang đầu người mới bảng chuyện mới liếc mắt một liền thấy gặp đông p ư ơ n g con n ệ n hoa đông tri hồ đã thoang thoan tốc độ quả nhiên rất mạnh mà hắn ta thập hạng toàn năng ở người mới bảng chuyện mới bên trên ngược lại cũng kéo lên một ít hạng đã xếp hạng thứ sáu mươi mốt vị so sánh hoa đông c h i hổ hay lại là kém một đoạn bởi tối chín giờ nhiều hắn lần nữa đổi mới trang đầu người mới bảng chuyện mới phát hiện hoa đông c h i hổ đã nhảy lên tới bảng danh sách đệ nhất bốn vị mà hắn ta thập hạng toàn năng hạng cũng tương tự lần nữa lên cao đã lên tới thứ bốn mươi b ố vị hắn lại đổi mới một lần chính mình tác giả hậu trường ta thập hạng toàn năng số người s i ê u tầm vừa mới đột phá ba trăm hiện nay ba trăm linh bảy n h ì n ba trăm linh bảy mấy con số này ánh mắt hắn hít một cái trong lòng tự đủ ổn định chờ tối nay đổi bảng khởi điểm quy tắc mỗi tuần chủ nhật d ạ n g sáng đi qua các trên bảng danh sách số liệu cũng sẽ thanh linh sau đó bắt đầu lại thống kê tân số liệu trọng thứ hạng mới số liệu sẽ không thanh linh nhất l o ạ t cũng chỉ có bảng vẽ tháng cùng cất giữ bảng thời gian đã tới d ạ n g sáng mười hai điểm vừa qua khỏi khởi điểm trên web s á c số liệu có kéo dài các trên bảng danh sách số liệu cùng hạng còn không có đổi mới tôn toàn lặng lẽ lại đổi mới chương một cũng ở đổi mới thời điểm ở chương hồi sau cùng yêu cầu cất giữ cầu phiếu đề cử làm ộ t tên gọi lao phát nhai hắn đương nhiên là có một chút hướng bảng kinh nghiệm cái này kinh nghiệm chính là chủ nhật rạng sáng đổi bảng thời điểm tăng thêm một trường sáng ngày n cất g hôm i ệ u quả chưa c h sau tám nhưng n h điểm ra đầu tôn toàn ngủ đến tự nhiên tình ăn được ngủ được sướng như tiên đếm tiền đến boggân là đầu năm nay rất nhiều người mơ mộng tôn toàn khoảng cách đếm tiền đến boongân còn rất xa xôi nhưng mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh cũng đã thực hiện ngược lại không phải là hắn lười mà là hắn chức nghiệp yêu cầu thử nghĩ nếu như hắn mỗi ngày đều giấc ngủ chưa đủ buồn ngủ suy nghĩ còn có thể xoay chuyển động sao còn có thể có linh cảm g õ chữ thức dậy mặc quần áo rửa mặt hắn cũng không gấp mở máy vi tính ra kiểm tra chính mình sách mới hôm nay ở bảng chuyện mới bên trên hạng làm một tên gọi lao phát ngai hắn đã sớm có cáo giả t â m cảnh cái này không rửa mặt song tất hắn giống như thường ngày đeo lên bóp cùng chìa khóa điện thoại di động đi xuống lầu giống như mỗi ngày buổi sáng như thế cưới xe đạp đi ăn điểm tâm vừa là vì nhét đ ầ y cái bao tử cũng là vì đốt luyện cơ thể chờ hắn lúc trở về đã là chín giờ sáng nhiều tiệ tay nhấn xuống máy tính nút mở máy bác ở b ụ tổng hắn không chút hoang mang điện nấu nước cho mình rót ly t r à sau đó mới mặt nợ nụ cười điện ngồi vào t r ư ớ c máy vi tính mặt đầu tiên đăng nhập tác giả hậu trường kiểm tra chính mình sách mới số người siêu tầm hắn nhớ lúc d ạ n g sáng chính mình tăng thêm thời điểm sách mới số người siêu tầm là bốn trăm m ư ơ i một mà lúc này ta thập hạng toàn năng quyền này sách mới phía sau biểu hiện số người siêu tầm đã tăng tới năm trăm tám mươi hai chín cái lúc nào cũng đang lúc tăng hơn một trăm l ấ t d i ữ số này theo tốc độ tăng hắn nhìn ở trong mắt hài lòng cười một tiếng còn có thể sau đó lại thuận tay mở ra trang sách kiểm tra quyển sách này điểm kích cùng phiếu đề cử cùng với bình luận sách trang sách mở ra hắn muốn nhìn mấy hạng số liệu cũng liền hiện ra điểm kích hai trăm bảy mươi ba bảy phiếu đề cử bốn trăm m ư ơ i sáu bình luận sách số lượng đã vượt qua một trăm mấy hạng số liệu đều có rõ ràng tốc độ tăng mà chỗ bình l u nờ chuyện ngoại trừ mới tăng thêm một ít quảng cáo tiếp khác đứng đắn bình luận sách cũng làm hắn hài lòng sáng tạo không tệ cố gắng lên ủng hộ rốt cuộc lại đào được một quyển có thể nhìn tác giả văn bút rất lão luyện không phải là tân thủ chứ là vị nào lao bí danh thư hoang lật bảng chuyện mới lại phát hiện một quyển lương thảo không tệ không tệ tác giả quân gia giàu nhìn xong chỗ bình lưu nờ chuyện bình luận sách không có phát hiện một cái mặt trái bình luận tôn toàn tâm tình không tệ địa điểm rồi đ i ề u thuốc mở ra đầu trang web tìm tới người mới bảng chuyện mới bảng chuyện mới biểu hiện ở trang đầu tên sách không tệ chỉ có chừng m ớ i bản tôn toàn liếc mắt không nhìn thấy chính mình sách mới tên sách ngược lại nhìn thấy đông phương con n g h hoa đông tri hồ hiện nay quyển sách này đã hạng người mới bảng chuyện mới thứ chín vị quả nhiên rất mạnh mở ra người mới bảng chuyện mới phía sau càng nhiều mở ra toàn bộ người mới bảng chuyện mới hắn mới tìm được chính mình sách mới ta thập hạng toàn năng ba mươi ba tên gọi thấy cái hạng này hắn nụ cười trở nên có chút bất đắc dĩ mặc dù hắn đối với chính mình quyển này sách mới rất có lòng tin nhưng hắn phát biểu quyển này sách mới tác giả tài khoản dù sao cũng là một cái tân số hiệu không có bất kỳ f a n tích lũy hiện nay quyển sách này lại là mới vừa leo lên một cái để cử vị trong lúc nhất thời gết không được bảng chuyện mới trước mười hắn cũng không có biện pháp lý trí nói cho hắn biết hiện nay thứ hạng là bình thường dù sao bảng chuyện mới quy tắc là đăng lên ba mươi ngày trong khoảng số chữ ít hơn so với hai mươi vạn chữ tác phẩm nói cách khác cùng hắn cùng tồn tại bảng chuyện mới cạnh tranh tác phẩm có rất nhiều mà họ nhất định là có không ít đã phát hành gần một tháng sách mới mà nhiều phát hành thời gian so với hắn sớm số chữ so với hắn nhiều tác phẩm bắt được đề cử vị khẳng định so với hắn mới vừa leo lên cái này đ ề cử vị hiệu quả tốt hơn cái này là có thể khẳng định phát hành thời gian không người khác sớm số chữ không người khác nhiều đ ề cử vị ra ánh sáng độ cũng không bằng người khác hắn dựa vào cái gì r ế t t ứ phương suy nghĩ một chút hắn lại mở ra thành phố lớn tần đạo kiểm tra thành phố lớn tần đạo người mới bảng chuyện mới trước hắn nhìn vẫn luôn là khởi điểm toàn bộ trạm người mới bảng chuyện mới người mới này bảng chuyện mới bao gồm khởi điểm sở có phân loại người mới sách mới bao gồm huyền huyễn k ỳ h u y ễ n lịch sử quân sự thành phố lớn võ hiệp tiên hiệp vân vân đông đảo phân loại tác phẩm mà trừ lần đó ra khởi điểm mỗi một phân loại cũng có chính mình phân loại đơn độc người mới bảng chuyện mới t ô n toàn lúc này mở ra chính là thành phố lớn phân loại người mới bảng chuyện mới lần này hắn nụ cười trên mặt du nhanh thêm mấy phần bởi vì ta tập hạng toàn năng ở thành phố lớn người mới bảng chuyện mới thứ năm tên gọi có lẽ là tia tay hắn rốt cuộc lại mở ra quân sự tần đạo t ì m tới quân sự t ầ n người mới bảng đạo mới c h u y ệ n m ớ i hoa đ ồ n g c h i hổ cao cao tại tượng, là quân sự tần đạo n g ư ờ i mới b ả n g c h u y ệ n、no. một ớ i n k h ở i điểm q u â n sự thâm ầ n đạo ở 2019 t niên sau khi đã sớm chết rất không có tồn tại cảm giác toàn bộ phân loại đều bị cô đồng thần thú nuốt chỉ còn điểm đông c ạ t b ả nhưng hôm nay là 2006 n ă m khởi điểm quân sự là rất náo nhiệt là khởi điểm nhiệt phân loại một trong một điều thuốc hút xong tôn toàn mở ra tự viết luận văn ngăn hồ sơ thu liêm tâm tư nổi lên tâm tình chuẩn bị mở viết c h ứ n mới bảng chuyện mới cạnh tranh là một cái quá trình khá dài bây giờ vừa mới bắt đầu hắn không thể cạnh tranh quá trình q đạn đạn gần một mươi hai giờ thời điểm hắn viết xong buổi sáng chương hai gìn giữ hảo tồn cảo giữ lại b ả n thảo cắt văn bản sau khi hắn lại đi nhìn một cái người mới bảng chuyện mới hạng hoa đông tri hổ đã hạng thứ tám mà hắn ta thập hạng toàn năng cũng tăng lên một chút hạng hai mươi tám ăn cơm chưa trở lại hắn chuyển lên hôm nay chương thứ nhất đổi mới buổi chiều tiếp tục gõ chữ t r ạ n g vạn hắn lần nữa kiểm tra người mới bảng chuyện mới hạng hoa đông c h i h ổ đã hạng thứ sáu mà hắn ta thập hạng toàn năng nhất luật là bởi vì hắn chưa đổi mới chương một d u y ê n cớ hạng lại nhảy lên đi một tí đã xếp h ạ n g một ư ơ i chín tên gọi cái hạng này khiến cho hắn có chút do dự do dự chính mình hôm nay là không phải là hắn tăng thêm từ một chút có thể hay không vọt tới bảng chuyện mới trước mặt đi bởi vì bảng chuyện mới có thể biểu hiện ở đầu trang ép chỉ có trước mặt một ư ơ i hai q u ố n sách nếu như có thể vọt tới trước mặt một ư ơ i hai tên gọi hắn quyển này sách mới là có thể ở đầu trang w e bên trên hiện ra ra ánh sáng độ tự nhiên sẽ tăng quyển s á chờ này hạng cũng nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên, không chỉ có như thế, còn có thể tân một tuần bắt được ra ánh sáng độ cao hơn để cử vị, tiến tới tạo thành tốt hơn lương tính tuần hoạn. các chỉ có có được cao cử thế, thể tạo số sẽ tốt liệu tới một bắt độ để vị, ra quyển sách này viết lên trưng bày thời điểm cũng nhất định có thể thu được cao hơn thủ đặt thành tích hắn có thể bắt được tiền nhuận bút cũng khẳng định cao hơn chỗ tốt là tôn toàn do dự là nếu như hắn tăng thêm, có hy vọng nhiều có thể vọt tới người mới bảng chuyện nói hắn bảng chuyện biết, đầu. thêm, hy thể cho thứ 87 tên gọi, vọt tới trí trí từ t mới mới mới có có vị Lý độ khó nhưng là lận không biết gấp bao nhiêu lần giống như thời điểm lúc đi học muốn đem một môn giờ học thành tích từ ba mươi bốn mươi phân tăng lên tới sáu bảy hết sức dễ dàng nhưng mong muốn sáu mươi bảy mươi phân chia tích tăng lên tới chín phần m ộ ư ơ i nhưng là vô cùng không dễ dàng chương mười lăm không do dự quá lâu tôn toàn thì có quyết định tăng thêm bởi vì hắn cảm thấy có cơ hội hai ngày này tăng thêm mấy t r ư ờ n g hoàn toàn có cơ hội xông lên người mới bảng chuyện mới mười hai người đứng đầu sở dĩ có lòng tin như vậy là bởi vì đây chỉ là người mới bảng chuyện mới mà không phải ký hợp đồng tác giả bảng chuyện mới hiện nay khởi điểm có ba cái bảng chuyện mới ký hợp đồng tác giả bảng chuyện mới công chúng tác giả bảng chuyện mới cùng với người mới bảng chuyện mới bàn về nhân khí ký hợp đồng tác giả bảng chuyện mới nhân khí là cái này và cái bảng chuyện mới trong cao nhất đồng thời hướng bảng độ khó cũng là lớn nhất bởi vì ký hợp đồng tác giả bảng chuyện mới trong tác giả có bộ phận đều là tác giả cũ bạch kim thần mở sách mới thời điểm cũng là ở nơi này bảng chuyện mới trong l a n lộn nói bảng danh sách này trong cao thủ nhiều như mây không có chút nào khen mà tôn toàn sách mới hiện nay là đang ở người mới bảng chuyện mới người mới bảng chuyện mới nhân khí so với ký hợp đồng tác giả bảng chuyện mới phải kém một đoạn danh sách này trong tác giả có một điểm giống nhau đó chính là nhà tác giả tài khoản hạng chỉ có hiện nay đang ở liên tái một quyển sách mới không có bất kỳ tác phẩm khác nếu so sánh lại công chúng tác giả bảng chuyện mới chính là trở lên ba cái bảng chuyện mới trong yếu nhất gà một cái bảng danh sách này trong tác giả miễn cưỡng cũng coi là tác giả cũ nhưng bọn hắn trước sáng tác phẩm căn bản không đạt tới h ép sẽ ký hợp đồng tiêu chuẩn thuộc về chưa bao giờ ký hợp đồng qua tác giả nếu như lần này lăn lộn là ký hợp đồng tác giả bảng chuyện mới thấy rằng ta thập hạng toàn năng quyển này sách mới số chữ hiện nay có ít để cử vị ra ánh sáng độ cũng không cao tôn toàn khẳng định không tin rằng có thể thông qua tăng thêm phương thức từ mười chín tên cứ gọi vọt tới mười hai vị trí đầu độ khó kia quá nhưng hắn bây giờ lăn lộn là người mới bảng chuyện mới bảng danh sách này trong bộ phận cũng là người mới tác giả phi bí danh tác giả cũng mặc dù khẳng định cũng có nhưng số người tuyệt đối không nhiều tại loại này điều kiện tiên quyết giống nhau khoác bí danh tôn toàn tâm lý tự nhiên là có nhiều sức lực cùng dạ tâm hoàn toàn chắc chắn hắn không có nhưng thử một chút cũng sẽ không mang thai vạn nhất xông lên đây chỉ cần có thể xông lên bảng chuyện mới mười hai vị trí đầu hắn quyển này sách mới là có thể ở đầu trang web h i ra ra ánh sáng độ lập tức là có thể tăng lên mấy cái t ầ n g thứ chỗ tốt là có thể đoán được gười một tiếng hắn mang hôm nay canh thứ hai phát đi lên tâm lý đã chuẩn bị tối nay lại thêm viết hai c h ư ờ n g về phần ngày mai thêm không thêm biến đổi vậy phải xem hôm nay tăng thêm hiệu quả ngày nay tám giờ tối nhiều lại gõ xong chương một bản thảo sau khi t ô n toàn nhìn một chút ta thập hạng toàn năng ở người mới bản g chuyện mới bên trên hạng mười sáu lại tăng lên rồi ba cái hạng suy nghĩ một chút hắn lại mở ra thành phố lớn tần đạo người mới bản chuyện mới ta thập hạng toàn năng ở chỗ này hạng cũng tương tự tăng lên một chút từ trước thứ năm tiếng ọ i lên tới thứ ba t i ế n gọi ký mắt cân nhắc chốc lát hắn không lại chần chờ theo kế hoạch phát hôm nay chương thứ nhất tăng thêm cũng ở chương hồi sau cùng c ầ u phiếu đề cử cùng cất giữ cái này hai hạng số liệu cũng có thể tăng lên hắn ở bảng chuyện mới bên trên hạng đêm khuya tới gần m ộ ư ơ i hai điểm thời điểm lại gõ xong chương một tồn cảo giữ lại bản thảo thời điểm hắn lại nhìn một cái người mới bảng chuyện mới bên trên hạng đông phương con n g n hoa đông c h i hổ đã hạng thứ ba lên cao thế đầu vẫn rất mạnh mà hắn ta thập hạng toàn năng hạng cũng giống nhau có lên cao đã hạng m ộ ư ơ i bốn khoảng cách đệ nhất hai tên gọi đã rất gần nhưng cùng lúc hắn cũng chú ý tới mình quyển này sách mới mức tiềm lực so với phía trên hai quyển thấp hơn không ít nhất là cùng đệ nhất hai tên gọi tranh l ệ n h kém sắp tới một phần ba dù sao đệ nhất hai tên gọi quyển kia là thời thời khắc khắc cũng biểu hiện ở đầu trang web ra ánh sáng độ so với phía sau mỗi một bản tác phẩm cũng rất nhiều sự tranh l ệ n h này rất khó gần hơn một không tâm tuyệt đối sẽ bị đối phương kéo ra biến đổi khoảng cách nhưng hắn đã vọt tới đệ nhất bốn tên không có lý do đứt đoạn tiếp theo hướng một cái hắn cầm con chuột tay trái dục dịch muốn lập tức tăng thêm mau sớm nổ đệ nhất ba tên gọi sau đó mau sớm gần hơn cùng đệ nhất hai tên gọi khoảng cách t r ư ớ c máy vi tính mặt tôn toàn mặt vô biểu tình cặp mắt h i ế p nhìn c h ầ m c h ầ m đệ nhất ba tên gọi cùng đệ nhất hai tên gọi kia hai quyển sách đ ồ n g nhiên hắn nhẹ nhàng thở m ộ t hơi rục dịch bên phải buông tay ra con chuột cầm gói thuốc lá lên điểm điếu thuốc lặng yên không một tiếng động rút ra hắn đợi hắn dự định tối nay chờ đến mười hai giờ rưỡi lại thêm biến đổi h ô m n a y chương thứ hai lý do là hắn muốn t r ộ c gà hắn không xác định đệ nhất ba tên gọi cùng đệ nhất hai tên gọi kia hai quyển sách tác giả lúc này là không phải là ngồi chiếc máy vi tính mặt cũng còn đang chăm chú trên bảng danh sách hạng càng không biết kia hai cái tác giả trên tay có không có tồn cảo. Giữ lại bởi như vậy hắn muốn xông lên một mươi hai vị trí đầu độ khó sẽ thêm đợi thêm nửa lúc chờ đến một mươi hai giờ rưỡi hai tên kia hẳn đi ngủ khi đó lại thêm biến đổi chờ bọn hắn ngày mai tình ngủ đệ nhất ba tên gói mới có thể biến mất cùng đệ nhất hai tên gói giữa tranh lệch cũng sẽ có rút cái gì làm như vậy quá âm hiểm Các n g ư kiên q u nhẫn chờ đến rạng sáng mười hai giờ rưỡi tôn toàn quả quyết mang hôm nay chương thứ hai tăng thêm phát đi lên cũng ở chương hồi sau cùng cầu phiếu đề cử cùng cất giữ thật ra thì ở chương hồi tên gọi trong cầu phiếu đề cử cùng cất giữ bắt mắt hơn càng hữu hiệu quả nhưng hắn vẫn thói quen ở chương hồi sau cùng đi cầu thứ nhất là vì chương hồi tên gọi có thể rõ ràng hơn thoải mái thứ hai đồng dạng là vì không đánh rắn đ ộ n g cỏ hắn kinh nghiệm hướng bảng thời điểm cơ hồ mỗi một bảng danh sách tác giả cũng sẽ chú ý kỳ tha đối thủ cạnh tranh tác phẩm rất nhiều người cũng thói quen kiểm tra đối thủ có hay không đang l i ề u mạng cầu phiếu yêu cầu cất giữ một khi phát hiện mình hạng phía d ư ớ i sách mới đang điên cuồng cầu phiếu yêu cầu cất giữ những tác giả này sẽ cảnh giác sau đó cũng cố gắng cầu phiếu yêu cầu cất giữ đến giữ được chính mình hạng mà bộ phận tác giả kiểm tra đối thủ có hay không cầu phiếu phương thức chính là nhìn liếc mắt đối phương có không có ở chương hồi tên gọi trong cầu phiếu yêu cầu cất giữ lúc này t ê d ạ i đối thủ cũng rất tất yếu rồi lặng lẽ vào thôn bắn súng không muốn không chỉ có như thế sắp sửa trước tôn toàn tối nay hiếm thấy địa cho điện thoại di động một cái sáng sớm ngày mai sáu giờ rưỡi chôn b á o thức tay viết bộ phận đều là con cú mèo sáng sớm ngày mai sáu giờ rưỡi kia hai quyển sách tác giả hẳn còn chưa tình ngủ nhưng không ít độc giả cũng đã thức dậy lúc này hắn hồi sinh giường tăng thêm một trường kia hai quyển sách tác giả hội hồn nhiên không biết mà những thứ kia đã có giường độc giả lại chương ó t ể n mười sáu chẳng qua là muốn hướng bảng nhân tối nay mãn không cũng chỉ có tôn toàn một người nhất là đã nhìn thấy hướng bảng hy vọng thành công mấy cái tác giả tỷ như người mới bảng chuyện mới hiện nay hạng đệ mười ba vị ma đ à o tác giả á ma so sánh hạng đệ nhất bốn vị ta thập hạng toàn năng ma đ à o mới là gần gũi nhất trang đầu người mới bảng chuyện mới khoảng cách gần đây một quyển sách rạng sáng mười hai giờ rưỡi vừa mới lặng lẽ tăng thêm một chương tô toàn đã tắt máy vi tính đi tám chuẩn bị ngủ nhưng ma đao tác giả á ma vẫn còn tinh thần dịch dịch ngồi trước máy vi tính trong t miệng ngậm nửa điếu u h ố cùng lá, hai tay đ đùng đùng phi bí danh láo phát nhai tôn toàn bất đồng áo ma không có tồn cảo giữ lại bản thảo hắn là một gã triệt đầu triệt nuôi người mới tác giả mở quyển sách này công tác chuẩn bị làm không quá đủ lúc này cũng chỉ có thể thức đêm gõ chữ cùng lúc đó người mới bảng chuyện mới hiện nay hạng đệ m ộ ư ơ i hai vị ta ở chung bạn gái tác giả mì non lúc này cũng còn chưa ngủ đệ m ộ ư ơ i hai cái bài danh này khiến cho hắn rất có cảm giác nguy cơ hắn là như vậy cái khoác bí danh tác giả cũ cho nên hắn biết rõ đệ m ộ ư ơ i hai cái hạng này rất nguy hiểm phía d ư ớ i phạm là chỉ cần có một quyển sách xung lên đầu tiên bị chen xuống nhân thì sẽ là hắn nhất là đ ế m khuya đặc biệt đặc biệt nguy hiểm một không tâm liền sẽ lật thuyền trong m ương cái này không hắn vừa mới đổi mới người mới bảng chuyện mới phát hiện hạng đệ nhất bốn quyển k i a ta thập hạng toàn năng vừa mới âm thiếu thiếu địa lại đổi mới chương một súc sinh này muốn làm gì nhỉ non đĩu môi thâm dâng lên cảm giác nguy cơ nhưng không đến n ổ i sợ hãi bởi vì hắn cũng có tồn cảo giữ lại bản thảo h u n g hồ hắn quyển này sách mới hiện nay hạng đệ mười hai có thể ở đầu trang ép b i ể u hiện ra ánh sáng ở tân độc giả trước mắt tỷ lệ vốn là so với phía dưới những sách k i a cao hơn đây là một cái kéo dài ưu thế tăng thêm ai không biết hả gửi một tiếng n ỉ non mức độ ra bản thân tồn cảo giữ lại bản thảo thuần thục phát chương một tăng thêm đi lên cũng ở chương hồi tên gọi bên trên cầu phiếu đề cử cùng c phát song chương này tăng thêm hắn mới yên tâm điệu tắt máy vi tính đi ngủ d ạ n g sáng sắp tới một giờ sau khi ma đao tác giả á m ma cũng rốt cuộc gõ xong tối nay tăng thêm chương hồi t h u ỗ tay kiểm tra một hồi từ đầu đến cuối mấy cuốn sách phát hiện trước mặt và phía sau k i a hai quyển sách cũng tăng thêm á m ma thở phào nhẹ nhõm cũng còn khá lao tử lại con ngựa chương một bằng không liền muốn bị thua t h i ệ t may mắn tự nói hắn mang vừa mới gõ song chương một phát đi lên sáng sớm hôm sau sáu giờ rưỡi đúng lúc vang lên điện thoại di động chung báo thức mang ngủ say tôn toàn đánh thức mơ mơ màng màng mở mắt ra nổi lên hai phút tài vây vây đầu từ trên giường bỏ dậy hắn có ch loạn t r o a loạn t r o ạ n mà đi tới t r ư ớ c máy vi tính ngồi xuống tiện tay nhấn xuống máy tính nút mở máy a ở b ụ tổng con mắt nửa mở nửa khép địa điểm rồi điếu thuốc nâng cao tinh thần chờ máy tính mở máy hoàn thành hắn đăng nhập khởi điểm website thủ tìm được trước khởi điểm trang đầu người mới bảng chuyển mới nhìn biểu hiện ở khởi điểm trang đầu người mới bảng chuyển mới trước m ộ ư ơ i hai bản sách mới hắn có chút thất vọng bởi vì chính mình quyển kê hoa đông tri hồ vẫn ngồi vững ở người mới bảng chuyển mới thứ ba vị mở ra toàn bộ người mới bảng chuyển mới hắn vẻ mặt trở nên có chút bất đắc dĩ ta thập hạng toàn năng đã vọt tới đệ m ư ơ i ba tên gọi khoảng cách xông lên trang đầu người mới bảng chuyện mới chỉ có một bước ngắn nhưng liền cái này một bước ngắn quyết định hắn lần này hướng bảng không lại toàn bộ công khí mắt nhìn mình c h ầ m c h ầ m quyển sách này từ đầu đến cuối mấy cuốn sách số liệu cùng tên sách nhìn một chút tối hôm qua hạng ở trước mặt hắn quyển kia ma đao quả thật đã bị hắn làm tiếp nhưng vốn là hạng ở đệ mười hai vị ta ở chung bạn gái lại không giảm ngược lại tăng hiện nay đã lên tới đệ nhất không tên gọi nguyên lai hạng đệ mười một tên gọi sinh tự ấn là trượt đến rồi đệ mười hai tên gọi ngăn ở trước mặt hắn nguyên lai là như vậy hắn nhẹ giọng tự nói không nghĩ tới ta ở chung bạn gái tối hôm qua cũng hướng bảng trong một đêm liền xông lên hai cái hạng. mà hắn vốn là muốn bạo nổ mục tiêu đột nhiên biến thành nguyên lai đệ mười một tên gọi sinh tử ấn không phải là ta s ô n g đến không đủ mánh là trước mặt cái tên kia quá giảo h ỏ a hạ liếc nhìn sinh tử ấn mức tiềm lực hiện nay so với hắn quyền này ta thập hạng toàn năng cao không được nhiều nhìn lại lần nữa sinh tử ấn lần gần đây nhất thời gian đổi mới là tối hôm qua chín giờ nhiều thấy những tin tức này tôi toàn khỏe miệng lại hiện ra một vệ nụ cười lạnh nhạt hắn lại thấy được hy vọng nếu không nổ xuống ta ở chung bạn gái vậy bây giờ liền thử bể mất sinh tử ấn đi ai bảo sinh tử ấn bây giờ chạy xuống đến đệ mười hai tên gọi đây hơn nữa quyển sách này tối hôm qua thật giống như cũng không có tăng thêm vậy thì thừa dịp quyển sách này tác giả còn chưa kịp phản ứng cho hắn đến một đau ác làm sao cái á c pháp tôn toàn mức độ ra bản thân tôn cảo giữ lại bản thảo liên phát hai trường tăng thêm đi lên hơn nữa mang cầu phiếu đề cử cùng cất giữ lời nói trực tiếp viết ở chương hồi tựa đề lúc này sinh tử ấn tác giả chắc còn ở ngủ cho nên hắn lúc này tăng thêm cầu phiếu đề cử cùng cất giữ liền không cần giấu che đại dịch rồi lúc này đừng lo đánh rắn độ cỏ muốn chính là dễ thấy muốn khả năng nhất địa hấp dẫn độc giả s i n h vào nhóm cùng cất giữ tốt nhất là có thể ở sinh tử ấn tác giả thượng tuyến trước đưa hắn phong h ầ u chỉ cần hắn quyền này ta thập hạng toàn năng xông lên đệ mười hai tên gọi đến lúc đó ta thập hạng toàn năng cùng sinh tử ấn ra ánh sáng độ sẽ mạnh yếu nghi chuyển chờ khi đó sinh tử ấn còn muốn h ò a nhau đến cũng rất khó khăn liên phát hai chương tăng thêm sau khi tôn toàn theo như d i ệ t trong tay t à n thuốc tắt máy vi tính trở về lại ngủ trên giường lại ngủ cái này một cảm giác hắn một mực ngủ đến chín giờ sáng nhiều tài tỉnh lại lần nữa lần nữa trở lại chiếc máy vi tính ngồi xuống mở máy vi tính ra tìm tới khởi điểm trang đầu người mới bảng chuyển mới tôn toàn liếc mắt một liền thấy gặp bảng danh sách sau cùng ta thập hạng toàn năng hắn rốt cuộc vọt tới người mới bảng chuyện mới đệ mười hai tên gọi mặc dù chỉ chẳng qua là bảng danh sách sau cùng nhưng hắn vẫn ha ha cười hai tiếng mặc dù lần này hướng bảng quá trình có chút khúc c h ế t xảy ra chút ngoài ý mớn nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không có kém cuối cùng xông lên trang đầu người mới bảng chuyện mới rồi giống như từ đáy nước nổi lên mặt nước tiến vào nhiều đọc giả hơn tầm mắt mở ra toàn bộ người mới bảng chuyện mới sinh tử ấn liền xếp hạng đệ mười ba vị bị hắn ta thập hạng toàn năng ép dưới thân thể lộ ra có chút bi thương tôn toàn không có đồng tình quyển sách này tác、giả. Dạng sáng sinh ấn thời thử điểm, c ò n h ạ n g ở đệ m ư ờ i một vị, n h ư n g người nào quyến này tác giả tê giả ý, không đủ cảnh giác đây. Trong giả giải kêu tê đây. sách tác ý, đủ mười ộ t đêm, đệ m xếp hạng một thể vị, cũng có bảy ị người tuân ra trang đầu người mới đầu ra b n g c h u ệ n mới, t r á chưa ta lạc. n g t r ư tôn toàn giống như thường ngày cưỡi xe đi tới quảng long phi đường đường canh chua cá chuẩn bị ăn cơm mang xe đạp ngừng ở bên ngoài cửa điếm bên lề đường tôn toàn mặt mỉm cười không nhanh không chậm đi đi vào trong điếm cửa hàng đã có hai b à n khác nhân quảng long phi nữ nhóm đường đường giống như thường ngày ngồi ở trong quầy ba con mắt nhìn chằm chằm trên quầy ba máy tính một tên màu trắng tờ sợt màu xám trắng váy dài nữ hải bưng một mầm t i qua trứng trắng từ trong phòng bếp đi ra cười tủm tìm cho một bạn khách nhân bưng lên bàn tử các người muốn t i qua trứng trắng tốt lắm mời từ từ dùng nữ hải thanh âm dễ nghe vung xuống mâm thức ăn kia thời điểm hát bạch phân minh mắt sóng mắt lưu chuyển nhìn về phía mới vừa vào cửa tô n toàn nhuận miệng cười bước nhanh chào đón thái độ nhiệt tình ai người tốt ăn cơm không mau mời ngồi ta rót nước cho ngươi cô bé này rất đẹp đầu ước một m bảy trái phải tuyệt đối gọi là da trắng mạ mỹ một tấm thanh xuân vô địch mặt trái xoan như canh nước t h a n mặc dù hắn đời trước từng có nhiều cái bạn gái trước nhưng nói thật bạn gái trước rất nhiều trái tim đã sớm trở nên thiên sang bách khổng đối với xã hội bên trên đủ loại kiểu dáng nữ nhân thật ra thì đã không có cảm giác gì rất khó thích đến lên ngược lại đối trước mắt như vậy nhẹ nhàng khoan khoái nữ hải còn có ước mơ bởi vì mỗi lần nhìn thấy như vậy nữ hải cũng có thể làm cho hắn nhớ tới thời còn học sinh những thứ kia đơn thuần mỹ nữ khẽ mỉm cười một cái t ô n toàn đối với nàng gật đầu một cái ta ở chỗ này bao bữa ăn ngươi mới tới vừa nói hắn tùy ý ở bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống bao bữa ăn hả ta trước rót nước cho ngươi nữ hải vội vàng xoay người đi rót nước mà lúc này trong q u ã y ba đường đường dương mắt quét tôn toàn liếc mắt nhàn nhạt, nhạt đối với cô bé k i a nói đường hân cái túi sách kia bữa ăn ngươi hỏi hắn muốn ăn món gì sau đó vào phòng bếp nói một tiếng là được đường hân tôi toàn nắm danh tự này nghe vào trong hai theo bản năng lại nhìn cô bé kia hai mắt từ dung mạo nhìn lên cô bé này lại so với đường đường đẹp hơn mấy phần như vậy nữ hải nếu như đặt ở trước mắt hắn lớp học bất kể là cao hay lại là học đều là số một số hai xinh đẹp rồi há ta biết rồi tỉ đường hân đáp đáp một tiếng bưng một ly trà lạnh trở lại mặt tươi cười đặt ở tôn toàn trước mặt xuất ca người muốn ăn cái gì ta giúp người đi theo phòng b ê n nói tôn toàn nhìn nàng mặt mày vui vẻ lại nhìn mắt trong quậy ba biểu tình nhạt neo đường đường người là mụi mụi nàng đường hân sảng khoái gật đầu đúng nha người biết tỉ của ta tôn toàn khe nhữ mày thân mụi đương hân bật cười lần nữa gật đầu đúng nha n g ư ơ i muốn ăn cái gì thái đương đương cái này lạnh lùng nữ nhân lại có một cái như vậy thích cười m u ộ i mội tôn toàn trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm cảm tưởng gì chỉ h ả o cười một cái nói cho ta đến một phần thịt kho tàu hôi cá mẹ cùng ti qua xào bánh tiêu đi đúng rồi cho thêm nắm hai lon bia đá rượu cảm ơn đương hân hai lon bia đá rượu một phần thịt kho tàu hôi cá mẹ cùng một phần ti qua xào bánh tiêu đúng không được bia muốn nhãn hiệu gì tôn toàn đông tuyết là được đương hân gật đầu được vậy ngươi chờ một chút vừa nói nàng lập tức xoay người hướng phòng bếp chạy đi tôn toàn nhìn thấy nàng chạy động giữa hạ thân váy dài như hoa tươi nở rộ rất đẹp nhìn nàng tuổi trẻ tốt đẹp bóng lưng hắn hơi hơi hí mắt bưng lên mới vừa rồi nàng cho hắn đảo trà lạnh nhấp một miếng nếu như cô bé này không phải là đường đường thân muộn muội hắn ngược lại muốn thử tiếp xúc nhìn một chút nhưng nghĩ đến đường đường kia lạnh lùng tính cách trong lòng của hắn ý nghĩ liền phai nhạt đ o á n chừng là ta độc thân quá lâu nhìn thấy cái đẹp một chút nữ hải cứ như vậy thật không có tiền đồ hắn trong lòng tự dễ ức đường hân rất nhanh thì từ phòng bếp đi ra, tay chân lênh địa cho tôn toàn đem ra hai lon b nụ cười vẫn nhiệt tình bia lấy tới thời điểm hỏi xuất ca bia bây giờ mở ra sao tôn toàn khoe miệng lan tiêu trước mở cho ta một chai được đường hân cầm bia lên ba n tử hơi lộ ra vụng về cho hắn đánh mở một chai cảm ơn tôn toàn ngoài miệng nói tạ ánh mắt lại lại nhìn một chút mặt nàng thật rất đẹp mắt đẹp mắt ừ không cần k h á c h khí vậy ngươi từ từ dùng có cần gì ngươi lại gọi ta là ừ được đường hân xoay người rời đi tôn toàn nhìn nàng bóng lưng nhàn nhã từ từ uống địa liền nàng tuyệt vời bóng lưng lúc đồ nhắm rượu rượu này uống ngược lại cũng thú vị lại nói làm một tên gọi tay viết ngày k h á c tử cũng quả thật có chút khô khan mỗi ngày ngoại trừ đi ra ăn cơm cùng mua đồ đa số thời gian cũng chạch ở đó gian suất tô ốc trong có thể tiếp xúc được nhân thật sự là quá ít thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một cái xinh đẹp như vậy cô nương trẻ tuổi tự nhiên liền không nhịn được suy nghĩ nhiều nhìn mấy lần không lâu hắn điểm t i qua xảo bánh tiêu bị đường hân bưng tới tôn toàn tiếp tục u ố n g b i a một chai bia xuống bụng mở ra một chai bia khác thời điểm hắn điểm thịt kho tàu hôi cá mẹ cũng rốt cuộc làm xong lên bàn nhưng lần này cho hắn mang thức ăn lên không còn là đường hân mà là hắn đồng học quảng lâm phi hôm nay cơm nước không tệ hạ n g ư ờ i cuộc sống này trải qua thật cao hứng mang hôi cá mẹ để lên b à n thời điểm quảng long phi cười ha h à chơi ghẹo thuận thế cũng ở đây tôn toàn đối diện ngồi xuống một bộ chuẩn bị cùng tôn toàn trò chuyện ngũ mau tiền tư thế tôn toàn đâm một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng trở về lấy đủ cười tạm thời rút xong ừ tạm thời không thức ăn quảng long phi vừa dùng trên cổ khăn lông lau mặt bên trên mồ hôi một bên á p tôn toàn vây tay tiếng hô đường hân ai mỹ nữ lại cho ta nắm hai lon bia đá rượu tới thuận tiện cho tỷ phu ngươi cũng nắm một ly rượu ai không cần không cần chúng ta hạ khả năng còn phải nấu ăn đây Quảng quyết. Long phi dơ tay lên từ chối, nhưng thái độ cũng không kiên Trong quầy ba đang cùng đường đường nói gì đường hân nhìn về bên này nhìn, ánh gì Phi chối, thái dơ tay từ ba quầy độ về một ắ t có cùng ngạc, nghi ngờ cùng kinh trần đắp đắp m tiếng,、ai? Tốt.、Được. Một ai? Được. lát sau nàng lại đem đến hai chai bia cùng một cái ly thủy tinh tới để bia xuống mang ly thủy tinh thả vào quảng long phi trước mặt thời điểm nàng mặt mang theo mấy phần hiếu kỳ hỏi ca các ngươi quen biết nhỉ tôn toàn ha ha c ư ờ i k h ẽ hai tiếng cầm bia lên ban tử cho quảng long phi khôi diệu mà quảng long phi là cười trả lời đường hân ừ chúng ta là bạn học cùng lớp ngươi nói sao không đợi kinh ngạc đường hân tiếc lời quảng long phi theo miệng cho bọn hắn giới thiệu tô toàn đây là đường đường thân m u ộ i muội đường hân năm nay tự trường chính là chúng ta trường học học sinh mới bây giờ trước thời hạn ở chỗ này của ta chơi đùa mấy ngày a hân hắn gọi tô toàn Ta anh em tốt lúc trước lớp chúng ta tài tử viết thuyết hh ắ c ắ c như thế nào đây lợi hại tôn toàn cười khoát tay lợi hại cái rắm đường hân là dùng ngạc nhiên ánh mắt quan sát tôn toàn hai mắt giọng kinh ngạc ồ thật sao người viết cái gì nói ở nơi nào phát biểu nhỉ chương mười tám đô thị thuyết khởi điểm là lưới nghe nói qua sao tôn toàn cười trả lời đường hân đô thị thuyết đường hân con mắt có chút tỏa sáng n h i ề u hứng thu truy hỏi tên sách tên gì nhỉ k ỳ đi ân là lưới đúng không k ỳ đi ân là hai chữ kia nhỉ tôn toàn há mồm đang muốn trả lời nơi quầy ba b ô n g nhiên chuyển tới đường đường thanh âm hân người qua đây tôn toàn quảng long phi đường hân ánh mắt đều bị đường đường thanh âm hấp dẫn tới trong quầy ba đường đường vẫn biểu tình nhạt nhẽo liếc mắt liếc nhìn bên này liếc nhìn đường hân ồ nhà đường hân trần chờ đáp ứng sau đó đối với tôn toàn xin lỗi cười một tiếng tỉ của ta gọi ta là tia ta đi trước các ngươi từ từ ă n nha tôn toàn lan tiêu gật đầu quảng long phi từ một tiếng vì vậy đường hân bước nhanh chạy đến quầy ba bên kia cách quầy ba hỏi tỷ thì... chuyện gì nhỉ trong quầy ba đường đường tức giận chừng nàng liếc mắt chầm giọng hét ra lệnh đi vào ngồi chuyện này nha được đường hân mang theo đầu góc mơ hồ vòng vào trong quầy ba ở đường đường bên cạnh trên ghế cao chân ngồi xuống thấp giọng hỏi tỷ thì... rốt cuộc chuyện gì nhỉ đường, đường hờ hưng ánh mắt hướng tôn toàn bên này mắt liếc mà không thay đổi thấp giọng cảnh cáo đường hân cùng tên tia phí cái gì lời nói người với hắn quen lắm sao thiên tia hàng ngày tới dùng cơm ngươi sau khi thiếu phản ứng đến hắn biết không đường hân vẻ mặt kinh ngạc trứng mắt nhìn hạ thấp r ộ n g tại sao vậy tỉ đây chẳng phải là quảng l o n g phi đồng học sao ta với hắn nói mấy câu thế nào đường đường lạnh rên một tiếng quảng l o n g phi đồng học nhiều lắm có cái gì tốt ly tới lại nói so với hắn ngươi tốt mấy tuổi ngươi với hắn có thể có lời gì đ ể hạ ừ đường hân còn chưa hiểu tỉ người ta là viết thuyết ta chỉ là có chút hiếu kỳ muốn hỏi thêm đôi câu mà thôi đường đường cười lạnh cũng là bởi vì là viết t u y ế t ta mới khiến cho ngươi bất tiếp xúc học tốt nghiệp không đi ra đi làm cũng biết vui ở trong căn phòng đi thuê viết thuyết gia hỏa có thể có cái gì tiền đồ hơn nữa ngươi xem hắn y phục trên người và khí chất nhìn một cái cũng biết là nông thôn đi ra điều kiện gia đình so với quảng long phi còn kém ta cho ngươi thiếu với hắn tiếp xúc là vì muốn tốt cho ngươi ngươi có hiểu hay không lấy ngươi tướng mạo cùng v ó c người chờ ngươi vào học điều kiện tốt nam sinh tùy ngươi chọn chị của ngươi ta là chọn sai lầm rồi bây giờ ngươi chính là chúng ta nhà hy vọng ta nhắc nhở ngươi sau khi giống như vậy quỷ nghèo ngươi cũng thiếu ly tới đối với ngươi không có chỗ tốt đường hân ngoài ý muốn nhìn thân sắc châm úp tỉ, tỉ. đường hân vẻ mặt có chút bất đắc dĩ hơi bĩ môi tiếng nói tỉ ngươi nói cái gì vậy ta liền nói với hắn hai câu ngươi liền suy nghĩ nhiều như vậy rồi hả ta lại không nói ta đối với hắn c o i ý tứ hơn nữa ta sau khi coi như tìm bạn trai cũng sẽ không giống ngươi nói thực tế như vậy còn đặc biệt chọn điều kiện tốt cái gì gọi là điều kiện tốt nhỉ trong nhà có tiền chính là điều kiện tốt đường đường mắt lạnh trận mắt nhìn cùng với nàng mạnh miệng đường hân trận mắt nhìn một hồi lần nữa thấp giọng cảnh cáo ta là vì ngươi khỏe ngươi có hiểu hay không dạ ngươi cùng tên kia nói thêm mấy câu không có gì ta chủ yếu là nhắc nhở ngươi vào học sau khi giống như tên kia nghèo như vậy quỷ ngươi thiếu l y tới chọn đối tượng không chọn điều kiện tốt còn đặc biệt nhìn chằm chằm điều kiện kém chọn hay sao n g ư ơ i có đầu góc hay không hai tỷ m ộ i ở trong q u o ả n ba đối thoại đều là đẻ thấp đến thanh âm cộng thêm trên q u o ả n ba máy vi tính kia trong đồng bình ra tiếng hát vài mét bên ngoài uống rượu nói chuyện phiếm tôn toàn cùng quảng long phi cũng không có nghe thấy kia hai tỷ m ộ i đối thoại lúc này quảng long phi cùng tôn toàn vừa uống rượu d ù n g nữa một bên lời mong tiếng ve nói chuyện p h i m bầu không khí không tệ quảng long phi một bên đưa đua g ấ p thức ăn vừa gật đầu ừ ngoại ngữ chuyên nghiệp tháng sau liền nhập học tôn toàn g ấ p thức ăn đua ngừng hạ biểu tình có chút n g o à i ý mớn ngoại ngữ chuyên nghiệp chính quy bọn họ mẫu giáo làm một sở chính quy học ngoại trừ chuyên khoa chuyên nghiệp tự nhiên cũng có chính quy quảng long phi lại ừ một tiếng đúng nha ta nghe đường đường nói nội nội nàng thành tích rất tốt đúng rồi ngươi gần đây thật ở viết thuyết sao làm sao ta tối hôm qua l ư ớ i thời điểm thấy ngươi quyển kia sách mới đã ngừng vài ngày rồi tôn toàn khép lời một tiếng quyển sách kia viết không hài lòng gần đây đổi một bức danh lần nữa lấy bản sách mới bút danh cũng đ ổ i a lần này bút danh tên gì hả ta đây lao tôn cái gì ta đây lao tôn ta đây lao tôn ta thập hạng toàn năng tôn toàn ở quảng long phi trong tiệm uống rượu ăn cơm chưa thời điểm k h á c một thành phố một tên vóc người thanh niên g ầ y nhau ngồi trước máy vi tính nhìn người mới bảng chuyện mới bên trên đem m ì n h sách mới đẻ ở phía dưới quyển sách kia biểu tình đu bờn có chút cắn răng n g n ĩ lợi hán chính là sinh tử ấn tác giả tạ vương hắn là một cái tay viết hai nghề sinh hoạt hàng ngày trong khác biệt công việc cho nên hắn mỗi ngày có thể dùng để gõ chữ thời gian cũng không nhiều bởi tối yêu cầu đi ngủ sớm một chút ban ngày có thể lên mạng thời gian cũng không nhiều cái này không làm xong cho tới t r ư a công việc hắn đến bây giờ mới rốt cục có thời gian lên mạng đăng nhập khởi điểm sau đó cũng rất buồn bực phát hiện trang đầu người mới bảng chuyện mới bên trên chính mình sách mới sinh tử ấn đã không thấy mở ra hoàn chỉnh người mới bảng chuyện mới mới phát hiện ngày hôm qua trước khi ngủ còn xếp hạng đệ mười một vị sinh tử ấn không nhiều không ít vừa lúc bị nhân chen đến đệ mười ba tên gọi vừa vặn bị người dồn xuống đầu trang ép người mới bảng chuyện mới cái này dĩ nhiên làm hắn rất khó chịu sau đó chú ý tới xếp hạng đệ mười hai vị ta thập hạng toàn năng hắn liền đem quyển sách này tác giả cho hận tới rồi. lúc này là hắn thời gian nghỉ trưa nhìn một hồi người mới bản g chuyện mới bên trên hạng hắn liền mở ra văn bản dành thời gian vội vàng gõ chữ dự định mau sớm đổi mới chữ ư một nhìn xem có thể hay không mau sớm bạo nổ trở về lần nơi trở lại trang đầu người mới bản g chuyện mới hắn tốc độ gõ chữ không chậm sinh tử ấn quyển sách này cũng không tính là hoàn toàn bản gốc hắn viết là đường song long chuyện đồng nhân tác phẩm sinh tử ấn là đường song long chuyện t r o n g tạ vương thạch chi h i ê n tuyện kỹ thành danh viết qua tiếng người nhất loạt đều biết đồng nhân tác phẩm sáng tác độ khó nếu so với thuần bản gốc tác phẩm thấp không ít bởi vì vì tất cả cố sự bối cảnh và một số người vật cũng không cần chính mình động náo g ầ n đi ý tưởng cũng là bởi vì này hắn viết thật nhanh một cái lúc không tới liền thuận lợi viết ra chương một chuẩn bị mang một chương này b ộ t lên đi thời điểm hắn trước đổi mới hạ người mới bảng c h u y ệ n mới dự định nhìn liếc mắt chính mình sinh t ử ấn so với kêu bản ta thập hạng toàn năng mức tiềm lực kém bao nhiêu dùng cái này để phán đoán đã biết chương một v ư t lên đi có nhiều n ắ m chặt có thể bạo nổ trở về kết quả website đổi mới sau hắn kinh ngạc phát hiện mình sinh tự ấn đã trở lại đệ mười hai tên gọi lần nữa trở lại trang đầu người mới bảng chuyển mới bên trên chuyện này Ta chương ò n k ô n g phát đ ợ c đây. t r mười chín nghi một lát hắn đầu thoáng qua một đạo linh quang nhất luật đoán được t h ậ t tướng hẳn là trước mặt mười hai quyển sách có một quyển bởi vì đã phát sách một tháng hoặc là tổng số từ đã vượt qua hai mươi vạn dựa theo bảng chuyện mới quy tắc bị đá ra ngoài sau đó hắn gái này vốn đã bị chen đến đ ệ mười ba tên gọi sinh tự ấn liền thuận thế hướng đi tới một vị đây đương nhiên là chuyện tốt trong lòng của hắn có chút cao hứng nhưng cũng có chút buồn bực mình là bị người bạo nổ đi xuống trở lại phương thức lại là bởi vì bảng chuyện mới quy tắc nhìn chăm chắm vẫn xếp hạng hắn sách mới phía trên quyển kia ta thập hạng toàn năng tà vương ánh mắt bất thiện lao tử vẫn là phải đem ngươi bạo nổ đi xuống bỏ vào trong miệng đến lời gác hắn lập tức đem chính mình vừa mới mã đi ra kia chương bản thảo vợt lên đi cũng trắng trận cầu phiếu đề cử yêu cầu cất giữ hắn dùng tà vương thạch chi hiên danh hiệu làm chính mình bút danh có thể tưởng tượng được hắn không phải là cái loại này lòng dạ rộng rãi người tà vương chứ sao có thủ đ o n không báo còn tên gì tà vương bởi vì cơm chưa uống rượu tôn toàn ăn uống no đủ trở lại chỗ ở thời điểm đã là hơn một giờ chiều hắn ngược lại không có say chính là đỏ mặt hồng cho dù ai nhìn một cái cũng biết hắn uống rượu bởi vì không có say hắn trở lại chỗ ở chuyện thứ nhất liền cho máy tính mở máy sau đó đặt mông ngồi ở máy tính trên ghế điểm điếu thuốc vừa hút một vừa chờ máy tính mở máy quá trình này đâu ó c hắn còn quanh quần cái đó đường hân t n h tử cô bé kia thật thật xinh đẹp vóc người cũng tốt nếu như là thời còn học sinh hắn ban trường có xinh đẹp như vậy một người nữ sinh hắn coi như không đuổi theo trong lòng cũng nhất định sẽ t h ầ mến m dạ hắn chính là chỗ này nào nông cạn nữ nhân chỉ cần đủ quá đẹp hắn liền sẽ thích về phần cái gì đẹp đẽ t ú i ra liên miên bất tận thú vị linh hồn n à n d ặ m mới tìm được một hắn không phải là khắc sâu như vậy nhân nếu như một cái thú vị linh hồn là đang ở đẹp đẽ t ú i ra hắn tự nhiên cũng sẽ thích nhưng nếu như bộ kia t ú i ra rất xấu kia linh hồn nàng còn nữa thú hắn cũng không có hứng thú biết chẳng qua là kiếp trước trà trộn xã hội nhiều năm như vậy hắn sinh hoạt trọng tâm đã sớm không có ở đây trên người nữ nhân bởi vì lạnh giá thực tế sớm liền một lần lại một lần địa nói cho hắn biết vật chất tài là ái tình cơ sở sự nghiệp không có thành tựu trước toàn bộ ái tình cũng mờ ảo như khói tùy tiện một trận gió liền vẫn có thể đưa nó thổi đi húng hồ hôm nay lần đầu gặp cái đó đường hân mới vừa thi đậu học tư tưởng khẳng định không c h í n h chắn cùng hắn không thích hợp thà nói hắn hôm nay là thích cái đó đường hân còn không bằng nói cô nữ sinh này xuất hiện gợi lên hắn không ít lúc trước nhớ lại trong trí nhớ cũng có như vậy một hai rất cô gái xinh đẹp hắn đã từng rất thích nữ hải đáng tiếc hắn lần này xuyên việt về đến lúc điểm là hai nghìn sáu năm chậm chút nếu như đi về trước nữa một chút hắn cùng các nàng còn là bạn học hắn có lẽ sẽ thử một chút theo đuổi đáng tiếc hả tự r ê u cười một tiếng khẽ lắc đầu hắn mang đầu những thân ảnh kia cũng đuổi ra ngoài chuyện cũ không thể đuổi theo đi qua liền khiến chúng nó đều đi qua đi dưới mắt hay lại là thật tốt chuẩn bị xong quyển này sách mới trước kiếm một khoản tiền lại nói máy tính đã chạy xong hắn mở ra khởi điểm website liếc nhìn người mới bảng c h u y ệ n mới chính mình quyển kia ta thập hạng toàn năng đã lên tới đệ mười một vị không tệ hắn cười một cái cũng chú ý tới quyển kia bị hắn chen xuống sinh tử ấn trở về lại đệ mười hai tên gọi đối với cái này điểm hắn không để ý nếu mình có thể đem nó bể mất một lần k i a bại tướng dưới tay liền không cần lại quan tâm kỹ càng ai bảo quyển sách này số chữ so với hắn ta thập hạng toàn năng nhiều gấp đôi nhiều nghi số chữ nhiều nhiều như vậy còn bị hắn nổ chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề quyển kia sinh tử ấn chất lượng không được tiện tay mở ra tồn cảo giữ lại bản thảo lại phát t r ư ơ n g một đi lên hắn còn muốn đi lên nữa bể mất mấy quyển dù sao mười một cái hạng này cũng không an toàn chỉ có lại đi lên mấy cái hạng h á n tải không cần tùy thời lo lắng bị người khác bạo nổ đi xuống thực tế không làm tôn toàn thất vọng ngày nay chạm v ạ n ta thập hạng toàn năng quả nhiên lại tăng lên một cái vị mang vốn là hạng đệ nhất không quyển sách kia phạm xuống dưới đối với lần này tôn toàn không có bưng lỏng ra đến đi ăn cơm tối trước lại phát t r ư ơ n g một đi lên bữa ăn tối lúc hắn lần nữa nhìn thấy đường hân nàng vẫn còn đang quảng long phi trong tiệm làm phục vụ viên bận trước bận sau rất chuyên cần dán g vẻ trên mặt cũng từ đầu đến cuối tràn đầy nhiệt tình nụ cười về điểm này cùng tỉ tỉ của nàng đường đường tạo thành so sánh rõ ràng tôn toàn không nhịn được nhìn thêm một cái lại một mắt bữa ăn tối hắn không lại uống rượu chỉ chọn một cái đạo xào nhét đầy cái bao tử liền cưới xe đi đ à o mắt thời gian lại đi tới thứ sáu khởi điểm phát giá hạ đề cử trong tuần vị thông báo thời gian buổi chiều hai điểm nhiều tôn toàn thỉnh t h o ả n g đổi mới một chút tác giả hậu trường nhìn một chút có hay không đề cử vị trạm trong tin nhắn ngắn xuất hiện thỉnh t h o ả n g cũng đổi mới một chút trang đầu người mới bảng chuyện mới nhìn một chút người mới bảng chuyện mới bên trên hạng có không có thay đổi mà lúc này hắn sách mới ta thập hạng toàn năng ở bảng danh sách này bên trên hạng sớm đã không phải là đệ nhất không hạng mà là thứ năm hắn quyển sách này bây giờ đã có hơn tám vật chữ xếp hạng trước mặt hắn bốn bản sách xếp hạng đầu tiên là siêu cấp ký giáp xếp hạng thứ nhỉ là đông phương con nhện hoa đông c h i hồ xếp hạng thứ ba là thần kiếm truyền kỳ vị thứ tư là cái này một tuần trôi qua một mực xếp hạng trước mặt hắn ta ở chung bạn gái cái này bốn bản sách hắn đều biết qua siêu cấp ký giáp là khoa huyện tần đạo gần đây nóng bỏng nhất một quyển sách mới hiện nay hơn mười lăm vạn chữ hoa đông c h i hồ không nói tác giả cũ tân bí danh đông phương con nhện tác phẩm thần kiếm truyền kỳ là khởi điểm đệ nhất phân loại huyền huyễn tác phẩm hiện nay hơn mười hai vạn chữ ta ở chung bạn gái quyển sách này tác giả t ô nhìn t trên bảng danh sách cái này bốn bản sách tôn toàn tâm lý năm chắc đã hơn mười lăm vạn chữ siêu cấp ký giáp còn nữa hai ngày phát sách thời gian liền tràn đầy một tháng đến lúc đó nhất định sẽ bị đá ra bảng danh sách này trừ cái này bản siêu cấp ký giáp ngoài ra hai quyển thần kiếm truyền kỳ cùng ta ở chung bạn gái phát sách thời gian cũng mau tràn đầy một tháng giống nhau ở bảng danh sách này bên trên đợi không lâu nói cách khác cuối tuần trước mắt hắn có thể thấy lớn nhất đối thủ chỉ có đông phương con nghệ hoa đông c h i h ổ trừ phi có thần đột nhiên mở sách mới cũng không đúng thần mở sách mới sẽ trực tiếp tiến vào ký hợp đồng tác giả bảng chuyện mới căn bản sẽ không xuất hiện người mới bảng chuyện mới cho nên hắn cuối tuần lớn nhất đối thủ chắc chắn chính là đông phương con nghệ hoa đông c h i h ổ chính là không biết chính mình cuối tuần là cái gì để cử vị hoa đông c h i h ổ vậy là cái gì để cử vị nếu như hoa đông c h i h ổ hạ để cử trong tuần vị tốt hơn hắn vậy hắn cuối tuần muốn lên đỉnh người mới bảng chuyện mới độ khó liền chương hai mươi buổi chiều ba điểm nhiều tôn toàn lần nữa đổi mới tác giả hậu trường nhưng hắn chờ đợi đề cử trong tuần vị trạm ngắn vẫn không có bóng dáng dưới tình huống bình thường hai điểm nhiều đến lượt nhận được hạ đề cử trong tuần vị trạm đ o ạ n nhưng hôm nay đến bây giờ còn không có nhận được điều này làm hắn tâm lý hơi có chút lo âu mặc dù chính hắn cảm thấy lấy chính mình ở cái trước đề cử vị thượng biểu hiện tại đã biết bản sách mới cuối tuần theo lý có một cái không tệ đề cử vị nhưng bây giờ ba điểm rất nhiều còn chưa lấy được hạ đề cử trong tuần vị tin tức trong lòng của hắn khó tránh khỏi liền có chút lo lắng là biên tập đem ta quên hay là ta quyển sách này số liệu căng quá nhanh khiến biên tập đã cho ta quét qua số liệu cho nên trực tiếp không cho ta để cử vị hay hoặc là chỉ là hôm nay để cử vị tin tức muốn tới chậm một chút mỗi một chủng tình huống đều có khả năng điều này làm hắn tâm lý có chút bất an hắn đang mong đợi cuối tuần lên đỉnh người mới bảng chuyện mới nắm một vòng hắn nhất nhưng nếu như cuối tuần là t r ù n g chạy không có để cử vị lời nói cái mục tiêu này rất khó thực hiện như vậy cũng tốt so với thả diều vô l u ậ n người đem phong tranh c u ố n lại tốt bao nhiêu nếu như không nổi phong cách lời nói rất khó khiến phong tranh bay lên trời cao mà hep sai để cử vị với một quyển sách mà nói tự giống với là phong cách phong cách có thể để cho phong tranh cất cánh phong cách có thể để cho phong tranh càng bay càng cao nhưng nếu như không phong cách lời nói vậy còn phi c á i dám bởi vì tâm lý cái này của b ấ tan hắn quyết định bên trên cờ cờ nhìn một chút tác giả trong bảy những người khác có hay không nhận được để cử vị chạm ngắn vẫn là khởi điểm đệ tam biên tập tổ tác giả bảy tôn toàn mở ra bảy tin tức nói chuyện phiếm khung thời điểm gặp trong bảy quả nhiên so với bình thường náo nhiệt rất nhiều đã có không ít tác giả đang nói chuyện trời đất cà phê cuối tuần chạm ngắn còn chưa tới gấp rút chết ta rồi các vị người nào nhận được chạm luận sao thiết nghệ ta cũng chưa lấy được ai cuối tuần phòng trừng lại phải chuồng chạy rồi cho thuốc lá vừa lấy được một cái sáu tần văn tự đẩy ha ha lâu lan ta cuối tuần kệ xét đẩy đông phương con n ệ n ta cuối tuần phân mạnh hh ắ c ắ cho c thuốc lá phân cường ngày con n ệ n ngươi đây là m u ố n cất cánh hả cuối tuần bảng chuyện mới hạng nhất ổn đông phương con n ệ n h ắ c h ắ cà c phê con n ệ n ngươi bây giờ đã là bảng chuyện mới thứ hai cuối tuần phân cường lời nói hạng nhất nhất định là ngươi chúc mừng chúc mừng hả ánh mặt trời con n ệ n cậu thả phú quý chớ tương vong hả xem trong bầy những người này nói chuyện phiếm nội dung tôn toàn tâm lý có chút lấp theo bản năng cầm gói thuốc lá lên điểm điếu thuốc đông phương con nện bị hắn coi là cuối tuần lớn nhất đối thủ cạnh tranh nhưng mà bây giờ đông phương con nện đã nhận được cuối tuần phân loại đẩy mạnh chạm ngắn hắn tôn toàn lại còn cái gì để cử vị đều không bắt được hít một hơi thuốc lá khói mủ từ miệng phun ra thời điểm lượn lờ khói mủ giống như hắn tâm vượn dầu chẳng lẽ biên tập thật đem ta quên nếp miệng hắn mang bầy nói chuyện phiếm k h n g đóng nhắm mắt làm ngơ hắn không tâm tình tiếp tục xem những người này nói chuyện phím nội dung lần nữa đổi mới tác giả hậu trường vạn ẫ n chưa lấy được h lấy đề cử t r o g trong tuần trạm tin thì nhắn đắn, cái này thì nháo tâm rồi. Vạn vị tâm cái rồi. sự đã sẵn sàng chỉ thiếu một m ù i lửa thời điểm đông phong lại chậm chạp không đến chính là hắn hiện tại tâm tình một điếu thuốc hút xong muốn tiếp tục gõ chữ t u ầ n cảo giữ lại bản thảo nhưng bởi vì tâm tình không thuận mà không có chút nào trạng thái trong đầu đủ loại n g u ồ n ngang ý nghĩ láo liên không ngừng chính là tập không được tâm thần suy nghĩ gõ chữ nội dung không phải là đổi mới một lần tác giả hậu trường một lần lại một lần nhưng mỗi lần đều là giống nhau kết quả hoàn toàn không có chạm ngăn bóng dáng hắn ý thức được chính mình hôm nay cơm tối trước nhất định là không trạng thái g õ chữ vì vậy dứt khoát tắt máy vi tính lấy thuốc lá ra cái bật lửa điện thoại di động bóp những vật này ra cửa hắn dự định đi ra ngoài giải sầu một chút hôm nay bên ngoài là âm tiên h nhiệt độ không mấy ngày trước cao như vậy hơi chút thoải mái một chút hắn cơi xe đạp giống một điều chó lưu lạc m ở mị không căn cứ cười ở trên đường nhìn dọc theo đường phong cảnh cũng nhìn một đường gặp người đi đường trải qua mẫu giáo em mở cửa trường học thời điểm cũng không biết làm sao liền đem xa kỵ vào trường học môn dưới mắt tháng chín sắp tới trong sân trường vẫn tính lặng đi người láp đác nhưng tôn toàn biết rõ không được bao lâu chỗ ngồi này trong sân trường lại phải náo n h ì t lên đến lúc đó nhất định sinh cơ bừng bừng đã từng hắn là như vậy nơi này một thành viên nhưng bây giờ hắn tốt nghiệp lại cưỡi xe qua lại ở tòa này quen thuộc trong sân trường trong lòng của hắn cảm thụ liền cùng lúc trước rất bất đ ộ n g cảm giác mình giống như là nơi này một cái khách qua đường hắn đã không nữa thuộc về nơi này cưỡi xe từ một hàng chiếc lầu túc xá chạy qua thời điểm tôn toàn đ ỗ n g nhiên nghe ven đường dưới tảng cây chuyển tới thanh âm quen thuộc kêu hắn tôn toàn tôn toàn tôn toàn theo bản năng chân phanh quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại ven đường dưới cây nô đồng quả nhiên đứng một đạo thân ảnh quen thuộc một tấm trên mặt tròn tràn đầy vui a nụ cười đàm lao sư tôn toàn có chút kinh hỷ đàm lao sư là hắn tiết học sau khi lớp học phụ đạo viên tương đương với tiết học kỳ chủ nhiệm lớp đột nhiên ở chỗ này vô tình gặp được chính mình phụ đạo viên hắn kinh hỷ tâm tình hạ lập tức xuống xe đẩy xe đạp bước nhanh đi tới đàm trước mặt lao sư khắp khuôn mặt tràn đầy đều là nụ cười rất vui vẻ đàm lao sư trên mặt cũng đầy là vui duyệt nụ cười nàng tràn đầy chứa ý cười cặp mắt nhìn từ trên xuống dưới tôn toàn vui tươi hớn hở nói không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này hắn nói với ta ngươi tốt nghiệp không đi liền ở trường học phụ cận mướn phòng ở nói là ngươi bây giờ ở đặc biệt viết thuyết ha ha như thế nào đây sách mới thành tích còn được không tôn toàn cười gật đầu ừ đúng ta là ở viết thuyết thành tích cũng tạm được lao sư ngài đây gần đây có khỏe không lập tức học kỳ mới liền muốn đi học lần này ngài lại muốn dẫn một tốt cấp chứ đàm lao sư hai tay ôm ngực n u cười trên mặt một chút không giảm đúng lần này trường học để cho ta mang nấu một ban đúng rồi ngươi bây giờ viết t u y ế t tên gì tên gọi nhỉ ta có không đi xem một chút cũng cho ngươi đầu mấy tờ nhóm hhhh nấu một ban tôn toàn sợ run lên ngay sau đó t ả i nhớ lại nấu một ban là ý gì đ à m lão sư gật đầu đúng từ hôm nay năm bắt đầu trường học của chúng ta nấu chuyên nghiệp bắt đầu có chính quy ban rồi một ban là chính quy ban hai ban là chuyên khoa ban ngươi mau nói cho ta biết n g ư ờ i sách mới tên ta gần đây vừa vặn có thời gian có thể đi xem một chút nói đến sách mới tên sách tôn toàn có chút ngượng ngủng nhưng vẫn là nói sách mới tên là ta thập hạng toàn năng đ à m lão sư tính cách rất tốt cho tôn toàn bọn họ ban làm phụ đạo viên kia thời gian ba năm cho tới bây giờ không có hỏng qua mặt luôn là biết người liền cười coi như là lớp học người bạn học nào gây h o ạ lúc nàng tức giận sau khi cũng bất quá là bất đắc dĩ nụ cười cùng mấy cái liếp mắt nàng t r ư ừ n g ba mươi tuổi không tính làm ỹ nữ nhưng bởi vì nàng tính khí tốt sâu sắc tôn toàn bọn họ ban mỗi người bạn học k ì n h yêu ở đàm lao sư nơi này nàng cùng tôn toàn chẳng qua chỉ là một cái nghỉ hè không thấy nhưng ở tôn toàn nơi này hắn lại có vài chục năm chưa thấy qua vị này đàm lao sư cho nên hôm nay bỗng nhiên ở chỗ này cùng nàng vô tình gặp được hắn rất vui vẻ xuất phát từ nội tâm chương hai mươi mốt cùng đàm lao sư ở ven đường trò chuyện một hồi t ô n toàn lại ở trong sân trường đi dạo một hồi sau đó đi quảng long phi trong tiệm ăn bữa tối tại tâm tình khoái trá địa cưới xe trở lại chỗ ở bởi vì hôm nay vô tình gặp được rồi đàm lao sư tâm tình của hắn thay đổi tốt hơn trở lại chỗ ở mở máy vi tính ra đăng nhập khởi điểm tác giả hậu trường mới vừa đăng nhập thành công đã nhìn thấy một cái không đọc chạm trong tin nhắn ngắn ngài khỏe ngài tác phẩm mang ở ngày hai mươi bảy tháng tám đạt được phân loại tần đạo đẩy mạnh đề cử mới ổn định đổi mới như đối với đề cử có nghi vân có thể hỏi ý kiến ba tổ biên tập viên trắng vg phân loại tần đạo đẩy mạnh đề cử chính là các tác giả âm thầm thường nói phân cường Cái này để cử loại này phân đề vị, ở tôi ầ n nói là lớn nhất đạo đề có cái để cử thể một h giỏi là vị, k n g p h ả là người khí x u ấ toàn sắc sách không mới, là à n thể nào bắt được cái n y đề cử vị. t ô t o à nhớ n xế chiều hôm nay ở đệ tam biên tập tổ tác giả trong b ầ y hoa đông tri hộ tác giả đồng phương con nhện phơi ra hạ đề cử trong tuần vị chính là phân cường mà bây giờ hắn cũng lấy được rồi cái này để cử vị cái này thì khiến hắn và đông phương con nhện có sức đánh một trận như thế để cử vị hiện nay không sai biệt lắm liên tái số chữ giống nhau đều là tác giả cũ phi bí danh mở sách mới bất đồng chẳng qua là đồng phương con nghện quyển sách trước nhân khí cùng tiếng t â m mạnh hơn hắn hơn nữa còn nghĩ quyển sách trước rất nhiều fan sách chuyện cũng mang tới mà hắn tôn toàn đến bây giờ đều không ở lão thư mê nơi đó làm quảng cáo không phải là hắn không nghĩ mà là không mặt mũi đi làm quảng cáo hắn quyển sách trước nhưng là ở sắp trưng bày thời điểm đột nhiên liền thái giám nguyên lai、like、góp nhặt về điểm kia tiếng t â m đã sớm tồi tệ lúc này đi lão thư mê nơi đó làm quảng cáo phòng trường trị có thể khởi hiệu quảng n ư ợ n g nhưng nếu như không nữa làm chút gì cuối tuần cùng đông phương con n ệ n hoa đông tri hổ cờ cờ hắn sợ rằng còn thật bất hảo thắng có lao thư mê chỗ r ử a tác giả ở sách mới kỳ quá chiếm ưu thế tôn toàn ngồi trước máy vi tính nghi một lát có quyết định hắn đăng nhập cờ cờ mang nguyên lai、like、phan sách c h u y ệ n bảy giải tán sau đó mới xây một cái mới tinh phan sách c h u y ệ n bảy hoa quả sơn lại điều tra trong máy vi tính tồn cạo giữ lại bản thảo mang hôm nay chương hai đổi mới trên tóc website phát hành trước ở chương hồi sau cùng bổ sung sách mới mê bảy hoa quả sơn gỡ g ú p số mã dạ hắn muốn lần nữa ngưng tụ p a n sách truyện Không có fan sách chuyện thư fan quần có mê là bởi vì những sách kia mê tồn tại hắn mặc dù cơ hồ hàng ngày trạch ở phòng thuê trong gó chữ cơ hồ không có gì hoạt động giải trí nhưng hắn cũng rất ít cảm thấy tình mịch n h ữ n g người đó mang đó chương o hắn rất nhiều sung rất s ớ với hướng với n cũng mang cho hắn rất nhiều cảm giác thành Bây giờ, sống lại một lần, hắn muốn tái tụ tập một bang fan chuyện, buồn chán thời điểm, nhà đồng nhau thỉnh thoảng hắn muốn hướng bảng thời điểm, nhà chiến đấu với nhau. Khu khu. Khu khu. Hắn g giác giờ, cho cảm cựu. chia Khúc khúc. Khúc một một điểm, điểm, điểm, thời thời thủy thời thời rất r bấy, tái tụ tập xét t lại vui đấu Bây sẻ, vẻ ở ư này đổi mới mới vừa bột lên đi không lâu gg thì có thanh âm nhắc nhở vang lên mở ra nhìn một cái là một cái độc giả thân xin gia nhập hắn mới vừa phát ra ngoài gg giúp hoa quả sơn Đi tôi h e o trong tiếng. t người lên bầy đã có n Toàn n mở ra bầy ó chuyện phim cung. phim Phủ toàn h thiên nhiên, ồ, ta là người thứ ủ dĩ ta nhất người đi ồ, là à v Ha ha, Tôn t o đã sớm đem chính mình cờ cờ tên gọi đội thành ta đây lao tôn lúc này hắn liền cười đáp một câu ha ha phủ thủ dĩ thiên nhiên ngươi thật là tác giả ta thập hạng toàn năng tác giả ta không thêm sai b ầ y chứ ta đây lao tôn đúng ngươi không thêm sai phủ thủ dĩ thiên nhiên đám này người bên trong cũng quá ít chứ làm sao chỉ một mình ta khu khu. Khu khu. đang lúc này tôi toàn lại nghe thấy cờ cờ thanh âm nhắc nhở lại có một tên fan sách chuyện xin vào bầy h ắ n tiện tay thông qua người này xin vì vậy bầy thành viên liền lại thêm một người ta đây lao tôn bây giờ không chỉ một mình ngươi những lời này đương nhiên là trả lời thứ nhất vào bầy phụ thủ dĩ thiên nhiên phụ thủ dĩ thiên nhiên cái thứ nhì vào đám người nít nạm kêu hảo tuấn văn hạo lúc này cũng bắt đầu lên tiếng hảo tuấn văn hạo hoa ta lại là cái thứ nhì và bầy có hay không phần, thưởng nhỉ? phần thường nhì phần thưởng tôn toàn có chút bậc t ư ờ i đang chuẩn bị trả lời phụ thủ dĩ thiên nhiên lại lên tiếng phụ thủ dĩ thiên nhiên đúng vậy ta có thể là người thứ nhất và bầy nếu như có phần thưởng ta phần thưởng hẳn tốt nhất ừ ha ha tôn toàn lan tiêu đánh chữ ta đây l à o tôn phụ thủ dĩ thiên nhiên n g ư ơ i phần thưởng là h ả o tuấn văn hạo h ả o tuấn văn hạo n g ư ơ i phần thưởng là phụ thủ dĩ thiên nhiên như thế nào đây có cao hứng hay không có thể bất hưng phấn phụ thủ dĩ thiên nhiên h ả o tuấn văn hạo ngoa tạo ha ha trước may vi tính tôn toàn cười ra tiếng rất hưng phấn khục khục k h lúc này hắn lại nghe thấy cờ cờ thanh em nhắc nhở lại có người xin bà bẫy lần này p a n x é chuyện nít nằm là bán thế thần hiệu tôn toàn nhìn một cái để cho nàng và o bầy tâm lý đạo là có chút ngoài ý m u ố n cái này cái thứ ba và o b ầ y cuối cùng cô em trong bầy lại có người lên tiếng h ả o tuấn văn hạo nhé lại có người mới vào bầy rồi hả tác giả quân lần này định cho hắn cái gì phần thường nhỉ nắm người kế tiếp vào bầy khen thưởng cho hắn phủ thủ dĩ thiên nhiên chỉ cần không phải nắm hai ta lại khen thưởng cho hắn là được bán thế t h ầ n h i ể u nhà được đây là ta thập hạng toàn năng bầy sao ta mới vừa nhìn thấy gờ giúp số liền tăng thêm các ngươi nói phần thưởng là cái gì nhỉ ta đây lao tôn hoan n g n và bầy tôn toàn phát câu biểu thị hoan n g n nhưng trong bầy hai người khác lại nhất thời yên tĩnh lại một lát sau mới một lần nữa lên tiếng phủ thủ dĩ thiên nhiên không thể nào lại là nữ h à i hình cái đầu sẽ không thật là đẹp nữ chứ h ả o tuấn văn hạo tác giả quân ta có thể đổi một cái phần thường sao ta không muốn trước mặt cái đó ta muốn phía sau cái đó tôn toàn không nhịn được m u ố n cười bán thế t h ầ n hiểu xin lỗi cho các ngươi thất vọng ta cũng không phải là mỹ nữ các ngươi nói phần thường rốt cuộc là cái gì nhỉ phủ thủ dĩ thiên nhiên ngươi không phải là mỹ nữ ngươi cũng là nam hào tuấn văn hạo không thể nào vậy ngươi lấy cái gì nữ hải hình cái đầu biến thái hả bán thế thần hiệu phát một cái ủy khuất biểu tình đi theo lại giải thích một câu ta là nữ nhưng ta không phải là mỹ nữ cũng không phải biến thái tôn toàn nhìn ha ha không ngừng cười mà trong b ầ y bầu không khí lần nữa lộn h ả o tuấn văn hạo xác định là nữ quá tốt tác giả quân ta muốn đổi phần thưởng phủ thủ dĩ thiên n i ê n ta là tới trước phần thưởng hẳn do ta chọn trước mỹ nữ ngươi tốt ta là tới trước bầy chủ đem ngươi khen thưởng cho ta bán thế thần hiệu h các ngươi đang nói gì nhỉ chương hai mươi hai chủ nhật buổi chiều hai điểm nhiều khởi điểm mỗi cái để cử vị bên trên tác phẩm như quá khứ từng cái chủ nhật buổi chiều như thế đột nhiên thay đổi trong n g a y mắt cơ hồ từng cái để cử vị bên trên tác phẩm đều thay đổi biến thành khác tác phẩm quân sự tần đạo phân loại đẩy mạnh vị trí hoa đông c h i hồ cao cao tại thượng xếp hạng phía trên nhất vị trí thành phố lớn tần đạo phân loại đẩy mạnh vị trí ta thập hạng toàn năng xuất hiện ở đang lúc vị trí bàn về nổi bật trình độ hoa đông tri hồ so với ta thập hạng toàn năng tốt hơn nhưng nếu như bàn về hai cái phân loại tần đạo tổng thể nhiệt độ sáu năm khởi điểm quân sự tần đạo mặc dù nhiệt độ rất cao nhưng tổng thể bên trên vẫn là phải so với thành phố lớn tần đạo kém một chút dù sao thành phố lớn tần đạo nhiệt độ nhưng là một mực đứng sau、so、huyền huyễn tần đạo loại thứ hai chiến tranh vang dội trước máy vi tính nhìn thấy mình tác phẩm leo lên phân loại đẩy mạnh đ ể cử vị tôn toàn nhẹ g i ọ n g tự nói hắn không phải là một cái rất thích cạnh tranh nhân từ đến đều không phải là tỷ như thời còn học sinh hắn t h ầ m mến nữ sinh có người theo đuổi hắn sẽ đổi u một cái đối tượng t h ầ m mến hắn không có hứng thú cùng người chơi cái gì cạnh tranh của mình tỷ như lời trước gõ chữ phát ngai nhiều năm như vậy hắn cũng rất ít cùng nhân cạnh tranh bảng danh sách luôn cảm thấy không có ý gì cũng luôn cảm luôn tại h như cầm số một, thì phải làm thế phát hắn nghĩ ấ mấy y đây đây. coi cầm nào ngai mười mấy năm sau, hắn dần dần mười đầu một, làm số Sau sau, bắt l đó Gõ chữ sao ớ m hơn t nhân, cùng cùng phát thời tài, ta à kỳ v nghề cũng gia hòa, phát tài, lão i ề n ngay này cả tử một mực phát ngay đây mỗi lần nghĩ lại cái vấn đề này thời điểm đều có điểm trâm tâm hắn bắt đầu m u ố n có phải hay không cũng là bởi vì ta không có lòng h i ể u thắng cái này thật giống như chính là câu trả lời sau đó hắn thử nhắm bảng danh sách vị thứ nhất nắm từng cái bảng danh sách hạng nhất làm chính mình địch giả tưởng hắn trong lòng tự nói với mình yêu cầu ư trên đó được ư họ yêu cầu ư họ được ư kỳ hạn đây là một câu ngạn ngữ ý là theo đ u ổ i nhất lưu cuối cùng thường thường sẽ có được n h ị lưu mà theo đ u ổ i n h ị lưu cuối cùng thường thường lấy được l ạ tam lưu hắn lúc trước chính là luôn nghĩ làm người m u ố n dung không cầu tốt nhất không cầu kém cỏi nhất lan lộn trong đó là được ở đó dạng tâm c ả n h hạng hắn một mực phát ngai đội một cái tâm cạnh hắn làm ra quyển kia ta thập hạng toàn năng kết quả Lại t h ậ t thật tốt, h ắ n thật g i ố n g không như như vậy sập t i ệ m lại bắt t đầu có h ể ổ nghìn định n u y ệ t t vạn u nhập. v vậy, l ầ nữa trở lại 2006 năm hắn có cùng lúc trước không giống nhau giả vọng giống như một cái nhị thiếu năm luôn muốn lấy đệ nhất gần đây những ngày qua mục tiêu liền là người mới bảng chuyện mới đệ nhất bởi vì có như vậy g a tâm ta thập hạng toàn năng vừa mới leo lên khởi điểm thành phố lớn tần đạo phân loại đ ệ mạnh hắn liền lập tức phát trương một đổi mới đi lên ở t r ư ơ n g hồi sau cùng cầu phiếu đ ể cử yêu cầu cất giữ bởi vì dưới mắt hoa đông tri hồ hạng hay lại là cao hơn hắn cho nên hắn phải nhanh một chút có rút hai quyển sách trên số liệu t r i n lệch đêm khuya hơn m ộ ư ơ i hai giờ tôn toàn lần nữa đổi mới người mới bảng chuyển mới lúc này mặc dù đã qua m ộ ư ơ i hai điểm nhưng khởi điểm số liệu có kéo dài trên bảng danh sách hạng và số liệu cũng còn không có biến đổi hòa thanh linh hắn nhìn lướt qua gặp hoa đông c h i hổ vẫn xếp hàng thứ hai hắn ta thập hạng toàn năng vẫn xếp hạng thứ tư hắn cười một tiếng lại đi tác giả hậu trường phát chương một cái này là hôm nay tăng thêm chương hồi phát xong hôm nay tăng thêm hắn đi tới chính mình phan sách chuyện bảy hoa quả sơn thứ sáu xây hoa quả sơn lúc này đã có một trăm hai mươi bốn tên gọi bảy thành viên trong bảy số người càng nhiều liền luôn có con cú mèo cái này không tôn toàn mở ra bầy nhìn ó i c u y h i một chút nhất định lên bởi vì này dạng nói chuyện phiếm nội dung khiến hắn nhớ lại đợi trước những sách kim mê đợi trước hắn nhóm đầu tiên phan sách chuyện vào bảy thời điểm giống như cũng là như vậy bầu không khí hai tay để lên máy tính bàn phím tôn toàn bắt đầu lên tiếng ta đây l ã o tôn yếu ớt địa kéo một nhóm tuần này bảng chuyện mới lập tức phải đổi bảng bây giờ đã qua mười hai điểm tân một ngày phiếu đề cử phải có có người hỗ trợ đầu hai tờ nhóm sao coi như bầy chủ làm cho này quyển sách tác giả hắn ở trong bầy một n ộ i bọn lập tức liền kích thích nhà lên tiếng nhiệt tình bao gồm một ít vốn là tại tuyến lại lặn xuống nước ra hỏa c h í ở giang hồ được cái này thì đi đầu mập q u ấ t l ã o l ã o rốt cuộc chờ được ngươi thốn n h i ệ n bắt sống tác giả một quả ta muốn thị kho tàu an tính mỹ năm gì ta muốn hầm tóc đen như mộng phong cách ca m u ố nhóm có thể hả trước bạo nổ cái quả chiếu đi cũng có lẽ là bởi vì cái này b ở y là mới xây nhà đều là mới vừa vào bẫy không lâu cho nên tôn toàn một ở trong bảy n ộ i bọn nhà lên tiếng đều rất nhiệt tình chỉ là có chút nhiệt tình qua được phần lại còn dám muốn làm người nắm quả chiếu để đổi phiếu đề cử tôn toàn liếc mắt lại không nhịn được khoe miệng nụ cười hai tay tiếp tục ở trên bàn gõ đùng đùng đánh chữ cùng những người này đông lạp tây xả tâm lý rất buông lỏng cái này kéo một cái liên kéo tới rạng sáng một điểm nhiều khi hắn lần nữa đổi mới người mới bảng chuyện mới thời điểm trên bảng danh sách hạng và số liệu đã thay đổi hạng nhất siêu cấp ký giáp hạng nhì hoa đ ồ n g c h i hồ hạng ba ta thập hạng toàn năng trước hai gạ không có thay đổi nhưng hắn quyển kia ta thập hạng toàn năng nhưng là tăng lên một cái hạng mà không ra ngoài dự liệu lời nói hiện nay xếp hạng thứ nhất siêu cấp ký giáp ngày mai sẽ phải bởi vì phát hành thời gian tràn đầy một tháng mà từ bảng danh sách này bên trên biến mất cho nên để lại cho hắn hướng bảng thời gian không nhiều lắm nhìn đến đây có người có thể sẽ nghi ngờ làm sao lại hướng bảng thời gian không nhiều lắm đề cử vị thời gian không phải là có một tuần lễ sao nguyên nhân rất đơn giản bốn chữ liền có thể giải thích đầu hiệu ứng thường thường chú ý tới điểm các bản g danh sách nhân có thể sẽ phát hiện một cái hiện tượng đó chính là mỗi một bản g danh sách xếp hạng thứ nhất quyển sách kia số liệu thường thường là hạng nhì gấp đôi trở lên mà chính là đầu hiệu ứng từ trên bảng danh sách tìm sách nhìn độc giả bộ phận cũng sẽ chọn đầu bản g danh sách xếp hạng thứ nhất sách tới thử d u y ệ t vì vậy một quyển sách một khi xông lên một cái bản danh sách hạng nhất theo thời gian trôi qua kỷ sổ theo tốc độ tăng càng ngày sẽ càng nhanh không cần một hai ngày phía sau sách trên căn bản sẽ mất cạnh tranh tư cách vì mau sớm cướp đoạt tiên cơ tôn toàn lần này không có keo kiệt trong tay tồn cạo giữ lại bản thảo một hơi thở phát ra ba c h ư ờ n g tăng thêm mỗi một c h ư ờ n g sau cùng đều là cầu phiếu đề cử cùng cất giữ tranh đoạt bản g danh sách số một hắn là lần đầu tiên thật là có chút khẩn trương đây chương hai mươi ba sáng sớm hôm sau nắm đến chung ô điện thoại di động mang còn chưa ngủ đông phương chi chu đánh thức đây là một bộ phòng thuê phòng trong sáng sủa sạch sẽ đồ gia dụng điện gia dụng đầy đủ hết dáng vẻ so với tôn toàn cái đó phòng đơn điều kiện tốt hơn không ít ngủ ở chiếu bên trên đông phương chi chu giống như một khối than bị chung ô điện thoại di động đánh thức hắn mơ mơ màng màng lặng lẽ mở mắt đưa ra một đoạn đen thủy cánh tay lục lọi nắm lên đầu giường màu đen điện thoại nhấn nút trả lời alo người nào nhỉ người còn đang ngủ đây người còn có thể ngủ được đây người mau đi xem một chút bảng chuyện mới đi người bị người nổ trong điện thoại di động truyền ra một người tuổi còn trẻ thanh âm cô gái à cái gì nổ người nào đem ta nổ đen thủy đông phương chi chu cặp mắt mở một cái thanh t ỉ n h không ít trở mình một cái từ trên giường bỏ dậy sắc mặt kinh nghi bất định vội vàng xuống giường ngay cả mép giường dép cũng không mặc liền vội vội vàng vàng chạy đến căn phòng cách vách đệ xuống máy tính nút mở máy a ở b ụ tổng ở quá trình này trong điện thoại di động nữ tử vẫn còn nói lời nói là một quyển kêu ta thập hạng toàn năng sách ta nhớ được hắn ngày hôm qua là hạ n g ba hiện tại hắn là đ ệ nhất người chính là thứ nhì người ta ngày hôm qua dạng sáng một hơi thở phát ba chương tăng thêm n g ư ơ i người chết tối ngày hôm qua có phải hay không lại chơi game rồi hả đông phương chi chu trong mày nắm lên trên bàn để máy vi tính tối hôm qua không uống hoàn dép b u l tự cực liền rót vào trong miệng một hơi thở tăng thêm ba chương mẹ nó có bị bệnh không nhiều như vậy tồn、cảo. giữ lại bản thảo ta xem người mới có bệnh người bị người ta nổ người còn không thấy ngại nói nhân ra có bệnh được rồi được rồi ta biết rồi ta máy tính đã mở ra cứ như vậy đi treo hồi đầu lại trò chuyện tâm tình không tốt đông phương chi chu bị trong điện thoại di động nữ tử nói không nhịn được tức giận trở về mấy câu không chờ nàng đ á p lời liền cắt đứt nói chuyện điện thoại khu khu mắt kèn hắn nổ ngụm tâm lý khó chịu đặt ngông ngồi ở máy tính trên ghế lúc này hắn máy tính quả thật chạy xong rồi tay trái khống chế con chuột ở trong máy vi tính điểm mấy cái liền mở ra trang đầu nhanh chóng tìm tới người mới bảng chuyện mới tàn khốc thực tế dọi vào hắn mi mắt người mới bảng c h u y ệ n mới một ta thập hạng toàn năng hai hoa đ ô n g chi hổ ba ta ở chung bạn gái hạng nhì vẫn là hắn nhưng vốn là xếp hạng thứ ba tên gọi lại nhảy tuất lên rồi hẳn nhất mà nguyên lai、like、xếp hạng thứ nhất quyển sách k i a đã tan biến không còn dấu tích tê dại lao tử hay lại là lão nhị vạn niên lão nhị à? đông vương chi chu sắc mặt trở nên rất khó coi cũng không biết là ôm một loại gì dạng tâm tình hắn mở ra ta thập hạng toàn năng nhìn một chút quyển sách này cuối cùng ba chương thời gian đổi mới phát hiện quả nhiên là dạng sáng liên phát ba chương hắn tình thế bắt buộc người mới bảng chuyện mới số một cứ như vậy bị người tiện hồ rồi nghĩ đến tác giả trong bảy những thứ kia quen nhau tác giả nhìn thấy cái kết quả này thời điểm nhất luật là một loại gì phản ứng trong lòng của hắn liền oi bức được hoảng làm một vốn là có chút danh tiếng tác giả cũ lần này phi bí danh phát sách mới lại còn không lấy được người mới bảng chuyện mới lệ nhất Tê một tiếng, mặt chút theo tới thuốc đốt một thuốc, nhiên giải. Đông Phương răng mắng không giận năng Chi lại hiện mùi điếu được. cắn hắn nén Hắn bản Chu có cặ lá, do bao sở tìm tới một cái số hiệu gửi tin nhắn đi qua không sai biệt lắm thời gian tôn toàn nơi tay máy chôn g báo thức vớt mắt từ trên giường lên đầu tiên là tựa vào đầu giường nhắm mắt lại tử thi như thế không n ú c đ í c h hai ba phút sau tài thở một hơi mở mắt xuống giường mở máy vi tính ra hắn thức dậy khí hay lại là nghiêm trọng như vậy mở máy vi tính ra đ ă n g nhập khởi điểm nhìn thấy mình sách mới rốt cuộc leo lên người mới bảng chuyện mới số một khoe miệng của hắn nâng lên một nụ cười tâm lý thật thoải mái chính hắn một lao phát nhai rốt cuộc cũng nắm một lần bảng chuyện mới lệ nhất khoe miệng chứa được nụ cười hắn lại điều tra tồn cảo giữ lại bản thảo phát t r ư ơ n g một đi lên bởi vì hắn chú ý tới hiện nay hoa đông c h i hổ mức tiềm lực so với hắn quyển này sách mới mức tiềm lực không kém bao nhiêu hắn bây giờ thành quả thắng lợi còn cần củng cố mang hôm nay t r ư ơ n g một đổi mới phát sau khi đi lên hắn tắt máy vi tính trở về lại ngủ trên giường lại ngủ không bao lâu liền chìm vào mộng đẹp chờ hắn lần nữa t ỉ n h ngủ đã là buổi sáng sắp tới mười điểm n g ắ p một cái dối người hắn cười h í p mắt đi vào phòng vệ sinh rửa mặt sau khi cho mình rót một chén phao diện chạy máy tính phao diện còn không có ngâm được máy tính cũng đã chạy xong hắn lần nữa kiểm tra khởi điểm người mới bảng chuyện mới một giây kế tiếp hắn n h ư ớ n g mày một cái nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ người mới bảng chuyện mới một hoa đông c h i hổ hai ta thập hạng toàn năng ba ta ở chung bạn gái hắn ngủ một cái lại ngủ thời gian còn chưa ngồi nóng đít hạng nhất dĩ nhiên cũng làm bị hoa đông c h i hổ đ ọ t đi dùng sức chừng mắt nhìn trong máy vi tính biểu hiện hạng vẫn là như vậy xếp hạng số một thật biến thành hoa đông c h i hổ tình huống gì hắn ánh mắt nghi ngờ không thể không nghi ngờ theo lý thuyết người mới bảng chuyện mới số một lại nhưng đã bị hắn đọc vào tay trong tại hắn sáng nay lại phát trương một củng cố thành quả thắng lợi điều kiện tiên quyết không đạo lý hoa đông c h i h ổ nhanh như vậy là có thể đem đệ nhất đ o ạ t đi cái này không khoa học nếu như hắn buông lỏng cảnh giác sáng sớm hôm nay không có phát kia t r ư ơ n g một đổi mới vậy hắn ném đệ nhất vinh dự nhưng cũng nói được nhưng như bây giờ là tình huống gì hoa đông c h i h ổ dựa vào cái gì lộn cục diện tao mày nhìn chằm chằm bảng danh sách này nhìn một hồi lâu tôn toàn mở ra hoa đông c h i h ổ logo kiểm tra quyển sách này gần đây thời gian đổi mới cuối cùng chương một chính văn hay lại là tối hôm qua mười một điểm nhiều đổi mới sáng hôm nay bảy điểm nhiều đổi mới c h ư ơ một chỉ là một cầu phiếu yêu cầu cất giữ đan trường không thuộc về chính văn một cái cầu phiếu đan t r ư ờ n g liền đem ta làm tiếp tôn toàn mắt nghi ngờ không giảm ít hơn bao nhiêu nếu như đông phương chi chu dùng là tác giả cũ số hiệu phát quyền này sách mới vậy hắn một cái cầu phiếu đan trường có như vậy hiệu quả hắn tôn toàn có lẽ cũng liền tin nhưng đông phương chi chu dù sao cũng là khoác bí danh một cái mới tinh tác giả số hiệu phát cầu phiếu đan trường dựa vào cái gì có như vậy hiệu quả tôn toàn căn cứ từ mình nhiều năm phát nhai kinh nghiệm cảm giác chuyện này thật giống như không đơn giản như vậy là đông phương chi chu tìm quen nhau tác giả cũng muốn đan t r ư ơ n g đề cử quảng cáo hay lại là quét qua số liệu hắn không có có thể biết bấm đội bản lĩnh cũng không có khác chứng c ứ gì chỉ có thể ở tâm lý suy đoán nhưng bất kể là loại nào nguyên nhân hắn đều không cách nào ngồi nhìn chính mình thật vất vả bắt được số một cứ như vậy ném dưới mắt hắn có thể làm cũng không nhiều nhưng phải làm đầu tiên là tái phát trương một đ ộ i mới sau đó sẽ phát trương một cầu phiếu yêu cầu đề cử đan t r ư ơ n g cuối cùng lại đi chính mình phan x á c h chuyện trong bảy cầu phiếu yêu cầu cất giữ nhất định phải thừa dịp hoa đông chi hồ cấp đi trước tiên còn không trường mau sớm đợt lại nếu không tại đầu bộ hiệu ứng dưới tác dụng hai quyển sách số liệu trên lệnh hội càng kéo càng Trưng tuần tới tới một món rất có ý tứ chuyện. Đó chính là một tuần này, người mới bảng chuyện mới hạng nhất toạn, thầy Một một ta tôn ta thập toàn Thường thường bữa ăn sáng thời điểm, hạng nhất là ta thập toàn trưa thời điểm, hạng nhất thì trở thành người người phương nửa bảng chuyện nhân, món chuyện. chính này bảng chuyện hạng luôn quyển phiên. quyển đông đông quyển hạng năng. ăn sáng hạng hạng năng, hạng giữa Sau sách hai hoa bữa bữa hoa chu đó điểm Đó đây điểm, điểm, có lễ, là là là là láo là chú chú chi chi khác hội hổ, ý ý ý mới mới mới mới bảo ở cái này hai quyển sách từ trên x u ố n g dưới khởi khởi phục phục làm cái không xong bất chi bất giác ở trên số liệu liền đem xếp hạng thứ ba quyển kia ta ở chung bạn gái quanh một đoạn hai ngày sau cái này hai quyển sách mức tiềm lực liền cũng so với ta ở chung bạn gái vượt qua gấp đôi còn có nhiều sau bốn ngày liền vượt ra khỏi gấp bốn năm lần rõ ràng là người mới bảng chuyện mới cái này hai quyển sách mức tiềm lực lại có thể cùng ký hợp đồng tác giả bảng chuyện mới hạng nhất hạng nhì sánh bằng cạnh tranh bảng cái hiện tượng này khởi điểm độc giả cùng tác giả không xa lạ gì có thể liên tiếp bốn năm ngày thời gian dài tranh đoạt một người mới bảng chuyện mới hiện tượng rất nhiều người thật đúng là chưa từng thấy vì vậy càng ngày càng nhiều độc giả cùng tác giả ánh mắt bị hấp dẫn tới rất nhiều người ôm lòng hiếu kỳ nghĩ phân biệt xem cái này hai cuốn sách có người chú ý tới ta đây lão tôn vì cạnh tranh bảng hàng ngày tăng thêm hai ba trường trung bình mỗi ngày đổi mới đều có chương bốn năm cũng có người chú ý tới đông phương chi chu tăng thêm cũng không nhiều mỗi ngày chết no rồi cũng liền tăng thêm một hai trường đa số thời điểm đều là dùng phát một trường phương thức đi cầu nhóm yêu cầu cất giữ cơ hồ mỗi ngày đều gửi một cái cầu phiếu đa chương có người nói ta thập hạng toàn năng rất đẹp mắt lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục xuất sắc nội dung cốt t r u y ệ n một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng khiến cho nhân muốn ngừng cũng không được cũng có người nói hoa đông c h i hồ là gần đây đẹp mắt nhất quân sự sách mới đông phương chi trú b ú t lực rất mạnh đối với gần hiện đại chiến tranh viết rất có mùi vị từ về chất lượng nhìn cái này hai quyển sách tựa hồ cũng rất xuất sắc nhưng bởi vì cái này hai quyển sách tác giả cũng muốn ngồi vững và người n g mới bảng chuyện mới hạng nhất chỗ ngồi cho nên người nào cũng không hề từ bỏ cạnh tranh bảng kết quả là đưa đến hai người này ai cũng không ngồi vững và người mới bảng chuyện mới lệ nhất vong ban đầu hiệu ứng ở nơi này hai trên quyển sách thật giống như không tạo tác dụng cái này vốn phải là một món làm người ta thất vọng chuyện có thể thực tế cũng rất kỳ diệu thay phiên làm đệ nhất cái này hai quyển sách bởi vì cạnh tranh cái không xong nhân khí bên trên lại càng ngày càng sánh bằng ký hợp đồng tác giả bảng chuyện mới hạng nhất số liệu lại vừa là một vòng năm lần trưa hai giờ rơi trái phải khởi điểm đệ tam biên tập tổ tác giả trong bảy một ít tác giả lại đang t ắ n gấu không minh còn chưa lấy được chạm ngắn trong bảy người nào nhận được chạm đoàn hồng tháp ta cũng chưa lấy được lại k ê n nhận chở một lát đi yên hôi chỉ mong cuối tuần không cần trùng chạy dương quang ta bây giờ có chút hiếu kỳ hoa đồng c h i h ổ cùng ta thập hạng toàn năng cuối tuần cũng là cái gì để cử vị cái này hai quyển sách cái này một tuần lễ đánh tia lửa văng khắp nơi muốn là bọn hắn hạ đề cử trong tuần vị hay lại là như thế cuộc chiến đấu này phòng chừng còn phải lại đánh một tuần lễ hạ dũng sống thiên ngai con nghện cùng lao tôn thật giống như đều tại chúng ta trong b ầ y đều là chúng ta ba tổ hồng tháp ba tổ huy vũ nước chạy xiết ba tổ huy vũ đương đương ngược lại đều là chúng ta ba tổ người nào lấy đệ nhất đều là chúng ta người một nhà hắc <cười> hắc thiên bồ câu con n g ệ n đây lao tôn có ở đó hay không hai người nếu không bắt tay giảng hòa chứ thế giới tốt đẹp như vậy các ngươi lại táo bạo như vậy như vậy không tốt không được trong bầy lên tiếng vẫn còn tiếp tục tôn toàn vẫn giống như một cái hợp cách k huy bình cầu nhìn trong bầy nói chuyện phiếm nội dung không có chút nào kết quả nói hai câu hứng thú sắp tới một tuần lễ chiến đấu đi xuống hắn tôn cảo giữ lại b ả n thảo đã tiêu hao rất nhanh mỗi ngày tăng thêm hai ba trường trung bình mỗi ngày trường không bốn năm lượng đổi mới đã sớm lệnh hắn đ à o thấu tim gan những thứ này tôn cảo giữ lại bàn thảo nếu như trở đến trưng bày thời điểm lại phát ra ngoài vậy cũng là tiền hạ bây giờ liền vì nắm một người mới bảng chuyện mới số một mà tiêu hao hết mẫu c h ỗ là hắn còn không có n ắ m cái này vị thứ nhất tử ngồi vững vàng hắn trong lòng bây giờ mấy có lẽ đã có thể khẳng định đông phương chi chu quét số liệu nhưng hắn không có chứng cớ húng hồ đông phương chi chu hoa đông chi hổ hắn cũng nhín thì giờ nhìn mấy chương chất lượng đúng là tuyến nếu như quyển sách này rất dở tia quét số liệu hành vi người sáng suốt liền đều có thể nhìn đi ra có thể một quyển chất lượng tại tuyến sách quét số liệu, liền đều có thể nhìn đi r thể t q u n h l ư ợ n tại t u y n s á h quét số liền đều có thể nhìn đi ra có thể một quyển chất l n g t i tuyến sách quét số l i n quách quá kinh khủng thật lạ ổ h ê m lý trí nói cho hắn biết đừng c á i cọ người vĩnh viễn không tranh hơn một cái bàn trải nhưng hắn chính là n u ố t không trôi khẩu khí kia nếu như bị người bằng bản lĩnh thật sự vén đi xuống vậy hắn không lời nào để nói có thể bị người quét xuống trong lòng của hắn liền một phiền sau đó trong lòng này sinh ác độc người quét số liệu cũng phải cần tiền vốn muốn ép ta vậy lao tử sẽ để cho ngươi tốn thêm gấp mấy lần tiền vốn chính là vì đánh cược như vậy một hơi thở cái này nửa tuần lễ hắn không nhường nửa bước dù làm ắ t nhìn mình tồn cạo giữ lại bản thảo liền nhanh chóng như vậy tiêu hao đau thấu tim gan hắn cũng cắn răng tiếp tục một chỗ khác đông phương chi chu trong lòng cũng đang dỉ máu hắn không ngờ tới chính mình lại đang n g ờ i mới bảng chuyện mới gặp phải như vậy một tên biến thái trong tay lại có nhiều như vậy t ổ n cạo giữ lại bản thảo mỗi ngày đều có thể tăng thêm hai ba c h ư ờ n g hơn nữa tên biến thái kia còn giống như là một c â y gân cũng hơn năm ngày rồi lại còn không bung ô tha có ý tứ sao lập tức một tuần này đều phải qua xong rồi bản g danh sách phải kể là theo thanh linh cạnh tranh cuối cùng n à y hai ba ngày có ý gì nếu như không phải là hắn cũng đấu ra chân hỏa hắn đã sớm muốn bung ô tha mặt đầy buồn dầu đông phương chi chu lần nữa đổi mới tác giả hậu trường đông nhiên hắn ánh mắt vần ơ ngay sau đó lại điểm xuống máy tính con chuột hai cái tân t r ạ m trong tin nhắn ngắn xuất hiện ở hắn tác giả ngắn trong hộp thư chúc mừng quý làm đã thông qua tam giang xin mang lên bảng một tuần đến lúc đó mời giữ tác phẩm ổn định đổi mới nghiêm cấm ở chính văn xuất hiện bất kỳ chờ không tuân theo quốc gia quy định miêu tả cũng nghiêm cấm tựa đề loại hành vi nếu không mang hủy bỏ đề cử tư cách ngay khỏe chứ bây giờ thông báo ngài tác phẩm hoa đông c h i hổ mang ở 2 0 i n g n g à y 3-14-000, sun day thời gian đ ạ được chủ trạm trang đầu tân duệ phong thôi đề cử không phải là kết thúc tác phẩm làm ơn tất giữ đổi mới như gặp tình huống khẩn cấp mời kịp thời liên lạc ngài trách nhiệm biên tập cảm ơn hợp tác a ha ha nhìn ngắn trong hộp thư cái này hai cái tân thu đến c h ạ m trong tin nhắn ngắn đông p h ư ơ n g chi chu cười híp mắt nhìn qua một lần lại một khắp cười khẽ một tiếng theo bản năng sờ một cái đầu mình cuối tuần hắn lại có hai cái để cử vị hơn nữa còn là hai cái hiệu quả cũng rất không tồi để cử vị hắn đương nhiên là có lý do cao hứng họ điều thứ nhất tam giang xin chỉ là khởi điểm tam giang các đề cử vị cái này để cử vị là mang theo phê bình cùng bỏ phiếu tính chất chỉ có số chữ tràn đầy năm vạn chữ nhập kho thời gian không cao hơn một tháng sách mới mới có tư cách bên trên cái này để cử vị không chỉ có như thế muốn lên cái này để cử vị còn phải tác giả đang làm người hậu trường tự mình xin phép mỗi tuần cũng chỉ có một lần xin cơ hội rất may mắn hãn hoa đông c h i hổ thông qua lần này tam giang xin hừ hừ nhìn n g ư ơ i làm sao còn theo ta cạnh tranh chương hai mươi lăm trước máy vi tính tôn toàn nhìn mình tác giả hậu trường mới vừa vừa lấy được hai cái chạm trong tin nhắn ngắn con mắt nháy một cái lại nháy một cái sau đó nhếch miệng lên không chút hoang mang địa điểm rồi điếu thuốc hắn không biết đông phương chi chu cuối tuần hội có mấy cái để cử vị nhưng tôn toàn khẳng định tên kia không thể nào so với chính mình càng nhiều khởi điểm không thể nào trong vòng một tuần tròn nào đó b ả n s á c h hai cái trở lên để cử vị ít nhất hắn trả trộn khởi điểm nhiều năm như vậy liền chưa từng nghe nói qua chạm vào tối kèm theo chiều tả ánh chiều tả tôn toàn cưới xe đạp đi tới quảng l o n g phi tiệm cơm lúc vào cửa có chút ngoại ý muốn trong c ả n ba ngồi không phải là đường đường, mà là đường hân nhìn thấy tôn toàn vào cửa trong c ả n ba đường hân lập tức lộ ra một cái nụ cười rực rỡ bước nhanh lên tới toàn ca tối nay muốn ăn cái gì nhỉ chị của ngươi đây nàng hôm nay không có ở đây tôn toàn ở chỗ này bao bữa ăn vài ngày rồi đường đường mỗi ngày đều ở vô luận chưa còn là buổi tối hôm nay đ ỗ n g nhiên không có ở đây hắn khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ đường hân nàng nha hôm nay có bạn tụ họ gọi nàng phòng chừng thắng cái không về được ồ、oh. tôn toàn gật đầu một cái không có hỏi lại hắn cũng cư như vậy điểm hiếu kỳ biết rõ đường đường làm gì đi lòng hiếu kỳ liền thỏa mãn cho ta đến phần thị t kho tàu cá vên đi khiến tỷ phu ngươi cho ta thả một khối đậu hủ đồng thời đốt ai được đi bất quá đường hân đáp ứng dứt khoát nhưng đáp ứng sau khi lại cười sửa chữa bất quá hắn bây giờ có thể còn chưa phải là tỷ phu của ta chờ bọn hắn lúc nào kết hôn rồi mới là đang khi nói chuyện nàng đã bang tôn toàn cầm trên búa thuận tiện trả lại cho tôn toàn rót ly trả lạnh trên người cô nương cũng không biết có phải hay không là phun nước hoa nhàn nhạt, nhạt mùi thơm bay vào tôn toàn m ú i còn rất dễ ngửi tôn toàn cười cười đổi một đề tài đúng rồi hôm nay là số một rồi ngươi đi trường học trình d i ệ n sao ừ buổi sáng phải đi nắm báo danh thủ tục cũng làm xong toàn ca người chưa ngồi hả ta đi cùng phi ca nói người muốn thái đường hân giọng nhẹ nhàng vừa nói cười tủm tìm đối với tôn toàn gật đầu một cái liền xoay người chạy đi phòng bếp tôn toàn lan tiêu đôi mắt thấy nàng bóng l ư n g n i ự u điệu tâm tình không tệ cuối tuần có hai cái để cử vị mỗi ngày ở chỗ này ăn cơm còn có thể nhìn xinh đẹp như vậy một cô gái đẹp mắt một lát sau đường hân cười tủm tìm từ phòng bếp đi ra tôn toàn tiếng hô đường hân cho ta nắm một lon bia đá rượu đường hân hay lại là bông tuyết tôn toàn lan tiêu gật đầu đúng hay lại là bông tuyết đường hân rất nhanh thì nắm bia lấy tới lúc này trong tiệm liền tôn toàn một người khách nàng thuần thục giúp hắn đánh k h u i bia sau khi do dự một chút cũng không gấp rời đi mà là đ ặ t mông ngồi ở tôn toàn đối diện nhiều hứng thú hỏi đúng rồi toàn ca ngươi viết nói tên gọi là gì nhỉ ngươi nói cho ta một chút thôi có rảnh rỗi thời điểm ta cũng muốn có vinh dự đọc có vinh dự đọc ngươi làm kỳ hỉ tôn toàn nắm chai rượu ở cực uống hai ngụm để chai rượu xuống thời điểm mắt cười nhìn một chút nàng ta thập hạng toàn năng à cái gì đường hân khe nhữ mày thật giống như không có nghe rõ tôn toàn liền lặp lại một lần ta thập hạng toàn năng ồ đường hân trần c h ờ gật đầu một cái cũng không biết nhớ chưa nàng đống nhiên lại hỏi tại sao kêu danh tự này đây mười hạng toàn năng kia mười hạng toàn năng nhỉ ngươi quyển sách này nhân vật chính lợi hại như vậy sao siêu nhân nhỉ tôn toàn ha ha cờ ư i khẽ đối với nàng mang hạ hạ ba ba sáu cựu mười hai những chữ số này ở cổ đại có thể nói về vô cùng ngươi biết chưa ba ba vô tận sáu sáu vô cùng mà a đường hân gật đầu ừ cái này ta biết có thể ngươi viết là mười hạng toàn năng hạ không phải là cựu cũng không phải mười hai tôn toàn hay lại là cờ khẽ ta cũng muốn viết cựu nhưng không được hạ đường hân mày liễu khánh đết nhà hỏi tại sao không được tôn toàn bởi vì chúng ta website đã có nhân viết qua ta cựu hạng toàn năng rồi dựa theo website quy tắc ta không có biện pháp cùng người ta lấy như thế tên sách h ả đường hân có chút kinh ngạc ngây ngô chỉ chốc lát nàng có chút bật cười vậy ngươi tại sao không viết ta ba hạng toàn năng hoặc là ta sáu hạng toàn năng ta mười hai hạng toàn năng đây tôn toàn lại nhấp một hấp địa nụ cười trên mặt sâu hơn ba hạng toàn năng sáu hạng toàn năng ngươi không cảm thấy nghe vào không nhân ra cựu hạng toàn năng lợi hại hơn sao đường hân nụ cười trên mặt cũng thay đổi kia mười hai hạng toàn năng không phải là lợi hại hơn tuy ô n Toàn lấp đ ầ ta t cảm h ấ được m vậy tôn toàn lại tìm một đề tài đúng rồi ngươi gần đây một mực cùng trị của ngươi bọn họ ở nơi này sao đây là một cái trên dưới hai tầng bề mặt phòng lầu một làm ăn lầu hai người ở đường hân đúng nha trên lầu có hai căn phòng thì của ta đem ta an bài ở trong phòng ở rất tốt tôn toàn gật đầu vậy bây giờ đi học ngươi nội c h ú sao đường hân nhuận miệng cười ừ ta hôm nay lúc ghi danh đã nộp tiền thuê nơi này dù sao cũng là tỷ của ta bọn họ chỗ ở phương cùng ta t ỷ ở cùng một chỗ dù sao không có phương tiện hằng ngày ở nàng dưới mắt sinh hoạt nói tới chỗ này nàng đối với tôn toàn nhữ mày ngươi hiểu không hơn nữa ta đi học cũng phải đóng bằng hữu của mình ở, ở trường học dễ dàng hơn giao cho bằng hữu ta hiểu ta hiểu tôn toàn gật đầu liên tục trong lòng cũng có chút vì nàng cao hứng bởi vì đường đường tính cách hắn không sai biệt lắm đã giải rồi cả ngày bảy một tấm mặt tối đường hân nếu là hàng ngày cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ không cần hỏi đều biết khẳng định rất kiềm chế tôn toàn còn muốn trò chuyện mấy mao tiền nhưng lúc này khác biệt khách nhân vào cửa đường hân vội vàng đứng dậy đi chăm sóc hai người bọn họ tự nhiên cũng liền trò chuyện không nổi nữa nhưng hắn vừa uống rượu vừa nhìn nàng bận trước bận sau hình dáng nghe nàng thanh thúy dễ nghe thanh â m cũng là khác một sự hưởng thụ đêm khuya hơn m ộ ư ơ i giờ đường, đường canh chuốc cá lầu hai căn phòng gian phòng này vốn là quảng long phi buổi tối lên mạng chơi game hút thuốc địa phương nhưng bây giờ thành đường hân buổi tối nghỉ ngơi căn phòng quảng long phi bộ kia máy vi tính đ ể bàn desktop máy tính bởi vì di động bất tiện vẫn lưu ở trong phòng cái này liền tiện nghi rồi đường hân nàng gần đây buổi tối không có chuyện gì thời điểm sẽ dùng quảng long phi máy vi tính đ ể bàn desktop lên mạng g i ế t thời gian tối nay cũng không ngoại lệ vừa mới tắm xong mặt mát lạnh quần áo ngủ nàng vừa dùng khăn lông khô lau qua t ó c ướp một bên cười tủm tỉm mở máy vi tính ra bên cạnh quạt sản thổi tới phong cách thổi tới trên mặt nàng trên người quần áo ngủ vụ vụ sợi tóc lung lay lại thoải mái lại thích nhìn ta thập hạng còn năng máy tính chạy xong nàng nhẹ giọng tự nói mở ra lưu l ã m khí trước lục x o á t website đi theo lại lục x o á t cái đó tên sách chương hai mươi sáu ngày kế chín giờ sáng nhiều đường đường canh chuốc á quảng long phi ở phòng bếp làm việc làm một quán cơm cho dù là một quán cơm cũng là yêu cầu trước thời hạn bị thái t h như thị t kho tàu gà thị t kho tàu vịt vân vân thị t kho tàu thái nếu như không nói trước chế biến trưởng thành bán thành phẩm lời nói chờ khách nhân cứ gọi thức ăn thời điểm có một chút những thứ này thị t kho tàu thái vậy sẽ phải luôn u ố n g cũng không thể khiến khách nhân chờ một món ăn chờ một hai lúc chứ mỗi ngày buổi sáng cùng sau giờ ngọ bị thái là quảng long phi công việc thường ngày nhưng tháng chín ban đầu khí trời hay lại là quá nóng nhất là ở phòng bếp mở ra bếp n ú c nấu ăn thời điểm cái này không nhiệt mồ hôi đầm địa quảng long phi từ phòng bếp đi ra đi ra lấy hơi một từ phòng bếp đi ra hắn liền hướng đặt vào thức uống cùng b i a thức uống biểu diễn quỹ đi tới nhịp bớt d ấ t kéo ra biểu diễn quỹ đưa tay bắt một chai băng tuyết bích đi ra vặn ra n ắ p bình không kịp chờ đợi liền được cực đổ mấy hớp sau đó mới thỏa mãn đánh cái thích chí bao cách thanh tính lại ánh mắt nhìn về chính đang lau chùi quầy ba đường đường đi theo vừa quay đầu liếp một vòng phòng em gái ngươi đâu hắn hỏi bởi vì bình thường lúc này đường hân đã tại trong phòng quét sân lau bàn tử còn đang ngủ đi phong n à n g còn đóng kín cửa chính đang lau chùi quậy ba đường đường cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng đáp lại một câu À, không thể nào mỗi n g ư ờ i mỗi ngày không phải là cũng thức dậy thật sớm sao hôm nay làm sao ngủ đến bây giờ còn không tỉnh quảng long phi c a o mày vừa nói con mắt nhìn về phía sau quậy ba trên vách tường đồng hồ treo cũng chín giờ nhiều thật sao đường đường rốt cuộc ngừng tay bên trên sống quay đầu dương mắt nhìn về phía treo trên tường chung chân mày cũng nhữ lại quảng long phi ngươi muốn không đi lên liếp mắt nhìn khác là bị bệnh đi đường đường cao mày trầm ngâm mấy giây tiện tay mang rẻ lao đập ở trên quầy ba xoay người lên lầu đi Thung thùng thùng thùng thùng tiếng go cửa văng lên trong phòng chuyển tới đường hân mơ mơ màng màng thanh â m người nào nhỉ ta ngươi làm sao vẫn chưa chịu dậy chuyện gì xảy ra nhỉ đường đường vặn ra chốt cửa đẩy cửa vào liếc mắt một liền thấy gặp mắt lim dim vượt ngủ vừa mới ở giường đầu t r ọ i người lên đường hân à bây giờ trễ lắm rồi sao ta tỉ mấy giờ rồi rồi hạ đường hân nghiêng đầu liếc nhìn nghiêm nghiêm thật thật kéo rèm cửa sổ cửa sổ một tay vịn cai chán một bên vén lên khoác lên trên bụng mềm lông đứng dậy từ trên giường đi xuống đường đường trong mày đi tôi kéo ra đường hân đỡ cái c h á n tay đem chính mình lòng bàn tay d á n lên đường hân cái chán ký mắt cảm thụ hai giây b u môi một cái thu bàn tay về liếc mắt không lên cơn sốt ngươi hảo hảo làm sao ngủ đến bây giờ ngươi cũng nhiều người còn ngủ nướng ngươi tối hôm qua là không phải là thức đêm rồi hả nghe vậy đường hân theo bản năng quét mắt cách đó không xa để bàn máy tính liền vội vàng lắc đầu không có ta làm sao có thể thức đêm đây tỉ người suy nghĩ nhiều đường đường mặt lạnh xoay người đi tới cửa vội vàng thức dậy xuống lầu đi trong tiệm vệ sinh còn không có làm đây nhanh lên một chút hạ đến giúp đỡ đường hân h ả nha biết biết lập tức đi xuống nghe tỉ tỉ xuống lầu tiếng bước chân càng lúc càng xa đường hân vừa dùng tay đ ẻ n ắ m cổ một bên hưu cho hạ giận ánh mắt lại liếc mắt một cái cách đó không xa máy vi tính kia trong miệng tự lẩm bẩm vong lạc thuyết quả nhiên là ung thư bất chi bất giác liền thấy trời đã sáng sau khi không thể còn như vậy ai ai chưa tôi toàn giống như thường ngày cưới xe đi tới đường đường canh c h u cá đi, đi vào cửa tiệm thời điểm nhìn thấy đường hân chính đang thu thập đến gần cửa tiệm một cái bàn trên bàn cốc bàn bừa bãi mà cửa hàng khác mấy t r ư ơ n g bàn đều ngồi đầy nhìn một cái cơ hồ tất cả đều là tuổi trẻ hình dáng non nớt mặt mũi nữ có nam có chỉ có hai cái niên nhân phụng bồi tuổi trẻ ở cùng nhau ăn cơm tôn toàn cười một tiếng p h ỏ n g chừng những người này hẳn là đến em mở học báo danh học sinh cùng ra trường phòng chừng tiếp theo một đoạn thời gian trên con đường này mỗi một nhà tiệm cơm cũng sẽ nên đón ăn uống bậc quý dù sao em mở học đi học hạ không địa phương khác có thể ngồi tôn toàn cũng không soi mói cười tủm liền đi tới đường hân chính đang thu thập cái bàn kêu bên cạnh ngồi xuống ngồi xuống thời điểm cười cùng với nàng lên tiếng c h à o này chưa được hôm nay mau lên có cần giúp một tay hay không tối hôm qua ngủ không ngon đường hân có chút tinh thần hoảng hốt tôn toàn đột nhiên ở bên cạnh nàng ngồi xuống đột nhiên cùng với nàng chào hỏi nhất thời hù dọa nàng giật mình chuyển một cái mặt nhìn thấy tôn toàn mặt mày vui vẻ nàng theo bản năng liền liếc mắt cũng không giống lấy trước như vậy nhiệt tình nụ cười đều thiếu nợ p h ụ tới rồi hôm nay ăn cái gì thấy nàng biểu tình n h c ư ờ t h ẽ o p h ả n g p h ấ t biến thành nàng tỷ đường đường b ạ n sao tôn toàn ngớ ngẩn có chút một mực nhìn kỹ mặt nàng ngươi làm sao vậy không vui đường hân bịuôi một cái không có biểu tình vẫn nhạt nhẽo tôn toàn c a o mày thất tình đường hân cho hắn một cái khiết thị ánh mắt không có n g ư ơ i liền chớ đ o á n m ỏ n g ư ơ i rốt cuộc muốn ăn cái gì tôn toàn m í m môi nhìn nàng c h ầ m c h ầ m một cái biết đường hân cũng không nhìn hắn tiếp tục dành thời gian thu thập trên bàn cốc bàn chén đũa biểu tình cùng thất tình nữ h à i giống nhau như lúc tôn toàn có loại bị nàng chê cảm giác cũng có loại con chuột kéo con rùa không chỗ miệng đến cảm giác lúc một cô gái không muốn lý tới ngươi thời điểm ngươi còn có thể làm sao thao thao bất tuyệt biểu diễn chính mình tài ăn nói sao hay lại là đưa ngón tay ra lặng lẽ t h o t nàng một chút tôn toàn không ngây thơ như vậy cho nên hắn thở、dài. nói cho ta đến chén tạp nước t ư ơ n g mặt đi trời quá nóng ăn gạo cơm không thấy ngon miệng h ả k i a ngươi chờ đó đường hân bưng một nhóm chén đũa m ặ t không thay đổi ném câu tiếp theo cũng nhanh bước đi phòng bếp tôn toàn nhìn nàng ố n tới hẻo lui eo nhỏ nhắn c a o mày buồn bực sờ một cái đầu có chút hoài nghi đường hân cùng t ỷ t ỷ của nàng đường đường có phải hay không đều là loại này lãnh đ ạ m tính cách trước nhiệt tình c h ẳ n g qua là nàng nhất thời học gió quả nhiên là duy nữ tử cùng người nan dưỡng dã tôn toàn buồn dầu thở dài gần đây hắn mỗi ngày tới nơi này ăn cơm vui vẻ nhất đó là có thể nhìn thấy đường hân nụ cười hôm nay lại nắm nhiệt mặt dàn cái mông lạnh loại này dùng cơm thể nghiệm không tốt một lát sau đường hân vừa nhanh bước từ phòng bếp đi ra trở lại tôn toàn nơi này tiếp tục thu thập b à n rẻ lau dùng sức mang mặt b à n lau sạch sẽ chuẩn bị xoay người đi thời điểm đường hân đ ỗ n g nhiên lại xoay người lại ánh mắt phức tạp nhìn tôn toàn nhìn đến tôn toàn đầu góc mơ hồ trong mắt tất cả đều là nghi ngờ thế nào làm gì nhìn ta như vậy ta không đắc tội ngươi đi tôn toàn mang theo mấy phần tâm hỏi đường hân khỏe miệng có chút nâng lên một kia mấy lần há mổn cuối cùng nụ cười trên mặt lại thay đổi mấy phần giọng phức tạp nói toàn ca ngươi văn bút không tệ chương t á c hai t t h u mươi n h hoạt bảy lại vừa làm một vòng ngày buổi chiều hai điểm nhiều khởi điểm mỗi cái để cử vị thay đổi tác phẩm thời điểm lúc đông phương chi chu ở tam giang các đề cử vị bên trên nhìn thấy mình quyện kia hoa đông tri hổ thời điểm nếp miệng lên khi hắn ở tam giang các đề cử vị bên trên lại nhìn thấy ta đây lão tôn quyển k i a ta thập hạng toàn năng thời điểm hắn mày nhữ lại rồi bám d a i như địa A. lại cùng l a o tử như thế đ ề cử vị biên tập là cố ý chứ giọng rất khó chịu hắn vội vàng lại đi xem trang đầu tân phong nơi đó liếc nhìn lại hắn hoa đông c h i h ổ quả nhiên ở nơi đó nhưng ánh mắt của hắn còn tìm tìm quyển k i a ta thập hạng toàn năng có phải hay không cũng ở đây cái đ ề cử vị bên trên lúc này trong lòng của hắn đã nồng nặc dự cảm quyển tia ta thập hạng toàn năng hơn phân nửa cũng có cái này để cử vị tân một tuần cái đó ta đây lão tôn để cử vị phải cùng hắn là như thế lý do có nhị một sắp trôi qua một tuần này ta thập hạng toàn năng cùng hắn hoa đông chi hổ số liệu tốc độ tăng không phân cao thấp hai quyển sách không ngừng thay nhau địa ngồi ở người mới bảng chuyện mới hạng nhất trên ghế từ hướng này mà nói tiếp theo một tuần bọn họ bắt được như thế để cử vị là hoàn toàn có thể nhị đã qua kinh nghiệm nói cho hắn biết khởi điểm là vui vẻ nhìn thấy hai quyển sách không ngừng cạnh tranh bởi vì chỉ có cạnh tranh mới có nhiệt độ cùng đề tài bất kể cuối cùng ai thắng ai thua khởi điểm đều là người thắng cho nên từ hướng này mà nói khởi điểm biên tập hoàn toàn có lý do đổ dầu vào lửa thúc khiến cho bọn hắn hai quyển sách tiếp tục đấu nữa nhưng là làm hắn kỳ quái là hắn nắm trang đầu tân phong vị trí mấy quyển sách mới cũng liếc qua một lần cũng không có phát hiện ta thập hạng toàn năng quyển sách kia bóng dáng ừ tại sao sẽ không có chứ đông phương chi chú ánh mắt nghi ngờ hắn cảm thấy cái này không khoa học ta thập hạng toàn năng số liệu không có chút nào so với hắn hoa đông chi h ổ kém bây giờ còn treo ở người mới bản g chuyện mới vị trí số một bên trên đâu rồi làm sao có thể ta có hai cái để cử vị hắn liền một cái tam giang cắt để cử vị bởi vì cảm thấy không khoa học hắn mang đầu trang w e từ trên hướng xuống cũng liếc qua một lần kết quả ngoại trừ tam giang cắt hắn lại thật không có tìm được ta thập hạng toàn năng bóng、dáng. hắn sửng sốt một hồi đ ỗ n g nhiên cười một tiếng sau đó vừa cười một tiếng tâm tình trong nháy mắt là tốt chẳng lẽ ở phân loại tần đạo mặc dù cảm thấy có khả năng không nhưng hắn vẫn mở ra thành phố lớn tần đạo phân loại logo mang thành phố lớn phân loại logo bên trên để cử vị cũng toàn bộ l i ế c q u a một lần lại vẫn không có tìm tới ta thập hạng toàn năng hắn vẫn cảm thấy không khoa học nhưng đối với như vậy tình trạng hắn thích nghe nóng nụ cười trên mặt đã tương đối rực rỡ chẳng lẽ hắn tuần này quét so với lao tử còn nhiều hơn cho nên bị w e b s i t r ừ n g phạt h nhìn n g u y ê làm sao còn cùng lão tử cạnh tranh bảng chuyển mới hắn cho là mình đoán được trận tướng khoe mắt cũng cười cong lúc này liền đ ă n g nhập cờ cờ tìm tới họ một cái mã số phát tin tức đi qua có thể dừng lại cuối tuần ta không cần phần món ăn rồi sáng sớm hôm sau đông vương chi chu lại một lần nữa bị nắm đến t r u n g điện thoại di động đánh thức đen t h u i cánh tay lục lọi nắm màu đen điện thoại nhắm hai mắt dán ở bên hai alo người nào nhỉ người còn đang ngủ đây n g ư ờ i chuyện gì xảy ra nhỉ tuần này ngươi có hai cái để cử vị trong một đêm ngươi số liệu còn có thể bị người ta kéo ra nhiều như vậy ngươi chả thế nào có thể ngủ được đây h trong điện thoại chuyến ra lần trước kia cái cô gái trẻ tuổi thanh â m ngang cái gì người nào số liệu đem ta kéo ra mơ mơ màng màng đông phương chi chu cao m ạ n mở hai mắt ra chần chờ từ trên giường ngồi dậy chính ngươi lên mạng đi xem trong điện thoại di động nữ t ử tức giận hướng hắn một câu đông phương chi chu sắc mặt khó coi địa treo nói chuyện điện thoại thức dậy đến căn phòng cách vách mở máy vi tính ra máy tính chạy quá trình hắn điểm đ i ề u thuốc một tay đẻ ở trên h u y ệ t thái dương không ngừng bớt vừa suy nghi một bên tự nói sẽ là ai chứ tuần này còn có người có thể ở trên số liệu vây ta một đoạn làm sao có thể quyền kia ta thập hạng toàn năng một ta thập hạng tuần năm hai n hoa đông tri hồ lại nhìn thấy như vậy hạng ánh mắt hắn cũng chừng thêm vài phần điên rồi điên rồi một bên tự nói một bên điểm nhanh toàn bộ người mới bảng chuyển mới toàn bộ bảng danh sách mở ra hai quyển sách mức tiềm lực lập tức liên hệ người ra Ta thập hạng toàn năng, mức tiềm một hạng hắn hoa năng đông chi Hổ chỉ có 63427. Chỉ chỉ là mức mà lực chi là bởi u qua là nửa buổi quyển ổ i tối. tối, hai quyển sách mức tiềm lực liền trên lệch gần như gấp đôi. trên Không chỉ chẳng sách lệch như đúng, nửa gần gấp là là lực mức b vì tân một tuần bảng danh sách số liệu là từ d ạ n g sáng bắt đầu thống kê cho nên trước mắt số liệu là nửa buổi tối số liệu đông phương chi chu cao m ả y hí mắt nhìn một hồi đột nhiên mỉm cười một bên mỉm cười một bên lắc đầu một bên tự nói thượng đế d i ụ c sư nhân d i vong chứ phải khiến cho điên cuồng cổ nhân không lấn được ta website cũng trừng phạt ngươi còn dám như vậy quét khi là tả nghe nhiều chứ thuận tay mở ra ta thập hạng toàn năng logo gọi thêm mở quyển sách này một lụng đông phương chi chu nhìn một chút quyển sách này ngày hôm qua đổi mới phát hiện cái này ta đây lão tôn ngày hôm qua chỉ tăng thêm chương một vì vậy hắn liền d i ễ u cận so với lao tử thiếu một cái trang đầu tân phong ngươi tăng thêm một trường mức tiềm lực là có thể so với lao tử nhiều gấp đôi lúc người đó là người ngu đ â y đóng ta thập hạng toàn năng logo tắt khởi điểm logo thuận tay cũng sắp máy tính tắt máy hắn lại không lại đùa bỡn các thủ đoạn tắt máy vi tính trở về đến trên giường ngũ tiếp đi c hơn i giấc miệng m vào vẫn khoe ngủ trước, khoe miệng của hắn vẫn chưa được cười. hắn ổn định h hai thời điểm hắn lần nữa bị nắm đến chuông điện thoại di động đánh thức vẫn là t r ư ớ c cô gái trẻ t u ổ i thanh âm chuyện gì xảy ra người rốt cuộc lên nết không có nhỉ tại sao ngươi chính là hạng n h ỉ n h ỉ hơn nữa người ta mức tiềm lực hất ngươi ra khoảng cách biến đổi ngươi chuyện gì xảy ra nha ngươi miễn cưỡng ngủ đủ rồi đông phương chi chu mở hai mắt ra mặt đ ầ y ổn định nụ cười thích chí dối người lười b i ế n trở về chấn định đừng có gấp đừng có gấp được không thân ái ta tâm lý nắm chắc kia tử điên rồi ta không cần phải đi theo hắn đồng thời nội điên t i ê n tâm đi hắn lần này chết chắc ừ n g ư ơ i chắc chắn chứ ừ ta chắc chắn nhất định cùng với khẳng định ngươi phải tin tưởng ta chỉ số thông minh ta nói kia từ xong rồi hắn thì xong rồi đông phương chi chu cười híp mắt ở trên giường ngồi dậy hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay tư thế trong điện thoại di động cô gái trẻ tuổi mặc nhiên chốc lát lý do đây ngươi dựa vào cái gì nói nhân ra đ i ê n rồi xong rồi ngươi căn cứ là cái gì đông phương chi chu hừ hừ cười khẽ t ê n t i a tuần lễ này liền một cái tam giang các đề cử ngày hôm qua cũng liền tăng thêm chương một hiện tại hắn số liệu vượt qua ta nhiều như vậy ngươi cảm thấy bình thường sao ừ cô gái trẻ tuổi lần nữa yên lặng một lát sau đ ỗ n g nhiên mở miệng người nào nói cho ngươi biết hắn tuần lễ này liền một cái tam giang cấp đề cử chương hai mươi tám ừ chẳng lẽ không đúng sao ta nắm đầu trang ép cùng thành phố lớn tần đạo phân loại logo cũng liếc qua một lần không nhìn thấy hắn còn có khác đề cử vị hạ chẳng lẽ chẳng lẽ ta xem l o ạ n đông phương chi chu có chúc hậu trong điện thoại di động cô gái trẻ tuổi lạnh dên một tiếng ngươi bây giờ mở máy vi tính ra đ ă ngươi không phải là chắc chắn nhất định cùng với khẳng định hắn không có cái thứ nhì để cử vị sao ngươi không phải là để cho ta tin tưởng ngươi chỉ số thông minh sao ngươi bây giờ còn chắc chắn nhất định cùng với khẳng định sao còn để cho ta tin tưởng ngươi chỉ số thông minh ừ trên g ra sách i phương một hàng do web sai để cử mấy cuốn sách trong có một vốn là ta thập hạng toàn năng kệ sách đẩy đây chính là các tác giả âm thầm gọi tắt kệ sách đẩy Kệ sách đẩy vị trí không nhiều mỗi kỳ chỉ đ ề cử năm bản mỗi bản cũng biểu hiện tác phẩm mặt địa đề cử hiệu quả như thế nào đây trải qua nhân đều biết thành tích một loại sách mới căn bản không cơ hội bên trên cái này để cử vị vì vậy có thể nói cái này để cử vị bên trên tác phẩm chất lượng phổ biến tương đối cao trải qua rất nhiều năm tháng đến đã sớm đang học người tâm lưu lại không tệ ấn tượng tiếng h t â m rất tốt hơn nữa cái này để cử vị hấp dẫn đến độc giả trong tác phẩm trước thời điểm trả tiền đặt tỷ lệ cũng tương đối cao bởi vì nhìn sách lậu độc giả rất nhiều người cũng không có ở khởi điểm ghi danh độc giả tài khoản có độc giả tài khoản nhân bộ phận đều có trả tiền đặt thói quen cho nên rất nhiều tác giả mở sách mới thời điểm đều hy vọng chính mình tác phẩm có thể lần trước kệ sách đầy đông p h ư ơ n g chi chu làm một tác giả cũ hắn đương nhiên hiểu những thứ này cái này kệ sách đầy hắn cũng muốn bên trên nhưng bây giờ ta thập hạng toàn năng trước một bước lên cái này để cử vị điểm chết người là cái này để cử vị quá ẩn nút hắn ngày hôm qua không có đăng nhập cá nhân xem tài khoản cho nên hoàn toàn không phát hiện ta đây lão tôn cái thứ nhì để cử vị lại trốn ở chỗ này tiến tới khiến hắn sinh ra ngộ phán cho là ta đây lão tôn ta thập hạng toàn năng tuần này không có cái thứ nhì để cử vị căn bản không phải đối thủ của hắn cho nên buông l ò n g cảnh giác ý thất kinh châu ý thất kinh châu h ả hắn vô lực nhắm hai mắt vẻ mặt b i phẫn phòng ngủ bên kia vang lên lần nữa nắm đến chung điện thoại di động vang qua một lần lại một khắp đông p h ư ơ n g chi chu vốn là không muốn đi nghe nhưng nghe tiếng chung reo cái không sóng khoe đến hắn quả thực tâm phiền ý loạn thở dài trong miệng hắn ngậm nửa đoạn thuốc lá mà không thay đổi đi ra thư phòng đi trở về phòng ngủ nhặt lên trên giường điện thoại di động kết nối trước hắn quét mắt điện thoại gọi đến biểu hiện hiệp phỉ k h o miệm bất đắc dĩ nâng lên một kia thiện tay tiếp liên lạc ta khởi động máy tính nh hiệp phỉ ta còn muốn nói điều gì ta là muốn nhắc nhở ngươi bởi vì ngươi không làm bây giờ ngươi và quyển sách kia mức tiềm lực t r ê n lệch quá nhiều nếu như ngươi muốn làm chút gì ta hy vọng ngươi dùng đầu góc một chút chia ra tay quá mạnh duy nhất động tinh quá web xã hội để mắt tới ngươi đến lúc đó xong rồi nhân chính là ngươi rồi khác muốn chết đông phương chi chu ngựa đầu thần thờ nhìn trần nhà giọng bình tĩnh yên tâm đi ta tâm lý năm chắc hiệp phỉ thử ngươi mới vừa rồi cũng nói ngươi tâm lý năm chắc chỉ mong ngươi lần này thật tâm lý năm chắc bây giờ hai người các ngươi quyển sách kém như vậy cách ta khuyên ngươi tiếp nhận thực tế đừng nữa đang suy nghĩ cái gì đệ nhất ít nhất tuần lễ này bên trong ngươi đừng động tính quá nói xong sao đông vương chi chu mặc không thay đổi hỏi hiệp phỉ mặc rồi mặc nói xong đông vương chi chu không nói tiếng nào cắt đứt nói chuyện điện thoại đây chính là tìm một đồng hành cường thế bạn gái bi hay dạ hiệp phỉ là hắn đồng hành cũng là viết vóng lạc thuyết hơn nữa cũng là khởi điểm tác giả hơn nữa tính cách rất cường thế tự hạn chế tính cực mạnh bàn về hai người ở khởi điểm nhật ký hiệp phỉ cao hơn hắn hơn nhiều cho nên hiệp phỉ vẫn dùng hiệp phỉ cái này bút danh tiếp tục sáng tác mà hắn là đổi một đông phương chi chu bút danh bắt đầu lại hắn hy vọng ở đông phương chi chu cái này tân bút danh hạ sau khi viết ra đều là cao tiếng t â m cao đính duyệt tác phẩm chế tạo ra một da sắc bức danh hắn hy vọng chờ sau này hắn và hiệp phỉ tình yêu ra ánh sáng khởi điểm độc giả sẽ cảm thấy hai người bọn họ là xứng đôi cúp điện thoại đông phương chi chu t r ư ở n g than m ộ t hơn vẻ mặt buồn bực ở giường dọc theo ngồi xuống có chút m ỏ i mệt đàn tay nâm chán lại nói hắn ban đầu sở dĩ theo đổi hiệp phỉ đầu tiên vừa ý chính là hiệp phỉ nhân khí hiệp ph rõ ràng là người nữ sinh nhưng ở khởi điểm nam sinh tần đạo g õ chữ hơn nữa thu nhập cùng danh tiếng sánh vai khởi điểm một đám nổi danh tác giả nàng rõ ràng là người nữ sinh lại thích viết võ hiệp nàng rõ ràng là người nữ sinh bức hạ vai nam chính trung quy lại là một hoa tâm cụ cà rốt trong sách vai nữ chính so với ai khác trong sách đều nhiều hơn đông v ư ơ n g chi chu tình cờ một cơ hội ở nàng cờ cờ trong không gian nhìn thấy nàng cá nhân hình nhã nhặn rất thanh tú một cô đ ư ơ n g cùng hắn tưởng tượng hiệp phỉ hoàn toàn khác nhau vì vậy hắn động lòng hắn cảm thấy nàng là đặc biệt cùng người khác bất đồng bề ngoài lịch sự nội tâm cùng g ã hơn nữa người nàng khí cao như vậy thu nhập cũng rất khả quan nếu như có thể cùng với nàng chính mình nhất định có thể thiếu phân đấu rất nhiều năm ô m thử một chút cũng sẽ không mang thai t ầ m tính hắn bắt đầu có ý thức địa tìm nàng nói chuyện phiếm buổi sáng phát một câu buổi sáng khỏe chưa phát một câu ăn trưa buổi tối tái phát một câu ngươi bắt đầu xây dựng sao hôm nay con ngựa bao nhiêu chữ nhỉ sớm buổi tối giống như đánh dấu đánh tạp tựa như hằng ngày q u ấ y dày nàng rốt cuộc hắn thành công nàng đáp ứng bọn họ trước tiên có thể thử một chút lứa yêu làm hắn bạn gái hắn rất vui vẻ tức liền không nhiều lắm lâu sau khi hắn từ từ phát hiện nàng tự hạn chế tính cực mạnh nhu nhược bề n g o à i hạ tính cách cường thế hắn cũng vẫn mở tâm lạc quan hiệp phỉ từng hỏi hắn ta tính khí không được còn có cưỡng b á c h chứng ngươi chắc chắn ngươi thật yêu thích ta hắn lúc ấy là trả lời như vậy vừa và nha ngươi có cưỡng b á c h chứng ta có chỉ hoan chứng ngươi so với ta tự hạn chế hai ta chung một chỗ có ngươi còn ta nói không chừng ta chỉ hoan chứng liền bị ngươi chữa hết đây không việc gì ta thích ngươi còn ta hắn lúc ấy là như vậy đáp cũng đúng là nghĩ như vậy nhưng là hôm nay hắn có chút hối hận hắn cảm giác mình không là tìm người bạn gái mà là tìm người chủ nhân chương hai mươi chín ngày mùng ngày năm tháng chín thứ ba trưa tôn toàn cưới xe đi tới đường đường canh chua cá lúc vào cửa không nhìn thấy đường hân lại nhìn thấy một tên t r ư ừ n g ba mươi tuổi nữ nhân bên hông buộc đến khăn choàng làm bếp bận trước bận sau mang thức ăn lên cho khách hắn lúc vào cửa nữ nhân lộ ra một vẻ xấu hổ nụ cười tiến lên hỏi s u ấ t ca ăn cơm không tôn toàn mắt liếc trong quậy ba ngồi không nhúc nhích đường đường k h ẽ gật đầu ừ ta ở chỗ này bao bữa ăn đường hân đây người l à mới m tới nữ nhân đúng ta hôm nay ngày đầu tiên đi làm đường hân nhà ngươi là nói l a o bản nương mội mội đúng không hôm nay trong trường học quân huấn chưa không biết có thể hay không tới quân huấn tôn toàn n ư ớ n g ẩn đi ngươi đi cùng l a o bản của các ngươi nói một tiếng cho ta đến một phần ma bà đậu h ủ liền có thể nữ nhân ừ được nữ nhân đối với tôn toàn cười một tiếng xoay người đi phòng bếp quân huấn tôn toàn ngồi xuống thời điểm tâm lý còn đang suy nghĩ chuyện này chạm vào tối khi hắn cơi ư xe lần nữa đi tới đường đường canh chua cá thời điểm rốt cuộc nhìn thấy đường hân màu xanh ra trời quần sắp、dinh. màu trắng tờ sơ táo lót trên chân đi một đôi màu trắng tinh vận động dày cứng càng có vẻ màu da cực trắng tôn toàn lúc vào cửa nàng và cái đó chừng ba mươi tuổi nữ nhân đang ở trong phòng làm việc chừng ba mươi tuổi nữ nhân ở thu thập trên bàn chén đũa đường hân ở mang thức ăn lên cho khách nhất luật là khỏe mắt liếc qua liếc thấy có người vào cửa đường hân nghiêng đầu nhìn sang nhìn thấy là tô n toàn nàng nhoẻn miệng cười giơ tay lên lên tiếng chào này toàn ca hôm nay muốn ăn cái gì một phần ớt xanh sợi thì đi tôn toàn trong mắt hàm chứa nụ cười thuận miệm trả lời ai được đường hân vào phòng bếp mấy phút sau nàng bưng một số vừa mới ra nổi ớt xanh sợ i thịt đi tới tôn toàn nơi này mang món ăn bông xuống thời điểm nàng cười tùng tìm hỏi toàn ca ngươi bình thường cũng uống rượu hôm nay không đến hai chai bia ăn mừng một chút tôn toàn chân mày k h ẽ n h nết có chút không hiểu hôm nay cùng bình thường có cái gì bất đồng sao ăn mừng cái gì ăn mừng ngươi ngay cả tiếp theo hai ngày cũng bảng chuyện mới đệ nhất nha cao hứng như thế chuyện ngươi không cảm thấy hẳn ăn mừng một chút không đường hân con mắt lóe sáng tinh tinh mặt mày cười rộ tôn toàn ha ha cười khẽ khoắt tay cái này có gì hào ăn mừng ta tuần lễ trước cũng thường, thường lấy đệ nhất hả hai chai bia rồi coi như xong cho ta đến hai chén cơm ăn mừng một chút đi à hai chén cơm đường hân có chút không nói gì tôn toàn ha ha cười nhìn nàng hôm nay phơi có hơi hồng gò má quân huấn khổ cực chứ ngươi xem ngươi mặt cũng phơi đỏ chị của ngươi không chuẩn bị cho ngươi kem chống năng sao đường hân theo bản năng sờ một cái mặt tựa hồ có chút ngượng ngủng gò má đỏ hơn không có ta đang chuẩn bị một hồi đi mua một chai tôn toàn gật đầu một cái cũng không có làm mặt lơ nói ta đưa người một chai vẫn là câu nói kia hắn thưởng thức đường hân mỹ lệ nhưng hắn đối với nàng cũng không có ý đồ không an phận ừ đi nhanh cho ta thịnh hai chén cầm đến ai được n g ư ơ i chờ một chút đường h â n bước chân nhẹ nhàng đi tôn toàn lại nhìn chằm chằm nàng bóng lưng nhìn đông nhiên hắn cảm giác trong quậy ba đường đường thật giống như đang ngó chừng hắn hắn giật mình trong lòng theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại vừa vặn cùng đường đường lạnh lùng ánh mắt đối nhau giờ khắc này không khí cũng phảng phất có chút đông đặc tôn toàn từng cho là mình ra mặt đã sớm luyện ra nhưng vào giờ phút này hắn vẫn cảm thấy có chút lung túng vì mang phần này lung túng hạ xuống hắn bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt túi đầu nắm đua gấp điểm ớt xanh sợi thịt bỏ vào trong miệm sau đó lại kẹp một tia tử. n h ư không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ khiến cho trong q u o ả n ba đường đường lạnh dê một tiếng liếc mắt đương nhiên bởi vì khoảng cách quan hệ nàng hư lạnh tôn toàn cũng không có nghe thấy lúc này tôn toàn tâm lý cảm thấy khá là đáng tiếc hắn này thường gõ chữ sinh hoạt rất khô khan gần đây lớn nhất thú vui liền là tới nơi này lúc ăn cơm sau khi nhìn lâu đường hơn mấy lần giữa một chút mắt nhưng hôm nay bị đường đường dõi theo sau khi p h ỏ n g chừng sẽ vẫn nhìn chằm chằm vào hắn giống như có người nói ăn thì không ăn tỏi mùi thơm thiếu một nửa như thế hắn ăn cơm thú vui nhất thời thì có giảm một nửa cảm giác nhân sinh quá không thú vị thời gian một tuần Ta t h ậ liên tiếp mấy ngày trôi qua gặp hoa đông tri hồ hay lại là đảng hoàng đợi ở vị thứ hai đưa bên trên trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm tâm lý cảm giác thành tựu tự nhiên nảy sinh hắn rốt cuộc ngồi vững vàng bảng chuyện mới hạng nhất chỗ ngồi tiếp trước phát nhai vài chục năm hắn chưa bao giờ từng thu được như vậy với dự làm hạng nhất cảm giác quả thật rất tốt mỹ chưa đủ là hắn thấy đường hân số lần càng ngày càng ít chưa cơ hồ cũng không nhìn thấy gần đây ngay cả buổi tối có lúc cũng không nhìn thấy đường hân hình dáng vì vậy hắn thu liêm tâm tư mang càng nhiều tinh lực đặt tiền cuộc tại chính mình sách mới bên trên gần đây hắn tốc độ gõ chữ so với quyển sách này mới vừa mở thời điểm c h ẳ n g không ít không phải là hắn lười biếng mà là theo quyển sách này số chữ càng ngày càng nhiều nội dung cốt truyện cùng hắn đời trước viết cái đó phiên bản sai lệch đã càng ngày càng vừa mới bắt đầu trải qua là thiên về hơi có chút điểm sau đó lại vừa là một chút nhỏ cho đến ngày nay n h ậ t tích nguyệt luy kiêm một chút xíu sai lệch đã tương đương vì vậy hắn mỗi ngày bắt đầu làm việc gõ chữ trước yêu cầu nổi lên cùng ý tưởng thời gian càng ngày càng nhiều là một ít nội dung cốt truyện đã yêu cầu hắn lần nữa ý tưởng hắn có thể bảo đảm chẳng qua là quyển sách này nội dung chính tuyến cùng đời trước viết cái đó phiên bản giữ nhất trí gần đây hắn viết chương một bản thảo nhất luật yêu cầu một cái nửa đến hai cái lúc buổi sáng nhất luật có thể viết chương một buổi chiều viết hai chương buổi tối viết hai đến ba chương mỗi ngày giống như kéo hai lửa bị một cây vô hình dây thừng xuyên phía trước máy vi tính một ngày dưới sự cố g ắ n đến cũng liền viết cái chương t hắn, hắn bắt đầu thử cho quyển sách này hàng tế cương mang cảm nhận cương hóa giải trưởng thành rất cặn kẽ tế cương liệt ra tại máy tính văn bản tinh vi đến cho từng cái chương hồi đánh dấu thời gian nhân vật cùng sự kiện đời trước hắn phát nhai vài chục năm cương thỉnh thoảng hàng qua phi thường sâu cương về phần tế cương hắn là chưa bao giờ hàng qua nhưng hắn nghe nói qua có mấy cái cao sản lượng chạm tay quái liên thích hàng phi thường cặn kẽ tế cương họ có một cái thích du lịch thích mỹ thực thích chụp run thanh âm g i a hỏa mỗi ngày ổn định thường ngày mười lăm phẩy không không không chữ trái phải khiến cho nhân tức lộ ruột là tên kia mỗi ngày buổi tối cũng không cần gõ chữ bởi vì kia hơn mười lăm phẩy không không không chữ tên kia ban ngày liền làm xong tôn toàn thăm một lần tên kia tế cương sau khi xem xong hắn cảm thấy hắn tên kia là tên biến thái bởi vì tên kia không chỉ có làm phi thường cặn kẽ tế cương hơn nữa còn mang tế cương chế thành rồi tờ đơn mà bây giờ vì đề cao mình gõ chữ hiệu suất tôn toàn bắt đầu học tên biến thái kia rồi chương ba mươi hàng tế cương quá trình là thống khổ tế b à o n ã o không biết chết bao nhiêu đầu muốn bằng không tưởng ra rất nhiều chi tiết hình ảnh liên quan tới cố sự bối cảnh liên quan tới nhân vật thiết lập liên quan tới sự nghiệp tuyến ái t ì n h tuyến và t ì n h thân tuyến v v những thứ này không chỉ có đều phải nghĩ còn phải suy nghĩ những thứ này đổ vật làm như thế nào tổ hợp tổ hợp sau khi sinh ra một loại gì dạng hiệu quả nội dung cốt trực u thời thừa chuyển hợp cũng là cần phải cân nhắc tỷ như sự nghiệp tuyến đỉnh cấp thời điểm ái t ì n h tuyến có muốn hay không cũng ở đây đỉnh cấp điểm hay là đem ái tỉnh tuyến đỉnh cấp điểm ở sự nghiệp đến thung lũng nơi k đương nhiên g n hàng tế cương chỗ tốt cũng có tế cương nơi tay hắn lại gõ chữ viết chính văn thời điểm ý tưởng cái gì cũng không cần chỉ cần hơi chút nổi lên một chút trước mặt chương hồi yêu cầu tâm tình viết thời điểm như nước hoa sen một loại tơ lụa mỗi ngày sản lượng tăng vượt lên b ò sữa hay lại là đầu kia b ò sữa nhưng mỗi ngày sinh mãi lượng tăng lên có một ngày chạm vào tối tô n toàn cưới xe đi tới đường đường canh chua cá lúc vào cửa hắn nhìn thấy đường hân tự cấp khách nhân nằm đ ị a nhìn thấy nàng dịu dàng hình dáng hắn liền cười một cái tâm tình không tệ ánh mắt vô tình quét hạ trong quầy ba đường đường tôn toàn ánh mắt trở nên kinh ngạc hắn nhìn thấy cái gì đường đường trên mặt lúc này lại cũng có nụ cười hơn nữa còn không phải là cái loại này trầm trọc hoặc khinh thường nụ cười nàng nụ cười lộ ra vui sướng tô toàn lần đầu tiên thấy nàng lộ ra nụ cười như thế nhưng là trong lòng chính là giật mình có chút nhớ quay đầu liền đi xung động quá khác thường Ờ. toàn ca tới rồi tối nay muốn ăn cái gì nhỉ đường hân đ ỗ n g nhiên nhìn thấy hắn một bên lên tới một bên c ư ờ i tùng tìm hỏi tôn toàn lại mắt liếc trong quầy b à c ư ờ i vui vẻ đường đường theo bản năng hơi chút đến gần đường hân t h ấ p giọng hỏi nàng chị của ngươi thế nào uống l ộ thuốc t đường hân l ư ờ m hắn một cái lại cũng quay đầu nhìn một cái đường đường t h ấ p giọng nói ngươi âm thanh điểm bị nàng nghe ngươi nhất định phải chết tôn toàn bật cười nàng kia rốt cuộc thế nào đường hân mít hắn một cái ngươi đừng cứ mãi nhìn nàng chằm chằm cổ nàng bên trên dây chuyện ngươi trông xem rồi chưa gần đây buôn bán đây tôi r o n g được, phi ca đưa. ca chuyển. phi toàn n t dùng quét mắt còn lại mấy bàn khách nhân trên bàn món ăn một phần canh chua cả đi ngươi buổi tối ăn rồi chưa nếu là chưa ăn chờ chút theo ta ăn chung chứ ngược lại ta một người cũng không ăn hết đường hân buồn cười nghiêng hắn lên mắt coi như hết tỷ của ta nhìn chằm chằm đây ta cũng không muốn bị nàng giao hấn nhưng vẫn là cảm ơn ngươi thật ra thì tôn toàn nói cách khác một lời nói khách sáo mà thôi hắn chỉ là ưa thích nhìn đường hân lại không muốn đuổi theo nàng đường hân đi phòng bếp tôn toàn chính mình đi thức uống biểu diễn quý cầm một lon bia đá rượu đối với trong quầy ba đường đường ý c h à o một cái học tỷ ta lấy chai bia nghe thanh â m hắn đường đường liếc hắn một cái thu lại nụ cười trên mặt ừ một tiếng chính là lãnh đạo như vậy có lúc tôn toàn cũng một mực nữ nhân này làm sao lại không định gặp hắn đây ta dáng dấp cũng còn có thể chứ ta lúc trước cũng không đắc tội qua nàng chứ có thể sự thật chính là đường đường thật giống như từ vừa mới bắt đầu liền nhìn hắn không thuận mắt cũng có lẽ là bởi vì chữ bắt s u n g khắc quá ăn xong cơm tối từ trong tiệm đi ra tôn toàn biếng nhắc giống như một không việc làm mới ra cửa tiệm liền nghỉ chân điểm điếu thuốc sau đó nện bước lục thân bất nhận nhịp bước đi hướng mình ngừng ở ven đường xe đạp sau lưng bỗng nhiên chuyển tới đường hân hạ t h ấ p giọng toàn ca toàn ca tôn toàn kinh ngạc quay đầu nhìn thấy đường hân như làm trộn một bên hướng hắn bên này chạy tới một bên nghiêng đầu đi xem trong tiệm thật giống như tùy thời phòng bị nàng tỉ đuổi theo ra đến tôn toàn cười lời biếng k chuyện gì hả? mới vừa rồi ở trong tiệm tại sao không nói đường hân chạy tới không nói trước chuyện gì mà là trước kéo cánh tay hắn đưa hắn kéo đến bên cạnh dưới thằng tây lúc này mới sắc mặt hồng hồng m à thấp giọng nói mới vừa rồi ở tỷ của ta dưới mắt nàng không cho ta với ngươi nói nhiều ta thì không dám đến nàng mặt nói cho ngươi quá nhiều tôn toàn thần tình nhưng ha ha cười khẽ khẽ gật đầu đường hân vừa quay đầu nhìn một cái cửa tiệm n g ự a tốc rất nhanh ngươi cờ cờ số hiệu là bao nhiêu có thể hay không cho ta nhỉ tôn toàn nhữ mày thật ngoài ý mớn ngươi muốn ta cờ cờ số hiệu ngươi muốn làm gì nhỉ đường hân lường hắn một cái ngươi có cho hay không phải cho liền nhanh một chút tỷ của ta đi phòng vệ sinh rồi rất nhanh thì đi ra ngươi phải cho liền nhanh một chút ta được nhanh đi về tôn toàn khoảng cách gần nhìn nàng có chút khẩn trương biểu tình dĩ nhiên trọng điểm là nàng hoa dung n g u y ệ n bạo bị xinh đẹp như vậy cô nương len lén tìm cơ hội tìm hắn muốn cờ cờ số hiệu đ ừ n g nói còn rất kích thích hai trăm bảy mươi ba tôn toàn thuận m i ệ n g nắm d â y số báo cáo nàng cái này cờ cờ số hiệu hắn đời trước một mực ở dùng đời này vẫn không đổi tự nhiên quen không có thể quen đi nữa đường hân vội vàng lấy điện thoại di động ra đến ghi chép cái số này nàng vừa cúi đầu bên hai một lọn tóc liền rũ xuống đến ngăn ở trước mắt nàng bị nàng xu n xuê ngón tay ngọc nhẹ nhàng gỡ một chút lại khác trở về lỗ thai phía sau một sát na kia tôn toàn cảm thấy nàng không phải là một đứa con có một màn rất n ữ nhân phong tình hai trăm bảy mươi ba đúng không nàng đ ố n g nhiên ngẩng đầu hướng hắn xác nhận tôn toàn ngẩn ra mới lấy lại tinh thần vội vàng lộ ra nụ cười che giấu chính mình mới vừa rồi thất thần gật đầu ừ đúng không sai sau khi ngươi có cái gì học tập bên trên vấn đề có thể hướng ta thích giáo đường hân kinh ngạc nhìn hắn toàn ca người nghiêm túc ta học nhưng là ngoại ngữ chuyên nghiệp tôn toàn nhìn ta phải không tiếng anh tiếng hàn tiếng nhật ta bao nhiêu hay lại là biết một chút đường hân ánh mắt liền rõ ràng đến hoài nghi thật giả tôn toàn cười thân bí chẳng qua là gật đầu hắn phỏng chừng có lẽ n năm sau nàng sẽ hiểu hắn vì sao lại biết nhiều như vậy loại ngôn ngữ tối hôm đó đêm khuya hơn mười giờ trước m á y vi tính tôn toàn đùng đùng địa gõ chữ giống như một cái chuyên cần gõ chữ công phu đ ỗ n g nhiên hắn ẩn thân trạng thái gờ gờ phát ra khục khục thanh em nhắc nhở khe nhữ mày dùng chuột ngọn điểm một cái chương y là một c ba mươi mốt toàn ca còn chưa ngủ nhỉ tôn toàn thông qua hân nhiên phòng mệnh bạn tốt xin sau khi hân nhiên phòng mệnh đã phát tại như vậy câu tới tôn toàn cười một tiếng trả lời ừ còn sớm đây hắn nói là nói thật buổi tối hơn mười giờ đối với một cái internet tay viết mà nói quả thật còn sớm xuyên việt về đến sau điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian một loại đều là mười hai điểm trái phải nghỉ ngơi thật ra thì lời trước hắn buổi tối gõ chữ đến dạng sáng hai ba điểm đều là trạng thái bình thường còn sớm ngươi có phải hay không ở viết bản thảo nhỉ nàng lại phát tới một câu ta đây lao tôn ừ ngươi thì sao đang làm gì vậy t hân nhiên t h ò n g mệnh trong tiệm mới vừa đóng cửa tám mới vừa nhìn xong hôm nay ngươi đổi mới đúng rồi hôm nay ngươi còn có đổi mới sao tôn toàn khỏe miệng khẽ nhất ngươi chờ đó nhìn hân nhiên phòng mệnh trước phát cái mặt mày vui vẻ biểu tình sau đó lại phát tới một câu nếu như còn có lời vậy bọn ta đến ra đây lao tôn đi vậy ngươi chờ một chút ta đi tăng thêm một t r ư ờ n g hân nhiên t o à n mệnh thật nhỉ quá tốt toàn ca ngươi thật là đẹp trai ra đây lao tôn mắt thật là tốt một lát sau tôn toàn lần nữa cho nàng phát một cái tin tức đã đổi mới đi xem đi bị tạo câu hân nhiên t o à n mệnh được rồi toàn ca vậy ngươi tiếp tục viết bản thảo đi ngày mai gặp ra đây lao tôn ừ nhìn xong đi ngủ sớm một chút đi cũng không cần đến ta đây mà quý an hân nhiên p h ò n mệnh phát cái mắt trận trắng biểu tình tới tôn toàn cười khẽ một tiếng trêu chọc nữ hải cái gì hắn thích nhất hắn tiếp tục g õ chữ đường hân rất đẹp nhưng trong lòng của hắn nhớ kỹ không thể mê rượu lại nói đời trước hắn cũng đóng qua gái đẹp nhóm rất đẹp cái loại này vừa mới bắt đầu vị tiên nữ nhóm cũng rất thưởng thức hắn viết thuyết bản lĩnh nhất là ở đuổi theo biến đổi hắn tác phẩm sau khi hắn tặng ngây thơ cho là nàng yêu hắn như vậy nhất định sẽ không rời đi hắn nhưng thực tế đây nàng muốn kết hôn hắn cũng muốn nàng nhớ hắn mua một bộ ba phòng ngủ hai phòng khách phòng cưới hắn cũng muốn nàng còn muốn hắn đổi một chiếc khá một chút xe hắn đã sớm rất muốn rồi khi nàng biết do hắn gõ chữ nhiều năm như vậy số tiền gửi ngân hàng chữ sau khi tô n toàn còn nhớ nàng cả người đều sợ ngây người một đôi con mắt đẹp đăm đăm theo dõi hắn trên thẻ con số thật lâu tài nói một câu ngươi đừng tập đây đừng đua mau đưa ngươi thả tiền nhuận bút tấm thẻ kia lấy ra đi ngoan ngoãn hắn lúc ấy cũng muốn còn có một t r ư ơ n g k h ắ c tạp hắn cũng muốn ngoan ngoan h ạ nhưng là thực lực nó không cho phép chờ vị kia gái đẹp nhóm xác nhận hắn nghèo ép bản chất b u ổ i tối hôm đó hắn thu vào nàng một cái vi tín tin tức tô toàn ta cẩn thận suy nghĩ một chút ta cảm thấy chúng ta khả năng không phải là rất thích hợp nếu không chúng ta hay là thôi đi chờ hắn cao mày cho nàng trả lời thời điểm vi tín nhắc nhở hắn các ngươi còn chưa phải là bạn tốt quan hệ rất hiển nhiên hắn bị nàng thủ tiêu bạn tốt từ đó về sau là hắn biết có lúc tiền thật rất trọng yếu nếu như lúc ấy hắn có tiền vị tia gái đẹp nhóm cũng sẽ không v ấ y hắn nếu như hắn có tiền hắn sẽ không lần lượt bị người v ấ y cho nên sống lại một đời hắn bây giờ chỉ muốn viết xong d ư ớ i mắt quyển sách này tận lực nhiều kiếm chút tiền đường hân sinh đẹp nữa cùng gõ chữ kiếm tiền so sánh vẫn là không có cách nào so với dù sao hữu tình nước uống ăn no chỉ tồn tại ở ảo tưởng tối hôm đó hắn lần nữa gõ chữ đến m ộ ư ơ i một giờ rưỡi t à i tắt máy tính sau khi rửa mặt lên giường nghỉ ngơi đ ó n g mắt lại vừa là một vòng ngũ ta thập hạng toàn năng đã từ tân nhân bảng chuyện mới bên trên biến mất bởi vì phát sách thời gian đã tràn đầy một tháng hiện nay quyển sách này tổng điểm vượt đã có một trăm m ư ơ i hai vạn phiếu đề cử hơn tám vạn số người siêu tầm một hai mươi sáu vạn như vậy số liệu tôn toàn là hài lòng đúng rồi quyển sách này hiện nay tổng số từ đã có hơn một ư ơ i tám vạn thời gian một tháng hắn cái này hai ca loại sách mới số chữ vượt qua m ư ơ i tám vạn đương nhiên là bãi hắn không ngừng tăng thêm ban tạo nếu không lấy một cái hai ca loại bình thường đổi mới mỗi ngày hai chương bốn ngàn chữ một tháng qua số chữ ở m ộ ư ơ i hai vạn m ộ ư ơ i ba vạn t à i là bình thường hắn đã dụng mấy chục ngàn chữ hắn đương nhiên là có điểm tâm đau nhưng so sánh quyển sách này đã lấy được vinh dự và số liệu hắn vẫn cảm thấy đáng chiều hôm đó hai điểm nhiều hắn nhận được khởi điểm c h ạ m trong tin nhắn ngắn cuối tuần hắn quyển này sách mới mang leo lên khởi điểm trang đầu sáu tần đề cử tôn toàn nhớ khởi điểm trang đầu sáu tần đề cử hiệu quả cũng là không tệ có thể cùng tam giang các đề cử sánh bằng ở nơi này đề cử vị bên trên đợi một tuần trôi qua gia tăng mấy ngàn cái số người siêu tầm không khó hơn nữa hắn còn nhớ trang đầu sáu tần đề cử sau khi chắc là chúa trạm bầu cử cường b à n rồi mà chúa trạm đẩy mạnh sau khi chính là một quyển sách mới trưng bày lúc nói đơn giản hắn quyển sách này trong khoảng cách c h i ế c bán lấy tiền đã không xa vì vậy hắn mỗi ngày gõ chữ mã được chăm chỉ hơn rồi hết thể đều vì mau sớm thoát khỏi n h à khó ngay lại một ngày mỗi ngày chính văn bộ phận gõ chữ một mươi hai trở lên trạng thái không tốt hoặc là mệt mọi thời điểm liền buộc tự viết chương hồi tế cương mỗi ngày t h â m cư sản xuất giống như một cái nhà k h u y t ú cũng giống một con chuột thời gian học gió cũng liền mỗi ngày ba bữa cơm thời gian đi ra ngoài một chuyến Kiện thỉnh thoảng đường c hân có m ở cờ cờ bên trên tìm hắn nói chuyện trời đất đáng lúc cũng bị hắn coi là giải trí thời gian như vậy hắn cùng hắn đợi trước trạng thái là rất bất đồng đợi trước hắn mặc dù cũng cố gắng nhưng khoảng cách hóa thân gõ chữ máy còn rất xa rất khoảng cách xa khi đó hắn hội tìm thời gian nhìn một bộ phim hoặc là mấy tập phim truyền hình chu p h à m thời điểm còn muốn nhìn đồng thời không thành thật chớ quái dày hoặc là vít to gì ả bí mật tâm tình tốt thời điểm nghĩ tại tác giả bầy hoặc là fan xét chuyện trong bầy thủy một thủy bảy tâm tình không tốt thời điểm cũng muốn xào hai cái thái uống chút rượu hoặc là lái xe đi ra ngoài cả bủ tổ bao trùm phong cách thỉnh thoảng tâm lý tịch mịch thời điểm có nữ nhóm thời kỳ phải đi tìm nữ nhóm không nữ nhóm thời điểm phải đi tìm nữ nhóm có lẽ là đời trước như vậy thời gian quá lâu có lẽ là đời này thấy được thành công hy vọng tóm lại gần đây hắn ở cưỡng bách chính mình làm ra thay đổi b từng từng hơn nữa không ra ngoài dự liệu chiều hôm đó hắn quả nhiên nhận được cuối tuần chúa trạm đẩy mạnh trạm trong tin nhắn ngắn ý vị này hắn khổ cực hơn một tháng rút cuộc tương ninh đến kiểm nghiệm thành quả thời khắc ở ngày này lan lộn lâu sớm liền biết trưng bày trước số liệu vô luận rất dễ nhìn thật ra thì đều là hư chỉ có vào vip đặt thành tích mới thật sự là thành tích hắn đang mong đợi cũng tác phẩm chương ba mươi hai tháng chín năm một bảy chủ nhật buổi chiêu hai điểm nhiều khởi điểm toàn bộ đ ề cử vị bên trên tác phẩm trong nháy mắt thay đổi trưởng thành khác tác phẩm tôn toàn ta thập hạng toàn năng tự nhiên cũng từ trang đầu sáu t ầ n đ ề cử vị bên trên biến mất lại trong cùng một lúc xuất hiện ở trang đầu đẩy mạnh vị trí trang đầu đẩy mạnh là khởi điểm toàn bộ trong tác phẩm trước, trước hiệu quả mạnh mẽ nhất lần đề cử vị cùng khác để cử vị như thế c ũ nhưng g k phải toàn bộ tác phẩm toàn tác cũng có dù vậy leo lên cái này để cử vị cũng không có nghĩa là trưng bày sau liền nhất định sẽ không hề sai đặt thành tích căn cứ tôn toàn kinh nghiệm cùng thời kỳ leo lên đẩy mạnh vị trí tác phẩm trưng bày sau ít nhất sẽ có chừng phân nửa sẽ ở không xa đem tới bởi vì đặt thành tích không lý tưởng mà chấm dứt đổi mới gọi tắt thái giám ta thập hạng toàn năng xếp hạng đẩy mạnh giữa vị trí vị trí không có biện pháp h á n cái này tên sách chữ số nhiều điểm mà đẩy mạnh vị trí thứ tự sắp xếp là căn cứ tên sách số chữ nhiều ít đến định tên sách số chữ càng ít b à i vị đưa lại càng cao ngược lại là càng thấp mà khởi điểm tên sách rất nhiều năm bên trong đều rất lưu hành bốn chữ tên sách này cổ lệnh ra phong cách tà khí cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu quát ngược lại hiện nay vẫn lưu hành giống như cái này đồng thời đẩy mạnh bên trên m ư ơ i mấy cuốn sách bốn chữ tên sách thì có sáu bảy bản còn có một bản ba chữ cao cao tại thượng xếp hạng phía trên nhất tôn toàn chú ý tới hai cái nhìn quen mắt tên sách một là đông phương chi chu hoa đông c h i hổ một cái khác là hiệp phỉ giang hồ bách mỹ đồ cũng không biết là t r ù n g hợp còn là nguyên nhân gì hoa đông c h i hổ vừa vặn xếp hạng ta thập hạng toàn năng phía trên giang hồ bách mỹ đồ vừa vặn xếp hạng ta thập hạng toàn năng phía dưới hoa đông c h i hổ hắn dĩ nhiên không xa lạ gì trước ở người mới bảng chuyện mới bên trên cùng hắn dây dưa đã lâu giang hồ bách mỹ đồ hắn cũng không xa lạ gì là hắn trong trí nhớ nhân khí rất không tồi một quyển sách tác giả hiệp phỉ hắn cũng nghe nhiều nên quen là hắn chẳng qua là không ngờ tới lần này cùng hắn cùng thời kỳ đẩy mạnh trưng bày vẫn còn có hiệp phỉ bất quá hắn cũng không khẩn trương nhìn thấy hiệp phỉ giang hồ bách mì đồ hắn cũng liền nhìn lướt qua liền không để ý nữa nhờ vào lần này bọn họ cái này mười mấy cuốn sách cùng thời kỳ leo lên trang đầu đẩy mạnh thật ra thì không tính là cái gì cạnh tranh quan hệ bọn họ cái này mười mấy cuốn sách tác giả lúc này khẩn trương nhất cũng đều là đẩy mạnh trong lúc có thể cao bao n h i ê u số người s i ê u tầm trưng bày lúc có thể có bao n h i ê u nhân đạt trưng bày lúc đặt thành tích tốt tài có tâm tình tiếp tục tiếp tục viết đặt thành tích không tốt hơn một tháng sách mới kỳ liền làm nếu như hơn nữa phát sách chi trước thời gian chuẩn bị đó chính là thời gian dài hơn làm không nhà bây giờ quan tâm nhất là một điểm này còn có người nào tâm tư cùng người khác ở cờ sau đó một tuần bên trên đẩy mạnh ngày thứ nhất tôn toàn đổi mới ba chương ngày thứ hai hắn lại đổi mới ba chương ngày thứ ba ngày thứ tư thẳng đến ngày thứ bảy hắn mỗi ngày cố định ba chương đổi mới chờ với mỗi ngày đều tăng thêm chương một chỉ mong cái này bảy ngày ở đẩy mạnh vị trí có thể nhiều hấp dẫn một chút độc giả cất giữ hắn quyển sách này thứ sáu thời điểm hắn nhận được một chút đ ả n á n t h ô n g báo hắn cuối tuần bên trên phân loại tần đạo một cái để cử vị. gần đây trưng bày chiều thứ bảy hắn nhận được trách nhiệm biên tập tráng gờ gờ thông báo chiều chủ nhật bên trên mười hai giờ đúng ta thập hạng toàn năng chính thức trưng bày tráng theo như thông lệ cho hắn phát một phần trưng bày phải biết nhất thiên tôn toàn đời trước đã sớm nhìn tồi tệ đồ chơi phải biết trong bảo hắn biết trưng bày lúc phải nhanh một chút phát hành viết trường cùng với viết chương làm như thế nào phát còn bảo hắn biết trưng bày trước muốn viết nhất thiên trưng bày cảm nghĩ cùng với một ít ôn tạc đồ vật tôn toàn nhìn lướt qua sẽ không nhìn lại đã sớm nhớ kỹ trong lòng đồ vật thời gian thoáng một cái sẽ đến chủ nhật chạm v à tối tôn toàn tâm lý đã bắt đầu khẩn trương tối nay trước tuy nói quyển sách này sách mới kỳ khắp mọi mặt số liệu đều làm hắn hài lòng nhưng sách mới kỳ siêu thần trưng bày liền tiêu chạy tác phẩm hắn lúc trước xem qua quá nhiều t r ọ n g sinh trước quyển sách này được độc giả hoan nghênh không có nghĩa là đưa nó đặt ở 2006 n ă m độc giả cũng giống nhau hoan nghênh hả không đồng thời kỳ độc giả khẩu vị là không cùng trong lòng của hắn có lo lắng như vậy kèm theo c h i ề u t à ánh c h i ề u t à hắn giống như mỗi ngày như thế cơi xe đi tới đường đường canh chuốc cá lúc vào cửa nhìn thấy một thân màu hồng đồ thể thao đường hân bên hông buộc đến khăn t r à n g làm bếp tự cấp khách nhân bưng thức ăn mặt đ ầ y nhạt m ẽ o biểu tình đường đ ư ờ n g cũng giống mỗi ngày như thế ngồi ở trong quầy ba đường hân bỗng nhiên nghiêng đầu xem ra nhìn thấy hắn vào cửa nhai răng cười một tiếng chạy hai bước chào đón toàn ca tới rồi tối nay muốn ăn cái gì có muốn tới hay không điểm bia nhỉ tôn toàn chen lấn điểm nụ cười cho nàng khẽ gật đầu một phần t h ị t kho hai lon bia đá rượu t h ị t kho đường hân c h ừ n g mắt nhìn có chút c a o mày toàn ca mùa này ngươi muốn ăn t h ị t kho thiên nóng như vậy ngươi ăn được sao quá c h á n ngăn chứ tôn toàn kéo cửa ra bên một cái ghế ngồi xuống cười một tiếng không việc gì hôm nay chính là muốn ăn điểm t h ị t kho đường hân nhìn nhiều hắn hai mắt có chút buồn cười gật đầu đi t a đây đi theo phi ca nói ngươi trước ngồi hạ tôn toàn gật đầu nhìn nàng sức sống vô hạn dịu dàng bóng lưng chạy vào phòng bếp ăn thuyết ị t pháp này trong lòng của hắn là không tin nhưng cái thói quen này lại bị hắn cất giữ đến cho dù sau đó hắn quấn thứ ba trong sách trước thời điểm hắn và ngô tính chia tay đã có một đoạn thời gian nhưng hắn vẫn cất giữ cái thói quen này hơn nữa một mực kéo dài tiếp hắn phát nhai vài chục năm việc trải qua chứng minh trưng bày trước ăn thịt kho là vô dụng nhưng hôm nay sách mới tới gần trưng bày hắn vẫn nghĩ đến muốn ăn một phần thịt kho có lẽ không có thịt kho trưng bày là không hoàn chỉnh chứ chờ đợi thịt kho lên bàn thời gian trong lòng của hắn tự rêu thoáng qua những lời này đêm khuya m ộ ư ơ i một giờ rơi trái phải tôn toàn trong tay kẹp nửa đoạn thuốc lá giống như một tên chờ đợi phán hình hiểm nghi phạm ngồi trước máy vi tính mặt hắn mới vừa rồi đổi mới một chút tác giả hậu trường số người siêu tầm có hơn hai mươi hai không không không rồi lúc này hắn phan sách chuyện bày hoa quả sơn nói chuyện p i ế m khung là mở ra trong bày đang ở thổi thủy, thủy đang đợi hắn trưng bày nhân có không ít chương ba mươi ba cỏ dạy bá vương thảo còn có hai mươi bảy phút liền mười hai điểm ta tiền đã chuẩn bị xong ngồi chờ trưng bày thấu nghiện nói tốt giống ai tiền chưa chuẩn bị xong tựa như không phải là cống hiến thủ đạt mà tùy tiện lao tôn trưng bày sau đổi mới mấy t r ư ơ n g ta đều toàn bộ đặt có tiền chính là chỗ này nào tự do p h o n g khoáng Kích, ta đây lao tôn đợi lát nữa vào vip ngươi dự định đổi mới mấy t r ư ơ n g nhỉ đừng nói cho ta liền t r ư ơ n g một h ả t r ư ơ n g một ta có thể l ư ờ i đặt tóc đen như mộng phong cách a h ả tại sao còn không đến mười hai điểm h ả ta đều bần ngủ lão ngươi có thể hay không với người biên tập thương lượng một chút ngay bây giờ trưng bày đi ta mua sau khi liền đi ngủ thật là m ệ t thím không phải là huyết làm như vậy c h ở thật nhàm chán hả nếu không ta đây l á o tôn ngươi chính là trước tiên đem trưng bày cảm nghĩ phát ra ngoài đi để cho ta đổi một ít thời gian la tơ trương tán thành ta cũng phải xem trưng bày cảm nghĩ phủ thủ dĩ thiên nhiên đầu tiên nói trước trưng bày cảm nghĩ nếu như không đủ thảm ta cự tuyệt đặt hạ ta đây l á o tôn hảo tuấn văn hạo tác giả quân còn c h ú n g tiếng hâu ngươi trông xem rồi chưa còn không mau dâng lên ngươi bi thảm cảm nghĩ c h i máy vi tính tôn toàn xem s á c mê trong bảy những thứ này lên tiếng Có chút mỉm cười, ngược cảm trước cảm hóa nói hắn khẩn nghĩ không? Hắn tính nghĩ, đúng một ít tâm trương. Trưng từ trong máy vi tính điều tra nói một ngày trước viết xong trưng mỉm máy lại giải Đi. vi điều ngày xong bày bày sự a qua ra. o chép, tác thông hậu phát rán, trướng giả s thật chứng minh vào giờ phút này hắn phan sách chuyện trong bảy có người khả năng đang không ngừng đổi mới hắn trang sách hắn nơi này mới vừa nắm trưng bày cảm nghĩ phát ra ngoài không một phút trong bảy đã có người phát hiện mỗi ngày ngủ đến không mở mắt nổi phát phát tiểu thư đặc biệt mật phát cái gì trên lầu ngươi phát tài hay lại là phát phúc phủ thủ dĩ thiên n i ê n lao tôn phát trưng bày cảm nghĩ cỏ dại bà vương thảo đi nhiều nhìn Thưởng tôn Tuấn chút. thức chút thảm. Hảo một một có lao vậy ă n cùng cùng Bán thân như Hảo, thế hiểu, hì, đi đi. kì v hảo nha. nhìn chút. nhìn những chút khóc toàn trong ngọt cũng Tôn người này lời nói, giỡn Ta một có chút giờ khóc giờ cười. đi lời bầy Về phần trưng bày cảm nghĩ có thể phải khiến nhà thất vọng hắn còn giống như không đủ thảm hắn không biết là vào giờ phút này đường đường canh chua cá lầu hai trong căn phòng đường hân cũng ngồi trước máy vi tính nhìn hoa quả sơn trong bầy nói chuyện phiếm dạ nàng sớm liền tiến vào cái này bầy thành hoa quả sơn trong một cái mẫu hậu tử lúc này nàng cũng mở ra tôn toàn trưng bày cảm nghĩ thứ yếu ta nghi rằng cảm tạ ta trách nhiệm biên tập tráng cảm ơn hắn cấp cho lần lượt để cử vị khiến quyển sách này cùng nhau đi tới không có chuồng chạy lần nữa ta còn muốn cảm tạ cờ cờ tờ vờ mặc dù cờ cờ tờ vờ chưa từng báo cáo qua ta nhưng ta bây giờ chính là muốn cảm tạ một chút nó người nào cũng đừng nghĩ ngăn ta lại vào vip ế ý nghĩa phía sau chương hồi rốt cuộc có thể kiếm điểm tiền nhuận bút rồi cho ta mà nói đây là rất vui vẻ dĩ nhiên ta cũng biết cái này với rất nhiều bằng hữu mà nói chuyện này không có chút nào vui vẻ nhưng ta nghi rằng nói là ta là một cái nghèo ép không có biện pháp dựa vào yêu phát điện nếu như quyển sách này không nuôi sống ta khiến ta nhìn không thấy nhân sinh hy vọng như vậy cho dù tâm dù tiếp đến đâu tiếp a c theo trời ạ tử có thể qua trưởng thành cái giả gì có cần hay không khắc kiếm sống kế liên toàn dựa vào các vị nhìn quan tâm tình bởi vì ta thu nhập nhiều ít toàn bộ xem các ngươi ủng hộ hay không khởi điểm rất có tiền nhưng nó sẽ không bỗng dưng cho ta gửi bản thảo đi phí ta mỗi một phần tiền nhuận bút cũng đến từ các ngươi cái thế giới này chính là chỗ này nào tàn khốc kính x i n các vị đừng để cho ta đói bụng mang theo nước mắt gõ chữ mùa đông sắp tới ta cũng muốn toàn ít tiền mua cái thu khố nếu như có thể ta còn muốn mua hai cặp g i à y một chút vở ớt yếu đ ấ t địa hỏi một câu ta như vậy có phải hay không lòng quá tham được rồi cảm tạ và cầu nguyện liền nói tới chỗ này phía dưới nói một chút trưng bày sau quyển sách kế hoạch đổi mới một hai mươi b ố lúc thủ đặt thấp hơn năm trăm mỗi ngày đổi mới không trường hai thủ đặt năm trăm trở lên mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn đổi mới hai trường cộng sáu nghìn chữ ba thủ đặt vượt qua một nghìn tăng thêm một trường vượt qua 1.500, t ă n g thêm hai trường vượt qua 2.000, tăng thêm ba trường dùng cái này thuận duyên bên trên không nóc bốn phiếu đề cử mỗi g i a tăng 10.000, tăng thêm một trường năm phiếu hàng tháng mỗi hai trăm tấm tăng thêm một trường sáu đều đặt đạt tới ba nghìn tăng thêm một c h ư ờ n g chú thích trở lên cuối cùng giải thích quyền thuộc về ta đây lão tôn toàn bộ nhìn bản này trưng bày cảm nghĩ quá trình đường hân bị chọc cười mấy lần từ giữa những hàng chữ nàng càng ngày càng cảm thấy tôn toàn là một trong ngoài không đồng nhất nhân đó là tương đối im lìm chơi rất h á sau khi xem xong nàng lại mở ra hoa quả sơn nói chuyện phía mặt tiếp xúc trong bảy quả nhiên lại náo nhiệt lên vỡ vụn thủy tinh thành thật quá mức lao tôn lại muốn thông qua quyển sách này kiếm một cái thu khố cùng hai cặp vỡ tiền khiến cho nhân tức lộ ruột có hay không dứt khoát thần long liền đúng a quá không biết xấu hổ hai cặp vỡ lại còn muốn dày một chút hồng trần tàn lang đây là ta gặp qua lớn nhất không biết xấu hổ một cái tác giả khẩu vị quá hảo tuấn văn hạo trên thế giới lại có như thế vô liêm xỉ người ta phòng chừng hắn muốn dày vỡ và hắn ra mặt như thế g à y phủ thủ dĩ thiên n i ê n ta lại là người này độc giả như vậy lòng tham tác giả chúng ta không thể nhìn lại hắn sách người phi châu dân cũng không có thu khố người ta đều không nói muốn mua thu khố hắn lại mớn thật là làm cho người ta hạ tâm trước may vi tính đường hân nhìn trong bầy nói chuyện phiếm nội dung người bả vai run dậy không ngừng sau đó nàng cũng không nhịn được vào bầy lên tiếng hân nhiên toàn m ệ n h hôm nay rốt cuộc nhận rõ nào đó tác giả kinh tởm mặt nhọn quá thất vọng xấu như vậy lậu tác giả lại cũng có thể viết sách bây giờ sáng tác ngưỡng cửa thấp như vậy rồi không thật là phát điên trước m á y vi tính tôn toàn mặt tươi cười hắn thích trong bầy như vậy không khí bất chi bất giác thời gian sẽ đến m ộ ư ơ i hai điểm hắn không ngừng đổi mới tác giả hậu trường vài chục lần đổi mới sau khi rốt cuộc xuất hiện bíp trường phát hành thuyền hạng hắn không có lãng phí thời gian lập tức điều tra tồn cạo giữ lại bản thảo một hơi thở phát m ư ơ i trường cộng hơn ba vạn chữ đi lên tôn giữ lại bản thảo nhiều chính là chỗ này nào tự do phăng khoáng chương 34. m i b vip chương phát hành tương đối dường dạ hơn nữa tôn toàn là một hơi thở liên phát mười trường cho nên khi hắn mười cái chương hồi phát xong nhìn một cái màn ảnh dưới góc phải thời gian đã qua chín phút khi hắn mở ra đặt tra hỏi logo trước nhất phát ra ngoài vip chương đặt số người lại đã có một trăm mười hai thấy mấy con số này trong lòng hắn chính là giật mình ngay sau đó một cổ nồng nặc cảm giác vui sướng từ hắn trái tim tràn ngập ra một viên treo hồi lâu tâm trong n g á y mắt trở nên thực tế đi xuống bởi vì hắn biết rõ chín phút một trăm mười hai cái đặt ý vị như thế nào ít nhất có một chút có thể khẳng định quyển sách này hai mươi bốn lúc thủ đặt thành tích sẽ không rất khó nhìn như quả không ra ngoài dự liệu hai mươi bốn lúc thủ đặt số liệu hẳn ở hai nghìn trở lên đồng thời cũng ý nghĩa chỉ cần phía sau hắn nội dung cốt t r u y ệ n không viết băng thu nhập một tháng hơn mười ngàn lại một lần nữa hướng hắn gấp hai nghìn không trăm linh sáu năm nếu n h i hắn t h u nhập một tháng hơn mười ngàn phát không được tài sản chỉ có thể nói t ạ m được nhưng bây giờ là hai nghìn sáu năm nếu như hắn vẫn có thể thu nhập một tháng hơn mười ngàn cuộc đời hắn gặp nhau có sự khác biệt có chút m ừ n ngủ nhưng hắn lúc này tâm chịu lên xuống không muốn đi ngủ cho nên lại điểm đ i ề u thuốc hắn muốn đợi lát nữa lại liếc mắt nhìn t ầ n đặt số liệu tính ngồi trước máy vi tính thỉnh thoảng rút ra một cái khói nâng cao tinh thần hắn cặp mắt bất chi bất giác hiếp lại không phải là không chống nổi phải đi ngủ mà là ở đầu tha hồ tưởng tượng chờ mình thật kiếm tiền làm như thế nào hoa hắn đầu thoáng qua mua nhà mua xe ý nghĩ cũng thoáng qua đầu tư một chút làm ăn gì ý nghĩ còn nghĩ qua cuối năm thời điểm mang một khoản tiền về nhà cho nhà yếu một tòa nhà mấy năm này trong thôn ế u lầu người ta càng ngày càng nhiều nhưng hắn nhà lại bởi vì cha mẹ mấy năm nay cung cấp hắn độ cao đi học ở hay lại là ba gian gạch đ ỏ phòng tường ngoài đều vô dụng xi、si、măng quét vôi qua lần sau về nhà cho ba mẹ mua hai thân quần áo mới cho cha mua một cái khá một chút khói mẹ yêu ăn trái cây là hơn mua cho nàng một chút càng nghĩ càng nhiều nghĩ đến phía sau hắn im lặng nhắm hai mắt lại than nhẹ một tiếng đời này hắn rốt cuộc có thể vì trong nhà làm một chút gì lúc thời gian đã tới m ộ ư ơ i hai giờ rưỡi hắn lần nữa đổi mới tác giả hậu trường kiểm tra mới nhất đặt số liệu tôn toàn nhìn thấy trước nhất phát hành vip ế chương đặt số người đã có hai trăm ba mươi sáu trưng bày nửa lúc thì có hơn hai trăm đặt trong lòng của hắn rất thỏa mãn hắn độc giả không làm hắn thất vọng hắn không có tiếp tục khâu ngồi trước máy vi tính mặt đứng dậy tắt máy vi tính cầm đổi giặt quần áo đi vào phòng vệ sinh tối hôm đó hắn t r o n g giấc ngộng trong ngộng hắn cho nhà cho một cái nhà toàn thôn xinh đẹp nhất lầu trong ngộng ba mẹ hắn nụ cười trên mặt như vậy chân thiết sáng sớm cặp mắt mở ra thời điểm hắn t ả i phát hiện đây chẳng qua là nằm mơ vì vậy hắn kinh ngạc nhìn nhìn vàng ô trần nhà thất vọng mất mát giống như tử thi tựa như nằm trên giường hai phút hắn t ứ c dậy mặc quần áo tắt bên trên dép đi tới bàn máy tính nơi ấy mở máy vi tính ra c n đối với tương lai mong đợi hắ lúc ra cửa sau khi hàng xóm cách vách cũng đúng lúc ra ngoài là một cái hai mươi tuổi nữ đồng bào một bộ chức chẳng người đẹp ăn mặc nhan giá trị ở sáu bảy phân giám vẽ bình thường tôn toàn thấy nàng nhiều nhất gật đầu một cái cho một nụ cười nhưng hôm nay hai người ánh mắt giáp nhau lúc tôn toàn không chỉ có nợ nụ cười còn giơ tay lên lên tiếng chào chào buổi s á n g a nữ hàng xóm lấy làm kinh hãi dáng vẻ theo bản năng co giụt lại bà vai sau đó mới thốt ra một vệt rất miễn cưỡng nụ cười chào buổi sáng tôn toàn lơ đ ế n tự ý xuống lầu trên thang lầu gặp sách c h ố i cùng cây xúc rắc lên lầu chuẩn bị quét dọn vệ sinh bao t h u ê bà tôn toàn lại nợ nụ cười giơ tay lên, lên tiếng chào chào buổi sang a a di là gan ngược lại không như vậy nàng không có giật mình chẳng qua là dùng nhìn bệnh thần kinh ánh mắt nhìn hắn hai mắt khe gật đầu ánh mắt kia phảng phất đắm nói đứa nhỏ này uống lộn thuốc chứ từ trong lầu đi ra móc ra chìa khóa chuẩn bị mở xe đạp khóa thời điểm một đôi tình nữ nam cũng móc ra chìa khóa chuẩn bị mở khóa nữ hải trong tay bưng mấy cuốn sách văn văn tính tính địa đứng ở một bên tôn toàn lại giơ tay lên lên tiếng chào buổi sáng khỏe nữ hải kinh ngạc nghiêng đầu xem ra nam sinh nhướng mày một cái nhìn một cái bên người bạn gái theo bản năng l ư ớ t ngang một bước ngăn ở bạn gái trước người ngăn trở tôn toàn tấm mắt tao mày nhìn về phía tôn toàn ánh mắt hơi mang theo mấy phần cảnh giác tôn toàn trên mặt mang mịm cười tâm lý cảm thấy rất thú vị h ắ n cũng không càng nhiều cử động, bình thường mở khóa. đẩy xe sau đó cơi xe liền đi còn lại đôi tình lữ kia nhìn hắn cơi xa bằng lưng nghi ngờ không hiểu n g à y nay buổi sáng tôn toàn điểm một phần lung bao lại điểm một phần mì thịt bò một bộ khẩu vị mở rán v ẻ sau đó hắn cũng quả thật cũng ăn hết trong ngày thường ăn không nhiều như vậy chẳng qua là theo thói quen tiết kiệm tiền mà thôi hắn là trưởng thôn thời điểm cái gì làm ruộng cũng làm l ư ợ n g cơm vốn là trở lại chỗ ở lần nữa kiểm tra đặt số liệu lúc này đã buổi sáng tám điểm hai mươi bốn hắn thủ trương vip trương hồi đặt số người lại cao đi một tí đã có sáu trăm m ư ơ i chín hắn dùng rồi một hồi lâu mới điều chỉnh hảo chính mình tâm tính bắt đầu hôm nay gõ chữ công việc cho hắn mà nói bắt đầu từ hôm nay hắn viết mỗi một chữ cũng có thể bán lấy tiền rồi coi như là bàn chuyên đi lúc mỗi viết câu nói đầu tiên là rời một viên gạch công việc này dù sao cũng hơn bàn chuyên dễ dàng hơn nhiều trưa buổi sáng chương thứ hai viết xong hắn thuận tay phát chương một đi ra ngoài thuận tiện kiểm tra đặt số liệu t h ủ c h ư ơ n g đặt số người đã tăng tới một nghìn một trăm bốn mươi bốn khoe miệng chứa được nụ cười hắn tắt máy vi tính đi xuống lầu đường đường canh chua cá ăn cơm chưa đường đường canh chua cá không có đường h ơ n hình dáng khiến cho hắn cảm thấy tiếc đối nhưng tổng thể mà nói tâm tình vẫn không tệ c ơ m trưa trở l ạ i hắn lần nữa gói mới xong i chương một tra mới n h hắn phải đi đổi mới một chút tác giả hậu trường liếc mắt nhìn mới nhất đặt số liệu chương thứ nhất mã hoàn đi đổi mới tác giả hậu trường thời điểm thủ trương đặt đã tăng tới một năm trăm năm mươi sáu nhìn xong số này theo hắn giống như đột nhiên uống mạch động tựa như trạng thái lập tức khôi phục không ít một điếu thuốc không hút xong liền lại bắt đầu mã chương thứ hai chương thứ hai mã hoàn thời điểm lần nữa đổi mới tác giả hậu trường lúc này đã là buổi c h i ề u bốn điểm nhiều thủ trương đặt số người đã tăng tới một nghìn bảy trăm m ư ơ i năm vốn là xế chiều mỗi ngày hắn chỉ viết hai chương nhưng hôm nay nhìn số này theo hắn uống một hớp đi phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt trở về lại t r ư ớ c máy vi tính mặt bắt đầu viết xế chiều hôm nay chương thứ ba lúc chương thứ ba viết xong hắn lần nữa đổi mới tác giả hậu trường thủ trương đặt số người đã tăng tới một nghìn tám trăm linh chín chương ba mươi năm sắc trời đã trễ trên mặt đường đèn đường đã sáng một lần lại một lần rốt cuộc ở nàng một lần nữa mang ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cửa thời điểm trong vảy ba đường đường ho khan một tiếng mang đường hơn ánh mắt hấp dẫn tới đường đường cao mày nhìn nàng ngươi tối nay luôn nhìn ra ngoài cửa cái gì chứ bên ngoài có suất ca hạ đường hân khỏe miệng vi phiết nhỏ mắt chợ trắng thấp giọng trở về nàng n g ư ờ i nói bậy cái gì chứ đương đương chừng nàng liếc mắt nhưng là không nói thêm nữa cứ như vậy lại qua mấy phút cửa hàng chỉ còn lại một đôi tình lựa ở dùng cơm cửa rốt cuộc chuyển tới một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân chính đang thu thập mặt bàn đường hân nghe tiếng nghiêng đầu nhìn lại một đôi vốn là bình tĩnh không lay động con ngươi trong nháy mắt liền sáng theo bản năng bước nhanh nên đón toàn ca ngươi tối nay làm sao tới trễ như vậy nhỉ ta còn tưởng rằng ngươi nay buổi tối không tới chứ dạ lúc này vào cửa chính là tôn toàn cái này lao phát nhai một thân hắc giống như một con quạ màu đen cổ áo hình chữ v tờ s t màu đen con jean màu đen vải bồn dày cứng nhìn thấy đường hân hỉ tư tư chạy đến trước mặt hắn tôn toàn không tự chủ liền lộ ra một nụ cười k h ẽ gật đầu xế chiều hôm nay viết nhiều một cái chương bàn thảo cho nên c h ế điểm trong vầy ba đường đường nhất loạt là nghe lạnh rên một tiếng tôn đều nghe hết nhưng lại không liếc nàng một cái coi như nàng ở thùi lắm ngược lại thời gian dài như vậy hắn sớm thành thói quen đường đường nhìn hắn không thuận mắt đường hân nụ cười trên mặt không ức chế được khoe miệng luôn là không nhịn được dơ lên hả như vậy nha tia toàn ca ngươi nhanh ngồi tối nay ngươi muốn ăn cái gì ta đi cùng phi ca nói tôn toàn cười tủm tùy ý chọn cái bàn ngồi một phần hột tiêu trứng tráng một phần rủ kỳ nạ sợ i thịt trở lại một phần xương s ư ờ n g khó đi hôm nay đặt thành tích không tệ hắn muốn thêm một bữa ăn đường hân ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng nàng là biết do hắn sách mới hôm nay trưng bày tối nay xa xỉ như vậy ăn ba cái món ăn hắn sách mới hẳn bán được rất tốt ai được rồi ngươi ngồi một chút t a đây phải đi cùng phi cả nói nàng bước chân nhẹ nhàng chạy đi phòng bếp tôn toàn ánh mắt đ u ổ i theo nàng thanh xuân dịu dàng bóng lưng khỏe miệng nụ cười như vậy thoải mái sách mới đ ặ không tệ giống như một chùm ánh mặt trời chiếu vào hắn trái tim lần này tôn toàn ánh mắt hơi đổi cùng nàng ánh mắt dắt nhau bốn nhậu lên khoe miệng của hắn chưa được nụ cười t ạ nhãn bỗng nhiên đối với nàng nháy một cái giống như vứt bị nhãn đường đường trên mặt nhất thời hiện lên chán ghét biểu tình lập tức rời đi ánh mắt tôn toàn thấy khoe miệng nụ cười càng đậm nữ nhân này hàng ngày hạ đục hắn nhìn hôm nay hắn rốt cuộc cũng chán ghét nàng một lần có chút thoải mái một lát sau đường hân bước nhanh từ phòng bếp đi ra toàn ca tối nay uống rượu không ừ cho ta nắm hai lon b i a đá ai được rồi nàng rất nhanh thì đem ra hai bình ướp lạnh đ ô n g t u y ế t địa thuần thục cầm lên trên b à n chìa khóa mở ốc cho tôn toàn khôi rượu tôn toàn cười tủm tìm nhìn đối với nàng n h ư mày nếu không theo ta uống hai chén đường hân theo bản năng quét mắt trong quầy ba đường đường khe nhữ mày nổ ngụm khó chịu khe lắc đầu thấp giọng nói coi như hết tỷ của ta ở tôn toàn mật cười cũng không có khuyên nữa nhận lấy nàng cho hắn ngược lại tốt một ly b ị a n h ấ p một hấp thời điểm nghe nàng lại đẻ thấp đến thanh âm hỏi ai toàn ca đúng rồi hôm nay ngươi trưng bày thành tích như thế nào đây trả tiền xem người có nhiều hay không nhỉ tôn toàn d ư ơ n g mắt nhìn nàng thấy nàng mặt đầy vẻ trờ mong liền lan tiêu gật đầu tạm được đ ư ờ n g hân cười vậy thì tốt vậy thì tốt hh hh tôn toàn cũng cười lúc này trong tiệm không vội vàng đường hân suy nghĩ một chút liền kéo ra tôn toàn đối diện cái ghế ngồi xuống một bộ chuẩn bị cùng hắn trò chuyện nhiều mấy mao tiền tư thế kia toàn ca vậy ngươi p h ỏ n g trừ ngươi n g quyển sách này sau khi mỗi tháng nhất l o ạ t có thể kiếm bao nhiêu tiền nhỉ đường hân trong mắt toàn bộ là tò mò đối với nàng mà nói viết thuyết là một cái hoàn toàn xa lạng h ề ở nàng nhận biết trong đám người chỉ có tôn toàn cái này một cây đ ồ n g yêu trong cái ba đường đường lộ thai rất tính đường hân cái vấn đề này hỏi rõ thanh âm mặc dù không nhưng lúc này trong tiệm ít người cửa hàng mặt tiền b ậ y cho nên hắn cũng nghe thấy rồi ánh mắt có chút hướng bên này lớp điểm tôn toàn thuận miệng đáp a năm ba n g h n chắc có chứ hắn mang tâm lý dự đoán tiền nhuận bút đánh mấy lần chít nói ra khỏi miệm đây là hắn thói quen k hắn ô n quản mình tháng nhiêu, nói ngàn. g đều lý mỗi kiếm thể h có bao lúc trước thử qua cùng người nói thật nhưng mà nói thật hậu quả thường thường sẽ có được hai loại bất đồng phản ứng tỷ như hắn một quyển sách mới phát ngai thời điểm có người hỏi hắn một tháng kiếm bao nhiêu hắn theo như nói thật một tháng một hai ngàn sau đó hắn thì sẽ từ trong mắt đối phương thấy chế rêu mùi vị còn nữa khi hắn thỉnh thoảng một quyển sách xảy ra chút thành tích một tháng có thể kiếm bảy tám ngàn thỉnh thoảng có thể qua vạn thời điểm người khác hỏi hắn mỗi tháng có thể kiếm bao nhiêu hắn nói thật đối phương biểu tình liền lại đột nhiên trở nên rất xuất sắc có kinh ngạc có hâm mộ còn có hoài nghi lâu này hắn thành thói quen ở khác nhân hỏi hắn thu nhập thời điểm chỉ nói năm ba ngàn năm nay hỏi là năm ba ngàn sang năm hỏi năm sau hỏi bất kể người khác một năm k i a hỏi hắn đều chỉ nói năm ba ngàn ổn định được giống như một cái bưng công ăn việc làm ổn định công chức mà lúc này đường thị hai tỷ mội cũng không biết hắn có cái thói quen này nghe hắn nói sau khi mỗi tháng nhất loạt có thể kiếm năm ba ngàn đường hân vừa mừng vừa sợ à có thể kiếm nhiều như vậy nhỉ thật lợi hại toàn ca n g ư ờ i quá tuyệt vời trong ngày ba đường đường làm bữ môi n ư ờ i lạnh một tiếng mặt đầy không tin đầu năm nay một loại dân đi làm một tháng cũng liền kiếm mấy trăm khối khá một chút mới có thể hơn ngàn một tháng năm ba ngàn đây chính là thỏa thỏa cao thu nhập ít nhất ở tòa này em ở thành phố là như vậy tôn toàn điểm ba đạo món ăn một đạo một đạo làm xong bưng lên bàn cuối cùng một món ăn là quảng long phi tự mình bưng tới bởi vì trong tiệm không khác khách hắn tạm thời rảnh rỗi bưng cuối cùng một món ăn lên bàn hắn cũng không đi cười ha hả ngồi xuống theo tôn toàn uống trò chuyện chờ tôn toàn chậm rãi cưỡi xe đạp trở lại chỗ ở mở máy vi tính ra thời điểm đã là tám giờ tối ra mặt đăng nhập tác giả hậu trường kiểm tra chính mình đặt số liệu d ạ n g sáng thủ phát chương thứ nhất vip ế chương đạt số người đã tăng tới hai nghìn bốn trăm bốn mươi bốn hắn và rất nhiều người như thế đều không thích bốn mấy con số này nhưng lúc này nhìn mấy con số này hắn làm thế nào cũng xem không đủ tựa hồ lần đầu tiên phát hiện bốn mấy con số này mỹ chương ba mươi sáu tôn toàn tối nay uống rượu hơi có chút nhiều lúc này men rượu có chút cấp trên chính hắn vốn là dự định uống hai bình nhưng sau đó quảng long phi không món ăn tiêu cứ tới đây cùng hắn uống vừa uống vừa trò chuyện máy h á t sau khi mở ra dĩ nhiên là càng uống càng nhiều nếu như không phải là tôn toàn tâm lý còn băn khoăn buổi tối còn phải gó chữ khuyên nhủ còn muốn tiếp tục khui rượu quảng long phi hiện tại hắn chỉ sợ cũng không phải là ngà say trạng thái hắn không phải là lý bạch ngà say dưới trạng thái hắn viết không được b ả n thảo l i ê n đăng nhập cờ cờ đọc sách mê trong bầy nói chuyện phiếm ghi chép cỏ dại bá vương thảo không biết lao tôn đặt bao nhiêu ta đây lao tôn mau ra đây hồi báo một chút bây giờ đặt bao nhiêu thím không phải là huyết chắc có hơn một ngàn đi ta cảm thấy cho hắn quyển sách này thủ đặt mới có thể qua ngàn thú nghiện xem ra bầy chủ muốn gom tiền mua thu khố cùng giày vớ mơ mộng có thể thực hiện ai lao thiên không có mắt hạ như vậy vượt quá bình thường mơ mộng cũng có thể làm cho hắn mộng tưởng thành thật ha, ha. nhà nhanh chúc phúc ta đi ta mới vừa mua xong một bó hoa hồng đỏ đang chuẩn bị biểu lộ đây bây giờ thật khẩn trương không biết có thể thành hay không gặp nhau nở nụ cười quên hết thủ án ừ. biểu lộ hoa tử không nên vọng động hả là trò chơi không dễ chơi hay lại là nói không đẹp rồi hả ngươi sao không nghĩ ra muốn tìm bạn gái đây độc thân không tốt sao dứt khoát thần long mân t ô i rất đắt có số tiền kia đi làm một lần bảo kiện không tốt sao làm gì như vậy lãng phí trí ở giang hồ quá lai nhân hữu tình nhắc nhở biểu lộ là thuận lợi sau biểu thị công khai chủ quyền không phải là công kích kèn hiệu tùy tiện biểu lộ hội bi kịch cách dù các ngươi có thể hay không phán ta điểm hảo ta chính khẩn t r ư ớ c đây các ngươi nói như vậy còn có người tính sao bán thế t h ầ n hiểu biểu lộ như vậy hảo ngoạn chuyện nhà mo hơn mo hơn chúng ta chờ ngươi kết quả hảo tuấn văn hảo chúc phúc tóc đen như mộng phong tất ca đề nghị trước trong lòng dự đoán nhiều cái biểu lộ thất bại phải đi biểu lộ người kế tiếp chớ lãng phí kêu bó hoa hồng kiếm tiền không dễ dàng lệ thờ trương ha ha cao cái chủ ý này hay vỡ vụn thủy tinh thành lao tài xế hạ Ai? trong h hận gặp nhau ậ t t là gặp ễ sớm nhận người. năm nhận người, h biết bó ta đó a h ồ đỏ kia cũng sẽ không cũng lãng Trong sẽ phí, hổ. hổ. xấu Xấu b ầ y những thứ này nói chuyện phiếm ghi chép nhìn đến tôn toàn ha ha không ngừng cười hắn đang muốn đứng ở đầu bếp góc độ nói cho trong b ầ y kích dù nếu như biểu lộ thất bại kêu bó hoa hồng còn có thể cầm đi làm một phần rút ra tim ân tôi thời điểm hắn trong túi quần điện thoại di động reo túi đầu liếc nhìn túi quần nếu m ô i một cái hắn vẫn lấy điện thoại di động ra kết quả lại thấy điện thoại gọi đến biểu hiện đường hân là nàng tôn toàn trên mặt hiện ra nụ cười thiện tay tiếp liên lạc alo mỹ nữ nghĩ tới ta à nha bởi vì men rượu cấp trên duyên cớ tôn toàn miệng ba hoa ưu điểm bại lộ ra không xong toàn ca tỷ của ta tỷ của ta mới vừa cùng phi ca đánh nhau phi ca đầu bây giờ bị tỷ của ta phá vỡ làm sao bây giờ nha làm sao bây giờ nhỉ toàn ca ngươi bây giờ có thời gian hay không tới đây một chút ta tỷ của ta sau khi đánh xong liền đem mình quan trong phòng phi ca hiện tại trên đầu lưu thật là nhiều máu chính ngồi dưới đất đâu rồi ta ta cũng kéo không nhúc n í t h ắ n ta cảm thấy được bây giờ hẳn mau sớm đưa hắn đi bệnh viện điện thoại một trận đường hân không để ý tôn toàn miệm ba hoa khả năng nàng đều không nghe thấy tôn toàn mới vừa rồi lời nói trong điện thoại nàng ngự a tốc rất nhanh các h điện thoại di động tôn toàn cũng có thể cảm giác được nàng kinh hoàng thất thố quảng long phi bị đường đường đánh bể đầu tôn toàn ngẩng ngơ có chút không nói gì một người nam nhân lại bị nữ nhân đánh vỡ đầu đi người trước đừng hoảng hốt ra đây cứ tới đây người trước năm chút vật gì ban g quảng long phi bưng bít vết thương một chút đi khiến hắn thiếu chạy chút huyết ai ai ai h ả o h ả o ra đây phải đi tìm ra đây phải đi tìm cái gì điện thoại cắt đứt tôn toàn thở dài lắc đầu một cái đẻ xuống bàn máy tính đứng、dậy. tiện tay cầm ví tiền chìa khóa thay giày đã đi xuống lầu chờ hắn cơi xe đạp trở lại đường đường canh chua cá thời điểm liếc mắt một liền thấy gặp quảng long phi túi đầu ngồi ở phòng trên một cái ghế trong tay nắm một đoàn khăn giấy bưng bít ở cái chán vị trí nơi đó máu tươi quả thật lưu hắn mặt đấy đường hân đứng gần cửa địa phương vẻ mặt nóng nảy một hồi quay đầu nhìn một cái yên lặng không nói quảng long phi một hồi lại nghiêng đầu nhìn về cửa tôn toàn ba chân bốn cẳng đi qua còn chưa vào cửa liền hỏi ban trường ngươi bây giờ như thế nào đây đầu c h á n g váng không bất tỉnh đường hân thấy hắn đến ánh mắt sáng lên lập tức chào đón hạ thấp giọng nói toàn ca người rốt cuộc đã tới ta mới vừa rồi khuyên hắn đi bệnh viện khuyên nửa ngày hắn đều không để ý ta quảng long phi nghe vậy chậm rãi nghiêng đầu trông lại nhìn thấy tôn toàn hắn miễn cưỡng sắp xếp vẻ tự dê u đủ cười tôn toàn cho ngươi chế d ê ức a nói cái gì vậy bị thương liền nhanh đi bệnh viện băng bó nói những thứ vô dụng này làm gì còn không mau lên ngươi nghĩ tọa hóa ở chỗ này sao vội vàng lên tôn toàn đi nhanh tới hai tay kéo quảng long phi cánh tay quảng long phi ngược lại không có kháng cự tôn toàn kéo một cái hắn liền thuận thế đứng dậy bị tôn toàn nâng đi ra ngoài cửa đường hân chạy theo ở phía sau vừa ra khỏi cửa vừa v ẫ n có một chiếc không xe taxi từ trước cửa trải qua tôn toàn đưa tay ngăn cản hạ xe taxi lập tức đậu ở b ê n đường tôn toàn đỡ quảng long phi lên xe cùng hắn ngồi ngồi ở đằng sau đường hân chủ động đi ngồi kế bên người lái đi bệnh viện tài xế xe taxi bay đầu liếc nhìn quảng long phi trên đầu máu tươi hỏi ừ gần đây bệnh viện tôn toàn trả lời một câu gặp quảng long phi trầm m ặ t ngồi không nói một lời tôn toàn nhữ mày một cái thấp giọng hỏi chuyện gì xảy ra hả hai người thật tốt chả thế nào đậu thủ hạ thủ vẫn như thế ác quảng long phi ha ha cười một cái tự dễ không trả lời tôn toàn đá hắn m ộ t cước câm quảng long phi liếc hắn một cái khép cười một tiếng còn có thể là bởi vì cái gì nàng ngại buôn bán trong tiệm không được nói có chút khó nghe ta hiện muộn không là theo ngươi uống chút rượu mà hãy cùng nàng cãi mấy câu sau đó nàng liền đ ộ n g thủ trên q u ầ y ba vừa v ẫ n có một cái thủy tinh cái gạt tàn thuốc nàng thuận tay liền tặng cho ta mà ta là dùng đầu tiếp a đáng tiếc ta đầu không cái gạt tàn thuốc cứng rắn đều tại ta thời điểm không huấn luyện thiết đầu công cái này không liền chạy màu màa tô toàn khẽ nhất miệng tôn toàn không còn gì để nói đã là không nói gì đường đường cô gái kia hạ thủ ngân động cũng là không nói gì quảng long phi lúc này cũng còn có tâm tư nói lại nhại mắt liếc chỗ cạnh tài xế đường hân tôn toàn mang đến miệng bên khuyên quảng long phi chia tay lời nói nuốt trở vào mê mội lương tâm nói ngươi còn biết trách ngươi hả? thời điểm không huấn luyện thiết đầu công thì coi như xong đi uống một chút miêu đi tiểu cùng đường đường tỷ đấu cái gì miệng ạ đàn bà là dùng để đau ngươi không đau nàng nàng liền thương ngươi như thế nào đây bây giờ nhức đầu sao quảng long phi m ộ n g ép mà nhìn hắn chỗ cạnh tài xế đường hân cũng ngạc nhiên quay đầu trông lại ngay cả đang lái xe tài xế cũng không nhịn được quay đầu nhìn một cái chương ba mươi bảy gặp quảng long phi tỉnh tỉnh nhìn mình tôn toàn buồn cười nhẹ nhàng đá hắn m ộ t ước ánh mắt hướng kế bên người lái đường hân nhìn lướt qua quảng long phi không nốc nhận được tôn toàn ánh mắt hắn hơi lộ ra c ư ờ i khổ dựa vào tại chỗ ngồi bên trên không nói thêm gì nữa bệnh viện không xa ngồi xe mấy phút đã đến lấy số đóng tiền thanh sang băng bó chi phí là tôn toàn hỗ trợ ứng tiền bởi vì quảng long phi cùng đường hân trên người đều không mang tiền gì vết thương ngược lại không có gì ngại chính là che mấy châm quá trình này quảng long phi ngoại trừ có chút n h e răng trợn mắt cùng kêu t r n một mực rất trầm mặc liền tôn toàn cùng đường hân lời nói cũng thiếu đi trong lúc tôn toàn đi nhà cầu l i ề n đi ra thời điểm y ở ngoài trông thấy đường hân ở ngoài cửa chờ n g ư ơ i ở nơi này làm gì không ở chính giữa mặt phụng bồi tỷ p h u ngươi tôn toàn c h ừ n g mắt nhìn hỏi đường hân nhìn hắn cắn một cái môi anh đào trần trờ nói toàn ca lần này lần này tỷ của ta là có chút quá mức ta ta xem phi ca thật giống như không rất cao hứng ngươi các ngươi là bạn học cùng lớp ngươi có thể không thể giúp khuyên hắn một chút dù sao hắn theo ta tỷ chung một chỗ thời gian dài như vậy rồi tỷ của ta hôm nay hôm nay khả năng cũng không phải c ủ ý nàng bây giờ nói không chừng đã hối hận tôn toàn khe n h ư mày có chút không muốn đáp ứng đường đường vẫn đối với hắn không s ắ c mặt tốt hắn đối với đường đường tự nhiên cũng không có ấn tượng gì tốt dáng dấp xinh đẹp nữa đều vô dụng có thể nhìn đường hân mặt đầy thỉnh cầu v ẻ chắp hai tay hướng hắn chắp tay d á n g vẻ hắn lại không nhận tâm cự tuyệt bất đắc di khe gật đầu được rồi ta thử một chút cảm ơn cảm ơn ngươi toàn ca ngươi thật tốt đường hân cười tôn toàn có chút lấy mắt nậu ngụm khó chịu hướng thanh sang phòng đi tới đường hân bể bước đuổi theo một lát sau hai người trở lại thanh sang phòng mà lúc này quảng long phi đã băng bó kỹ chính ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi tôn toàn đi qua nhìn một cái trên đầu của hắn vãi thưa đ ỗ n g n h â n nói chia tay đi à đường hân lấy làm kinh hãi kinh ngạc nhìn tôn toàn quảng long phi cũng ngẩng đầu nhìn về phía tôn toàn tôn toàn không đi xem đường hân cùng quảng long phi đối mặt nhìn ta như vậy làm gì người ta cũng đem n g ư ờ i đầu phá vỡ ngươi còn không phân giữ lại hết n ă m à. nam nhân đầu nữ nhân e o là có thể tùy tiện độ sao ừ toàn ca ngươi đường hân không nhịn được kéo hắn một cái cánh tay khóc không ra nước mắt biểu tình quảng long phi cười khanh khách chốc lát khẽ lắc đầu thở dài tôn toàn chia tay không phải là có thể tùy tiện nói ta cùng nàng dù sao chung một chỗ lâu như vậy d ọ n lộ ra không nỡ vì vậy tôn toàn thoại phong nhất chuyển không nỡ bỏ phân vậy đi trở về đi nếu không nỡ bỏ phân sau khi trở về liền chớ ồn ào nắm chuyện này chuyện biến hóa chuyện hóa được không quảng long phi trừng mắt nhìn nhìn hắn ánh mắt hồ nghi không phải là người rốt cuộc là khuyên ta phân hay lại là khuyên ta chẳng phân biệt được thì sao người cái này lập trường có phải hay không biến chuyển cũng quá nhanh lúc này đường hân cũng rốt cuộc nhìn ra tôn toàn dụ ý khỏe miệng có chút bên trên giường vỗ nhẹ nhẹ một cái tôn toàn sau lưng người tủng tìm lui về phía sau hai bước. Mà Tôn Toàn là nhốn vai một cái, không phải là ngươi không nghĩ phân、mà. Ngươi nếu là muốn chia, ta cũng ủng hộ ngươi.、Vậy、ngươi bây giờ nói, ngươi có muốn hay không phân? giờ bước. lui hai vai cái, phải chia, tìm một ta Mà mà. là là là sau về Vậy phía hộ hay bây có Ừ. quảng long phi đưa tay chỉ hắn m ặ t đầy không nói đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi lạc ở phía sau tôn toàn cùng đường hân nhìn nhau đường hân đối với hắn thụ cái ngon cái nhẹ dọn g khen toàn ca ngươi lợi hại tôn toàn lại thở dài làm bậy hạ ngươi nói cái gì vậy đường hân tức giận đẩy hắn xuống trở về thời điểm vẫn là đón xe tôn toàn nắm quảng long phi cùng đường hân đưa về đường đường canh chua cá không có lại vào môn cùng bọn họ ở cửa nói lời từ biệt sau khi nhìn của bọn hắn vào cửa tôn toàn liền cưỡi xe đạp trở về chờ hắn trở lại phòng trọ mở máy vi tính ra thời điểm đã là đêm khuya hơn mười giờ hắn vừa mới chuẩn bị đăng nhập tác giả hậu trường liếc mắt nhìn đặt số liệu điện thoại di động liền vang lên một tiếng mở ra xem là đường hân phát tới tin nhắn ngắn toàn ca tối nay thật là cảm ơn ngươi làm trễ mãi ngươi nhiều thời gian như vậy ngượng ngùng h ả tôn toàn cười một tiếng trả lời đừng khắc khí đúng rồi bọn họ bây giờ không náo rồi chứ chị của ngươi k i ế n hắn vào phòng rồi chưa đương hân không nào rồi ừ mới vừa rồi tỷ của ta mở cho hắn rồi cửa phòng sẽ không có chuyện gì rồi tô n toàn vậy thì tốt thời gian không còn sớm ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi đường hân vậy còn ngươi còn phải tiếp tục gõ chữ tô n toàn dĩ nhiên không gõ chữ ăn cái gì đường hân đi t a đây sẽ không h ã i d ậ y ngươi công tác cố gắng lên ngủ ngon tô n toàn ngủ ngon cho chuyện x o n g tin n h ắ n ngắn tô n toàn thuần thục đăng nhập tác giả hậu trường nhìn thấy trước nhất phát hành vip t r ư ơ n g đạt số người đã tăng tới hai trăm bảy mươi ba một k h á i cha vỗ tay phát ra tiếng hắn vội vàng lại phát trương một vip t r ư ơ n g đi lên sau khi liền mở ra văn bản chuẩn bị nổi lên một chút bắt đầu gõ chữ mà bên kia kết thúc cùng tôn toàn tin n h ắ n ngăn nói chuyện phiếm đường hân ôm điện thoại di động tựa vào đầu giường con mắt l ó e sáng tinh tinh khoe miệng có chút bên trên giường thật giống như đang suy nghĩ gì chuyện đẹp suy nghĩ một chút khoe miệng nụ cười từ từ thì trở nên phòng thuê tịch trong đêm yên tĩnh trong phòng không có mở đèn chỉ có nổ thẹp p ụ c màn ảnh tản ra ánh sáng ánh sáng chiếu vào tôn toàn trên mặt tôn toàn hai tay đùng đục đủ địa gõ bàn phím từng hàng văn tự nhảy vào văn bản từ nhóm chương hồi tế cương hắn gõ chữ trạng thái là càng ngày càng tốt rồi càn g vìn tình huống cũng càng ngày càng ít xuất hiện 1 1 ờ i t điểm b ố h thời điểm một cái chương hồi viết xong thuật tay liền sao chép chương một tồn cảo giữ lại b à n thảo trên tóc tác giả hậu trường vào vip muốn kiếm tiền mà thì phải nhiều đổi mới đổi mới xong hắn lần nữa kiểm tra đặt số liệu 2886. cái này là người thứ nhất vip chương hồi đặt số liệu rất đẹp nhưng cũng làm hắn cảm thấy tiếc đ ố i bởi vì lấy hắn kinh nghiệm còn lại 18 phút trong thời gian số này theo rất khó xông lên ba nghìn rồi đều đạt ba nghìn là khởi điểm kênh tinh phẩm thu nhận sử dụng tiêu chuẩn 2 a i lúc thủ đặt đạt tới ba nghìn mấy con số này là một cái rất đáng gờm vinh dự hắn đời trước không đạt thành qua lần này thật giống như cũng không có cơ hội đạt thành còn kém một tí teo như thế khá là đáng tiếc nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hắn lại cảm thấy biết đủ dù sao cái này thủ đặt số liệu đã so với hắn trọng sinh phía trước trước thời điểm cao hơn giống nhau một quyển sách đặt ở 2006 n ă m lại lấy được so với năm 2018 g h t ư ơ r ư n g bảy lúc cao hơn thủ đặt số liệu hắn còn có cái gì không hài lòng số này theo ý nghĩa phía sau hắn nội dung cốt chuyện chỉ cần không băng thu nhập một tháng hơn một mươi là ổn đổi mới chuyên cần nhanh một chút lời nói thu nhập một tháng hai ba mươi ngàn cũng hoàn toàn có hy vọng mang theo tâm tình khoai trá hắn không tắt máy vi tính đứng dậy đi phòng vệ sinh t ắ m g ộ i chờ t ắ m g ộ i đi ra trên lệch thời gian không nhiều đã sắp đến m ộ ư ơ i hai điểm hắn điểm đ i ề u thuốc ngồi trước máy vi tính thổi quả gió kiên nhẫn chờ chờ đến m ộ ư ơ i hai giờ đúng hắn lần nữa t r a hỏi đặt số liệu thủ trương đ ặ t hai chín trăm m ư ơ i bốn quả nhiên không tới ba còn kém như vậy một chân bước vào cửa nhưng đã đủ để khiến hắn vẻ mặt tươi cười trừ trù tràn đời trí t r ư n g ba mươi tám ờ không sai biệt lắm thời gian hiệp phỉ thông qua cờ cờ cho đông phương chi chu phát như vậy chữ ờ người thủ đặt bao nhiêu t r ư ớ c máy vi tính đông phương chi chu trả lời hai người bọn họ sách mới cùng tôn toàn cùng một nhóm trưng bày chỉ cần trái đất không nổ mạnh hai người bọn họ nhất định sẽ thu phía t r ư ớ c máy vi tính nhìn đặt số liệu hiệp phỉ một nghìn bảy trăm ba mươi hai người thì sao đông phương chi chu bả vai một suy sụp thở dài mỹ môi trả lời một nghìn ba trăm hai mươi mốt thân ái cũng là ngươi lợi hại hiệp phỉ phát tới một cái mặt mày vui vẻ biểu tình đi theo tài trả lời văn tự ngươi cũng không tệ cố gắng lên thủ đặt thành tích chỉ là một bắt đầu thật tốt viết đạt hội cao khác đông lỏng đông phương chi chu cười một cái ừ ta biết ngươi cũng cố gắng lên chúng ta đồng thời cao hiệp phỉ lại trả lời một cái mặt mày vui vẻ biểu tình đi theo lại vừa là văn tự trả lời không biết cái này đồng thời người nào đặt cao nhất chúng ta là cuối tháng trưng bày sách mới bảng vẽ tháng chúng ta cái này một nhóm là cạnh tranh không được bằng không ngược lại có thể căn cứ sách mới bảng vẽ tháng bên trên tình huống đoán một chút người nào đặt cao nhất đông phương chi chu cái này đồng thời đặt cao nhất đương nhiên là ngươi á hh ta hiệp phỉ khẳng định là lợi hại nhất hiệp phỉ ba hoa cũng biết dỗ ta vui vẻ văn tự lại như vậy trả lời nhưng nàng đi theo lại trở về cái mặt mày vui vẻ biểu tình biểu hiện nàng trong lòng vẫn làm y tư tư một đêm yên lặng sáng sớm hôm sau bảy giờ rơi trái phải tôn toàn ngủ đủ thức dậy sau khi rửa mặt bước chân nhẹ nhàng đi xuống lầu mua ăn từ thức dậy bắt đầu trên mặt hắn vẫn treo như có như không đủ cười ăn uống no đủ trở lại liền mở máy vi tính ra đăng nhập khởi điểm đăng nhập tác giả hậu trường thuận tay nắm cờ cờ cũng đăng khục khục khục ờ vừa mới lên tuyến hắn chỉ nghe thấy liên tiếp thanh em nhắc nhở chân mày k h ẽ n h ế t t ô n toàn có chút hiếu kỳ đây là tình huống gì một hơi thở nắm nhảy lên c ờ cờ đồ án toàn bộ mở ra phát hiện có mấy cái tác giả bảy kéo hắn vào bảy chỉ chờ hắn đồng ý còn có ba cái tăng thêm hắn là bạn tốt tư nhân a náo nhiệt như thế tự nói hắn một đồng ý một cái những thứ này thỉnh cầu vì vậy một cái trước mắt hắn tự là bốn cái tác giả bảy thành viên cái này bốn cái tác giả bảy tên cũng thật có ý tứ theo thứ tự là tương lai thần bảy c h ứ thần liên minh tác giả nhà cùng với khởi điểm đỉnh phong tác giả bảy danh tiếng cũng rất dọn người hắn nơi này mới vừa n ắ m bốn cái tác giả bầy rồi chỉ biểu hiện tin tức số lượng mới vừa rồi thông qua bạn tốt nghiệm chứng một người liền cho hắn phát tới riêng tin vi nhi ngươi tốt ngươi là ta thập hạng toàn năng tác giả ta đây lao tôn chứ tôn toàn cười một tiếng trả lời đúng ngươi tốt hắn p h ỏ n g trừng cái này vi nhi không phải là một cái tác giả chính là một cái biên tập vi nhi phát cái mặt mày vui vẻ biểu tình đi theo còn nói mạng m ộ i hỏi một chút ngươi quyển sách này thủ đặt bao nhiêu có thể nói không ta đây lao tôn hai nghìn chín trăm vi nhi phát cái kinh ngạc biểu tình đi theo còn nói thật lợi hại yêu cầu ông chân ta đây lao tôn ha ha k h á c h khí vi nhi đúng như vậy ta là bàn phím bảy bảy chủ bàn phím bảy n g ư ơ i nghe nói qua sao bên trong đều là một ít rất lợi hại tác giả bây giờ ta mời ngươi vào bảy ngươi đồng ý không bàn phím bảy tôn toàn có chút ngoài ý m u ố n cái này bảy tên gọi hắn lúc trước quả thật nghe nói qua danh tiếng rất bởi vì nghe nói cái này trong bảy cơ hồ tất cả đều là giới internet văn đàn thần thần cùng với thần nói một cách đơn giản không phải là có thành tích nhất định tác giả là không có tư cách vào cái này bấy ta đây lao tôn được a cảm ơn vi nhi lại phát cái mặt mày vui vẻ biểu tình Mấy、giây sau tôn t o à đó hắn ngay tại bảy thành viên liệt biểu nhìn thấy đường tam máu đỏ không trung vân giang nam yên vũ đáng người hắn ở bảy thành viên trong lịch quét mắt qua một cái đi cơ hồ tất cả đều là hắn nghe nhiều nên quen tên tác giả hắn vẫn còn ở cảm khái đâu rồi vi nhi đã tại trong bảy thông báo hoan n ê n ta thập hạng toàn năng tác giả ta đây l á o tôn và bảy xuất ra hoa v ỗ tay trong bảy rất nhanh thì náo nhiệt lên đường n ũ vi nhi vi vũ nhanh như vậy liền đem cái này đồng thời trưng bày người mạnh cho kéo tới vũ có thể quyển sách này ta xem qua quả thật rất đáng khen sáng tạo mười phần hoan n g n h lão đ á n g người tám đấu hoan n g n h lão và bảy mời lão bạo nổ ba vòng nửa đêm lão ta là nhìn người sách trưởng ta là người thép phan mã tấu hoan n g n h người mới dịch an vi nhi hay lại là như vậy ra sức hạ thủ luôn là nhanh như vậy nhìn trong bày những thứ này thành danh tác người như vậy s ố n g động k h á c h khí như vậy t ô n toàn tự nhiên không tốt bưng cái giá làm khuy bình cầu trên thực tế hắn cũng không cảm thấy tự có cái gì cái giá có thể nói trước hôm nay hắn đều một mực đem mình về lại phát nhai trận đây tới ở hiện tại hắn cũng chẳng qua là cảm thấy chính mình miễn cưỡng từ phát n g a i trong trận doanh bước ra đi một cái chân mà thôi cùng những người này ở đây trong bảy trò chuyện một hồi họ có mấy cái tác giả ngược lại âm thầm tăng thêm hắn là bạn tốt cũng riêng tin trò chuyện với hắn mấy câu bởi vì đồng thời vừa muốn ở trong bảy lên tiếng lại phải về phục mấy cái tác giả riêng tin trong lúc nhất thời tôn toàn cái này tay tàn loại lại có một loại luôn cuốn tay chân trả lời không tới cảm giác lại nói hắn lại như vậy cái dựa vào gõ chữ ăn cơm nhân hạ đã bao nhiêu năm đang cùng người đang trong máy vi tính đánh chữ nói chuyện trời đất sau khi hắn đều không lại cảm thấy trả lời không tới mà hôm nay hắn phảng phất trở về lại mới vừa học được lên mạng hồi đó cùng nhân nói chuyện trời đất tốc độ viết chữ luôn là theo không kịp cái này dĩ nhiên không phải hắn tốc độ viết chữ thoái hóa chỉ có thể nói nhóm người này giống nhau r ử a vào gõ chữ ăn cơm ra hỏa tốc độ tay đều là tương đối nhanh có thể so với độc thân hai mươi ba mươi năm mà pháp sư nửa giờ sau thật vất vả đối phó xong những thứ này nói chuyện trời đất sau khi t ô n toàn d ơ tay lên sờ một cái cái chán tất cả đều là mồ hôi t h ở phao nhẹ nhõm vội vàng nâng trung trà lên uống một hốc trà đi theo lại điểm điếu thuốc mang gói ngậm lên miệng hắn không nhanh không chậm xem xét s á c mới đặt số liệu tuy nói bây giờ nhìn gặp đã không phải là hai mươi b ố lúc thủ đặt số liệu nhưng một cái tác giả mỗi ngày xem xét chính mình tác phẩm đặt cần đòi lý do sao cái nào tác giả không mỗi ngày đều nhìn chính mình đặt cái này có thể quan hệ đến chính mình thu nhập hạ t h ủ trương viết chương đặt số người đã tăng tới ba trăm mười tám hôm qua mới tăng thêm đặt là hai trăm tám mươi sáu sáu mươi hai chương hồi trung bình đặt là hai trăm năm mươi sáu chín đăng t r ư ơ n g cao nhất đặt cùng thủ trương đặt con số như thế cũng là ba trăm mười tám đối với một q u y ể n mới vừa lên chiếc tác phẩm mà nói như vậy số liệu có thể nói là tương đối xinh đẹp rồi nhìn thấy hôm qua mới tăng thêm 286-62 m ấ y con số này tô n toàn đầu đầu tiên toát ra là một khối đây là hắn trọng sinh trước kinh nghiệm ngay sau đó tại thất thanh cả cười ý thức được chính mình coi là sai lầm rồi trọng sinh trước khởi điểm viết chương sớm đã là ngàn chữ năm phần tác giả có thể phân một nửa nếu như c h ư ơ n g bày sau toàn bộ viết chương đều là mỗi chương hai ngàn chữ lời nói ba vạn mới tăng thêm đặt không sai biệt lắm chính là một đồng tiền nhưng bây giờ là hai nghìn sáu năm viết chương hồi giá cả chỉ có ngàn chữ hai phần bất quá tô toàn viết chương không phải là mỗi chương hai ngàn chữ mà là tam thiên cho nên trong lúc nhất thời tôn toàn cũng coi như không biết cái này hai trăm tám mươi sáu sáu mươi hai mới tăng thêm đặt nhất loạt có thể trị giá bao nhiêu tiền mới có thể có năm sáu trăm chứ hắn không chắc chắn lắm hắn chỉ có thể chắc chắn chính mình rất vui vẻ chương ba mươi chín xế chiều hôm đó đông vương chi chu đang ở quên mình địa gõ chữ tốc độ tay không chậm vào v i ế t mà hắn dĩ nhiên sẽ tận lực nhiều gõ chữ hết thệ cũng là vì kiếm tiền đông nhiên hắn ẩn thân trạng thái cờ cờ nhận được một cái tin tức mới gõ chữ trạng thái bị quấy dây đông vương chi chu cao mày bất quá hắn lo lắng là hiểm khách vì đang tìm hắn cho nên trong lòng của hắn mặc dù khó chịu hay lại là mở ra cái tin tức này liếc nhìn tin tức mở ra quả nhiên là hiệp phỉ phát tới hiệp phỉ bách hiểu xanh tân nhất kỳ thủ đặt số liệu phát ra ngoài ngươi đi nhìn liếc mắt đi ồ thật sao vậy là ngươi đệ nhất sao đông phương chi chu cười trả lời bởi vì cái tin tức này là hiệp khách phỉ phát tới hắn mới vừa nhữ m ạ n lập tức thư giãn đối với chính mình nữ nhóm dù là chỉ chẳng qua là lời ư yêu hắn cũng có đầy đủ kiên nhẫn hiệp phỉ ngươi đi nhìn liếc mắt chẳng phải sẽ biết mau đi đi đông phương chi chu há được hắn cũng không hỏi hiệp phỉ đi chỗ nào nhìn bởi vì hắn biết rõ bách hiểu xanh mỗi kỳ thủ đặt số liệu đều là phát ở nơi nào vong văn nhà đây là một cái đặc biệt vong văn tác giả diễn đàn trừ đi một tí mới vừa vào đi người mới tác giả có thể không biết ở nghề này hơi chút nhiều lăn lộn hai năm tác giả cơ hội không người không biết không người không hiểu nơi đó có rất nhiều trong nghề tin tức cùng với sáng tác tài liệu tương quan đông vương chi chu quen cửa quen mẹo đi tới vong văn nhà tìm tới vong văn giang hồ b ạ n khối liếc mắt một liền thấy gặp một cái kiểu chữ thêm hồng to thêm bài một ự đề khởi điểm tháng chín năm hai bốn c h ư n g bảy tác phẩm thủ đặt số liệu thống kê t i ệ nghe tay bốt, ra cái này mở cái bài n đ ô p ư ơ n n g Chi Chu vào rất có đạo lý nhưng trên thực tế mỗi một kỳ cũng còn có một chút không tư cách leo lên đẩy mạnh đề cử tác phẩm hoặc bởi vì tác phẩm tổng số từ đã sớm vượt qua trưng bày tiêu chuẩn hoặc bởi vì tác giả cá nhân yêu cầu mà được an bài trưng bày những sách này bởi vì thiếu một mấu chốt trang đầu đẩy mạnh đề cử vị trưng bày sau đặt một loại cũng không quá lý tưởng đây không phải là đông phương chi chu quan tâm hắn nhìn thấy cái bảng khai này trước tiên ánh mắt thì nhìn hướng xếp hạng thứ nhất quyển kia sách mới một cái rất quen thuộc tên sách đâm vào hắn mi mắt ta thập hạng toàn năng hai mươi b ố lúc thủ đặt số liệu nơi ấy biểu hiện quyển sách này lại cao đến hai nghìn chín trăm hắn biết rõ bách h i ể u x a n h thống kê thủ đặt số liệu đều sẽ có một chút xíu sai số nhưng trong vòng nhiều như vậy tác giả đều chú ý người này thống kê thủ đặt số liệu dĩ nhiên là vì vậy bách h i ể u x a n h mỗi lần số liệu thống kê sai số đều rất thảo 2 a i 0 đông phương chi chu con mắt trong nháy mắt c h ở n g giống như đột nhiên nhìn thấy nhà cách vách thì đứa bé lại tại chỗ bật khởi cao ba mét sau đó hắn t ả i chú ý tới xếp hàng thứ hai là hắn nữ nhóm hiệp phỉ quyển kia giang hồ bách mỹ đồ bách h i ể u x a n h số liệu thống kê là một nghìn bảy trăm cùng sự thật sai số quả nhân rất lệnh đông p ư ơ n g chi chu tâm lý càng cách thứ là xếp hạng thứ ba lại không phải là hắn hoa đông chi hổ. mà là một quyển hắn giống nhau nhìn quen mắt tác phẩm nỉ non ta ở chung bạn gái hai mươi bốn lúc thủ đặt số liệu một nghìn sáu trăm h thậm chí hạng thứ tư cũng không phải hắn hoa đông c h i hổ hắn hoa đông c h i hổ một nghìn ba trăm h thủ đặt số liệu lại xếp hạng hàng năm cái này thì xấu hổ hắn bỗng nhiên có chút không dám lại đi tìm hiệp phỉ nói chuyện tiếm hiệp phỉ mặc dù không bắt được cái này đồng thời số một ít nhất còn cầm một thứ hai nhưng hắn đây thứ năm không có lên trang đầu đẩy mạnh liền trực tiếp trưng bày những sách kia cho tới bây giờ không có bị hắn coi như là đối thủ cạnh tranh nói cách khác cùng thời kỳ bên trên đẩy mạnh trưng bày mười mấy cuốn sách hắn lại chỉ xếp hàng thứ năm đông phương chi chu buồn buồn không vui địa điểm rồi điếu thuốc rất khó chịu địa gãi đầu một cái hắn không đi tìm hiệp phỉ hiệp phỉ lại vào lúc này lại cho hắn phát tới một cái tin tức nhìn thấy đông phương chi chu hít một hơi thuốc lá cười khổ trả lời ứ n g hiệp phỉ vậy ngươi bây giờ có cảm tưởng gì đông phương chi chu mím môi một cái trả lời bây giờ người mới hảo biến thái ta thập hạng toàn năng tác giả ta đây lão tôn cùng ta ở chung bạn gái tác giả mỹ non đều bị hắn theo bản năng làm thuần khiết người mới bởi vì bọn họ đồng thời cạnh tranh qua người mới bảng chuyển mới hiệp phỉ phát chúng á i c ả quả y vậy vậy mồ muốn Mặc làm miệng. hôi tình theo hỏi, thái sao? phương chi Mặc dù trong lòng của hắn thật nghĩ, nhưng như vậy xấu hổ vấn đề, khiến hắn làm sao đáp cho ra miệng. Hiệp phỉ, h Đông biểu tới. Đi lại ngươi biến xấu trù. trong lòng vấn đề, đáp sao? sao của ra c dù ta thủ đặt số liệu không bằng người nói rõ hai ta ở sách mới kỳ biểu hiện bị người so không bằng nhưng bây giờ không phải là nhục trí thời điểm sách mới kỳ giống như một trận mạ dạ tổng trận đấu mở đầu mở đầu chúng ta bị người bỏ rơi một đoạn không sao phía sau còn dài mà lực bộc phát không bằng người vậy chúng ta liền theo chân bọn họ so với sự dẻo dai so với đường biểu hiện con nhện gộ lên ý chí chiến đấu chúng ta đều là tác giả cũ rồi lực bộc phát không bằng người thì coi như x o n g đi đ ừ n g tại đường so với sự dẻo dai thời điểm c ũ n g thua có được hay không đông phương chi chu trên mặt cười khổ c h ậ m dai thu lại thần xác trở nên nghiêm túc gật đầu một cái trả lời được thân ái ngươi quả nhiên là ta ngọn đèn chỉ đường yêu ngươi chết được hiệp phỉ chết đi sang một bên chớ cùng ta đây nào nhục ma chán ghét đông phương chi chu b á c hiểu h sanh thủ đặt số liệu thống kê mỗi một kỳ đều có người nào xem qua đây là một cái mê thanh hòa chính là cái này mê một trong những bộ phận thanh hòa là nàng nít nạm lúc này thanh hòa cũng ở đây nhìn bách hiểu xanh cái này đồng thời thủ đặt số liệu thống kê hiểu thanh hòa nhân đều biết nàng thích ký khởi điểm mỗi một kỳ trưng bày hấp dẫn sách mới dưới cái nhìn của nàng trưng bày thủ đặt bảng dữ liệu hiện tại hảo sách mới đều là trải qua thị trường kiểm nghiệm qua vô luận là loại hình gì nhất định là có họ chỗ hơn người nàng đối với tác phẩm loại hình không có gì đặc biệt thiên hảo không giống đ à i hoàn bộ phận nhà xuất bản những biên tập đó thiên hảo huyền huyễn cùng tiên hiệp hiện nay đ à i hoàn trên thị trường thành phố lớn loại hình tác phẩm là rất ít bởi vì không tốt bán nhưng thanh h ò a không ngại bởi vì nàng căn cứ bách hiệu xanh số liệu mà ký mấy quyển thành phố lớn sách bán được cũng còn có thể nói đơn giản nàng n ế m được ngon n g ọ t ta thập hạng toàn năng nhìn bách hiệu xanh tờ đơn trong thủ đ ặ t xếp hạng thứ nhất quyển sách này nàng q u ê một tiếng lập tức mở ra khởi điểm logo lục soát quyển sách này không phí khí lực gì nàng liếc mắt ở nơi này quyển sách giới thiệu tóm tắt sau cùng nhìn thấy một cái tên là hoa quả sơn ph vì vậy nàng cười nàng thích làm như vậy người ở trong giới thiệu vắn tắc công bố f a n sách chuyện bảy tác giả vô cùng đáng yêu chính thái t ỷ t ỷ tới may mắn n g ư ờ i chương bốn mươi một c h i ế c g a trắng xe buýt hướng em mở học phương hướng l á i tới cũng có lẽ là bởi vì trời nóng ngực cũng có lẽ là bởi vì lúc này không phải là đi làm giờ cao điểm ngược lại bên trong buồng xe rất trống chỉ có vẹn vẹn bảy tám cái hành khách họ một cặp ngồi ở buồng xe sau cùng năm nam nữ trẻ hai người rất chán án nam ôm nữ hài vai nữ hài ôm nam sinh eo vai là dạng gì vai ngược lại rất đẹp yêu là dạng gì yêu lưng hùm vai gấu đàn bà là đúng dịp mặt trái xoan một đôi linh động con mắt xuất sắc nhất nam nhân là một tấm mặt tròn d a thị t ngâm đen dài lạc thai hổ dĩ nhiên là một có nữ nhóm người tuổi trẻ hắn t r ò m dâu cạo rất sạch sẽ mắt thấy em m học đã ở trong t ấ m mắt hai người bắt đầu nói chuyện nữ ai bảo người nói ngô vương bây giờ sẽ không không ở trong phòng chứ ta nếu là nhỏ không coi như không cho được hắn vui mừng đến lúc đó hai ta còn không có nơi có thể đi nam yên tâm đi bích nhãn nhi chảy lắm khí trời nóng như vậy hắn bây giờ khẳng định vui ở trong căn phòng đi thuê không tin hai ta đánh cược một cái nữ đánh cực đánh cuộc gì nhỉ nam hh ta phải thắng tối nay ngươi theo ta nữ ta đây nếu là thắng đây nam vậy tối nay theo ta cùng ngươi thôi ba nữ sinh chụp hắn sau lưng một chút tức giận nói không biết xấu hổ nào có như ngươi vậy đánh cực vô s ỉ nam hh tôn toàn gõ chữ thời điểm gờ gờ là thói quen cách tuyến cách tuyến dưới trạng thái bất luận kẻ nào gửi tin nhắn cho hắn cũng sẽ không biểu hiện tự nhiên cũng liền q u ấ y nhiều hắn không được gõ chữ t r ạ thái thật là thân bằng hảo hữu có chuyện tìm hắn hội gọi điện thoại di động hắn lúc này hắn ngay tại g õ chữ gờ gờ cách tuyến mười ngón tay hoặc nhanh hoặc chật đất ở trên bàn g õ gõ văn bản trong chương một bản thảo càng viết càng nhiều lúc văn bản số chữ vượt qua tam thiên sau khi tay hắn tốc độ rõ ràng chậm lại châm trước lời văn cho chương này thu đôi liền thu hồi hai tay trên người hướng trên ghế dựa dựa vào một chút trưởng than một hơn thanh tính lại tay phải sờ sờ con chuột mang mới vừa viết xong chương này bản thảo gìn giữ hắn thuần thục đăng nhập tác giả hậu trường lại phát chương một vip chương đi lên sau đó cầm lên trên bàn bao thuốc lá rũ ra một nhánh ngậm trong nhựa điệm tay trái khống chế con chữ mang gờ từ cách hình đường th một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày ngược lại hắn g ờ g ờ cơ h ộ i là sẽ không phơi bày tại tuyến trạng thái g ờ g ờ trạng thái mới vừa đổi thành nhân thân hắn chỉ nghe thấy khục khục hai tiếng thanh âm n h ấ p nhở đồng thời g ờ g ờ hình cái đầu cũng nhảy không ngừng hiển nhiên có người lại thêm hắn là bạn tốt loại sự tình này đối với một cái vong văn tác giả mà nói quá bình thường thường thường có độc giả hoặc tác giả tăng thêm bạn tốt hắn tiện tay mở ra nhìn thấy hai cái xin tin tức một là thanh hòa thân xin gia nhập hoa quả sơn c á c nhân viên quản lý đã đồng ý một là thanh hòa xin thêm bạn là bạn tốt chờ đợi hắn đồng ý hoặc cự tuyện tăng thêm hắn là bạn tốt chú thích trong tin tức vi ta là tiên phong nhà xuất bản thu bản thảo biên tập thanh hòa danh tự này tôn toàn đời trước không chỉ một lần nghe nói qua cho hắn mà nói giống như là một cái truyền thuyết nhân vật hắn cho tới bây giờ không đã từng quen biết bởi vì hắn là phát ngai mà không có nhà xuất bản có thể vừa ý hắn bản thảo nhưng bây giờ thật giả sẽ không thật là cái đó thanh hòa chứ thì thầm trong miệng tôn toàn thông qua cô gái này bạn tốt xin sau một khắc nói chuyện phiếm khung này ra thanh hòa này người tốt ta là đài hoàn tiên phong nhà xuất bản thu bản thảo biên tập thanh hòa xin hỏi ngươi là ta thập hạng toàn năng tác giả ta đây lão tôn sao mang lòng đến mấy phần hoài nghi và mong đợi tôn toàn vội vàng trả lời đúng ngươi thật là tiên phong nhà xuất bản thanh hòa thanh hòa phát tới một mặt mày vui vẻ biểu tình đi theo trả lời không thể giả được ta tin tưởng ngươi cũng có khác tác giả phương thức liên lạc nếu như ngươi có hoài nghi lời nói có thể đi cùng khác tác giả nghiệm chứng một chút ta cái số này có phải hay không bản tôn nàng vừa nói như thế tôn toàn tâm lý lập tức liền tin nữa bởi vì nàng nói cái này nghiệm chứng biện pháp quả thật có thể được hắn muốn nghiệm chứng cũng quả thật rất dễ dàng hắn đang chuẩn bị đánh chữ trả lời thời điểm ngoài cửa trong hành lang đ ố n g nhiên chuyển tới một loạt tiếng bước chân đi theo cửa phòng liền bị nhân c h ủ thỉnh tịch vang một cái quen thuộc thanh âm cô gái truyền bảo nô vương nô vương mở cửa n h a ta cùng bảo tới thăm ngươi đi theo một cái khác thô thanh thô khí thanh âm nam tử cũng truyền bảo bích nham nhi mở cửa mở cửa nhanh lao tử biết rõ ngươi ở bên trong nếu không mở cửa ta đạp hạ tôn toàn n g ẩ n ngơ hai cái này hàng lại nhưng lúc này tới hắn liếc nhìn trong máy vi tính đang cùng hắn trao đổi thanh hòa bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà thở dài gân giọng tiếng hô tới, tới. chơ một chút trong nhật ê hắn vội vàng đem trong tay nửa đoạn thuốc lá theo như diệt ở trong cái gạt t à n thuốc hoảng vội vàng đứng dậy chạy tới mở cửa đồng xuyên ngoại hiệu bảo hắn tiết học kỳ dường dưới bạn cùng phòng quan hệ rất thân cái loại này đồng đ ẳ n g hàn nhã ngoại hiệu hàn nha đồng xuyên tiết học kỳ nữ nhóm cùng tôn toàn quan hệ cũng không tệ là một hư hư thực thực đa động chứng người mắc bệnh hoạt bát cô nương về p h ầ n ngô vương cùng bích nhắc nhi đều là tiết học kỳ những bạn học kia cho tôn toàn thức dạy ngoại hiệu không chỉ có hai cái này hắn còn có cái thứ ba ngoại hiệu trọng yêu mà hắn sở dĩ nắm giữ cái này ba cái ngoại hiệu cũng là bởi vì cùng một cái nguyên nhân tên hắn tô tên hắn cùng tam quốc thời kỳ ngô vương tôn quyền lại đồng âm vì vậy nhà liền nhiệt tình vì hắn khởi ngoại hiệu rồi trêu k h ẹ o hắn hoặc là muốn làm hắn vui lòng thời điểm nhà sẽ để cho hắn ngô vương muốn cùng hắn kết bạn cùng hắn gần hơn quan hệ đồng học một loại sẽ để cho hắn trọng yêu quan hệ cùng hắn rất thiết hoặc là quan hệ không tốt đồng học là sẽ để cho hắn bích nhắn nhi hiểu tam quốc lịch sử nhân đều biết ngô vương là tôn quyền chức vị trọng yêu là tôn quyền biểu tự bích nhắn nhi chính là tôn quyền địch nhân cho tôn quyền lấy miệt cân nhắc bình thường giống như quảng long phi như vậy trực tiếp gọi hắn tôn toàn nhân ngược lại cực ít cửa phòng vừa mới mở ra đồng xuyên liền lên trước một bước dùng sức ôm một cái còn chưa chuẩn bị xong tôn toàn cũng dùng sức vỗ một cái tôn toàn sau lưng bếch n h a n nhi hơn hai tháng không gặp nhanh muốn chết ca ca đến nhanh tiếng kêu ca ca nghe một chút bảo hàng ngày gặp tôn toàn quyệt miệng đáp lại đồng xuyên sau lưng hàn nhã là hoạt bắt ngẩng lên tay xoa xoa tôn toàn tóc cười hì hì nói nô vương một mình ngươi trạch ở chỗ này nhanh nghẹn điên rồi sao ta cùng bảo tới thăm ngươi ngươi có phải hay không kích động đến nhanh khóc tôn toàn vốn đang đắm chìm trong đồng đảng gặp nhau vui sướng nghe một chút hàn nhã nói nhanh khóc hắn lập tức nhớ lại trong máy vi tính vẫn chờ hắn trả lời thanh hòa đó là nữ tài t h ầ n hạ lại đem nàng thiếu chút nữa đã quên rồi ngay sau đó tôn toàn vội vàng đẩy ra cậu hùng tựa như đồng xuyên nghiêng đầu liền chạy thẳng tới máy tính nơi ấy trong miệng ném câu tiếp theo tự các ngươi đi vào ngồi chỗ này của ta vừa vặn có người tìm ta có thể là nói ra bản chuyện các ngươi tùy t i ệ n hạ cái gì đồng xuyên sửng sốt xuất. xuất bản hắn n h ã nụ cười đông đặc con mắt chấp chớp nhất thời cũng không phản ứng kịp chương bốn mươi mốt đặt mông ngồi về máy tính ghế tôn toàn lập tức xuất ra nhanh nhất tốc độ viết chữ trả lời thanh hòa ta đây lao tôn cho nên ngươi là nghĩ ra bản quyển sách này sao thanh hòa làm sao mới vừa rồi cùng người nghiệm chứng hảo thân phận ta rồi hả nàng hỏi như vậy hiển nhiên là hiểu lầm tôn toàn mới vừa rồi có một hồi không có trả lời phải đi tìm khác tác giả nghiệm chứng thân phận nào rồi tôn toàn cũng không giải thích a xin lỗi cho ngươi chê cười thanh hòa không việc gì h à n ta hiểu là không biết ngươi quyển sách này b ả n phồn thể quyển còn trong tay ngươi sao đồng xuyên bích nhắn nhi thật giả ngươi quyển sách kia phải ra bản rồi hả hàn nhã ngô vương ngươi không phải là khoác lắc chứ nếu quả thật xuất bản rồi ngươi lần này cần phát chứ ừ đ ồ n g xuyên cùng hàn nhã nửa tin nửa ngờ đi vào trong nhà trần chờ đi tới tôn toàn sau lưng một bên hỏi một bên nhìn về phía tôn toàn màn ảnh máy vi tính tôn toàn chờ hạ cho các ngươi thêm giải thích ngoài miệng trở về đến hai người này trên tay vẫn còn đang hồi phục thanh hòa ta đ â y lao tôn ừ ngoại trừ điện tử bản quyền ký cho khởi điểm các bản quyền hiện nay cũng còn trong tay ta thanh hòa vậy thì tốt như vậy ngươi trước phát năm sáu chục ngàn chữ cho ta cầm đi cho xem xét bản thảo biên tập trong vòng mười ngày cho ngươi xem xét bản thảo kết quả nếu như thông qua khảo hạch lời nói ta lại theo ngươi đ à m hiệp ước vấn đề ngươi thấy có được hay không hàn nhã ồ thật đúng là phải ra bản rồi nhỉ ngô vương ngươi n h ư u bước nhỉ là ngươi sách mới phải ra bản rồi không đồng xuyên một cái tắt nặng nề vỗ vào tôn toàn trên bà vai thô thanh thô khí đạo không được tối nay ngươi muốn mời chúng ta ăn bữa ăn chúng ta muốn đánh thổ hảo hàn nhã liền vội vàng phụ họa còn phải mời chúng ta ca hát tôn toàn cao mày rũ ra đồng xuyên tay được được được các ngươi trước an tính một chút được không chờ ta nói xong lại nói trên tay tiếp tục đùng đùng địa đánh chữ ta đây lao tôn có thể quay đầu ta sửa sang lại năm sáu chục ngàn chữ bản thảo phát cho ngài đúng rồi ta có thể hỏi một chút nếu như thông qua khảo hạch lời nói cả thủ nhất luật có bao nhiêu sao thanh hòa ừ được bản thảo sửa sang lại trực tiếp phát ta cờ cờ hỏng thư liền có thể về phần cả thủ thấy rằng ngươi bây giờ là người mới nhất luật bốn nghìn năm trăm một tập đi mỗi tập sáu mươi năm nghìn chữ đây là chúng ta thống nhất người mới c ả o thủ tiêu chuẩn hoa bốn nghìn năm trăm chạm sau lưng tôn toàn hàn nhã đột nhiên t h é t một tiếng kinh hãi hù dọa tôn toàn giật mình còn không chờ tôn toàn cỡ chất nàng đồng xuyên hai cái tay đã hung hăng nhào nặn ở trên đầu của hắn bích nhã nhi người tên phản đồ này chúng ta cũng còn mỗi tháng chỉ kiếm mấy trăm khối ngươi lại muốn phát tải người tên x u ấ t sinh này hả đúng chính là x u ấ t sinh hàn nhã phụ họa tôn toàn chó phải lui về phía sau đâm một cái chọc vào đồng xuyên trên bụng đồng xuyên lập tức không lưng phát ra một tiếng kêu đau tôn toàn thở ra một hơi bảo ngươi lại động thủ với ta đ ộ cước tối nay bữa ăn cùng ca hát mắt giáo còn có nhã thục nữ chút được không ta mới vừa bị ngưng dọa trò giật mình hàn nhã được, được được ta thục nữ ta bảo đảm t h u c nữ nô vương ngươi đừng nóng giận đồng xuyên vứt bụng nhai răng trận mắt địa đứng dậy giọng tức tối không được rồi ngươi muốn phát tài liền dám theo ta chơi xấu rồi đúng không ngươi không nhớ ta là tán thủ xã hãn tướng rồi không à tôn toàn lười đ ể ý hắn tiếp tục trả lời thanh hòa ta đây lao tôn cảm ơn báo cho biết biết quay đầu ta liền sửa sang lại bản thảo phát cho ngươi thanh hòa phát tới một mặt máy vui vẻ đi theo lại phát câu được hy vọng hợp tác thành công ta đây lao tôn kia thanh hòa t h gặp lại sau rất hân hạnh được b i ế ngươi t hàn nhã a lại phát t ớ mặt ộ t m đầy cảm khái nhìn từ trên xuống dưới tô toàn giống như là lần đầu tiên nhận biết tựa như sau đó trong miệng phát ra chặt chặt tiếng than thở nguyên lai giải như vậy tướng nhân hội phát tài nha hà nhã trở về cho hắn một cái mặc quỷ ta đây liền đổi lời giải thích chờ ta sau khi mất vợ hay chồng rồi lại tìm đối tượng thời điểm tìm lộ vương như vậy ha ha tôn toàn cười ha ha đồng xuyên mặt đầy không nói ngựa đầu ngắm thương thiên trên thực tế chỉ nhìn thấy vàng ố trần nhà giọng đau b u ồ n lao tử đ ờ i trước là tạo cái gì người ta thím như vậy cái bồng truy người t à i bồng truy đây hàn nhã xông lại đưa tay nắm đồng xuyên quai hàn g thịt dùng sức lắp một cái đau đến đồng xuyên tiếng kêu rên lên i hồi lại không dám phản kháng hai người này cảm tình thật ra thì rất tốt cãi nhau ở mỹ thích cái vả tán gấu là hai bọn hắn thường ngày sống t r u n g t i ể u chạm vào tối tôn toàn mang theo hai người tới quảng long phi đường đ ư ờ n g canh chuốc á vào trước cửa đồng xuyên cùng hàn nhã nhìn nhau đồng xuyên bỗng nhiên đưa tay mang tôn toàn kéo về phía sau rồi mới bước q u n mặt lại chất vấn bích nham nhi đây chính là ngươi nói bữa ăn ngươi là vắt cổ chảy ra nước cả ngươi lương tâm bị chó ăn rồi sao h à n n h ã hai tay ô ngực vênh váo một chân d ơ lên đúng dịp trắng non h ư u quyền thổi thổi nô vương gặp qua cắt b á t nắm tay sao ta cho ngươi một cơ hội nói cho ta biết ngươi đi l ộ chỗ hừ hừ hai người cũng biểu hiện rất h u n g á c nhưng tôn toàn liếc mắt thì đem bọn hắn xem thấu mới không sợ lặng đối với bên cạnh đường đường canh chua cá nô b u môi tôn toàn nói đây là chúng ta ban trường mở tiệm các ngươi chắc chắn không vào đi ánh mắt chuyển hướng đầu xuyên bảo ta nhớ được ngươi và ban trường là cao đồng học chứ ngươi chắc chắn không vào đi đồng xuyên hàn nhã cao mày nhìn về phía đồng xuyên thật đồng xuyên bi phấn g ậ t đầu hàn nhã bất đắc dĩ cười một tiếng thu hồi trắng non năm tay túi neo thon dứt khoát lanh lẹ địa hướng đường đường canh chua cá cửa tiệm đi tới lưu lại một câu vậy còn nói tí h còn không mau đi vào toàn ca đang ở trong phòng rửa chén đĩa đường hân nhìn thấy tô n toàn ánh mắt sáng lên lập tức nhiệt tình tiếng hô sau đó tài chú ý tới năm cả tôn toàn bả vai đồng xuyên cùng với đi ở trước mặt bọn họ hàn nhã đường hân nghi ngờ quan sát hai người bọn họ mắt hỏi tô toàn toàn ca hôm nay ngươi có bạn nhỉ đồng xuyên cùng hàn nhã lập tức đứng lại bước chân trên giới quan sát bộ dáng cùng vóc người cũng tương đối xuất chúng đường hân sau đó hai người ăn ý đồng thời nhìn về phía tôn toàn ánh mắt h ầ nghi mà nghiền ngẫm đồng xuyên ghé vào tôn toàn bên t hai thấp giọng t r e o g ẹ o được a bích nhắn nhi ngươi lúc này mới mới vừa có tiền liền học xấu nô tính biết rõ n g ư ơ i ở bên ngoài còn mười cái sao tôn toàn một cước dẫm lên mũi chân hắn bên trên thấp giọng cảnh cáo m ồ m chó không mọc được ngà voi ngươi đừng hồ xả người ta là bàn trường dị tử hơn nữa ta theo nô tính đã sớm phân chương bốn mươi hai ừ cái gì người cùng nô tính phân dị tử t ì chúng h u ta đây vào xem một chút tôn toàn trước đi tới nhà biết đồng xuyên cùng hàn nhã đối với đường hân gật đầu một cái lại nhìn mắt trong cạnh ba biểu tình nhàn nhạt đường đường đường đồng xuyên nhanh đi mấy bước đuổi theo ở tôn toàn bên thai thấp giọng hỏi ban trưởng cùng cái này nữ còn chung một chỗ đây còn đồng thời mở tiệm cơm tôn toàn k h ẽ cười một tiếng làm sao hâm mộ đồng xuyên lắc đầu một cái ta hâm mộ hắn cái này có gì thật hâm mộ người nữ kia ngươi đừng nhìn nàng rất xinh đẹp cũng liền còn dư lại rất xinh đẹp rồi cả ngày bày một t r ư ơ n g quả phụ mặt với ai thiếu nàng bao nhiêu tiền tự như nào có nhà ta nhã hảo ai đúng rồi ngươi cùng nô tính thật phân có lẽ là nghe đồng xuyên mới vừa rồi đang khen nàng hàm nhã cười hếp mắt vãn bên trên đồng xuyên cánh tay tôn toàn biểu tình bình tĩnh phân l i ệ n phân còn có cái gì thật giả đang khi nói chuyện bọn họ ba đã đi vào phòng bếp nhìn thấy đang ở điên nổi thức ăn x à o quảng long phi tô n toàn này ban trưởng người xem ai tới người nào nhỉ quảng long phi quay đầu nhìn lại nhìn thấy đồng xuyên cùng hàn nhã hắn ngớ ngẩn ngay sau đó cười ha h a b ả o hàn nha các ngươi chờ một c h ú t hạ ta món ăn này lập tức ra lò ra lò chúng ta trò chuyện tiếp chúng ta có thể có đoạn thời gian không gặp chứ ha ha đồng xuyên cười ha hà đi tới liếc nhìn quảng long phi trong nổi món ăn khen câu có thể hạ ban trưởng tại tốt nghiệp hai ba tháng n g ư ơ i cái này thức ăn xảo liền t ư ợ n g mô t ư ợ n g dạng ban t r ư ở n g quả nhiên không hổ là ban t r ư ở n g hạ có phải hay không hạ bích nhắc nhi sau một câu hắn nghiêng đầu hỏi tôn toàn tôn toàn ngược lại khẳng định so với ngươi cường đồng xuyên nhé a một tiếng r ớ t ánh mắt kinh ngạc nhìn tôn toàn trả lời lại một cách điểm ai nói tốt giống như ngươi mạnh hơn ta tựa như học vài năm ngươi cũng biết viết n g ư ơ i nói bàn về làm đồ ăn tay nghề lớp chúng ta người nào không mạnh bằng ngươi hạ thức ăn xảo quảng long phi cùng một bên hàn nhã cũng ha ha không ngừng cười tôn toàn cũng cười tiến lên đưa tay ô n đồng xuyên cổ khiêu khích n h ữ mày ngươi mạnh hơn ta như vậy hai ta đánh cược một cái chờ chút hai ta sẽ dùng ban trường nơi này nổi và biết hai ta tở cờ một chút khiến ban trường làm trọng tài thua nhân kêu c a ca có dám hay không quảng long phi lúc này đóng táo hỏa cùng hút thuốc máy vừa đem trong nổi món ăn ra nổi một bên cười ha hả gió thổi lửa cháy bảo cái này thúc thúc có thể nhịn thím cũng không thể n h ấ n h ạ giống như ngươi nói lớp chúng ta người nào không biết tôn toàn học vài năm tâm tư không ở n ấ u ăn tay nghề ngươi như thế nào đi nữa cũng còn mạnh hơn hẳn chứ ngươi đây nếu là cũng không dám so với hắc hắc, vậy ngươi sau khi cũng đừng cùng người nói ngươi là ta đồng hương là ta cao đồng học hạ hát h ắ c ta có thể không ném nổi người kia hàn nhã cũng giật dây bảo đánh cuộc khắc kinh sợ ta ở về tinh thần đ ủng hộ ngươi đồng xuyên lăm le sát khí địa xiết quả đấm một cái nạn r a ken kép tâm thanh mặt lộ cười gẳn nhìn tô n toàn được cá thì cá ngươi đã nghĩ như vậy kêu ta bằng anh ta đây không thể không cấp ngươi mặt mũi này nay thiên ca ca ta sẽ dạy cho ngươi làm gì món ăn hừ hừ ha ha tô n toàn cũng cười quảng long phi cùng hàn nhã cũng cười trong phòng bếp tất cả mọi người đều đang cười ước sau hai mươi phút tiền tính đến gần bảy ba một bản tô toàn quảng long phi đồng xuyên hàn nhã đường hân toàn bộ đang ngồi đồng xuyên cùng hàn nhã dĩ nhiên là ngồi chung một chỗ đường hân ngồi ở tôn toàn bên cạnh về phần làm trọng tại quảng long phi là ngồi ở b à n đệ tam bên trên b à n bày hai bàn bắt xào gan heo rất rõ ràng đây là tôn toàn cùng đồng xuyên lựa chọn tờ cờ món ăn mà cái tờ cờ đề mục chính là ban t r ư ở n g quảng long phi ra gan heo không mắc quảng long phi trong phòng bếp hôm nay cũng đúng lúc có trọng yếu nhất là món ăn này rất khảo nghiệm công phu đối với lần này cùng một cái nấu ban tốt nghiệp tôn toàn cùng đồng xuyên đều là công nhận nói như vậy món ăn này mới không long chỉ biết nắm gan heo xào g i rồi ăn không non giống nhau một không tâm sẽ còn xào được dính nổi r a nổi sau vẻ ngoài cũng sẽ rất kém cỏi không chỉ có như thế món ăn này cũng khảo nghiệm một người đầu bếp đao công bởi vì gan heo là mềm mại muốn cắt được giày mỏng đều đều hình dáng cùng cũng tương tự tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện đồng dạng làm món ăn này quán cơm xào đi ra cũng chỉ có thể n o bụng một phần bán cái ba năm đồng tiền nhưng tiệm cơm sư phó làm được vậy rất có thể chính là một nói không sai mỹ vị ở bây giờ không sáu năm bán ngươi mấy mười đồng tiền một phần hoàn toàn không thành vấn đề ban trưởng bắt đầu đi ta vẫn chờ người khác kêu ta bằng anh đây tôn toàn cười h í p mắt đưa lên một chút cảm tỏ ý quảng long phi thực hiện hắn trọng tài trách nhiệm so sánh hắn cười h í p mắt ngồi hắn đối diện đồng xuyên liền mặt đẩy m â u thân b á n phê biểu tình trên bàn hai phần bắt xào gan heo từ vẻ ngoài bên trên cho dù ai đều có thể nhìn ra vậy một bàn đẹp hơn càng có thể câu nhân thèm ăn tôn toàn trước mặt phần kia gan heo sao được màu sắc trắng nón mà hắn đồng xuyên trước mặt phần kia lại có bắn kia hắc không chỉ có như thế tôn toàn trước mặt phần kia gan heo từng mảnh dày mỏng đều đều mỗi một mảnh nhỏ đều là đẹp đẽ liêu diệ hình mà hắn đồng hắn ngược lại cũng cắt đi ra nhưng trên lệnh ngược lại cũng không có thể cùng tôn toàn phần n g ư k ê u bảy ở một chỗ vừa so sánh nhất thời liền lập tức phân cao thấp còn có cái này hai phần gan heo thêm bột vào canh hiệu quả tôn toàn phần kia khiếm dịch câu được bất hậu không tệ khiếm dịch mặt ngoài còn dính một tầng sáng loáng minh dầu có chút hiện lên q u a n đây mà đồng xuyên phần kia khiếm dịch liền rõ lộ v ẻ câu được có chút dày giống như một đoàn tương hồ mang trong khay gan heo cũng dính tại một cái về phần thêm minh dầu hắn ra nổi thời điểm thật giống như quên đường hân nhìn một chút tôn toàn lại nhìn một chút quảng long phi cùng đối diện đồng xuyên cùng hàn nhã rất tốt phát huy đến ta sẽ nhìn một chút ta không nói lời nào rất tốt đ ẹ p tợ phong cách nhưng nàng thỉnh thoảng liếc nhìn tôn toàn thời điểm cặp kia phát mắt sáng cùng khoe miệng luôn là không tự chủ nâng lên độ cong bán đứng nội tâm của nàng trong quầy ba đường đường nhìn như lạnh lẽo cố q u ạ n g ánh mắt cũng vô tình hay cố ý liếc qua đến thỉnh thoảng liếc nhìn tôn toàn thời điểm nàng chân mày đều là hơi nhăn mắt có chút vẻ kinh ngạc nếu so sánh lại hàn nhã biểu tình liền có chút một lời khó nói hết rồi nàng xem hướng tô toàn mặt đầy không nói gì nàng xem hướng đồng xuyên muốn nói lại tôi vẻ mặt bất đắc dĩ lại buồn dầu quảng long phi thần sắc phức tạp c quảng long phi cười một cái lại không trả lời nhưng mặc cho người nào đều có thể nhìn đi ra hắn là thầm chấp nhận đồng xuyên nhắm hai mắt mặt đầy buồn bực nhìn về phía cười híp mắt tôi toàn, toàn nhìn một chút đột nhiên đứng dậy gầm thép một tiếng hai tay bấm tôn toàn cổ dùng sức lắc ngươi tên sốc sinh n g ư ơ i mẹ nói đây là xào bao nhiêu phần gan heo hạ một mình ngươi cả lớp ở cuối xe tủi m ụ ngươi đem một phần gan heo xào so với ta cũng còn khá ngươi còn biết xấu hổ hay không hạ ngươi còn biết xấu hổ hay không có ngươi làm như vậy người sao chương bốn mươi ba đồng xuyên đương nhiên là đang cùng tôn toàn đ ù a dỡn có lẽ trong lòng của hắn thật có điểm ghen tị tôn toàn gan heo lại so với hắn xào kỹ nhưng khẳng định không ghen tị đến tưởng lộng từ tôn toàn mức độ một điểm này hiện trường tất cả mọi người cũng nhìn ra được cho nên tôn toàn không tức giận còn phối hợp đến thẻ đầu lưới ra giống như sẽ bị bóp chết tựa như kêu t h a n thiết mà quảng long phi cùng đường hân mấy người cũng một chút c ũ n g cứu được không tôn toàn ý tứ mỗi người cũng cười ra tiếng ngoại trừ trong bảy ba đường đường chơi đùa đi qua tôn toàn cũng không ép đến đồng xuyên theo như đồ ước gọi hăng ca đó chỉ là một đùa dỡn mà thôi chờ đồng xuyên ngồi về chỗ ngồi tôn toàn một vừa sửa sang lại cổ áo vừa cười nói với quảng long phi ban trưởng ta đáp ứng rồi tối nay muốn xin bọn họ ăn bữa ăn bây giờ thì nhìn ngươi ngon lành đồ ăn thức uống mặc dù bên trên cũng nhớ ta sổ sách vừa nói tôn toàn một đôi mắt cười nhìn về phía bên người đường hân mỹ nữ nếu không tối nay cho ta cái mặt m u i an trung đường hân theo bản năng nhìn về phía trong quầy ba đường đường gặp đường đường lạnh lùng nhìn nàng nàng sắp xếp điểm nụ cười đứng dậy liền như vậy các người đồng học hiếm thấy tụ một lần ta sẽ không nhung vào cảm ơn nhiều hả ta đi làm việc rồi vừa nói vừa mắt liếc trong quầy ba đường đường xoay người đi nha quảng long phi vỗ một cái tôn toàn bà vai một bên đứng dậy vừa nói đi người nói hả ngon lành đồ ăn thức uống mặc dù bên trên ta đây cũng sẽ không k h á c h khí tôn toàn trở về lấy nụ cười đồng xuyên tay trái ngắt lại ban trưởng ngươi liền mật lên đi yên tâm bích nhã nhi lần này là thật một phát hôm nay không làm thị t h ắ n một lần tối về ta sợ m u ố n ngủ không yên giấc hàn nhã phụ họa đúng đúng hôm nay nhất định phải chặt đẹp hắn một lần phải vốn là đã chuẩn bị phải đi phòng bếp quảng long phi nghe vậy dừng bước lại kinh ngạc quay đầu nhìn về phía tô n toàn lại dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía đồng xuyên cùng hàn nhã trong ngày ba đường đường cũng c a o mày liếc qua đến đã sắp đi tới cửa phòng bếp đường hân cũng tò mò nghỉ chân quay đầu tình huống gì chẳng lẽ tôn toàn mua vé số rồi thưởng quảng long phi hỏi đồng xuyên cùng hàn nhã đồng xuyên lắc đầu không phải là kia là cái gì vé số hàn nhã kêu la bổ sung là hắn sách mới phải ra bản rồi hôm nay buổi chiều ta cùng bảo đi tìm hắn thời điểm vừa vặn đụng vào hắn và một cái nữ biên tập đang nói chuyện sách mới xuất bản chuyện nói là một khi xuất bản một tập sáu mươi lăm phẩy không không không chữ thì có bốn nghìn năm trăm khối đây ta hỏi qua ngô vừa rồi là cái đó nữ biên tập chủ động tìm hắn cho nên chuyện này hơn phân nửa có thể t r ở thành hắc quảng long phi ngươi nói chuyện này chúng ta còn nên hay không khiến hắn mời khách chặt đẹp hắn một hồi nhị quảng long phi đường đường đường hân trong tiệm hai cái khách hàng sách mới xuất bản hai cái này từ đối với người bình thường mà nói nhiều xa xôi hả hoàn toàn là truyền thuyết chuyện thực tế có mấy người thật nhận biết người như vậy thật giả quảng long phi lau cái chán con mắt chớp lại nháy mắt mặt đầy không dám tin hắn nhìn đồng xuyên cùng hắn nhã hai người đều là gật đầu hắn nhìn về phía mỉm cười tô n toàn tô n toàn cũng khẽ vớt cảm quảng long phi ngơ ngác nhìn tô n toàn một lúc lâu mới lộ ra nụ cười mấy bước đi về tới ngồi về chỗ cũ đưa tay nắm cả tôn toàn bả vai cảm khái lợi hại tô n toàn chúc mừng chúc mừng đây thật là thiên tin vui hà ăn mừng là nên thật tốt ăn mừng một chút như vậy ta sẽ đi ngay bây giờ cho các ngươi lộng bữa ăn ta trong phòng bếp còn có một chỉ hầm hào l á o vịt hôm nay hầm một buổi chiều ta đi hâm lại liền cho các ngươi bưng lên ngoài ra ta cho các ngươi thêm lộng mấy cái thức ăn ngon ta xin mời tô n toàn hôm nay bữa ăn này cũng không cần nhớ ngươi sổ sách rồi ta xin mời ta đây cái làm bàn trường mời các ngươi hắc hắc chỉ cần ngươi nói ra bản sau khi đưa ta một quyển là được không không nói xong lời cuối cùng một câu quảng long phi lắc lắc tôn toàn b ả vai mặt tươi cười tô n toàn quét mắt trong quầy ba đường đường ngoài ý muốn phát hiện đường đường lần này lại không phản đối không chỉ có không phản đối gặp ánh mắt của hắn quét qua nàng lại vẫn sắp xếp một vệ cứng ngắc nụ cười cho hắn nàng phản ứng như vậy ra tôn toàn dự liệu nữ nhân này mặc dù rất xinh đẹp nhưng gần đây hắn ở chỗ này bao bữa ăn khoảng thời gian này nàng có thể một mực không đã cho hắn một cái sắc mặt tốt hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao nàng lại đối với ta cười cười như vậy cứng ngắc không đường hân cười để mắt nghĩ đến đường hân tôn toàn lại đi cửa phong bếp nhìn đường hân cùng hắn bốn mắt giáp nhau cho hắn một nụ cười h ắ c bạch phân minh trong mắt đều là nụ cười tôn toàn thấy trong lòng nhất thời liền thoải mái thầm nói đây mới gọi là cười mà nhìn trở về quảng long phi tôn toàn móc ra bao thuốc lá rút ra hai cái phân biệt đưa cho quảng long phi cùng đồng xuyên đồng thời nói ban trưởng mượn ngươi chúc lành nếu như ta lần này thật xuất bản rồi đưa ngươi một quyển khẳng định không thành vấn đề bảo hòa hàn nha muốn lời nói cũng có thể đưa một quyển nhưng hôm nay nói xong rồi là ta mời khách kia có thể cho ngươi mời đây đúng không ngươi cái này dù sao cũng là bản kinh doanh không dễ dàng ta hiểu ngươi nếu là thật muốn chúc mừng ta cấp độ kia ngươi đem món ăn chuẩn bị xong liền vội vàng tới cùng chúng ta cùng uống hai chén bảo hàn nha các ngươi nói có đúng hay không hẳn như vậy tôn toàn từ chối đến quảng long phi h ả o ý thứ nhất là bởi vì hắn cùng quảng long phi không tốt như vậy t g i a o thứ hai hắn là như vậy là quảng long phi lo nghĩ tránh cho quay đầu đường đường lại bởi vì chuyện này cùng quảng long phi giận dỗi hắn không nghĩ gánh trách nhiệm kia hơn nữa hắn bây giờ sách mới ra thành tích bữa cơm này tiền hắn thật đúng là không có vấn đề hắn không nghĩ chiếm cái này chút lợi đ ộ n đồng xuyên ha ha cười ta không có vấn đề hả ta bất kể hai n g ư ờ i tối nay người nào mời ngược lại ta cùng nhã tối nay chỉ cần có bữa ăn ăn là được thân ái ngươi nói có đúng hay không hắn nhã gật đầu liên tục đúng hi hỉ ngược lại ta cùng bảo tối nay chỉ phụ trách ăn quảng long phi còn muốn k h u y ê nữa n trong quầy ba đường đường đột nhưng chen vào nói nếu tôn toàn ngươi nhất định phải chính mình mời khách vậy được long phi ngươi còn không mau đi phòng bếp lộng món ăn bất quá tôn toàn nha chờ chút rượu tiền liền miễn coi như là ta cùng long phi mời các ngươi cái này ngươi cũng đừng c ự tuyệt được rồi quảng long phi chuyện này hắn nhìn một chút tôn toàn đồng xuyên lại xem một chút đi trong đài cười tủm tìm đường đường, trần trờ tôn toàn cười đầy một cái hắn thúc giục mau đi đi ban trường chúng ta đói buộc rồi ngươi liền nhanh một chút được rồi đồng xuyên đúng ban trường ngươi liền vội vàng đi hàn nhã nhanh cho chúng ta bên trên bữa ăn chuyện này t a đây đi làm việc quảng long phi trần trờ rốt cuộc đứng dậy tôn toàn cười đối với trong cảnh ba đường đường mang hạ thủ cất giọng nói học tỷ cảm ta hạ chờ chút ngươi cũng tới uống hai c h é n chứ đường đường cười ai thật tốt chờ chút ta nhất định nhiều kính ngươi hai chén ngay vậy quảng long phi cùng đường hân cũng kinh ngạc nhìn lâu nàng mấy lần đều cảm thấy nàng lúc này rất khác thường chương bốn mươi b ố tối hôm đó đến phía sau tôn toàn căn bản không biết mình là làm sao quay về chỗ ở hắn chỉ mơ hồ nhớ quảng long phi lấy một b à n thức ăn ngon lão vi thang bàn gà thịt kho tàu ruột giả đoá tiêu đầu cá v â n v â n sau đó nhà luôn là hướng hắn mời rượu quảng long phi đồng xuyên hàn nhã đường đường ngay cả đường hân cũng tham gia náo nhiệt kính hắn một ly nói là chúc mừng hắn sách mới sắp xuất bản hắn nhớ nàng lúc ấy mặt mày vui vẻ lúc ấy hắn thật muốn bóp một chút h ả sau đó sau đó thật giống như ở hàn nhã mãnh liệt theo đề nghị một đám người đóng cửa tiệm g i t tới một nhà cờ tờ vờ ca hát uống rượu uống được hắn đi phòng vệ sinh n ó i hai lần những tên kia tiếng hát giống ma thanh em rót đầu một loại hướng lỗ t hai hắn trong chui rất là khó chịu nhưng bọn họ cũng không hứa hắn đi mỗi lần hắn đứng dậy muốn đi liền luôn có người đem hắn kéo trở về sau đó rót hắn rượu một mực rót đến hắn không đi mới thôi một đám không có nhân tính tôn toàn nhức đầu sắp nước địa ở trên giường c h ẳ n g trọc trở mình trong miệng nỉ non khiến trách tối hôm nay hắn bản thảo nhất định là viết không được cũng may hắn tồn c ả o giữ lại bản thảo cũng không thiếu tâm lý ngược lại không hoảng chính là đầu vô cùng đau đớn cùng lúc đó đường đường canh c h u c á vừa mới tắm xong đường, đường gõ đường hân cửa phòng đường hân cụ tám lúc này mặc r ộ n g thùng thình màu xanh ra trời bể hoa quần áo ngủ bởi vì uống nhiều rượu d u y ê n cớ hà phi hai gò má nhưng ánh mắt của nàng vẫn là rất thanh minh tỷ có chuyện gì? đường hân kinh ngạc hỏi gõ cửa đường đường ta đi vào lại nói đường đường đi vào phòng đảo mắt nhìn căn phòng l ư ớ c mắt tự ý đi tới mép giường ngồi xuống tiện tay vỗ một cái bên người hân tới tỷ có lời hỏi ngươi chuyện gì nha tỷ đường hân khé tao mày đi tới ngồi ở đường đường bên người phi ca không có sao chứ hắn ngủ đường, đường ngừ một tiếng hắn không có chuyện gì hắn tiểu lượng rất tốt nếu không hắn có thể đem bọn họ cũng đưa trở về sau hắn đã ngủ đường hân cười một cái mắt nhìn tỉ tỉ chị ngươi nghĩ hỏi ta cái gì nhỉ đường đường nghiêm túc nhìn đường hân con mắt thấp giọng hỏi ngươi nói thật với ta ngươi cùng cái đó tôn toàn có phải hay không đang len lén nói yêu thương à không có nha tỉ ngươi nói nhăng gì đấy đường hân cả kinh lập tức chối theo bản năng muốn đứng lên bị đường đường rôi nắm tay ngồi về mép dưỡng tức giận chừng đường hân liếp mắt ngươi ngồi xong không có cũng chưa có mà ngươi kích động như vậy làm gì nhỉ không phải là có tật giật mình chứ đường hân vẻ mặt bất đắc dĩ nhỏ mắt t r ợ t trắng tỉ ta không kích động người nào có tật giật mình ta không có đường đường mí môi nhìn nàng nhìn mấy giây nàng giơ tay lên sờ một cái đường hân sáng bóng gương mặt c ư ờ i một tiếng ngươi đừng sốt sáng như vậy cũng đừng không dám nói với ta hân dạ ta trước là phản đối với các ngươi chung một chỗ bất quá trước khác nay khác mà n g ư ơ i yên tâm ta bây giờ không phản đối các ngươi cho nên nếu như các ngươi đang len len nói vậy cũng không cần lừa gạt ta ngươi nói cho tỉ tỉ cũng có thể giúp ngươi ra nghĩ c á nhà ngươi nói sao tỉ dù sao là người t ư n g trải dù sao cũng hơn ngươi một cái sinh dưa đ à n tử có kinh nghiệm hơn chứ ừ đường hân cao mày cẩn thận phân biệt đường đường biểu tình mặt đầy hầu nghi t h ầ n sắc còn đưa tay thử một chút đường đường n g ó c nhiệt độ bị đường đường tiện tay đẩy ra ngươi làm gì vậy đã cho ta sốt u đường hân ha ha c ư ờ i khẽ không chối đường đường có chút không nhịn được đ ỗ n g nhiên đứng lên cư cao lâm hạ truy hỏi các ngươi thật không có đảm đường hân giang tay ra tỉ ngươi bình thường t r à n h ta chặt như vậy ta có thời gian với hắn làm sao hơn nữa ta bình thường còn phải đi học đây làm sao có thời giờ đường đường thân sắc không thay đổi được rồi được rồi ta bất kể ngươi là thật không có cùng hắn đ à m hay lại là nói chuyện không nghĩ nói cho ta biết ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi thích hắn sao tối nay uống rượu đường hân mặt một mực hồng hồng cho nên lúc này cũng không cách nào từ nàng sắc mặt bên trên phán đoán nàng có hay không xấu hổ chỉ thấy nàng đĩu môi không chút do dự lắc đầu thấy vậy đường đường chân mày n i ễ u c h ặ t hơn không nói nhìn chằm chằm đường hân nhìn một hồi lâu nàng đ ỗ n g nhiên cất bước đi tới cửa vừa đi vừa nói được rồi được rồi ta bất kể ngươi nói là thật là giả tóm lại ta thanh minh trước một chút ta thái độ ta bây giờ không phản đối các ngươi lui tới rồi và a nói xong nàng mở cửa đi ra ngoài Phòng sau cửa phòng ở sáng a anh cửa u lưng lại. loe giường đường nàng đóng Vẫn ngồi hân cắn nhìn phòng, con đào môi ở mép mắt khẽ s phát sớm á Sáng n miệng lên g khỏe chút một đi kiểu. xíu s tôn toàn bị đi t i ể u chứng tỉnh tối hôm qua uống quá nhiều đĩa đầu hắn mơ màng địa từ trên giường bỏ dậy chui vào phòng vệ sinh thuận lợi sau khi hơi híp mắt lại mơ mơ màng màng hướng mép giường đi đi đi hắn bỗng nhiên d ừ nhớ g b lại tối hôm qua bởi vì uống say tối hôm qua thật giống như không có đổi mới giơ tay lên vỗ đầu một cái hắn loạn tròa loạn trạng mà đi tới máy tính nơi ấy mở một con mắt nhắm một con mắt nhấn nút mở máy ta ở b ụ n tổng lục lọi cho mình điểm điếu thuốc một điếu thuốc không hút xong hắn liền đổi mới hai trường trên bản thảo đi tiện tay theo như d i ệ t thuốc lá tắt máy vi tính tại lại leo về trên giường ngủ tiếp sự thật chứng minh kiếm tiền hắn là nghiêm túc cái này một cảm giác một mực ngủ đến buổi sáng m ộ ư ơ i một điểm nhiều hắn mới tỉnh ngủ thức dậy sau khi rời giường ngồi ở đầu giường đẻ xuống h u y ệ t thái dương nhắm mắt một hồi lâu hắn luôn cảm giác mình thật giống như quên cái gì chuyện rốt cuộc là quên rồi cái gì chứ suy nghĩ kỹ một hồi tài trợt nhớ tới mình còn giống như không đem thanh hòa muốn bản thảo sửa sang lại cho n chuyện này có thể trọng yếu người ta nhà xuất bản bên kia vẫn chờ hắn bản thảo khảo ở đây cặp mắt đ ố n g nhiên mở ra t ô n toàn lập tức luôn cuống tay chân từ trên giường đi xuống vội vàng mở máy vi tính ra cũng không đi đường đường cành chua cá ăn cơm trưa trực tiếp rót một bọc phao diện liền bắt đầu ở trong máy vi tính sửa sang lại gửi bản thảo yêu cầu bản thảo làm việc một lúc lâu thẳng đến mang bản thảo phát đi thanh hòa cờ cờ hẳn tài thanh tính lại leo lên cờ cho nàng nhấn lại bản thảo đã phát ngài hòm thư mời kiểm tra và nhận cảm ơn buổi chiều hắn nhận được thanh hòa trả lời ừ đã nhận được Đã gửi cho công trung biến、thở. tiếp theo mời kiên cho thảo thở, theo nhận trở. Trung thẩm bản ty xét trở, xem quả kết vừa ra tới, ta sẽ trước trào. ta tới, tiên thông tài tạo ngươi, suối sẽ sáng khắc, chúc Chạm báo vào, đường đường vào cửa đã nhìn thấy trong quãng ba đường đường đối với hắn nhoẹn miệng cười giơ tay lên lên tiếng chào tới rồi a toàn mau và o ngồi không đợi tôn toàn đáp lại nàng chuyển một cái mặt liền phân phó lau bản từ đường hân hân hân còn không mau cho a toàn rót cốc nước bên ngoài khí trời nóng như vậy ngươi có hay không điểm nhãn lực tinh thần sức lực tôn toàn chừng mắt nhìn c h â n c h ờ trở về nàng một nụ cười gật đầu một cái học tỷ khách khí đường hân nghiêng đầu liếc nhìn đường đường lại nhìn mắt tôn toàn thanh thúy đắp đáp một tiếng ai được chờ tôn toàn tìm chỗ ngồi ngồi xuống đường hân mang mới vừa ngược lại tốt một ly t r à l ạ n h thả trước mặt hắn thời điểm tôn toàn thấp giọng hỏi nàng ai chị của ngươi hôm nay thế nào tối h hôm qua r ư ợ u còn chưa t ỉ n h sao đường hân khỏe miệng nhị cười lặng lẽ lường hắn một cái giống nhau đẻ thấp đến thanh âm ngươi nhà tỷ của ta khách khí với ngươi ngươi còn không vui người tiện cốt đầu nhỉ chương bốn mươi lăm từ cái này một ngày sau t ô n toàn mỗi ngày đến đường đường canh chua cá ăn cơm đều có thể nhìn gặp đường đường nụ cười t ô n toàn nhất loạt đoán được nàng thái độ vì sao lại có như vậy biến chuyển cho nên trong lòng của hắn đối với nữ nhân này cảm tưởng kém hơn rồi mỗi lần nhìn thấy đường đường cho hắn nụ cười trong lòng của hắn cũng ám tóc mày hắn có chút không nghĩ ra quảng long phi ban đầu là thế nào nhìn chúng nữ nhân này chỉ là bởi vì nàng đẹp đẽ ách có lẽ đối với quảng long phi mà nói nàng đủ quá đẹp cũng đã đủ rồi dù sao mỗi người chạch mẫu q u a n cũng không giống nhau hắn sinh hoạt ngược lại vẫn đơn giản mỗi ngày ăn cơm ngủ đánh đậu ách nói sai rồi là đánh máy ta thập hạng toàn năng trưng bày sau đặt số liệu rất tốt cho hắn càng nhiều gõ chữ động lực tạm thời không có sinh hoạt áp lực hắn có thể mang tâm tư cũng tập ở cố sự cơ cấu bên trên gõ chữ trạng thái cũng là càng mã càng có mỗi ngày ổn định sản xuất hơn mười ngàn chữ giống như một con thượng hạng b ỏ sữa mà hắn đổi mới cũng rất mạnh ngày hai mươi b ố tháng chín trưng bày đến tháng chín kết thúc ngắn ngủi bảy ngày thời gian hắn lại đổi mới mười một vạn chữ viết t r ư ờ n g như vậy lượng đổi mới ở không sáu năm giới internet văn đàn tuyệt đối là hiếm thấy mà dạng lượng đổi mới lấy được hiệu quả cũng là vui vẻ đan chương cao nhất đặc không nói trưng bày sau số này theo đã không nhiều ý nghĩa chỉ nói chương hồi trung bình đặt mới vừa lên chết lúc hắn quyển sách này trung bình đặt là hai năm trăm sáu mươi mà bây giờ ngắn ngủi bảy ngày thời gian trôi qua hắn quyển sách này trung bình đặt đã tăng tới hai bảy trăm ba mươi nếu như có thể kéo dài như vậy tăng trưởng thế đầu đều đ ặ t tăng tới ba đ ặ t tới khởi điểm kênh tinh phẩm thu nhận sử dụng tiêu chuẩn hẳn ngay tại không xa tương lai ngày một ngày tháng một mươi buổi sáng tôn toàn sau khi rời giường phạm chuyện thứ nhất chính là mở máy vi tính ra đăng nhập tác giả hậu trường bởi vì mỗi tháng số một khởi điểm tác giả hậu trường hội công bố mỗi một tác giả tháng trước tiền nhuận bút số lượng đây là khởi điểm thông lệ cho đến n năm sau khởi điểm mới sẽ đem công bố tiền nhuận bút thời gian điều chỉnh đến mỗi tháng số ba chẳng qua là lệnh tôn toàn thất vọng là hắn hôm nay có thể là thức dậy quá sớm hắn mở máy vi tính ra đăng nhập tác giả hậu trường tra hỏi chính mình tháng trước tiền nhuận bút thời điểm phát hiện tháng trước tiền nhuận bút số lượng còn không có phát hành hiệu suất thật thấp thất vọng tâm tình hạ tôn toàn không nhịn được nổ nước bọt trừ lần đó ra hắn còn có thể thế nào đây chỉ có thể tự trách mình không phải là một cái hợp cách võng văn tay viết lại đang buổi sáng m ư ơ i điểm trước đã thức dậy không có biện pháp hắn chỉ có thể mang theo thất vọng tâm tình rửa mặt đi ra cửa ăn điểm tâm chờ lúc trở về nhìn lại đi không chút hoang mang địa ra ngoài cưới xe đi ăn bữa ăn sáng chờ hắn trở lại phòng trọ thời điểm thời gian vẫn chưa tới chín giờ đổi mới tác giả hậu trường vẫn không tra được tháng trước tiền nhuận bút số lượng a i hiệu suất quá thấp than thở hắn thu thập tâm tình bắt đầu hôm nay gõ chữ công việc lúc mới bắt đầu sau khi tâm lý luôn suy nghĩ tháng trước tiền nhuận bút nhất l o ạ t có thể có bao nhiêu cho nên hắn t r u n g quýt thì không cách nào hoàn toàn bình tĩnh lại tâm thần gõ chữ nhưng mạ đến mạ đến từ từ liền b ư ớ đi tâm tư khác vùi đầu vào nói nội dung cốt truyện chờ hắn mã hoàn một cái chương hồi phục hồi tinh thần lại thời điểm tài đột nhiên chú ý tới thời gian đã hơn m ộ ư ơ i giờ rồi trong lòng của hắn đông nhiên có chút khẩn trương bởi vì hắn phòng trừng thời gian này điểm trên khởi điểm tháng tiền nhuận bút số lượng hẳn đã công bố ta tháng trước là số hai mươi bốn trưng bày thì bán bảy ngày nhưng ta đổi mới hơn m ộ ư ơ i một vạn chữ kết quả bán bao nhiêu tiền vậy bây giờ đều đặt có hơn hai bảy trăm rồi trong lòng của hắn có phòng trừng r a số sắp xỉ chữ nhưng cụ thể có hay không nhiều như vậy cũng không tiện nói mười ngàn hẳn không có năm nghìn phòng trừng cũng không có ô n thấp thỏm tâm tình hắn mở ra tác giả hậu trường tiền nhuận bút quyền hạng w e b s i tôi e có mấy giây kéo dài, cái này mấy dây toàn, toàn nhìn g ầ n tiền nhuận lượng hiện nguyên. Tôn bút h số ra, chằm chằm mấy con số này nhìn một hồi lâu chân mày có chút điểm mặt nhăn nói thật mấy con số này so với chính hắn dự đoán muốn nhỏ nhiều một chút dù sao bây giờ khởi điểm hay lại là ngàn chữ hai phần tiền giá cả nhưng khởi điểm đối với độc giả chọn lựa lại vừa là cấp bậc hội viên chế không đồng đẳng cấp hội viên thu lệ phí giá cả cũng có khác nhau chỉ có hội viên cao cấp đọc sách mới là mỗi ngàn chữ hai phần tiền phổ thông bởi vì nếu như là hắn trọng sinh lúc trước vài năm khởi điểm mỗi ngàn chữ năm phần tiền giá cả giống như hắn quyển sách này như bây giờ trung bình đặt trong một tháng đổi mới hơn một mươi một vật chữ kia thuần đặt tiền nhuận bút ít nhất có sáu trên dưới trừ lần đó ra hẳn còn có một phần thưởng chuyên cần cùng với một ít đả thương thu nhập mấy hạng cộng lại hắn sẽ có tám n g h n trái phải tiền n h u ậ n bút nhưng là b â y giờ hai nghìn bảy trăm đều đặt hơn mười một vạn chữ đổi mới cũng chỉ có chừng ba n g h n khối trước thuế thu nhập hơn nữa dựa theo tiền n h u ậ n bút thu nhập vượt qua tám trăm khối liền muốn nộp thuế quy định cùng với cao đến mười bốn phần trăm thuế má hắn cái này chừng ba n g h n đồng tiền còn phải đóng ba bốn trăm đồng tiền tiền n h u ậ n bút thuế cho nên chân chính có thể lạc trong tay hắn cũng liền ba n g h n ra gật đầu viết thuyết quả nhiên một con đường chết gãi đầu một cái tôn toàn biểu tình bất đắc dĩ chỉ những thứ này tiền mận bút hay là hắn trưng bày sau khi hàng ngày bạo nổ biến đổi tài đổi lấy nếu như là lấy hắn lúc trước tay tàn một loại tốc độ đổi mới cho dù hắn quyển sách này có như vậy trung bình đạt cái này bảy ngày thời gian phòng chừng cũng liền có thể kiếm ngàn thanh đồng tiền cũng khó trách có nhiều như vậy vóng văn tay viết luôn là gọi đùa mình là gõ chữ công phu kiếm điểm tiền nhuận bút thật sự là quá khó khăn rồi ngay kế ngày mùng ngày hai tháng mười thứ ba buổi sáng mười một điểm nhiều tôn toàn mã hoàn một cái t r ư ơ n g hồi phát hành t r ư ơ n g một vip t r ư ơ n g sau khi theo thói quen đăng nhập gờ kiểm tra có người hay không cho hắn gửi tin nhắn gờ vừa mới lê tuyến thu vào một cái do thanh hòa phát tới tin tức thanh hòa chúc mừng ngươi nha người quyển sách này trung thẩm kết quả đi ra xem xét bản thảo biên tập bên kia trung thầm ý kiến là người quyển sách này có thể xuất bản người nơi này nếu như không đừng hỏi để lời nói chúng ta có thể ký hợp đồng nhìn cái tin này thời gian gửi là ba vài chục phút trước tôn toàn lúc ấy liền cười một cổ nồng nặc cảm giác thành tựu trong lòng tràn ngập ra viết thuyết người nào không có một xuất bản ngộ đem chính mình văn tự toàn bộ in trưởng thành chữ trí đúc tụ họp trưởng thành sách đối ngoại tiêu thụ phần kia ước mơ hắn tôn toàn dĩ nhiên cũng có dùng sức mím ô i một cái tôn toàn trả lời xin lỗi mới vừa lên tuyến khiến ngài lỡ lâu chỗ này của ta không có vấn đề tiền nhuận bút tiêu chuẩn hay lại là bốn nghìn năm trăm một tập mấy phút sau thanh hòa trả lời đúng bốn nghìn năm trăm một tập nếu như ngươi đồng ý lời nói ta liền đem điện tử bản hiệp ước phát cho ngươi r a đây là tôn được ngài phát tới đi chương bốn mươi sáu không thể không nói đầu năm nay đ à i hoàng nhà xuất bản ở thanh toán tiền nhuận bút phương diện vẫn rất có thành ý tôn toàn bên này mang hiệp ước gửi đi qua bên kia vừa nhận được hiệp ước liền trước thời hạn thanh toán tập thứ nhất tiền nhuận bút bốn nghìn năm trăm cùng tôn toàn liên lạc thanh hòa nói cho hắn biết nhà xuất bản nhất định là muốn đặt một khoản tiền nhuận bút nhưng vì để cho tác giả an tâm đặt tiền nhuận bút là từ tập thứ hai bắt đầu chờ hắn đóng tập thứ ba bản thảo thời điểm mới có thể thanh toán thứ nhì bút tiền nhuận bút đối với lần này tôn toàn không có gì nghị hắn thử hỏi thanh hòa hắn có thể hay không một lần ra hai ba tập bản thảo dù sao hắn bây giờ trong tay tôn cảo giữ lại bản thảo rất nhiều phát ở khởi điểm miễn phí chương hồi liền hai trăm mấy chục ngàn chữ nếu như những thứ này toàn nhưng thanh hòa nói cho hắn biết tạm thời không thể chúng ta nhà xuất bản có chúng ta nhà xuất bản quy củ bất kỳ một quyển sách mới đều là trước một tập tiếp một tập địa từ từ thả ra ngoài trước dò xét một chút thị trường phản hưởng nếu như bán được được nhất loạt hai ba tập sau khi tài sẽ tăng nhanh xuất bản tốc độ đến lúc đó ngươi một tháng ra hai ba tập tài là có thể tôn toàn không làm sao được chỉ có thể theo như bọn họ quy củ đến hà o ở tại bọn hắn trước thời hạn thanh toán tập thứ nhất tiền luận bút trong n g á y m ắ t hóa giải hắn sinh hoạt phương diện áp lực hắn quyết định đi mua hai thân g a dáng quần áo mùa thu đãi mình một chút trong tủ quần áo những thứ kia lúc trước quần áo thứ nhất cũng cũ thứ hai những thứ kêu kiểu, kiểu cùng màu sắc lấy hắn bây giờ nhãn quan g đến xem quả thực ngây thơ điểm ngày mùng ngày sáu tháng mười ở đường đường canh chua cá ăn c ơ m trưa tôn toàn liền cưỡi xe đi mấy dặm bên ngoài đường dành cho người đi bộ nơi đó có rất nhiều không tệ tiệm bán quần áo quyền này không có gì có thể nói không có hai bê nhân viên tiệm xem thường hắn hắn cũng không có trang bê giả bộ chi tâm thuần túy chính là muốn mua hai thân khá một chút quần áo mùa thu chỉ như vậy mà thôi yêu cầu nói là hắn vừa đi vào một nhà quần jean tiệm chuẩn bị chọn một cái quần jean thời điểm hắn bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại điện thoại gọi đến biểu hiện apple là hắn cao tam thời kỳ ngồi ở hắn hàng sau một cái khả ái nữ sinh năm đó quan hệ cũng không t ệ lắm ngày lễ ngày tết bọn họ cũng còn có tin nhắn ngắn lẫn nhau chúc phúc nhưng lần trước điện thoại liên lạc đã là trước đây thật lâu rồi nhìn thấy là nàng gọi điện thoại tới tôn toàn thật ngoài ý mớn thả lập tức trong tay mới vừa cầm lên quần tiếp thông điện thoại theo bản năng hướng cửa tiệm đi mấy bước alo apple hôm nay nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta nhỉ hiếm thấy hả ha ha điện thoại kết nối tôn toàn có chút vui vẻ toàn bộ tử ta hỏi ngươi nha ngươi bây giờ còn em ở thành phố sao ừ trong điện thoại di động giọng nữ rất nhẹ nhàng dĩ nhiên cũng tuổi rất trẻ tôn toàn cười một cái ừ đúng ta còn ở em ở thành phố thế nào ngươi muốn đi qua chơi đùa sao yên tâm nếu như ngươi tới ta khẳng định tiếp đ á i ngươi dẫn ngươi đi ăn xong ăn chỉ nhớ nàng làm một thèm ăn cô nương không phải là ta bây giờ vừa mới bắt đầu thực tập đây làm sao có thời giờ đi ngươi nơi đó chơi đùa nhỉ sau khi sau khi đi sau khi có cơ hội ta nhất định sẽ qua bên kia chơi đùa hhh đến lúc đó ngươi coi như không nghĩ tiếp đãi ta cũng không được ngươi cứ yên tâm đi vậy ngươi hỏi ta còn ở đó hay không em mở thành phố làm gì ngươi đừng nói cho ta ngươi chính là h ỏ i chơi đùa tôn toàn có chút không nói gì hh không đúng không đúng á lần này cũng không có gì không phải a ta nhưng có một người đẹp muốn tới các ngươi em m ở thành phố thực tập nàng l à biểu tì ta ta nghe nói nàng muốn tới ngươi bên này vừa vặn nhớ tới ngươi học chính là ở em m ở thành phố cái này không liền muốn mời ngươi giúp một tay chiếu cố một chút nàng mà hì hì đây chính là tiện nghi ngươi ngươi nếu là có bản lĩnh cua nàng vào tay ta không ý kiến hh chỉ sợ nàng căn bản là coi thường ngươi như thế nào đây chuyện này có thể giúp không người biểu tỷ a mỹ nữ tôn toàn biểu môi áp bồ lớn lên là thật đáng yêu cũng quả thật không xấu xí nhưng nàng là tròn mặt muốn hắn tin tưởng biểu tỷ nàng là một người đẹp thêm một cái đôi dấu n mặc kép hắn sẽ tin ồ toàn bộ tử ta làm sao nghe người khẩu khí này n g ư ơ i thật giống như không tin nhỉ tôn toàn à không có không có ta tin ta tin ta ngay cả ngươi nói từng cái dấu chấm c â u cũng tin tưởng n g ư ơ i kéo xuống n g ư ơ i giọng ta đã đã hiểu dừng một chút áp bỗng nhiên nói viên thùy thanh chúng ta lấp cách vách viên thủy thanh ngươi đừng nói cho ta người không biết nhà biểu tỷ ta chính là nàng n g ư ơ i sợ ngươi lương tâm nói nàng có phải hay không mỹ nữ à ừ tô n toàn giờ khắc này tô n toàn đầu đ ố n g nhiên thoáng qua một đạo cao giáo thân ảnh hiệu điệu cùng với một tấm thanh lệ vô cùng mặt trái xoan viên thủy thanh hắn dĩ nhiên biết rõ cho dù hắn nhiều vài chục năm trọng sinh trí nhớ cô gái này hắn cũng không quên mất thật sự là cô gái này quá đẹp vít o ỏ i a sở xí cờ dịt siêu mẫu một loại vóc người hắn thực tế gặp qua xinh đẹp nhất một cô gái năm đó hẳn là trường học của bọn họ cao bộ nữ sinh trong nhan giá trị đ à m đương nếu như bọn họ cao bộ năm đó có bình chọn hoa khôi tin tưởng rất nhiều người cũng sẽ bỏ phiếu cho viên t h ủ y thanh hắn vẫn nhớ năm đó lớp cách vách ngoài cửa sổ c h u n g quy có một ít xoáy hoặc không đẹp trai nam sinh cố ý đánh nơi ấy trải qua mà những người này mỗi lần trải qua lớp cách vách ngoài cửa sổ thời điểm con mắt luôn là vô tình hay cố ý hướng bên cửa ngắm t ô n toàn chính mình liền từng là một trong số đó viên bọn họ cố ý từ lớp cách vách ngoài cửa sổ trải qua chính là muốn liếc mắt nhìn viên thúy thanh bởi vì viên thúy thanh tồn tại kéo cao bọ một lần kia nam sinh thẩm mỹ tiêu chuẩn. Sau đó, t ô n toàn sống đến 2019 n ă m tự nhiên ở trên mạng xem qua rất nhiều nữ minh tinh quốc nội nước ngoài rất nhiều nhưng là trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy viên thủy thanh là xinh đẹp nhất nhan giá trị có nàng cao vóc người không bằng nàng vóc người có thể cùng nàng so sánh nhan giá trị khẳng định còn kém một đoạn cho dù thỉnh thoảng có khắp mọi mặt cũng có thể cùng viên thủy thanh sánh bằng bởi vì vào trước là chủ d u y ê n cớ tôn toàn cảm nhận lớn nhất nữ nhân xinh đẹp vẫn là viên thủy thanh hắn là các không nhưng hắn cho tới bây giờ không dám thử theo đuổi viên thủy thanh cao lúc hắn thỉnh thoảng ở trên đường gặp nàng hắn thậm chí cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng đúng rồi vào giờ phút này hắn cũng chợt nhớ tới đời trước giống như cũng là thời gian này áp bộ cho hắn đánh như vậy điện thoại xin hắn hỗ trợ chiếu cố một chút biểu tỷ nàng viên thủy thanh khi đó nô tính còn không có cùng hắn chia tay lần đó hắn khéo léo từ chối áp bộ thỉnh cầu nam nhân đều là có tự ái có lẽ viên thủy thanh cũng không nhận ra hắn có thể viên thủy thanh là hắn mộng nữ thần năm đó áp bộ gọi cú điện thoại kia cho hắn thời điểm đúng là hắn sách mới phát ngai sống đến mức rất không vừa ý thời điểm hắn lòng tự ái không cho phép hắn lấy chán nản hình tượng xuất hiện ở viên thủy thanh trước mặt bây giờ nói lên đó đã là mười mấy năm trước chuyện thời gian trôi qua qu hắn lời trước lại khéo léo từ chối a p p l không đi gặp viên thủy thanh cho nên liên quan tới đoạn này trí nhớ có chút mơ hồ lúc này bỗng nhiên nghe nữa gặp viên thủy thanh tên hắn tài bỗng nhiên nhớ lại phủ đầy b ủ i ở trong trí nhớ cú điện thoại kia thế nào nhỉ ngươi có đáp ứng hay không tắc trong điện thoại di động truyền tới a p p l truy hỏi tôn toàn mí môi một cái thu liếm phát tán suy nghĩ trên mặt nổi lên nụ cười dĩ nhiên không thành vấn đề á đi ngươi cứ yên tâm đi em ở thành phố là ta bản doanh nếu là ngươi biểu tỷ ta đây khẳng định sẽ chiếu cố tốt nàng đúng rồi ta làm sao tìm được nàng nhỉ Ngươi đề y y, đều là n điện hắn i đ xế chiều hôm nay mua kiểu mới quần áo mùa thu tối nay vừa vặn phái thượng dụng tràng hắn đợi viên thủy thanh apple nói nàng cho hắn gọi cú điện thoại kia thời điểm viên thủy thanh đã tải đến em ở thành phố trên xe lửa khiến hắn tối nay chín giờ hơn nửa c h ạ m xe l ử a tiếp viên thủy thanh cho nên hắn tới lúc này hắn ánh mắt tiến tĩnh thỉnh thoảng hít một cái trong tay thuốc lá an ổn n h ư cầu nhưng trên thực tế hắn trong lòng mình rõ ràng bản thân trong lòng là có chút khẩn trương yêu hắn nói qua nhiều lần hơn nữa trọng sinh kinh trải qua nếu như là nên đón khác tia cô gái hắn tự tin mình tuyệt đối sẽ không khẩn trương cho dù là người ta vừa xuất hiện hắn liền lên trước biểu lộ hắn cũng tự tin sẽ không rất khẩn trương có cái gì nhỉ biểu lộ cũng sẽ không mang thai cũng sẽ không bị trộm tới ăn cơm tủ có thể viên thủy thanh dù sao cũng là hắn đã từng mộng nữ thần đã từng có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhuần một người nữ sinh mà đêm nay một hồi hắn liền muốn chân chính đứng ở trước mặt nàng hướng nàng giới thiệu chính hắn giới thiệu mình cũng không có gì chủ yếu là tâm tư khác không thuần hắn muốn cho nàng lưu một cái ấn tượng tốt nói đơn giản sau khi sống lại hắn bành trướng lại muốn thử một chút theo đuổi viên thủy thanh cái đó chỉ cần hắn và nàng đứng chung một chỗ sẽ cho nhân một loại một đoá hoa nhài cắm bãi cất trâu cảm giác viên thủy thanh hắn biết rõ mình bề ngoài là tuyệt đối không xứng với viên thủy、thanh. nhưng hôm nay hiếm có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nàng cơ hội hắn không cách nào thuyết phục chính mình không hề làm gì hắn muốn thử một chút danh g i i cuối cùng là giữ được chính mình tự ái hắn không muốn làm liếm cầu nếu như yêu không có chút nào tôn nghiêm như vậy yêu cũng không phải là hắn muốn mà độ khó chính là chỗ này hắn như vậy người qua đường muốn đuổi theo viên t h ủ y thanh như vậy nữ hải còn muốn cất giữ chính mình tự ái làm sao làm lại hít rồi đ i ề u thuốc t ô n toàn đ ố n g nhiên nghe xuất chạm miệng ra đi ô v ă n g lên nhanh một trăm sáu mươi chín lần đoàn xe đã đến trạm mời tiếp xe bằng hữu làm xong tiếp xe chuẩn bị tôi toàn nhắm mắt lại hít một hơi thuốc phun ra ngoài sau đó túi đầu mang tàn thuốc ném ở dưới chân dùng chân nghề liệt diệt viên thủy thanh xe đến nàng liền mau ra đây hắn cắn răng biểu tình bình tĩnh nhìn xuất chạm trong miệng lối đi mấy phút sau bên trong lối đi có huyên náo tiếng bước chân và tiếng nói chuyện chuyển tới tôn toàn bình t ĩ n h nhìn một lát sau một đám hoặc đeo túi sách hoặc lôi kéo dương hành lý hành khách từ trong lối đi x u n g ra ở cửa ra phát sáng vừa xuống xe nhóm liền xông ra c h ạ m bên ngoài tôn toàn vẫn bình t ĩ c h nhìn cho đến hắn nhìn thấy đám người trong hạt đứng trong bầy gà đi ra ngoài đạo thân t n h kia một cô gái trong đám người lại hạt đứng trong bầy gà hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy một cái bay hắn muốn không chú ý đến cũng không thể gần một m tám t h â n cao hình thể thon dài mà giàu có đồ thị mỹ thanh lệ vô cùng mặt so với người chung quanh thật giống như trắng mấy cái s ắ c số hiệu màu da cho dù vài chục năm không gặp tôn toàn hay lại là liếc mắt liền nhận ra nàng chính là viên thủy thanh là nàng khiến hắn ở rất lúc còn trẻ cũng biết nguyên lai、like、cao đến độ cao đó nữ hải cũng có thể rất đẹp mắt trong tầm mắt nàng hạ thân sơ mi, trong tay lôi kéo một cái màu đen dương hành lý trên vai còn đeo một cái màu đen ba lô nhìn nàng xa xa từ trong lối đi, đi tới tôn toàn hơi nhỏ mắt dưới ánh mắt ý thức liếc liếc về trái phải giống nhau ở đón người những người khác phát hiện họ nhiều cái không cùng tuổi t ắ c nam nhân đều ở thẳng tắp nhìn viên thủy thanh nàng mỹ còn lạc như thế lệ người h n không cách nào ngăn cản đồng thời vào giờ khắp này hắn cũng biết địa ý thức được tự lựa chọn một cái độ khó siêu cao công lược mục tiêu tôn toàn hướng xuất chạm miệng đi mấy bước chờ viên thủy thanh đi ra một lát sau viên thủy thanh đi ra nàng biểu tình n h ạ t nhạt hai lỗ hai bỏ vào nút g h é t hai màu trắng dây hai nghe liên tiếp tay nàng em k bốn tôn toàn sắp xếp nụ cười cất bước đi tới kết quả hắn mới vừa bước, ra một bước đã nhìn thấy một người mặc màu trắng quần、jean. màu đen đàn hồi áo lót n a m nhân trước hắn một bước ngắt ở mới vừa từ xuất chạm miệng ra đến viên thủy thanh người này rất cường tráng một em m bảy mấy thân có cao hay không nhưng một thân cơ b ắ p bóng loáng t r â n bóng tôn toàn chú ý tới người này trên h ữ n g cổ treo một sợi dây chuyền vàng trong tay cũng xách một cái màu đen túi hành lý giống như cũng là mới vừa từ xuất chạm miệng ra đến hành khách chẳng lẽ người này là viên thủy thanh bằng h ư u tôn toàn trong mày theo bản năng dừng bước nếu như vậy đều là viên thủy thanh bằng hữu vậy hắn đối với viên thủy thanh hưng thú chỉ sợ cũng muốn giảm phân nửa rồi hắc mỹ nữ chớ vội đi hả chúng ta một đường ngồi cùng một chiếc xe cùng chặn b ộ t xe đó cũng là hiếm thấy duyên phận có đúng hay không lẫn nhau để điện thoại chứ có rảnh rỗi ta mời ngươi ăn cơm như thế nào cho chút thể diện thôi tôi toàn nghe tên kia cợt nhà điệu như vậy nói với viên thủy thanh mà đã dừng bước lại viên thủy thanh cao mày tháo xuống bên trái nút nhét hai k h ẽ lắc đầu ngượng ngủng hay là thôi đi mời nhường một tí vừa nói nàng chuẩn bị vòng qua người này có thể người này ra mặt cũng rất dày nàng muốn vòng qua hắn hắn lập tức lướt ngang một bước giang hai tay ra ngăn ở viên thủy thanh trước mặt vẫn cười hít mắt nói đ ư n g nha phật tổ đều nói tiếp trước năm trăm lần hồi mâu Mới có t h ể đổi l ấ y kiếp n à y gặp t h á n g qua, c h ú n ngồi g ta c h u n g một c h i ế c xe, h ơ n nữa còn là cùng là c h ặ n buồn xe, đ â y n h ấ t đ ị n h sẽ k h ô n dừng g lần h ồ i mâu đi. h ắ c h ắ c Mỹ nữ ngươi nói sao? k h ắ c cự người ngoài ngàn ã m h ã c hãy o ta hãy hãy hãy hãy h ã c hãy hãy n g hãy hãy hãy hãy hãy hãy h a y hãy hãy hãy hãy h ã n hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy n g y hãy h ã n hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã n hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã n hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h i n hãy h t y hãy h ã n hãy h ã n h ta làm cái gì ngươi liền kêu nhân nhỉ ta chỉ làm u ố n với ngươi kết giao bằng hữu tên tia vẫn còn ở cợt nhà đ ị a dây dưa tôn toàn đi tới đánh một cái tên kia bà vai ba một thanh â m văng lên chụp đến rất nặng tên tia phẫn nộ quay đầu người nào nhỉ thanh â m rất tôn toàn cười lạnh đối với hắn đưa lên một chút cảm cút đi giọng rất hung t ự a hồ không có chút nào sợ đối phương mạnh hơn hắn mạnh nhiều vắp người tên k i a trứng mắt xoay người chính là một cái tát phật đến quất về phía tôn toàn mặt mà tôn toàn phản kích lại nhanh hơn hắn chân phải vừa nhắc liền đạp ở nhà này hỏa trên chân đạp người này lảo đảo một cái chật vật liền lùi lại hai ba bước mới miễn cưỡng đứng v ữ n g đứng vững sau hắn giận quá rồi cả khuôn mặt cũng đỏ bừng lên nổi giận một tiếng xông lên chính là một q u y ề n đập về phía tôn toàn mặt lần này tôn toàn phản kích vẫn rất nhanh hai tay đột nhiên nâng lên bắt người này đập tới cánh tay đột nhiên vặn một cái vị này nhìn như cường tráng vô cùng ra hỏa lập tức kêu thảm một tiếng hai chân khẽ cong liền muốn xuống phía dưới quỳ nhắc tới rất chậm lúc ấy hết thệ các thứ này tuy nhiên cũng phát sinh ở trong vòng mấy giây đánh nhau tôn toàn không giỏi nhưng hắn kiếp trước viết qua hai quyển cách đấu loại nói đặc biệt lâu g i i nghiên cứu qua đủ loại kỹ xạo cận chiến mà xuất thân nông thôn hắn, chớ nhìn hắn thân hình hơi gầy. thật ra thì trong xương tất cả đều là bắt thịt nông thôn đoa ma lực không phải là mắt thường có thể nhìn ra chương bốn mươi tám nếu như là trọng sinh trước hai nghìn không trăm mười chín năm khi đó gõ chữ vài chục năm tôn toàn thân thể tố chất thoái hóa nghiêm trọng khẳng định không biết ở đ â y sao m á n h nhưng hắn bây giờ hai mươi mốt học vài năm học lại vừa là đấu bình thường cũng là muốn huấn luyện đi nổi nghỉ hè về nhà cũng phải xuống đất làm việc trừ lần đó ra hắn dường dưới đồng xuyên là trường học tán thủ xã cao thủ tôn toàn cũng đi theo đi luyện rồi hai cái học kỳ có thể nói bàn về sức chiến đấu hôm nay là hắn cao quan thời kỳ các ngươi làm gì chứ nơi này không thể đánh chiếc s u ấ t chạm miệng chạm cảnh lên tiếng cảnh cáo làm bộ muốn đi qua ngăn lại tôn toàn tiện tay đẩy ra trong tay nam nhân giơ tay lên biểu thị không có đánh chiếc bị hắn đẩy ra nam nhân lúc này khí thế cũng yếu đi bên ngoài mạnh bên trong yếu địa chừng tôn toàn liếp mắt thợ phì phò đi nha cảm ơn ngươi viên thủy thanh đối với tôn toàn cười một cái nhẹ giọng nói cảm ơn nói xong n h ấ c chân liền muốn vòng qua tôn toàn đi viên thủy thanh tôn toàn gọi lại nàng viên thủy thanh kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía hắn mang rũ đến bên thai một lọn tóc khác đến sau thai ánh mắt nghi、ngờ. ngươi người biết ta không đợi tôn toàn trả lời. nàng chợt nhớ tới cái gì tựa như há to miệng há ngươi là lệ lệ nói người bạn học kia ngươi họ lệ lệ chính là gọi điện thoại cho tôn toàn apple tên gọi hàn lệ lúc này tôn toàn khoảng cách viên thủy thanh chỉ có khoảng nửa mét đây là hắn hai đời khoảng cách nàng lần gần đ â y nhất đồng thời cũng là hắn lần đầu tiên lớn nhất trực quan địa cảm nhận được nàng thân cao có nhiều khen hắn đầu không tính là thấp thịnh thân chiều cao một m bảy mươi sáu nhưng trước mắt mặc giày đế bằng viên thủy thanh nhìn qua lại so với hắn cao hơn một chút nữ nhân cái được gọi là quỷ cái không phải là không có đạo lý tỷ như một m bảy nam nhân làm cho người ta cảm giác liền có chút lùn nhưng một m bảy nữ nhân lại làm cho người ta cái rất cao cảm giác viên thủy thanh cái tôn toàn liếc mắt ít nhất có một m bảy mươi bảy thậm chí một m bảy mươi tám thật là có thể đi nữ xếp hàng đánh cầu đúng ta họ tôn tôn toàn hàn lệ nói ngươi là biểu thị nàng nàng là ta bạn học cùng lớp bạn tốt nàng nói ngươi tới bên này thực tập m ờ i ta hỗ trợ chiếu cống ngươi đúng rồi bây giờ thời gian cũng không sớm ngươi cơm tối đã ăn trưa nếu không ta mời ngươi đi ăn chút gì tôn toàn trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt do ôn hòa không có biểu hiện quá nhiệt tình sợ hù dọa nàng viên thủy thanh lại lộ ra điểm nụ cười khẽ gật đầu ngươi tốt cảm ơn ngươi nhưng là vẫn không cần ta ở trên xe đã ăn rồi ngươi trở về đi thôi ta thực tập đơn vị có người tới đó n ta chúng ta mới vừa rồi điện lời đã liên lạc qua rồi gặp lại sau vừa nói nàng đối với tôn toàn khoát khoát tay nhấc chân lại đi tôn toàn khẽ tao mày cái này viên thủy thanh tính tình hay lại là lãnh đ ạ m như vậy hay lại là như vậy không dễ tiếp xúc hắn đang muốn theo sau khuyên nữa đôi câu đông nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một khối dơ bài giấy trên đó viết viên thủy thanh ba chữ dơ bảng hiệu là một cô gái trẻ viên thủy thanh đã đi tới cùng cô gái kia hội họ p hai người ngắn gọn trao đổi mấy câu bắt tay một cái kia cô gái trẻ tuổi giúp viên thủy thanh nắm dương hành lý sau đó kết bạn đi tới bãi đậu xe đi mấy bước viên thủy thanh bỗng nhiên quay đầu đối với tôn toàn cười một tiếng lần nữa k h o á t tay nói đừng nhìn thấy một màn này tôn toàn dừng bước lại không có lại cùng đi khẽ c ư ờ i khổ muốn đuổi theo viên thủy thanh quả nhiên là độ khó siêu cao hiệp thứ nhất hoàn toàn thất bại sơ một cái đầu hắn một bên đi về phía trước chuẩn bị đi trở về vừa móc ra điện thoại di động cho hàn lệ gọi điện thoại alo toàn bộ tử như thế nào đây nhận được biểu tỷ ta rồi không nhỉ gặp được nhưng nàng không để cho ta chiêu đãi nàng thực tập đơn vị có người tới đón nàng nàng đã cùng người đi rồi à n g ư ờ i không đi theo nhỉ đối phương là nam hay nữ nhỉ đêm nay bên trên biểu tỷ ta lại là lần đầu tiên đi các n g ư ờ i em ở thành phố là một nữ yên tâm đi ô hát vậy còn đi kỳ hỉ biểu tỷ ta có chút khó khăn tiếp xúc chứ h h thật xin lỗi rồi toàn bộ t ử ta biết biểu tỷ ta không dễ tiếp xúc ta ở chỗ này thay nàng nói cho ngươi tiếng xin lỗi rồi mặc dù đi nàng tối nay không cho ngươi chiêu đãi nhưng ta còn là cảm ơn ngươi đã trễ thế này còn làm phiền ngươi không việc gì theo ta còn khách khí như vậy kia sau khi còn phải ta chiếu cố nàng sao muốn muốn nha nàng dù sao cũng là mới vừa đi em mở thành phố có đúng hay không mà ngươi đã tại bên kia đến mấy năm rồi nàng lại là một phụ nữ hơn nữa còn xinh đẹp như vậy đúng không có người giúp ta chiếu cố một chút ta cũng có thể yên tâm hơn nha toàn bộ tử chuyện này liền nhờ ngươi nha chờ năm nay nghỉ đông trở lại ta mời ngươi ăn cơm thật tốt cảm tạ ngươi a được rồi vậy cứ như thế ta cũng phải đón xe trở về đi vậy gặp lại sau cảm ơn ngươi toàn bộ tử kết thúc cùng hàn lệ nói chuyện điện thoại tôn toàn đường đi bên trận chiếc xe taxi trở về trên xe hắn hí mắt suy nghĩ một chút dùng điện thoại di động cho viên thủy thanh phát cái tin nhắn ngắn ta là tô n toàn đây là ta dây số ngươi mới tới em m ở thành phố chưa quen cuộc sống nơi đây sau khi có cần giúp địa phương cứ việc tìm ta đừng k h á c h khí mấy phút sau hắn nhận được viên thủy thanh trả lời cảm ơn liền hai chữ này tôn toàn nhìn một cái liền lấy lại điện thoại di động cũng không có qua nhiều dây dưa hắn sớm đã không phải là chân chính m a o đầu hỏa tử rồi cho dù muốn đuổi theo một người cũng sẽ không giống như trước nữa vội vã như vậy tối nay tới tiếp viên thủy thanh trước trong lòng của hắn còn có chút khẩn trương cùng thất vọng nhưng thấy mặt sau viên thủy thanh lãnh đạm xa lãnh thái độ như một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu của hắn rất nhanh thì khiến hắn tỉnh táo lại lý trí trở về đầu lý trí nói cho hắn biết viên thủy thanh như vậy nữ h à i thật không tốt đuổi theo hơn nữa cho dù đuổi tới cũng chưa chắc thật thích hợp hắn nàng là hắn, đã từng nữ thần. Nhưng đời này hắn cũng chưa chắc không phải là phải lấy được nàng có lẽ là một không đi thực hiện động là một cái biến đổi kết quả tốt trở lại chỗ ở hút xong một điếu thuốc hắn liền đem suy nghĩ sửa sang lại mở ra văn bản bắt đầu gõ chữ sau khi sống lại hắn v à đời trước không nhất cùng chính là nắm sự nghiệp hoặc có lẽ là kiếm tiền coi là nhân sinh trọng tâm đã từng lần lượt vỡ vụn cảm tình đã sớm khiến hắn l i n h n g ộ sự nghiệp mới là nam nhân tích lương không có cái này cái tích lương nam nhân nữ nhân hội xem thường bên kia đã bị an bài xong ký túc xá viên thủy thanh đơn giản vọt vào tám người mặc màu tím đậm q u â n ngủ ô m đầu gối ngồi ở cứng rắn giường bằng ván đầu giường mọi mệnh nhắm hai mắt lại đã lâu không núp ních nửa giờ sau nàng tài mở ra mệnh mọi c á mắt phản ứng có chút chậm lụt địa đạo mắt nhìn căn này tường trăng ký túc xá ánh mắt một điểm ba động cũng không có một lúc lâu nàng tài đưa tay tắt đèn ngoài cửa sổ nguyệt quang rơi vãi vào trong nhà rơi vãi ở trên giường mơ hồ có thể nhìn thấy nàng thân thể tựa vào đầu giường cũng không có nằm xuống thời gian lặng lẽ trôi qua ngay kế trời sáng nắng sớm ban mai tấm hình vào phòng gian túc xá này từng điểm một sáng lên đến viên thủy thanh cứ như vậy tựa vào đầu giường ngủ nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy ở giường đầu lại gần một đêm trưa tôi toàn giống như thường ngày đi vào đường đường canh chua cá lúc vào cửa không nhìn thấy đường hân hình dáng đường đường ngược lại vẫn ngồi ở trong quầy ba thấy hắn vào cửa nàng cười gật đầu lên tiếng c h à o a toàn tới rồi hôm nay muốn ăn cái gì nhanh ngồi lệnh tôn toàn có chút nghi ngờ là nàng hôm nay thật giống như có chút miễn cưỡng cười vui ý tứ đây là ý gì không nghĩ đối với ta cười cũng đừng cười mà người nào miễn cưỡng ngươi tôn toàn tâm lý có chút không nói gì gật đầu một cái tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống đến một phần thịt vụn quả cả đi đường đường ai được ta đi vào nói với long phi một tiếng vừa tối tôn toàn lần nữa đi tới đường, đường canh c h u ố cá lúc vào cửa nhìn thấy đường hân ở trong phòng bưng thức ăn đường đường vẫn ngồi ở trong quầy ba thấy hắn vào cửa đường đường lại sắp xếp một nụ cười chào hỏi a toàn tới rồi nhanh ngồi nàng buổi tối nụ cười vẫn có miễn cưỡng cười vui mùi vị đường hân nghe tiếng hướng cửa t r o n g lại nhìn thấy tô toàn lộ ra vui sướng nụ cười giống như thường ngày nhiệt tình chào mời toàn ca tối nay muốn ăn cái gì ngươi chờ một chút ta cho ngươi rót cốc nước thừa dịp đường hân mang một ly trà lạnh bưng đến phụ cận t o à n mắt liếc trong quầy ba đường đường hạ thấp giọng hỏi chị của ngươi lại cùng tỷ phu ngươi gây gỗ đường hân k ế t hắn liếp mắt giống nhau đẻ thấp đến thanh âm cũng theo như ngươi nói bọn họ còn chưa kết hôn phi ca liền còn chưa phải là tỷ phu của ta d ừ n g một chút tài đáp không có chứ hôm nay ban ngày ta ở trường học không biết ngược lại ta chưa gặp nó môn u cãi nhau không cãi nhau tôn toàn nhữ mày một cái vậy ngươi t ỷ hôm nay làm sao là lạ đường hân khẽ lắc đầu ai biết nàng chuyện gì xảy ra mặc kệ hắn ngược lại nàng gần đây đã hơn một năm thường thường như vậy không gió ta cũng đã quen rồi đúng rồi toàn ca ngươi tối nay muốn ăn cái gì nhỉ nghe đường hân nói như vậy tôn toàn cũng không có rồi nghiên cứu kỹ hứng thú ngược lại hắn đối với đường, đường vẫn luôn không có ấn tượng gì tốt đến phần giao hẹn chứng trắng đi cảm ơn a toàn ca ngươi theo ta còn khách khí như vậy đường hân sóng mắt lưu chuyển liếc hắn một cái cười tủm tìm xoay người đi phòng bếp như vậy mấy ngày tôn toàn mỗi ngày đi đường đ ư ờ n g canh chua cá lúc ăn cơm sau khi đường đ ư ờ n g đô dùng sức mạnh nhan cười vui nụ cười chăm sóc hắn tôn toàn mỗi lần cũng trở về lấy nụ cười trên thực tế tâm lý lại thật cách đứng hắn vẫn ý tưởng kia không nghĩ đối với ta cười cũng đừng cười mà nắm loại này cường nặn đi ra nụ cười cho ta xem làm gì vậy cũng còn khá mấy ngày nay vô luận là đường hân hay lại là quảng lòng p i thấy hắn đều là n h i ệ tình như cũ nụ cười tự nhiên nếu không nơi này hắn thật đúng là không nghĩ tới dùng cơm về phần viên thủy thanh nơi đó mấy ngày nay hắn cũng không có hành động gì nguyên nhân có nhị một là hắn đã cảm nhận được viên thủy thanh khó mà đến gần ở chưa nghĩ ra làm như thế nào tiếp xúc n à n g trước hắn không nghĩ qua loa xuất thủ nhị là bởi vì gần đây là đầu tháng là mỗi tháng khởi điểm bảng vẽ tháng tranh đoạt thời kỳ mấu chốt hắn muốn tập tinh lực nhiều mã chữ nổi thuận tiện cũng cẩn thận nghiên cứu một chút thành phố lớn bảng vẽ tháng hơn mấy cái đối thủ mạnh mẽ về phần phiếu hàng tháng tổng bảng hắn tạm thời còn không có tranh đoạt tri tâm hiện nay hắn còn không có thực lực đó như vậy tự biết mình hắn vẫn có t h á ngày n hắn chỉ muốn thử một u ố n thử m chút có cạnh thể hay không cạnh tranh mươi ộ t chút thành phố lớn loại bảng vẽ tháng. Ta thập hạng toàn năng chất phố hạng lớn vân bảng năng loại l vẽ ợ n còn g có thể, h n nữa bên a t hai n tồn cảo, ữ lại bản thảo, đầy đủ. tháng ả t h này n g một hắn liền mươi c h nên hắn quyển sách quyển này hiện nay ở thành tháng bảng vẽ tháng bên trên ạ n bảng vào tối tôn toàn đi đường đường canh chua cá trước khi ăn cơm cưới xe vào một chuyến em m ở trường học viên ở trong sân trường thủ khoản cơ bên trên cha xét một chút xác nhận khởi điểm đã đem hắn tháng chín phần tiền nhuận bút chuyển đến hắn trên thẻ cộng thêm trước tiên phong nhà xuất bản bên kia ứng trước cho hắn tập thứ nhất tiền nhuận bút hắn trên thẻ số tiền đã vượt qua tám ngàn tâm tình không tệ hắn hử khúc cơi xe đi tới đường đường canh chua cá lúc vào cửa hắn có chút ngoài ý m u ố n hắn nhìn thấy đường hân nhưng đường hân tối nay lại ngồi ở trong quầy ba mà vốn là mỗi ngày đều ngồi ở trong quầy ba đường đường lại không thấy bóng dáng toàn ca tới rồi tối nay muốn ăn cái gì thấy hắn vào cửa đường hân ánh mắt sáng lên lập tức đứng dậy nên ra quầy bà thuần thục nhận một ly t r à l ạ n h cho hắn b ư ơ n g tới cảm ơn hả đúng rồi chị của ngươi đây tiếp qua một lần tính ly t r à thời điểm tôn toàn hiếu kỳ hỏi một câu nàng nhỉ về nhà nói là qua mấy ngày mới trở về nắm thu ngân nhiệm vụ vây cho ta ai mấy ngày kế tiếp mỗi ngày t r ư a ta cũng phải đến trong tiệm hỗ trợ đường hân thở dài giọng có chút bất mãn về nhà rồi hả tôn toàn khẽ gật đầu không hỏi nhiều nữa cho ngươi phi ca cho ta đến một phần canh chua cá đi thuận tiện lại cho ta nắm hai lon bia đá ai toàn ca ngươi chờ một chút đường hân thật cao h ứ n g địa đi phòng bếp tôn toàn trong trường tiệm trong lắc đ ắ c hai bàn khách nhân than thầm một tiếng gần đây hắn đã chú ý tới quảng long phi tiệm này làm ăn ngoại trừ ở em mở học mới vừa t i ể u trường hồi đó làm ăn khá một đoạn thời gian sau khi nơi này làm ăn liền càng ngày càng nhạt minh minh phụ cận khác tiệm cơm làm ăn cũng không tệ lại duy chỉ có quảng long phi nơi này làm ăn càng ngày càng lãnh đạo hắn biết rõ quảng long phi tiệm này sợ là kinh doanh không dài quảng long phi kiếp trước bi kịch sợ là muốn tái diễn tiệm này muốn hoảng hắn và đường đường cảm tình cũng phải hoảng giống như gà bay trứng vỡ đối với lần này hắn không có chút nào muốn nhung tay bởi vì hắn thấy quảng long phi cùng đường đường chia tay có lẽ là chuyện tốt vẫn là câu nói kia hắn đối với đường đường một mực không có ấn tượng gì tốt trong thức ăn sau cái bản tôn toàn một người ngồi đang đến gần cửa vị trí dùng đ ữ a uống rượu đường hân trông coi quầy ba giống như t r ư ớ c nàng t ỷ đường đường như thế cũng túi đầu không biết đang làm gì vậy tôn toàn ăn uống đ ỗ n g nhiên nghe gặp điện thoại di động của mình vang lên một tiếng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái cối u cùng đường hân cho hắn gửi tin nhắn tôn、toàn、sừng sốt một chút ngầm đầu nhìn về phía trong quầy ba đường hân phát hiện nàng vẫn túi đầu tựa hồ không phát hiện hắn đang nhìn nàng có tiền như vậy sao cứ như vậy mấy bước đường có lời gì không thể trực tiếp tới nói với ta lại muốn gửi tin nhắn một mao tiền một cái h ả tôn toàn tâm lý b u ồ n c ư ờ i tay phải bưng chén rượu lên tay trái tiện tay mở ra đường hân mới vừa cho hắn phát kia cái tin nhắn ngắn toàn ca ngươi thích dỉ dạng nữ hải nhỉ lớp chúng ta có rất nhiều đẹp đẽ ngươi đem ngươi tiêu chuẩn nói cho ta một chút ta giới thiệu cho n g ư ơ i nhà tôn toàn tiến tới mép ly rượu dừng lại khe nhũ mày lại mẩm đầu nhìn về phía trong quầy ba đường hân mà nàng vẫn túi đầu tựa hồ vẫn không có phát hiện hắn đang nhìn nàng nhưng tôn toàn rõ ràng nhìn thấy nàng trắng nón gọ má hơi đ n g đỏ răng chương ò n n năm mươi đường hân rất đẹp tính cách cũng không tệ dương quang sáng sủa thích cười những thứ này tồn toàn điệu thích cho nên hắn mỗi lần tới nơi này ăn cơm chỉ cần nhìn thấy đường hân sẽ suy nghĩ nhiều nhìn mấy lần nhưng hắn chưa từng nghĩ muốn cùng với nàng hắn là thật như vậy nghĩ cho nên nhận biết đường hân có đoạn cuộc sống hắn không hành động cũng cho nên lúc viên thủy thanh lúc xuất hiện hắn muốn thử một chút với hắn mà nói đường hân khắp mọi mặt cũng không tệ duy chỉ có một chút nàng điểm năm nay tại mười tám vừa mới một đợi nàng học tốt nghiệp còn có bốn năm chính hắn cũng đọc q u a học biết rõ học thời gian mấy năm đối với một người nghĩ muốn thay đổi có nhiều nói đơn giản hắn cảm thấy nếu như cùng với đường hân đang lúc tồn tại biến số quá nhiều trong sinh trước hắn tuổi mụ ba mươi b ố rồi hiện tại hắn cơ thể mặc dù trẻ ra, nhưng tư tưởng hay lại là ba mươi b ố tuổi tư tưởng mười tám tuổi đường hân trong lòng hắn chính là một cô n ư ơ n g hắn không hạ thủ được hắn cũng không có hứng thú theo nàng từ từ t r ư ở n g cho nên liếp nhìn trong q u y ba túi đầu đỏ mặt đường hân hắn túi đầu trên điện thoại di động cho nàng trả lời cảm tạng bất quá lớp các ngươi hẳn không có ta thích loại hình cho nên coi như hết cảm ơn một lát sau đường hân trả lời làm sao biết vậy ngươi nói ngươi rốt cuộc thích g ì dạ n g loại hình ngươi không nói làm sao biết lớp chúng ta không có tôn toàn im lặng nha đầu này nghe không ra hắn nói bóng gió sao c a o mày suy nghĩ một chút hắn trả lời ta thích so với ta hắn cảm giác mình như vậy trả lời nàng cũng sẽ không nói gì nữa rồi để điện thoại di động xuống hắn tiếp tục uống rượu d ù n nữa không ngờ mười mấy giây sau nàng rốt cuộc lại hồi phục người nào nói không có chúng ta phụ đạo viên liền so với ngươi nàng cũng là nữ ngươi có muốn hay không tô n toàn đây là tình huống gì nàng chẳng lẽ không phải muốn giao hàng chính mình mà là thật muốn giới thiệu cho ta bạn gái hắn ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía trong quầy ba đường hân chỉ thấy nàng vẫn cúi đầu nhưng mặt đã không đỏ răng trắng như tuyết ngược lại vẫn cắn m ô i nàng phảng phất vẫn là không có cảm giác hắn đang nhìn nàng mắt cũng không n h ấ c nậu n g ụ m khó chịu tôn toàn để đua xuống cho nàng đánh chữ trả lời ngươi với các ngươi phụ đạo viên có thù gì muốn như vậy hại nàng cái tin nhắn ngắn này phát tới sau khi thế giới rốt cuộc thanh tĩnh hắn điện thoại di động cuối cùng không có lại vang lên có lẽ là đường hân tối nay tin nhắn ngắn gợi lên tôn toàn muốn tán tỉnh điểm tâm tư gì cũng có thể là bởi vì tối nay uống một chút rượu l ý trí phòng tuyến có chút lảo đảo m u ố n ngã tóm lại trở lại phòng trọ tôn toàn đối mặt với máy tính đối mặt với trong máy vi tính gõ chữ trạng thái dù là trong tay có tế cương cũng không được trong đầu luôn là hiện lên viên thủy thanh tấm kia thanh lệ vô cùng mặt cùng với có thể so với vít to gì a sở xí cờ d ị siêu n ẫ u vóc người đẹp do dự một hồi lâu hắn rốt cuộc cầm điện thoại di động lên gọi thông nàng điện thoại h ả o qua một hồi ngay tại hắn cho là nàng sẽ không nhận thời điểm điện thoại tiếp thông người tốt dễ nghe nhưng không tình cảm gì thanh â m chuyển vào tôn toàn hai ừ người tốt viên thủy thanh ta là tôn toàn hàn lệ bằng hữu ta biết xin hỏi ngươi có chuyện gì không á c h ta muốn hỏi một chút ngươi thực tập đơn vị tên gọi là gì địa chỉ ở nơi nào còn có người ở nơi nào bên đầu điện thoại kia đột nhiên trở nên y ê lặng ngay tại tôn toàn cho là nàng hội cự tuyệt báo cho biết thời điểm viên thủy thanh thanh em lại chuyển tới thần hành máy tính huấn luyện trường học t a phía sau ở ở trường học g i á o sư ký Túc xá, tầng 6603. Tôn toàn t tầng Tôn t xá, lần này đến phiên tôn toàn trầm mặc hắn không ngờ tới nàng không chỉ có nói hơn nữa còn nói cặn kẽ như vậy ngay cả biển số nhà cũng nói cho hắn biết hắn đột nhiên cảm giác được viên thủy thanh là một cái không theo lẽ thường xuất bài nữ nhân có lúc cự người ngoài ngàn dặm khó mà đến gần có lúc lại thẳng thắn làm cho người khác suy nghĩ lung tung nàng nắm biển số nhà nói cho ta biết làm gì ám chỉ ta đến thăm đi ngồi một chút nếu như đổi một nữ nhân nắm biển số nhà nói cho hắn biết tôn toàn nhất định sẽ nghĩ như vậy nhưng chuyện này đặt ở viên thủy thanh trên người hắn liền cảm giác mình hẳn là suy nghĩ nhiều còn có việc sao không việc gì ta treo cũng có lẽ là bởi vì tôn toàn i ê n lặng trong điện thoại viên t h ủ y thanh biểu thị muốn c ú p điện thoại c h ờ một chút tôn toàn mau kêu ở nàng ừ ngươi còn có chuyện gì sao nàng thanh em vẫn dễ nghe mà không tình cảm gì tôn toàn là như vậy viên t h ủ y thanh ta dù sao đáp ứng hẳn lệ phải hết tình địa chủ chiếu c ủ a ngươi ngươi xem ngươi tới em ở thành phố cũng có đã mấy ngày ta đến bây giờ cũng còn không mời ngươi ăn qua một bữa cơm đây ngươi xem như vậy có được hay không ngươi nói cái thời gian ta đến lúc đó đi đón ngươi cho ta một lần chiêu đãi ngươi cơ hội bằng không ta theo hàn lệ không có cách nào giao phó nhà ngươi coi như giúp ta một chuyện được không bên đầu điện thoại kia viên thủy thanh lại trầm mặc một lát sau ở tôn toàn càng ngày càng không nắm chắc thời điểm nàng lần nữa lên tiếng vậy thì tuần lễ này tiên đi chủ nhật nếu như ngươi có thời gian lời nói cứ tới đây đi được cứ quyết định như vậy đi đúng rồi chưa còn là buổi tối buổi tối đi được ta đến lúc đó nhất định đến gặp lại sau nói xong hai chữ này nàng liền cúp điện thoại điện thoại là cúp nhưng tôn toàn lại lâm vào suy tư viên thủy thanh tính cách thật giống như rất lạnh nhạt đầu đường về cũng thật thanh k ỷ nàng có phải hay không thích mặc mở tờ bằng n thứ như vậy thích không đi đường thường chủ nhật hôm nay là thứ năm còn có hai ngày tôn toàn sợ lên c ằ m tính toán thời gian đây cũng là hắn và viên thủy thanh giao thiệp với hiệp thứ hai nên tính là tháng chứ khoe miệng của hắn hiện ra một nụ cười hai ngày sau hắn mang lần đầu t i ê n cùng nàng ước hẹn đối với lần này hắn rất chờ mong để ăn mừng hiệp thứ hai tháng hắn quyết định tối nay về mất thành phố lớn bảng vé tháng hơn mấy đoá hoa cúc giống như cổ đại quân xuất chính trước dù sao phải rét riêng biệt nhân tế kỳ sinh hoạt luôn là yêu cầu một chút nghi thức cảm giác đăng nhập khởi điểm tìm tới thành phố lớn bảng v ẽ tháng tôn toàn mấy cái đối thủ đưa hắn ngăn ở thành phố lớn bảng v ẽ tháng mười tên gọi trở ra mấy cái trực tiếp đối thủ đệ mười tên gọi dục y yế đệ mười một tên gọi phong thủy tương sư đệ mười hai tên gọi b i u hãn nhân sinh đệ mười ba tên gọi ta linh hồ không gian đệ mười bốn tên gọi song sinh kỳ duyên đệ mười lăm tên gọi chính là hắn ta thập hạng toàn năm rồi tranh luật bảng vé tháng thật ra thì không quá nhiều hoa tiếu tôn toàn gặp qua chủ yếu chiêu số liền m ư ờ cái một phát một chương yêu cầu phiếu hàng tháng nhị b có có. vì vậy hắn tiên phát cầu phiếu đặc trưng gõ chữ sinh hoạt là khúc khan một mực gõ chữ một mực khúc khan cho nên đột nhiên làm chút gì tỷ như tăng thêm đổi phiếu hàng tháng một trăm n h nguyện phiếu tăng thêm một chương muốn nhìn tăng thêm bằng hữu có thể hành động không sợ thẳng thắn nói cho các người biết bên tay ta tồn cảo giữ lại bản thảo có là chương ó t ể buộc ta bạo nổ ra bao nhiêu, tự xem các ta tự ra nổ n xem g i ă n l ư ợ năm g ngươi đang gì Đi đi. đây? cái Bì ta câu. Các còn đang chờ cái gì đây? Ta trước t câu. Các còn chờ n g t h ê mươi ộ t ê n trường phát m ộ t tăng t h ê mọi đi lên. Trường m người đều biết n g u y ệ n yêu cầu phiếu hàng tháng hiệu quả nhất định là so ra kém đầu tháng cùng cuối tháng bởi vì bộ phận độc giả mỗi tháng bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng cũng sẽ ở đầu tháng tiêu phí cuối tháng thời điểm mới có thể lần nữa đạt được phiếu hàng tháng cái này là rất nhiều tác giả cùng độc giả đều biết một cái sự thực khách quan cho nên tôn toàn tối nay đột nhiên giấy tính tiền trương yêu cầu phiếu hàng tháng không phải là một thời cơ tốt nhưng từ mặt khác mà nói đây cũng là một thời cơ tốt bởi vì là những tác giả khác không vào lúc này đặc biệt yêu cầu phiếu hàng tháng tôn toàn đột nhiên này mở ra khói l ử a chiến tranh hành vi liền có một loại x u ấ t kỳ bất ý hiệu quả vì vậy tại hắn cái này cầu phiếu đan t r ư ơ n g phát ra sau khi hơn một lúc sau khi hắn lần nữa đổi mới thành phố lớn bảng vẽ tháng ta thập hạng toàn năng nguyệt vẽ đã tăng hơn một trăm hai mươi nhóm đã tùy tiện nổ vốn là xếp hạng đệ mười bốn vị song sinh kỳ duyên ta thập hạng toàn năng leo lên đệ mười bốn vị hơn nữa thật ra thì cái này hơn một lúc ta linh hồ không gian phiếu hàng tháng tổng số cũng tăng mấy chục nhưng vẫn là bị ta thập hạng toàn năng nổ đi xuống lại nên tăng thêm tôn toàn rất sảng khoái lập tức lại phát chương một đi lên chương hồi sau cùng phụ lời ta xin lỗi trước nhìn có chút chư vị đây là hai trăm phiếu hàng tháng tăng thêm người có gan môn tiếp tục tối nay đã ngay cả mã hai trường tôn toàn muốn khế một hồi phát song t r ư ơ n g này tăng thêm hắn liền leo lên cờ cờ đi nhìn chính mình phan sách c h u y ề n bày hoa quả sơn trong nói chuyện phiếm tin tức không ra hàn đoán bởi vì hắn tối nay đột nhiên giấy tính tiền trương yêu cầu phiếu hàng tháng trong bày lên tiếng ghi chép so với ngày thường trận tăng không ít a thanh một trăm n g u y ệ t phiếu tăng thêm một chương tôn tạo giữ lại bản thảo rất nhiều lớn lối như vậy ta trước đầu năm nhóm có phiếu hàng tháng vội vàng lên một lượt tiêu ngạo như vậy tác giả chúng ta phải dạy hắn làm người như thế nào dứt khoát thần long đúng thanh trừ sạch sẽ hắn tồn cảo giữ lại bản thảo cỏ dại bá vương thảo sớm không nói phiếu hàng tháng đổi tăng thêm ta đầu tháng liền đem phiếu hàng tháng bỏ cho hắn tê dại đản chờ ta một chút ta đi toàn bộ đặt mấy quyển khắc sách đổi mấy tấm vé tháng trở lại đ ậ p hắn thím không phải là huyết ta còn có hai tấm vé tháng đi đầu c á c h d u nhà theo ta đồng thời tê ơ chúng ta mục tiêu là không có sâu răng không đúng là thanh trừ sạch sẽ lao tôn tồn cảo giữ lại bản thảo ta còn có cơ hội không mặc dù ta đã không về phiếu nhưng ta ở về tinh thần ủng hộ các vị Nhà lên các h anh m chị em chúng ta khiến hắn bạo nổ thương khố móc sạch hắn hàng tích chữ thú thẩn ta không mềm phiếu trên tay cũng không có tiền nhưng ta còn có huynh đệ huynh đệ của ta có nhóm có tiền các ngươi trước chống đỡ một hồi ta đi một chút sẽ trở lại tóc đen như mộng phăng ca ta chưa xem các ngươi một chút sức chiến đấu không để cho ta thất vọng vỡ vụn thủy tinh thành như vậy hảo ngọc nhỉ một trăm n g u y ệ t phiếu là có thể đ ổ i tăng thêm lao tôn đây là có nhiều xem thường chúng ta ạ thính ta một người cùng lúc đó đường đường canh chuốc á lầu hai căn phòng đường hân đang cùng đường đường thông điện thoại đường hân chị ngươi còn có mấy ngày trở lại nhỉ ba mẹ có khỏe không đường đường im lặng chốc lát đường đường thứ hai đi thứ hai mới có thể trở lại ba mẹ không việc gì đúng rồi hôm nay ta không có ở đây trong tiệm trong tiệm không có chuyện gì chứ đường hân nghe vậy có chút túi đầu thanh âm cũng thấp một chút tỉ thế nào đường đường đường hân d ư ớ i mi mắt thủy nhẹ than một hơn chị ta hôm nay dò xét hắn hắn nói hắn thích so với hắn người nào người dò xét người nào đường đường thuận miệng hỏi một câu không đợi đường hân đáp lời nàng rất nhanh kịp phản ứng ngươi là nói tô toàn hắn thích so với hắn đường hân ừng đường đường yên lặng một lát sau đường đường than nhẹ một tiếng thảo không nhìn ra người này khẩu vị nặng như vậy hả vậy là ngươi nghĩ như thế nào ngươi còn dự định tiếp tục thích hắn sao đường hân khẽ cởi khổ chị ta cũng không biết ngươi nói ta có nên hay không tiếp tục đây đương đường vừa hân i m c yên lặng một hồi lâu đường hân đông nhiên chuyển đổi đề tài chị trong nhà tiền thật còn đủ không ba tháng này tiền thuốc thang người kết giao sao đủ ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần tiền chuyện không cần ngươi bận tâm ngươi chỉ để ý thật tốt n i ệ m tình ngươi sách bây giờ là ta quản lý chờ ta lúc nào không chịu nổi mới có thể đến thế ngươi sau khi không cho hỏi có nghe thấy không trong điện thoại đường tiếng đường khí bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị hoặc có lẽ là có chút hung đường hân sắc mặt phức tạp yên lặng mấy giây đường hân có chút bất đắc dĩ cười một cái hành hành ta b i ế tá kia tỷ ngươi cũng phải đáp ứng ta chờ lúc nào trong nhà t í c h góp xài hết ngươi nhất định phải nói cho ta biết ngươi đáp ứng ta sau khi liền không hỏi được rồi được rồi đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết có còn hay không chuyện khác không chuyện khác liền treo đi không không có đội c ụ c đường bên kia trước cúp điện thoại hai ngày thời gian đạn chỉ liền qua đảm mắt thời gian đã tới tháng m ư ơ i năm một năm đi qua trong hai ngày tôn toàn cái này cái rào thị côn ở thành phố lớn bảng vẽ tháng bên trên làm ra hảo một phen động tĩnh bởi vì một mình hắn đột nhiên mở ra khói lửa chiến tranh ép xếp hạng trước mặt hắn mấy cuốn sách không thể không vội vàng h ư n g chiến kết quả sự thật chứng minh không phải là mỗi một tác giả đều giống như hắn biến thái như vậy trong tay có gần một trăm ngàn chữ t ô n c ạ o giữ lại bản thảo kế song sinh kỳ duyên cùng ta linh hồ không gian bị hắn chọn xuống dưới ngựa sau khi vốn là hạng đệ mười hai vị b i ê u hãn nhân sinh cũng không giữ vững đến trời sáng khuất nục địa rót ở hắn dưới súng vốn là hạng đệ m ộ ư ơ i một phong thủy tương sư dãy r ù a có lực ở tôn toàn bạo nổ nó trước nó trước đem hạng đệ một ư ơ i rục y t h bạo nổ đi xuống sau đó rục y không giữ vững bao lâu liền bị tôn toàn nổ đã hạng đệ m ộ ư ơ i phong thủy tương sư tiếp tục dãy r ù a cũng ở ngày hôm qua giữa trưa mang vốn là hạng thứ chín hoàng kim tả thủ bạo nổ đến đệ một ư ơ i tên gọi hoàng kim tả thủ tác giả tăng thêm cũng phát một t r ư ơ n g yêu cầu phiếu hàng tháng kết quả còn không chờ nó đoạt lại thứ chín bạo tọa với c h ẳ n g v ạ n lại bị tôn toàn ta thập hạng toàn năng bạo nổ đi xuống lớn nhất bực người là cái gì là sáng hôm nay m ư ơ i điểm trái phải liên tiếp sáng tạo không tầm thường chiến quả phong thủy tương sư nhưng vẫn còn không tránh được bị bạo nổ vận mệnh chạy xuống đến đệ mười tên gọi ta thập hạng toàn năng leo lên thành phố lớn bảng vẽ tháng thứ chín tôn toàn có lòng tiếp tục khiêu chiến càng trên cao tám quyển sách đáng tiếc kinh hai ngày nữa chiến đấu hắn phan sách c h u y ể n tiềm lực không sai biệt lắm đã hao hết phiếu hàng tháng tăng trưởng đã mất sức hắn chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi lấy sức tích tụ nhiều đọc giả hơn đồng thời là tối nay ước hẹn làm chuẩn bị nếu như là cùng khác nữ nhân nước hẹn hắn chỉ sợ sẽ không trịnh trọng như vậy kỳ sự nhưng viên thủy thanh là hắn cảm nhận xinh đẹp nhất kia một cái ở trong mắt hắn nàng là đặc biệt điện thoại vang lên mấy tiếng đường dây đường núi người tốt vẫn là dễ nghe lại không tình cảm gì thanh â m truyền vào tôn toàn thai có thể dùng vắng lặng để hình dung viên thủy thanh ta một hồi đi ngươi trường học đón ngươi viên thủy thanh vài giây sau viên thủy thanh không cần ngày hôm qua ta ở phụ cận nhìn thấy một tòa mỹ t ự thành nơi đó cách chúng ta trường học không xa chúng ta ở nơi nào chạm mặt chứ ngay vậy tôn toàn khẽ như mày có chút chần、chờ. n g ư ơ i n h ớ tòa kia mỹ thực thành tên gọi là gì sao hoặc là n g ư ơ i nhớ con đường kia tên gọi là gì viên thủy thanh bây giờ thực tập thần hành máy tính huấn luyện trường học tôn toàn nghe nói qua lại không đi qua nghe nói là ở em ở thành phố phía tây hắn cả kia tòa máy tính huấn luyện trường học vị trí cụ thể cũng không biết nàng nói một câu kia ngôi trường học phụ cận mỹ thực thành hắn biết rõ cái quỷ a viên thủy thanh ừ ta nhớ được kêu thạch cương mỹ thực thành n g ư ơ i biết nơi đó sao tôn toàn thạch cương mỹ thực thành nơi đó ta biết chúng ta đây ngay tại thạch cương mỹ thực thành lối vào gặp viên thủy thanh ừ có thể kết thúc nói chuyện điện thoại tôn toàn cầm lên bóp điện thoại di động cùng chìa khóa sẽ lên được rồi bên kia viên thủy thanh thả tay xuống bên trên màu đen điện thoại di động samsung một đôi hàn tình tựa như cặp mắt nháy một cái lại nháy một cái tiện tay đem màn ảnh bên trên tràn đầy mật mã laptop đóng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh đứng ở trước gương không nhanh không chậm toàn bộ làm tóc sau đó cho mình hóa cái đồ trang sức trang nhã trong gương nàng mái tóc đen xuân dài như thác nước trời sinh lưỡng đạo mày liễu cong cong hàn tình tựa như hai tròng mắt hơi lộ ra lãnh đạo thật dài mũi hạ một tấm miệm anh đạo thon dài ngọc cảnh cũng tựa như một đoạn bạch ngọ gương mặt này như tranh vẽ thiết tử nàng cái rất cao nhưng đồ thị động lòng người tỷ lệ hoàn mỹ nhưng là nàng nhìn kính chính mình lại một chút cũng không có nghĩ mình lại xót cho thân cảm giác nàng ánh mắt như vậy bình thản ra phòng vệ sinh nàng thay cho trên chân dép mặc vào một đôi màu trắng đáy bằng giày cứng sau đó đưa điện thoại di động ví tiền cùng chìa khóa bỏ vào một cái màu đen túi sách mang theo cái tay kêu bao không nhanh không c h ậ m xuống lầu đây là một cái nhà tự lầu trước lầu có một cái thật dài xe đạp đều viên thủy thanh đi tới nằm chìa khóa đánh lái một chiếc mới tinh công lộ xe đạp màu đen đúng rồi nàng hôm nay mặc một bộ màu trắng áo đầm nàng một đường cưỡi xe ra trường học ra trường học sau một mực dọc theo ven đường không phải là cơ động đường xe về phía trước cưỡi đi nàng một đường cưỡi đi như một đạo di động phong cảnh tuyến người đi đường vô luận nam nữ già trẻ nhìn thấy nàng luôn là không nhịn được ghé mắt nhìn lâu nàng hai mắt đặc biệt là một ít đàn ông trẻ tuổi nhìn thấy nàng thời điểm mắt tổng hội hiện lên tươi đẹp v ẻ mà đối với những ánh mắt này viên thủy thanh hết thể không nhìn có lẽ từ đến như vậy ánh mắt nàng sớm đã thành thói quen thạch cương mỹ thực thành khoảng cách thần hành máy tính huấn luyện trường học tương đối gần cho nên sau mười mấy phút viên thủy thanh đến xa kỵ đến mỹ thực thành cửa vào phụ cận nàng xem mắt bên cạnh bãi đậu xe liền trực tiếp cưỡi qua đi cách đó không xa một tên thiếu phụ dắt một cái bốn năm tuổi nam hải chậm rãi từ bãi đậu xe đi ra thiếu phụ một tay dắt nam hải một tay cầm điện thoại di động đang ở nói chuyện điện thoại rất tốt đẹp một màn có thể ngay tại viên thủy thanh cưới xe cùng hai mẹ con này chỉ có hơn hai thước thời điểm đứa bé trai kia đột nhiên tranh đoạt thiếu phụ tay đi ngang qua viên thủy thanh trước mặt mặt đường mắt thấy viên thủy thanh xe đạp liền muốn đụng vào nam hải thiếu phụ nhìn thấy một màn này đứng chết chân tại chỗ khẽ miệm viên thủy thanh lãnh đạo bi xe đạp đem thủ hạ ý thức hướng bên trái một chục xe đạp đụng ở bên cạnh đặt một chiếc màu xám bạc t o d o ta xe còn trên đầu xe nam hải bình yên vô sự đứng ngơ ngác ở giữa đường không đậu mà viên thủy thanh chân dài hai chân kịp thời chống đỡ điện thật cũng không k h ế nhưng chân trái thật giống như méo m ộ t cái nàng chân mày thật chặt n dữ lên túi đầu nhìn mình chân trái mắt cá chân ngươi ngươi làm sao cưới xe ngươi trưởng không có mắt n h ỉ phi phi phi phi ngươi không sao chớ đừng sợ đừng sợ hả mẫu thân ở mẫu thân ở p h ả n ứng thiếu phụ chưa tình hồn hôm b ba ba địa lăng nhục đến viên thủy thanh vội vàng bước nhanh tiến lên ôm lấy có chút h ù dọa nam hải giọng dây biến ôn nu luôn miệng an ủi nam hải mẹ ta không sao nam hải âm thanh m ở m i ệ n g nhưng thiếu phụ lại phảng p h á t không nghe thấy ngần đầu một cái trận mắt nhìn đẹp đến không thể tưởng tượng nổi viên thùy thanh lại mắng ai ta nói ngươi câm thiếu chút nữa đụng vào con của ta nói xin lỗi cũng không có một tiếng ngươi có hiểu lễ phép hay không nhỉ một đôi mắt ngược lại không nhưng ánh mắt ngươi dài là hạ g i ậ n sao c ư ờ i xe nhìn đường có thể hay không nhỉ thiếu phụ khí thế bất người g ọ n rất viên thủy thanh không có tranh cãi một bên từ trên xe bước xuống một bên bộ dạng phục tùng thủy mắt nói xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi ừ mắt không ánh sáng đ ổ vật thiếu phụ tức giận lại mắng một câu thợ phì phò dắt nam hải đi nha còn lại viên thủy thanh một người c a o mày đứng ở nơi đó chỉ thấy nàng sắp mặt trắng bệnh đ ị a n g ồ i xuống sờ một cái chính mình chân trái mắt cá chân ngón tay đụng phải mắt cá chân ra thịt thời điểm nàng nhẹ tê một tiếng ngón tay vừa chạm vào tức thu như chạm địa rồi nàng vẽ mặt lộ ra mấy phân bất đất dĩ chân mày khẩn túc đến đứng lên ánh mắt lại nhìn về phía mới vừa rồi bị nàng xe đạp đụng vào xe không khéo chiếc này xe tozo ta bị nàng đụng địa phương xuống một khối xe nước sơn nàng nhìn thấy nàng xem hướng bên trong xe bên trong xe không người nghiêng đầu nhìn về phía t r u n g quanh phụ cận cũng không người đến tìm nàng p h i ề n thoái h i ệ n nhiên chủ xe cũng không ở nơi này nhưng nàng lại không đi mà là sờ một cái trên người áo đầm bên trên không có túi nàng nhìn t r u n g quanh nhìn thấy cách đó không xa có một cái cạn n h ì n nàng mang xe đạp đẩy tới cách đó không xa khóa kỹ một bả một bả địa đi tới cạn n h ì n nơi ấy ngồi đối diện ở phía sau quầy ba lão đầu nói ra có giấy và b ư ớ sau ta nghi rằng viết một chương tiện điều có thể mượn một cây viết cùng một trang giấy cho ta không mang tiếng lão đang túi đầu xem báo lao đầu ngẩng đầu nhìn nàng ha ha cười hai tiếng giấy và bút đúng không có vừa nói lao đầu túi đầu cho nàng nắm một lát sau viên thủy thanh viết xong một chương tiện điều nắm viên châu bút trả lại cho lao đầu nhẹ giọng nói câu tạng lại một b à một bà địa đi trở về trước kia xe t ô d ô ta cạnh mang mới vừa viết xong kia chương tiện điều cắm ở mưa quắt cùng kính chắn gió giữa sau đó nàng t a i một bả một bà địa đi ra bãi đậu xe đi về phía bên cạnh bị thực thành lối vào nàng ở lối vào đợi vài chục phút nhìn thấy một chiếc xe taxi ở cách đó không xa dừng lại chương ử a ra, đen áo đen da đen, giống như một con tôn toàn từ trên xe đen đen đen, mở con giống n áo dày một c năm mươi ba ngượng ngủ ta tới trễ để cho ngươi chờ lâu chạy chậm đến viên thủy thanh trước mặt tôn toàn cười xin lỗi đây là làm người lễ phép viên thủy thanh lãnh đạm cười nhạt một cái vắng lặng r ộ n g không cần nói xin lỗi chúng ta đi nơi đó ăn tôn toàn a nơi này ta chưa từng tới cũng không biết nơi này có cái gì đồ ăn ngon nếu không chúng ta vào xem một chút viên thủy thanh hơi nhũ mày nhưng vẫn gật đầu được vậy đi thôi tôn toàn mặt nợ nụ cười đưa tay tỏ ý nàng trước hết mời viên thủy thanh cũng không k h á c h khí xoay người liền hướng mỹ thực thành bên trong đi tới nhưng nàng mới vừa đi hai bước tôn toàn liền ồ lên một tiếng chân ngươi thế nào hắn chú ý tới nàng một bà một bà chật vật nhịp bước không cái gì chúng ta vào đi thôi viên thủy thanh tiếng bước chân không ngừng giọng nhàn nhạt, nhạt vẻ mặt cũng nhàn nhạt, nhạt ngươi chặt chân nếu không chúng ta hay là trước đi cho ngươi nhìn một chút chân chứ tôn toàn dừng chân lại đề nghị viên thủy thanh quay đầu liếc hắn một cái khẽ lắc đầu không việc gì chờ chút trở về thời điểm ta mua một chai té đánh rượu là được mau vào đi thôi hay là trước đi tìm cái phòng khám bệnh nhìn một chút chứ văng không sẽ thành nghiêm trọng tôn toàn c a o mày khuyên viên thủy thanh vẫn lắc đầu nếu như ngươi không muốn đi vào ta đây đi trở về tôn toàn cùng nàng bình tĩnh như nước con ngươi đối mặt có chút bất đắc dĩ kia chúng ta ăn xong sau khi ta cùng ngươi đi phòng khám bệnh viên thủy thanh khẽ gật đầu ta dịu ngươi đi thấy nàng gật đầu tôn toàn bên trên chuẩn bị trước dịu nàng viên thủy thanh theo bản năng hướng bên cạnh trận lóe không cần cự tuyệt hai chữ vừa ra khỏi miệng nàng liền lao đảo một cái té xuống đất đi có thể là nàng tránh được quá gấp chất khớp mắt cá chân đột nhiên vô cùng đau đ ớ n tôn toàn đưa tay ôm nàng đầu vai kết quả là nàng không có ngã xuống đất nhưng nàng rất nhanh thì đẩy ra tôn toàn tay c a o mày sau lùi một bước ngươi không nên đụng ta bầu không khí trở nên lung túng tôn toàn cười khổ nhấp tay sau đó đưa tay tỏ ý chính nàng đi vào viên thủy thanh c a o mày một bà một bà địa đi vào bên trong đi n h ị n bước chậm chạp đi chưa được mấy bước nàng sát mặt liền được không lợi hại trên chắn cũng dỉ ra một tầng mồ hôi lầm tấm nàng đ ỗ n g nhiên đứng lại quay đầu nhìn ra một tầng mồ h ô có chút do dự một chút nhẹ nói người người qua đây để cho ta đỡ ngươi một chút đi tôn toàn n ớ ngẩn trong bụng có chút một cười mới vừa rồi hắn muốn đỡ nàng nàng còn cự tuyệt lúc này nhưng lại chủ động muốn đỡ hắn không có cự tuyệt hắn tận lực nhịn được tâm lý nụ cười biểu tình bình tĩnh đi tới nàng bên người viên thủy thanh tay trái đỡ ở trên vai hắn từ thân cao nhìn lên giống như tỉ tỉ đỡ em trai từ từ đi về phía trước viên thủy thanh rất ít nói tôn toàn đã sớm nhìn ra hắn không nói lời nào nàng liền cũng không nói chuyện kết quả là hắn bắt đầu tìm đề tài đúng rồi người là học máy tính ở thân hành máy tính huấn luyện trường học làm lao sư sao viên thủy thanh ừng tôn toàn mặc nhiên hai giây tôn toàn lại tìm đề tài vậy ngươi gần đây ở nơi nào thực tập ra sao cảm giác còn được không viên t h ủ y thanh ừ tạm được tôn toàn nếu như không phải là xem ở nàng đủ quá đẹp phân thượng tôn toàn đã không nghĩ trò chuyện nhưng ai bảo nàng là hắn nữ thần trong mộng đây hắn lại tìm đề tài lúc trước ở trường học thời điểm còn thật không biết ngươi là hàn lệ biểu thì hả các ngươi quan hệ này giấu đủ s â u hả ôi viên t h ủ y thanh liếc nhìn hắn một cái lần này dứt khoát không trả lời tôn toàn đợi nửa ngày không chờ nàng lên tiếng đáp lại sắc mặt có chút lúng túng kết quả là lại đổi một đề tài hỏi cái hắn luôn muốn hỏi vấn đề ai đúng rồi viên thùy thanh thân thể ngươi cao cụ thể có bao nhiêu nhỉ viên thủy thanh một trăm bảy mươi bảy cùng một cái băng sơn nữ thần nước hẹn là một loại như thế nào cảm thụ tôn toàn coi như là cảm nhận được cũng may hắn không từ viên thủy thanh trong mắt nhìn thấy chê thần sắc nếu hắn không là khẳng định không muốn tiếp tục tiếp xúc nàng bởi vì viên thủy thanh đi bất tiện đi vào m ị thực thành không mấy bước tôn toàn liền chỉ chỉ cách đó không xa một nhà quán lở â u đề nghị ngươi có thể ăn cây sao nếu không chúng ta đi ăn lẩu chứ viên thủy thanh nhìn một cái khe gật đầu được kết quả là hai người từ từ đi vào nhà kia quán lở ơu một toàn bộ cây hay lại là huyền ương nổi điểm đáy nổi thời điểm tôn toàn hỏi viên thủy thanh đều được viên thủy thanh không ý kiến vậy thì mang đến huyền ương nổi đi tôn toàn có chút trầm âm làm ra lựa chọn viên thủy thanh quả nhiên không ý kiến nhưng chờ đ ấ y nổi cùng toàn bộ món ăn tất cả lên sau tôn toàn chú ý tới một chi tiết viên thủy thanh đưa nàng muốn ăn món ăn cũng bỏ vào cây trong nổi nhưng là chờ món ăn nấu chín nàng mò đi ra sau khi mỗi lần bỏ vào trong miệng trước nàng chân mày đều là nhũ chặn nhưng đợi nàng món ăn ăn vào trong miệng nhưng lại một chút bị cay đến cảm giác cũng không có đây là một cái rất hiện tượng kỳ quái tôn toàn trong đầu sinh ra mấy cái nghi vấn một nàng rốt cuộc có thích ăn hay không thay hai nếu như nàng có thể ăn tay kia tại sao mỗi lần ăn trước nàng chân mày cũng mặt nhăn vậy thì chặt đây hắn suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra nơi này nổi lẩu mùi vị ngươi không thích tôn toàn cuối cùng vẫn mang tâm lý nghi vấn hỏi ra lời viên thủy thanh liếc hắn một cái khẽ lắc đầu không có rất tốt vừa nói nàng nhịu chặt mày lại ăn miệng món ăn tôn toàn tôn toàn luôn cảm giác nàng mỗi ăn một miếng món ăn giống như là người bình thường uống thuốc đông ý tựa như biểu tình hắn bỗng nhiên chú ý tới trên người nàng màu trắng áo đầm thật giống như kiểu rất tinh xảo phẩm chất cũng lên nhân trên cổ tay một cái màu trắng bạc vòng tay cũng rất tinh xảo tựa hồ cũng có giá trị không nhỏ kết quả là trong lòng của hắn phỏng đoán ra cảnh nàng khả năng rất ưu việt có lẽ là bình thường ăn quá tốt cho nên như vậy q u á n lờ ư u thức ăn đối với nàng mà nói khó mà nốt u trôi tâm lý chuyển những ý niệm này tôn toàn bỗng nhiên trở nên hơi trùng xuống mặc hắn ý thức được mình và nàng t r í n h lệ khả năng không chỉ có chẳng qua là bên ngoài hình tượng hắn và nàng khả năng thật không thích hợp có lẽ là cảm giác tôn t h ẳ n khác thường viên thủy thanh con ngươi d ư ơ n g mắt nhìn hắn một cái nhưng nàng cái gì cũng không hỏi tựa hồ nàng không có bất kỳ lòng hiếu kỳ tôn toàn đột nhiên cảm giác được ăn vào trong miệng thức ăn tựa hồ cũng biến thành nhạt nhẽo vô vị không chước cảm giác vậy thì đồ ăn ngon rồi hắn phảng phất tiến vào hiền giả thời gian ánh mắt bắt đầu nơi này nhìn một chút nơi đó nhìn một chút đông nhiên hắn trong lúc vô tình nhìn về bên ngoài cửa điếm ánh mắt đông lại một cái chân mày k h ẽ nết vẻ mặt kinh ngạc viên thủy thanh chú ý tới một điểm này vắng lặng ánh mắt theo hắn tầm mắt quay đầu cũng nhìn về bên ngoài cửa điếm bên ngoài cửa điếm một đôi tuấn nam mỹ nữ từ cửa tiệm giày da màu đỏ thám tu thân áo sơ mi ly đến rất tinh thần đầu đinh tay nắm cả nữ t ử eo nữ tử một thân màu trắng ba o mươi máy màu trắng dày cao gót tuấn nam mỹ nữ tổ hợp rất đ ẹ p mắt có thể khiến cho tôn toàn kinh ngạc là bị đàn ông k i a ô m eo nữ tử lại là ban trưởng quảng long phi nữ nhóm đường đường giờ k h ắ c này tôn toàn trong mày trong đầu chỉ có một đại xanh chữ ở dạng lời rực rỡ hắn là ban trưởng quảng long phi cảm thấy một trận b i h a i t r ư ơ n g năm mươi b ố cái đó nữ ngươi biết đối diện viên thủy thanh đột nhiên hỏi tô toàn tôn toàn xoay mặt nhìn về phía nàng có chút ngoại ý muốn nàng năng lực quan sát như vậy mạnh hắn không ngật đầu cũng không lắc đầu chẳng qua là cười một tiếng chăm sóc nàng tiếp tục ăn mặc dù trong lòng của hắn muốn đuổi theo nàng ý nghĩ đã phai nhạt nhưng bỏ qua một bên toàn bộ tư tâm nghĩ vậy viên thủy thanh cũng là hàn lệ biểu t h mà hàn lệ là hắn bạn tốt về tình về lý hắn nếu đáp ứng hàn lệ phải chiếu cố viên thủy thanh hôm nay xin nàng ăn bữa cơm này cũng là phải viên thủy thanh im lặng nhìn hắn hai mắt thấy hắn không đáp mới vừa rồi vấn đề nàng cũng không truy hỏi lãnh đạo cười nhạt một cái cùng tôn toàn tiếp tục ăn đến mau rời khỏi mỹ thực thành đại môn thời điểm đường đường lấy ra bên người nam tử ô n vào nàng ngang hồng tay cau mày nhắc nhở nhan thành ta còn không cân nhắc kỹ ngươi chú ý một chút ảnh hưởng nhan thành bị nàng lấy tay ra nam tử buồn cười xoay mặt nhìn nàng thân ái ngươi còn đang do dự cái gì đây bây giờ ngoại trừ ta ngươi còn có biến đổi lựa chọn tốt sao trở về thì cùng cái họ kia q u ả n g chia tay đi ta bảo đảm nhất định sẽ tới ngươi chờ ngươi theo ta đem giấy hôn thú một dẫn hai mươi vạn lễ vật đ á m hỏi ta ngay lập tức sẽ đánh tới ngươi sổ sách ngươi này còn cần cân nhắc sao ừ vừa nói h ắ n cái tay kia lại đưa qua suy nghĩ ôm nàng e o đường đường cao mày hướng bên cạnh rời đi một bước đưa tay ngăn trở tay hắn sắc mặt đã lạnh xuống nhan thành ta nói ta còn không có cân nhắc kỹ người gấp cái gì nhan thành thấy vậy cặp mắt đột nhiên h í p một cái sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi khó coi nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục mặt mày vui vẻ ôi ôi cười một tiếng nện bước dễ dàng nhịp bước đi về phía trước vừa đi vừa nói được được được ta cho ngươi thời gian cân nhắc ta cho ngươi thời gian cân nhắc được chưa ôi đường đường thấy hắn không dây dưa nữa sắc mặt hơi bất giận đi theo chốc lát sau bọn họ đi tới bên cạnh bãi đầu xe đi ở phía trước nhan thành xuất ra chìa khóa xe ấn xuống một cái cách đó không xa một chiếc màu sám bạc tô dô ta vang lên một tiếng đèn xe lóe lóe nhan thành cười hếp mắt đi tới đưa tay chuẩn bị kéo ra kế bên người lái cửa xe đông nhiên hắn k h ẽ nhữ mày nhìn về phía kính chắn gió bên trên bị cần gạt nước đẻ một tờ giấy thảo lao tử đ ầ u xe ở bãi đậu xe cũng cho láo tử mở giấy phạt cái gì thế đạo mặt đ ầ y khó chịu mắng một câu hắn tự tay cầm lấy tờ giấy kia sau một khắc hắn chân mày k h ẽ y nết thần s ắ c kinh ngạc thế nào sau đó theo tới đường đường hỏi một người ngu ngốc c ả dứt ta một khối xe nước sơn chúng ta không coi ở đây lại còn cho ta lưu lại tấm giấy cùng số điện thoại di động ôi ngu si nhan thành giấy ư ớ đến lúc này liền lấy điện thoại di động ra đ ệ xuống trên tờ giấy dây số gọi tới điện thoại không bao lâu liền đường dây đường nối alo người họ viên đúng không là người cọ sát t a xe người nhân ở nơi nào chứ thế nào bồi người nhân bây giờ có thể tới sao điện thoại một trận nhan thành liền lớn tiếng dọa người có lẽ hắn là đem mới vừa rồi ở đường đường nơi này bực bội khí cũng phát tiết ở cú điện thoại này lên đi nói chuyện điện thoại kết thúc đường đường c a o mày hỏi người này lập tức tới ngay nhan thành ừ nàng nói nàng đang ở phụ cận tới liền lập tức đừng nói đầu năm nay giống như ngu ngốc như vậy thật đúng là hiếm thấy đụng ta xe không có bị ta tại chỗ bắt nàng không lưu rồi coi như xong trả lại cho ta lưu lại tầm giấy thuận lợi ta tìm tới nàng phòng trưng lại vừa là một m cái đọc sách n h i ệ m ngu ôi ôi đường đường chân mày vẫn nhữ vậy nếu không chính ta đường đi vừa đánh cái xe đi thôi n g ư ơ i ở nơi này từ từ xử lý vừa nói nàng xoay người muốn đi n h ă n thành bắt lại cánh tay nàng、Khắc. người gấp cái gì nhỉ rất nhanh ta liền kia ngu si bồi mấy trăm đồng tiền sau đó liền lái xe đưa ngươi yên tâm tên ngu ngốc này nếu đem dãy số ở lại chỗ này rồi hiển nhiên là một không thiếu tiền lại dễ nói chuyện chúa hẳn vừa thấy mặt đã sẽ thương tiền đường đường suy nghĩ một chút gật đầu quán lờ ơ u thế nào gặp viên thủy thanh để điện thoại di động xuống tôn toàn nghi ngờ hỏi hắn mới vừa rồi n g ầ m trộm nghe thấy nàng trong điện thoại có cái nam nhân trẻ tuổi đang mắng nàng giọng rất không thiện viên thủy thanh đem điện thoại di động thả lại trong túi sách thần sắc có chút bất đắc dĩ mới vừa rồi ta cưới xe lúc tới sau khi đụng một cái bãi đậu xe một chiếc xe đụng xuống người ta một khối xe nước sơn lúc ấy chủ xe không có ở đây ta liền đem ta dãy số ở lại trên chiếc xe kia rồi mới vừa rồi điện thoại chính là chủ xe khiến ta lập tức đi tới đảng thế nào b u ổ i chuyện m ô t miệng rõ ràng nhưng giọng không có chút rung động nào địa cho tôn toàn giải thích xong viên thủy thanh lộ ra một vệ tay náy nụ cười khe gật đầu ngượng ngùng hôm nay liền ăn đến nơi này đi ta đi xử lý một chút n g ư ơ i đi về trước đi cảm ơn n g ư ơ i bữa ăn tối vừa nói nàng đứng dậy muốn đi nhưng chật khớp chân trái bước ra một bước trong miệng liền hút một cái hơi lạnh tê chân mày khẩn túc bước chân cũng dừng lại tôn toàn khoe miệng không bị khống chế dơ dơ lên hắn biết rõ mình lúc này không nên cười nhưng là không nhịn được có thể làm sao đây có lẽ là thấy nhiều rồi viên thủy thanh mặt đầy cấm dục hệ biểu tình chứ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nàng như vậy cơm năm thái đ ừ n g nói trong lòng của hắn thật đúng là thật m u ố n cười viên thủy thanh quay đầu xem ra tôn toàn lập tức thu lại khoe miệng nụ cười quan tâm hỏi cần ta đỡ ngươi đi không viên thủy thanh nhẹ khe cắn cắn môi anh đ ả o sắp xếp một nụ cười nhẹ nói mượn nữa ngươi một chút bà vai tôn toàn gật đầu đứng dậy sai bước đi hướng p h thu tiền ném câu tiếp theo chờ một chút ta đi kết một chút sổ sách viên thủy、thanh. hai ba phút sau tôn toàn trở lại viên thủy thanh quả nhiên ngoan ngoãn còn đứng tại chỗ một bước không đậu đi thôi bên cạnh bãi đậu xe đúng không ừ đúng được vậy ngươi đỡ lấy tôn toàn lại bắt đầu làm nàng ba tòng viên thủy thanh một cái tay xếp bao một cái tay đỡ ở trên vai hắn hai người sóng vai ra ngoài trên đường tôn toàn lại bắt đầu cùng với nàng t ắ n gấu viên thủy thanh ừ cái gì ngươi có bạn sao viên thủy thanh yên lặng chốc lát sau nhàn nhạt, nhạt đáp một câu không có vốn làm mỉm cười tôn toàn nghe vậy nụ cười cố định hình ảnh ở trên mặt kinh ngạc xoay mặt nhìn về phía cô ấy là trương bình tĩnh mặt hắn là thật thật bất ngờ hắn b u ồ n ý là hỏi nàng có bạn trai hay không nhưng nghe nàng như vậy trả lời sau khi hắn bỗng nhiên rất muốn hỏi một câu nữa sau đó hắn thật hỏi bạn bình thường cũng không có không có viên thủy thanh biểu tình vẫn bình tĩnh tại sao t ô n toàn không nhịn được lại truy vấn một câu không có vì cái gì viên thủy thanh trả lời như vậy t ô n toàn lâm vào yên lặng h ắ n biết rõ nhất định có nguyên nhân chỉ bất quá nàng không nghĩ nói cho hắn biết mà thôi chốc lát sau hai người tới mỹ thực thành bên cạnh bãi đậu xe, nhìn thấy nhan thành cùng đường, đường. dựa ở cửa xe cạnh nhan thành chính c ư ờ i híp mắt cùng đường đường nói thân ái nếu không tối nay ta cùng người chứ chúng ta tìm cái q u ầ y rượu đi trước uống chút mà rượu đường đường tao mày há mồm đang muốn nói cái gì ngẩng đầu một cái cùng tôn toàn ánh mắt d ắ p nhau một khắc kia nàng chân mày n í u chặt hơn sắc mặt trong nháy mắt bạch thêm v à i phần mà tôn toàn cũng đột nhiên dừng bước đỡ bả vai h ắ n viên thủy thanh cũng dừng bước lại ngoài ý muốn nhìn một chút cách đó không xa chiếc t i ê m màu s á m bạc xe tồ dồ ta cạnh vậy đối với tuấn nam mỹ nữ nàng nhớ mới vừa rồi nàng và tôn toàn ở quán lờ ưu ăn đồ ăn thời điểm gặp qua hai người này từ bên ngoài cửa lúc đó nàng còn hỏi qua tôn toàn có biết hay không cái đó nữ giờ k h ắ c này nàng theo bản năng đi xem tôn toàn mặt chương năm mươi lăm tôn toàn móc ra thuốc lá điểm một nhánh chú ý tới bên người viên thủy thanh đang nhìn hắn tôn toàn lãnh đạm c ư ờ i nhạt một cái đẹp mắt không viên thủy thanh ánh mắt kinh ngạc ngươi là nói ngươi còn là chuyện này đương nhiên là hỏi ta tôn toàn không biết xấu hổ nói câu cũng không chờ nàng trả lời một cái tay kẹp thuốc lá một cái tay khác sửa sang lại cổ áo khỏe môi n ế c lên cởi trào phúng cho không nhanh không chậm đi về phía xe t ồ dồ ta cạnh nhan thành cùng đường đường viên thủy thanh t r ầ chờ chưa cùng đi qua ngược lại khoảng cách cũng không xa nàng đứng ở chỗ này như thế có thể nhìn thấy có thể nghe gặp tôn toàn l ạ i đi tới sắc mặt trắng bệnh trao mày đường đường đ ố n g nhiên cùng hồn nhiên không cảm giác nhan thành nói ta còn là đi trước chính ngươi ở chỗ này từ từ chờ đi ta tự đánh mình xe vừa nói không để ý kinh ngạc nhan thành túi đầu xuống cất bước liền đi bước chân vội vã ai ai thân ái đường đường ngươi gấp cái gì nhỉ ta một hồi khẳng định đưa ngươi hai ta không đi uống rượu còn không được sao、Thì、phản ứng nhan thành mau đuổi theo ở phía sau giữ lại khả năng hắn còn tưởng rằng đường đường lúc này sở dĩ đột nhiên phải đi là bởi vì hắn mới vừa nói hắn tối nay phải buổi nàng trước đi q u y rượu uống rượu đây học t h thật là tấu xào hạ tôn toàn đứng lại bước chân biểu tình nhàn nhạt kêu đường đường đường đường chạy tới bên cạnh hắn chỉ lát nữa là phải gặp thoáng qua tôn toàn không có nghiêng đầu đi xem nàng đường đường cũng không có ngẩng đầu nhìn hắn nhưng liền câu này chăm sóc đường đường p h ả n g phất bị người điểm huyện bước chân cũng đông nhiên định ở nơi nào phía sau đuổi theo nhan thành k h á n h ư mày nhìn một chút tôn toàn lại nhìn một chút dừng bước lại đưa lưng về phía hắn đường đường hắn thật giống như rốt cuộc ý thức được chút gì bước chân cũng chậm rãi dừng lại đường, đường các ngươi quen biết nhan thành thử hỏi dò đường đường không để ý tới hắn nàng biểu tình đã bình tĩnh lại chẳng qua là sắc mặt vẫn hơi trắng bệnh nàng chậm dài xoay mặt mắt lạnh nhìn về phía sen vào việc của người khác tôn toàn dạ dưới cái nhìn của nàng tôn toàn bây giờ chính là ở sen vào việc của người khác n g ư ờ i muốn làm gì nàng lạnh giọng hỏi tôn toàn giơ tay lên hít một hơi thuốc phun ra khói mù thời điểm xoay mặt cùng nàng ánh mắt d ắ p nhau nàng ánh mắt rất lạnh hẳn ánh mắt lộ ra dếu cận m ụ i vị ta muốn làm gì tôn toàn cười lạnh cười ánh mắt trào phúng lại chuyển hướng áo mũ trình tề nhân năm người sáu nhan thành khoe miệm nụ cười không tiếng động thả có chút đưa lên một chút cảm lên tiếng lá gan à không dám khiêu trưởng lớp chúng ta nữ nhóm ta mới vừa rồi gọi điện thoại cho hắn hắn mang theo dao bầu chính đang trên đường đi hắn nói muốn chặn ngươi chúng ta nấu ban dao bầu phong không sắp bén chờ chút ngươi hảo hảo cảm thụ một chút nhất luật còn có chừng năm phút là hắn có thể đến h ọ c tỉ nếu như anh đẹp trai này trong vòng năm phút dám đứng ở chỗ này không đi ta đây liền mời hắn là tên h ắ n tử đồng thời ta cũng chúc phúc các ngươi vừa nói hắn lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian nhàn nhạt, nhạt nói câu bây giờ đến ngược bắt đầu hiện trường hoàn toàn yến tĩnh giống như chết yến ngay từ lúc tôn toàn mới vừa nói người khác chính mang theo dao bầu chạy tới thời điểm đứng ở trước mặt hắn chừng một thực xa nhan thành sắc mặt liền trắng khoe miệng cũng mất tự nhiên có quắp hai cái lúc tôn toàn nói bây giờ đếm ngược bắt đầu hơn nữa chỉ có năm phút thời điểm nhan thành con ngươi đã liên tục liếc nhìn phía sau hắn xe tozota đường đường liền n ghi mặt ám cắn chặt hàm răng chết nhìn t r ò n g t r ọ c thần thái tương đối bông lỏng tôn toàn một bộ hận không được dùng con mắt chừng chết hắn tư thế vài mét bên ngoài viên thủy thanh trong mắt đầu tiên là hiện lên vẻ nghi ngờ ở tôn toàn nói hắn đã cho bọn họ ban trường gọi điện thoại thời điểm nàng nhớ rất rõ ràng chắc chắn cùng với khẳng định tôn toàn mới vừa rồi căn bản không có cho ai gọi điện thoại khi nàng nhìn thấy vậy đối với tuấn nam mỹ nữ rõ ràng bị sợ ở dáng vẻ may là viên thủy thanh vắng lặng tính tình trong mắt cũng cười ra một nụ cười ngay cả khoe miệng cũng có chút không k h ố n g chế được có chút bên trên g i ư ờ n g nàng biểu tình bắt đầu trở nên có chút hăng hái túi đầu mở túi sách ra từ bên trong tìm ra một mảnh kẹo cao su lột giấy y k ỉ a bỏ vào trong miệng có một chút không một c á i n g a i được nàng tiến vào xem cuộc vui trạng thái hả ta thiếu chút nữa đã quên rồi mẹ ta đang ở nhà trong chờ ta ăn cơm đây đường, đường. ta đi trước hả bye bye. bãi mai. k động tới một phút, cơ i đánh lửa thanh em rất nhanh vang lên màu sáng bạc tozota rất nhanh lái ra chỗ đậu xe một cổ khói đen lao ra ống bô xe tozota phảng phất mang theo mấy phần hoảng hốt vội va đi bãi đậu xe cái này một mảnh trọng lại trở nên yên tĩnh tôn toàn tự tiếu phi tiếu lại quay mặt lại nhìn mím chặt môi đường đường lại hít một hơi thuốc khét cười một tiếng phun ra khói mủ học tỉ đây chính là ngươi cởi lửa tìm ngựa tìm tân năm nhóm ngươi thật giống như làm đây hắn vẫn đối với đường đường không ấn tượng tốt lúc trước không có bây giờ kém hơn rồi hắn không muốn đuổi theo đường hân rất khó nói họ không có đường đường yếu tố này ở chỉ cần vừa nghĩ tới nếu như chính mình cùng với đường hân rồi sau khi liền muốn kêu đường đường nữ nhân này kêu tỉ trong lòng của hắn thì có cổ phiến não có một cái như vậy gì tử thế giới còn có thể tốt đẹp sao ngươi thật gọi điện thoại thông báo long phi rồi hả đường, đường cắn răng đột nhiên hỏi à, dĩ nhiên không có ta t à i không rảnh rỗi như vậy tôn toàn thuận miệng trở về đến quay đầu kêu viên thủy thanh ai ngươi đụng chiếc xe kia đ â y đi thôi người ta vẫn chờ ngươi đi t h ư ở n g tiền đây vừa hô vừa đi khi hắn đi trở về viên thủy thanh trước mặt thời điểm lại thấy viên thủy thanh tương đối bình tĩnh đứng ở đ ằ n g kia không n ú c ních không có chút nào cồn u cồn dáng vẻ đi hả ngươi còn chờ cái gì đây tôn toàn thúc giục nàng viên thủy thanh mím môi một cái nhẹ nói chủ xe đã bị ngươi dọa chạy còn thường cái gì nhỉ cái gì chủ xe bị ta dọa chạy tôn toàn nhướng mày một cái nghi ngờ quay đầu liếc nhìn bãi đậu xe trứng mắt nhìn lại quay đầu trở lại đến nhìn trong mắt hiện lên nụ cười viên thủy thanh tôn toàn lại hơi c h ư ớ c mắt không thể nào ngươi đừng nói cho ta mới vừa rồi tên kia chính là người chủ xe kia viên thủy thanh khỏe miệng rơ rơ lên tiếp tục nhai trong miệng kẹo cao su khẽ gật đầu xác nhận tôn toàn ngây người hai ba giây tôn toàn đ ố n g nhiên bật cười được giúp ngươi tiết kiệm mấy trăm đồng tiền cảm tạ ta đi viên thủy thanh cười không đáp tôn toàn đ ố n g nhiên chú ý tới nàng thật giống như ở nhai kẹo cao su ánh mắt một thấp rơi vào trong tay nàng bao bên trên còn có kẹo cao su sao cho ta cũng tới một khối đi viên thủy thanh n g a i kẹo cao su miệng dừng lại vắng lặng con ngươi nhìn hắn t ô n toàn lần này ánh mắt không né tránh lúc trước hắn là không dám cùng viên thủy thanh mắt đối mắt nhưng hắn lần này không tránh bởi vì hắn đã thấy rõ viên thủy thanh mặt ngoài tính cách hiện tại hắn muốn dò xét nàng một chút nội tâm tính cách nếu như nội tâm của nàng cũng như mặt ngoài lạnh lùng như vậy lời nói hắn liền thật đối với nàng không có hứng thú hắn thích mỹ nữ không giả bởi vì viên thủy thanh là hắn đã từng ngộng nữ thần hắn cũng nguyện ý ở trên người nàng nhiều chút kiên nhẫn nhưng hắn mãn không có hứng thú đuổi theo một cái bề ngoài cùng nội tâm cũng lạnh giá nữ nhân được hai người mắt, đối mắt hai giây sau. viên thủy thanh tròn trẹo lạnh lùng vang lên đáp một tiếng túi đầu mở túi sách ra thật tìm một mảnh kẹo cao su đưa tới tôn toàn trước mặt chương năm mươi sáu đường đường đi rồi ở tôn toàn nhận lấy viên thủy thanh kẹo cao su bỏ vào trong miệng thời điểm đi nàng là trưởng lớp các ngươi bạn gái viên thủy thanh nhìn đường đường bóng lưng hỏi tô n toàn tô n toàn ừng viên thủy thanh ta còn tưởng rằng là bạn gái ngươi đây tô n toàn không còn gì để nói sau khi tô n toàn túi đầu liếc nhìn nàng bị thương mắt cả chân đi thôi ta cùng ngươi đi phòng khám bệnh viên thủy thanh liếc hắn một cái ừ một tiếng thuần thục mang một cái tay đỡ ở trên vai hắn chung nhau trải qua mới vừa rồi sự kiện kia giữa hai người quan hệ tốt giống như vô hình kéo gần lại điểm đúng rồi người xe đạp đâu mới vừa đi hai bước tôn toàn trợt nhớ tới nàng trước nói nàng là cơi xe đạp va chạm nhà xe hơi nơi ấy đây viên thủy thanh chỉ xuống cách đó không xa khóa công lộ xe đạp chìa khóa đây tôn toàn đưa tay tìm nàng muốn chìa khóa viên thủy thanh túi đầu từ tìm trong túi sách ra đưa cho hắn vì vậy chờ bọn hắn rời đi chỗ ngồi này bãi đậu xe thời điểm biến thành tôn toàn đẩy nàng xe đạp nàng một cái tay vịn ở trên vai hắn nếu như không phải là nàng đi giữa một bả một bà, bức tranh này mặt còn rất tấm áp trên đường một mực yên lặng cũng thật buồn chán tô n toàn liền tìm đề tài cùng với nàng trò chuyện ai ngươi trường học nào tốt nghiệp viên thủy thanh ta còn không tốt nghiệp tô n toàn tranh cãi đúng không ngươi biết ta ý tứ viên thủy thanh khỏe miệng vánh lên một kia khoa học kỹ thuật tô n toàn yên lặng chốc lát tô n toàn ngươi có yêu đường quá sao viên thủy thanh vắng lặng con ngươi liếc nhìn hắn một cái đây là ta riêng tư tô n toàn cười một cái đó chính là không đã nói viên thủy thanh không để ý tới hắn qua một lúc lâu tô toàn lại hỏi ngươi biết nấu ăn sao viên thủy thanh hơi nhữ mày lại lướt hắn ngươi hỏi cái vấn đề này trước mắt là cái gì nhỉ tôn toàn tán gấu mà đường dài từ từ ngươi không cảm thấy hai ta hẳn tìm một chút để tài đổi một ít thời gian sao viên thủy thanh biểu tình nhàn nhạt giọng nhàn nhạt không cần tôn toàn khiết nàng l ư ớ t mắt trầm m ặ t xuống nhưng một lát sau viên thủy thanh bỗng nhiên lại lanh đạm nói không quá biết chỉ có thể làm đơn giản một chút chuyện nhà môn ăn tôn toàn kinh ngạc lướt nàng không phải nói không cần sao bất quá nàng nếu đáp vậy cứ tiếp tục trò chuyện đi tôn toàn ngươi bình thường ngoại trừ học tập và làm việc còn có cái gì khác yêu thích sao qua một lúc đâu, viên thủy thanh tài đáp cưới xe nhìn khắp nơi một chút mang theo ca mê ra trụt một ít phong cảnh cùng dân cư tôn toàn thẳng đứng l ỗ hai chờ đợi một hồi lâu mới phát hiện nàng thật giống như nói xong không có hắn rất kinh ngạc xoay mặt nhìn nàng viên thủy thanh nhừ một tiếng khó trách ngươi không có yêu đương quá tôn toàn những lời này chợt nghe là cảm khái thực tế lại vẫn là đang thử thăm dò nàng cảm tình việc trải qua khỏe mắt liếc qua một mực ở quan sát viên thủy thanh biểu tình viên thủy thanh cúi thất đầu đông nhiên nhẹ giọng hỏi vậy ngươi nói qua rất nhiều yêu sao bị hỏi đến cái vấn đề này một mực biểu hiện rất tự nhiên tôn toàn con mắt đống nhiên hiếp lại nụ cười trên mặt cũng lãnh đạm không ít hắn quả thật nói qua rất nhiều chàng yêu nhưng mỗi một lần cũng không bệnh tật mất hắn muốn như vậy sao bệnh thần kinh vừa muốn như vậy hắn cũng từng rất khinh bị đàm một trận lại một chàng yêu nam nhân cảm thấy như vậy nhân quá c ạ t bã đơn giản là cầm thú có thể sự tình rơi vào trên đầu mình hắn tài thám t í a cảm nhận được không lại người ta chê hắn nghèo phải đi hắn có thể làm sao người ta chê hắn không tiền đồ phải đi hắn lại có thể làm sao người ta chê hắn cả ngày chạch đến viết vốn chán không thú vị phải đi hắn còn có thể làm sao người tại sao không nói chuyện viên thủy thanh lại hỏi tôn toàn móc ra thuốc lá để ý ta rút ra một nhánh sao viên thủy thanh c a o mày lại lãnh đạo nói có thể vì vậy tôn toàn không quá để ý nàng chân thực c ả m thụ thật điểm một nhánh thật ra thì trong lòng của hắn rất rõ mình và viên thủy thanh là không thích hợp hắn muốn đuổi theo nàng chỉ là muốn tìm một cái độ khó cao khiêu chiến một chút chinh phục một cái hắn kiếp trước căn bản không khả năng chinh phục nữ nhân đến thỏa mãn trong lòng mình cái loại này cảm giác thành k i ể u nhưng bây giờ hắn tâm tình mình cũng không tốt nào còn có tâm tư chiếu cố đến nàng cạm thụ đúng ta nói qua rất nhiều đoạn hít một hơi thuốc lá hắn thừa nhận viên thủy thanh ngoại ý muốn nhìn hắn một cái không có phát biểu ý kiến một lát sau tôn toàn từ mới vừa rồi cái loại này không khỏi tâm tình chịu ly đi ra tiện tay vứt bỏ tài rút hai cái khói cười một tiếng hỏi nàng đúng rồi viên thủy thanh ta nhớ được ngươi cao thời điểm không phải là như bây giờ tính cách h ả ngươi chừng nào thì biến thành như bây giờ viên thủy thanh không trả lời ngay an tính đi rồi một hồi đ ố n g n h ư n ó i ngươi đổi cái vấn đề đi đổi cái vấn đề tôn toàn liếc nàng một cái chúng ta bây giờ coi là bằng hữu sao viên thủy thanh ánh mắt hơi đổi cùng ánh mắt của hắn dắt nhau nàng hơi nhũ mày không tính là tôn toàn mỉm、cười. viên thủy thanh khoe miệng nâng lên một kia coi vậy đi vì vậy tôn toàn mỉm cười biến thành cười khẽ t a đây sau khi có thể thưởng tới tìm người sao viên thủy thanh mặc nhiên mấy giây nàng ừ một tiếng đến l i ê n nhà này đi tôn toàn đ ỗ n g nhiên đưa lên một chút cảm tỏ ý ven đường một nhà phòng khám bệnh viên thủy thanh nhìn sang không có ý kiến ừ đi chờ xử lý xong nàng vết thương ở chân mang theo một ít rượu thuốc hai người từ phòng khám bệnh đi ra tôn toàn lần nữa đẩy lên xe đạp viên thủy thanh lần nữa đỡ bà vài hắn đưa nàng bay về chỗ ở cho chuyện tiếp mũ m a n tiền tôn toàn đề nghị h cái gì viên thủy thanh nghe không hiểu biểu tình có chút n ộ n g tôn toàn nhịn cười ta ý là hai ta trò chuyện tiếp một hồi viên thủy thanh có chút liếc mắt im lặng như môi được rồi ngươi còn muốn trò chuyện cái gì tôn toàn ngươi thích xem nói sao viên thủy thanh liếc nhìn hắn một cái ngươi chỉ là ngươi viết cái loại này võ ngạc l thuyết ồ ngươi biết ta là viết thuyết tôn toàn thật ngoài ý muốn viên thủy thanh lệ lệ trong điện thoại đã nói với ta tôn toàn trừng mắt nhìn vậy ngươi xem qua sao viên thủy thanh không có tôn toàn có rảnh rỗi ngươi có thể nhìn một chút thì như nhìn ta một chút viết viên thủy thanh ta không có thời gian tôn toàn cười khổ người bút danh tên gì viên thủy thanh đột nhiên hỏi tôn toàn lại một lần nữa ngoại ý muốn nhìn nàng t a đây lao tôn t a đây lao tôn viên thủy thanh cao mày tựa hồ cảm thấy cái này không giống như là một cái b ú t danh ừm tôn toàn không có giải thích tên sách đây viên thủy thanh lại hỏi ta thập hạng toàn năng ngươi lên mạng lục soát một chút ta b ú t danh nhìn thấy liên tiếp điểm đi vào liền có thể tìm được viên thủy thanh nhàn nhạt ồ một tiếng qua một lúc lâu nàng lại liếc về tôn toàn liếc mắt hình như là kỳ quái hắn làm sao không tìm tân đề tài hơi nhũ mày Nàng đỗng nhiên lênh nói, ta sẽ tìm thời gian nhìn thời đạm tìm ta một sẽ chương ú t năm mươi bảy lầu dưới nhà trọ tôn toàn bang viên thủy thanh khóa kỹ xe đạp chờ hắn đứng thẳng yêu mặt ngó viên thủy thanh thời điểm viên thủy thanh lộ ra một vệ nụ cười n h ạ t nhạt ngươi trở về đi thôi hôm nay cảm ơn ngươi chờ chút ta đỡ trên thang lầu đi là được tôn toàn cười cười không có miết n ư ỡ n g đi vậy ngươi lên đi ta nhìn viên thủy thanh ngươi đi t r ư ớ đi cửa trường học có thể đánh đến xe tôn toàn gật đầu một cái vừa cười một tiếng đi kia gặp lại hẹn gặp lại nhìn tôn toàn hướng cửa trường đi tới bóng lưng viên thủy thanh cười nhạt rồi cười một b à một b à xoay người cũng chậm rãi lên lầu trở về trên xe taxi tôn toàn dựa vào tại chỗ ngồi bên trên bị mắt thấy ngoài cửa xe trôi qua phong cảnh lúc này trên mặt hắn đã không có vẻ tươi cười đầu thoáng qua tối nay nghe thấy cùng với đường đường cái đó mở xe toto ta ra hỏa cùng viên thủy thanh mặt hắn biết do quảng long phi có thể phải thất tỉnh một điểm này thật giống như cùng đời trước không có khác nhau hắn là quảng long phi cảm thấy bị a y cũng vì quảng long phi vui mừng hôm nay thấy một m ả n kia khiến cho hắn đối với đường đường nữ nhân này ấn tượng sai tới cực điểm phách chân ngươi hội một chữ m a sao l i ê n phách chân lúc này hắn có chút do dự có muốn hay không nắm tối nay nhìn thấy chuyện nói cho quảng long phi t r â m ngâm một hồi lâu hắn quyết định cuối cùng còn chưa nói nguyên nhân có nhị một đời trước không có hắn can dự quảng long phi cùng đường đường cũng chia cho nên đời này hắn cũng không cần phải u ố n g công vô ích ngược lại bọn họ hội phân nhị hắn không nghĩ mất đi quảng long phi người bạn này nếu như hắm ắ n n tối nay chuyện nói cho quảng long phi Quảng Long Phi sau ẽ biết biết bị tôn toàn biết do hắn hắn n h h c y suy nguyện ệ n Quảng Long Phi chưa chắc sẽ giận cá chém thất hắn, nhưng suy bụng ta ra bụng người, ai ý cũng biết mình bị sanh hơn người làm bạn làm Phi chưa chắc chém thất ai biết cá ta ra sẽ bị ý đó â y đ là một loại một c c á hắn hướng. Cho nên, theo nhiên nên, tuần tự Sau đi. đó, hắn vừa muốn tối nay cùng viên thủy thanh tiếp xúc có chút ý tứ lại cũng có chút muốn rút lui bởi vì hắn đã có dự cảm nếu quả thật muốn đem viên thủy thanh đổi u tới tay muốn tốn thời gian cùng tinh lực sợ rằng đều phải không ít mà trước mắt hắn muốn làm nhất chính là viết xong trong tay quyển kia nói mau sớm nhiều kiếm chút tiền nữ thần tuy tốt lại không thể mê rượu hạ trở lại chỗ ở lúc màn đêm đã hạ xuống vào nhà vọt vào t ắ m tẩy đi trời nóng mang cho hắn một thân mồ hôi thối mở máy vi tính ra nổi lên một hồi liền bắt đầu tối nay gõ chữ đêm khuya một nhà khách phiêu trên cửa sổ có chút cao mày đường đường ngồi ở phía trên dựa lưng vào tường con mắt thẳng tắp nhìn ngoài cửa sổ nghe hồng lóe lên thành phố c ả n h đêm nhưng hai mắt lại tựa hồ như không có tập trung ánh mắt lộ ra có chút trống giống cũng không biết nàng ngồi ở chỗ này giữ cái tư thế này đã bao lâu ngược lại nàng lúc này vẫn không n ú c ních giống như một bức tượng điêu khác cũng giống một cái đẹp đẽ ố bê chung điện thoại di động bỗng nhiên văng lên nàng con n g ư ơ i giật giật lấy điện thoại di động ra nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là quảng long phi nàng mi tâm tụ tụ lại không có kết nối quy tắc này điện thoại y tứ vẫn nhìn chung điện thoại di động vang đến kết thúc nhìn đến màn hình điện thoại di động chính mình biến thành đen nàng giữ cái tư thế này cũng không biết ngồi bao lâu điện thoại di động vang lên lần nữa lần này tới điện biểu hiện là nhan thành nàng vẫn giống như xem tv tựa như cứ như vậy lẳng là lặng nhìn giống nhau không có một chút kết nối quy tắc này điện thoại y tứ tiếng chung reo đến kết thúc màn hình điện thoại di động tự động biến thành đen trong căn phòng lần nữa trở nên yên tĩnh một mảnh một lát sau, điện thoại di động lại vang lên một tiếng lần này là nhan thành phát tới một cái tin n h ắ m ngắn tay nàng chỉ nhấn hai cái mở ra cái tin này nhan thành thân ái làm sao không nghe điện thoại hả ngươi bây giờ như thế nào đây họ q u ả n g sau đó thật mang dao bầu tới sao ngươi và hắn than bài sao nhìn xong đường đường thân thở ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ nghe hồng lóe lên thành phố không hề có một chút nào trả lời nhan thành ý tứ một lát sau điện thoại di động của nàng lại vang lên một tiếng nàng ánh mắt quay lại tới điện thoại di động gặp lần này là mội mội nàng đường hân phát tới nàng mắt không thay đổi mở ra đường hân chị ngươi ngày mai buổi sáng hay lại là buổi chiều trở lại nhỉ phi ca khiến ta hỏi ngươi có cần hay không hắn đi chạm xe đón ngươi đường đường mi mắt có chút r ũ t h ấ p môi mất máy một giọt lại một giọt nước mắt vô thanh vô tức dứt tại cánh tay nàng bên trên miệng nàng môi càng mần càng chặt nước mắt xuống thành chỗ u i lại từ đầu đến cuối không có một tia tiếng khóc sáng sớm hôm sau lúc ngoài cửa sổ h y quang chiếu vào mí mắt bên trên thời điểm ở phiêu cửa sổ thượng tọa một đêm đường đường chậm rãi mở hai mắt ra k i n ngạc nhìn xuất thần một hồi đợi nàng từ gian phòng này đi ra thời điểm đã khôi phục nàng tình xào bộ dáng tinh xào quần áo tinh xảo trang điểm ra mặt tinh xảo mặt vô biểu tình cơ hồ cùng thời khắc đó thân hành máy tính huấn luyện trường học nào đó đang lúc giáo sư ký túc xá tựa vào đầu giường cung chân viên thủy thanh cũng mở mắt ra nàng rốt cuộc lại ở giường đầu lại gần một đêm đứng dậy thời điểm nàng chân mày k h ẩ n túc ở giường đầu lại gần một đêm yêu tựa hồ có chút cứng lên nàng một tay bịt e o chặt cao mày một chút xíu ngồi dậy sắp mặt lộ ra vẻ bệnh hoạn tái nhận hồng thông thông thái dương nhảy lên thiên không từ đằng xa một cao ốc cạnh rượu ra hồng quang vạn đạo hồng hồng dương quang vẩy vào đường đường canh chua cá bên ngoài cửa điếm thời điểm một chiếc màu xanh lá cây xe taxi ở trước cửa dừng lại. sau xe cửa mở ra đẹp đẽ tinh xảo đường đường xách một cái màu trắng chất ra ba lô từ trên xe bước xuống từng bước từng bước chậm rãi đi về phía đã rộng mở cửa tiệm tiền tính không người nàng m ặ t không thay đổi xuyên qua tiền tính đi vào bếp sau bếp sau m ặ t màu trắng đầu bếp phục quảng long phi nâng lên một cái chém cốt đao vầy một tiếng mang trên thất heo long cốt băng một khối kế chém cốt đao lần nữa nâng lên vầy một tiếng lại một khối long cốt bị băng xuống đường đường mặt không thay đổi đi tới bên cạnh hắn lảng lạc nhìn quảng long phi vừa n g h i đầu nhìn thấy nàng trên mặt nổi lên kinh hỉ nụ cười thân ái người đã về rồi làm sao sớm như vậy? ngươi không phải là làm trực đêm xe trở lại chứ tối hôm qua ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi không có nhận ta cho ngươi mượn cho ngươi gửi tin nhắn hỏi hôm nay ngươi lúc nào trở lại ta chuẩn bị đi chạm xe đón ngươi ngươi cũng không tiếp ta đang chuẩn bị chờ lát nữa sẽ cho ngươi đánh điện chúng ta chia tay đi quảng long phi vui sướng lời còn chưa nói hết đột nhiên nghe mặt vô biểu tình đường đường lạnh lùng cho hắn tới một câu như vậy vì vậy hắn đến miệng bên cái đó lời nói chữ liền bị năn g ở hết hầu lại cũng không nói ra được nụ c ư cũng cứng ở trên mặt là tại sao hắn bị mắt run hạ thanh âm cũng đống nhiên trở nên khô khốc trong tay chém cốt đao cũng vô lực địa rú đến trên th tôn toàn không có nói cho người sao ta phép chân ta di tình biệt luyến rồi ta muốn cùng người khác kết hôn rồi cho nên quảng l o n g phi chúng ta chia tay đi đường đường nói một cách lạnh lùng xong xoay người rời đi mà bị nàng mấy câu nói này xung kích được thân thể đột nhiên lung lay một chút quảng l o n g phi há miệng lại chưa nói ra một c h ữ đến đường đường bước chân đ ỗ n g nhiên ngừng lại bởi vì nàng đ ỗ n g nhiên nhìn thấy không biết lúc nào xuất hiện ở cửa phòng bếp đường hân mội mộ i nàng đường hân mặt đầy thất vọng nhìn nàng một bên chậm rãi lắc đầu vừa nói tỉ ngươi làm sao biến thành như bây giờ tại sao vậy Phi chương a đối với người đã với ngươi rất k á n g i quá làm cho ta thất ta v ọ c ũ năm g giờ bởi bây i vì hắn k mươi tám trưa tô n toàn giống như thường ngày cưới xe đi tới đường đường canh chua cá khoảng cách cửa tiệm còn có nhị xa mười mấy mét hắn đã nhìn thấy quảng long phi bởi vì quảng long phi cũng không tại trong tiệm hắn đứng ở cửa tiệm trước mã lộ người môi giới bên trên túi đầu hút thuốc tô toàn mang xa kỵ đến hắn gần bên chân thanh hai chân chống đỡ đ i ệ nhìn thấy quảng long phi trước mặt bên trên tám l bảy tám con t à n thuốc nghe xe đạp tiếng thắng xe thanh â m quảng long phi ngầm đầu xoay mặt trông lại nhìn thấy tôn toàn hắn tự rêu c ư ờ i một tiếng tới rồi món ăn đã n ấ u xong vào đi theo ta uống bài chén vừa nói vừa đứng dậy xoay người đi về phía cửa tiệm tôn toàn nhữ mày một cái dừng xe ở ven đường đi theo trước khi vào cửa hắn chú ý tới cửa kính bên trên treo một tấm gỗ bài hôm nay tạm ngừng buôn bán cửa hàng rất trống không có thực khách cũng không có phục vụ viên trong q u y ba cũng là trống trơn không người trị thủ đến gần q u y ba một cái bàn bên trên bảy bốn món ăn một món canh trước một bước vào cửa quảng long phi kéo ra thức uống biểu diễn quỹ cầm mấy lon bia đá đi ra tiện tay bảy trên b à n vẫy tay tỏ ý tới ngồi hạ n ỡ ra làm gì tôn toàn c a o mày đi tới ở quảng long phi đối diện ngồi xuống lúc này hắn đã nhất loạt đoán được xảy ra chuyện gì xem ra đường đường so với hắn tưởng tượng muốn quả quyết nhanh như vậy hãy cùng quảng long phi t h a n bài quảng long phi mở ra hai chai bia tiện tay đem một chai bữa ở tôn toàn trước mặt đến hai anh em ta trước đi một cái vừa nói hắn dùng trong tay chai bia đụng một cái mới vừa đặt ở tôn toàn trước mặt kia chai bia không đợi tôn toàn nói cái gì hắn giơ bình được liền chút xuống mấy hớp. có thể là uống quá gấp hắn bỗng nhiên sạc một cái một ít bia bọt từ hắn trong lỗ mũi phun ra ngoài sạc hắn ho khan liên tục nước mắt cũng ho ra tôn toàn không khuyên hắn uống chậm một chút cũng không tiến lên quan tâm địa giúp hắn chụp vác hắn nắm lên trước mặt địa cũng đã uống ngoài ngụm để chai rượu xuống thời điểm nắm đua gấp thức ăn hướng trong miệng nhét hôm nay quảng long phi nói chuẩn bị trước bốn món ăn một món canh không tệ một phần bàn gà một phần thịt trâu n ổ i tử một phần nước muối vịt một phần cá ven nốt đậu hủ còn có một phần cá ven nốt đậu hủ còn cót hôm nay trên bàn cái này bốn món ăn một món canh tôn toàn nhìn thấy thời điểm đầu chỉ thoáng qua một câu nói không muốn tốt tốt hơn tôn toàn n g ư ơ i biết đường đường nàng phát chân quảng long phi ho khăn s o n g đ ỗ n g nhiên n g ẩ n g đầu hỏi tôn toàn cái vấn đề này ở tôn toàn gấp một khối đ ầ u hủy bỏ vào trong miệng thời điểm tôn toàn miệng ngừng một chút rũ thấp mí mắt nâng lên cùng quảng long phi ánh mắt d ắ p nhau hắn không trả lời ngay hắn từ quảng long phi trong mắt nhìn thấy một vệ thật sâu đau thương loại ánh mắt này hắn t h ụ đ ờ i trước hắn có mấy lần thất tình sau khi ở trong gương nhìn thấy chính là như vậy ánh mắt giống như một cái bị cướp đi duy nhất một cái xương cầu ánh mắt tôn toàn khẽ gật đầu tiếp tục nhai trong miệng món ăn có chút túi đầu đúa lại đưa về phía trên b à n bàn gà hôm nay hiếm thấy thịnh soạn như vậy lãng phí đáng xấu hổ vậy ngươi tại sao không nói cho ta quảng long phi trầm giọng truy hỏi tôn toàn lần này không có d ư ơ n g mắt gắp một khối thịt gà thả trong miệng n g a i biểu tình bình thản trả lời ta ngày hôm qua chạm vạng tối mới nhìn thấy quảng long phi c a o mày nhắm hai mắt lại truy hỏi vậy ngươi tối hôm qua tại sao không nói cho ta tôn toàn phốc một tiếng nổ ra trong miệng xương đúa lại đưa về phía trên bản thị châu ban trường ngươi bây giờ bảo căn vấn để truy hỏi ta đây nhiều có ý nghĩa sao người và nàng phân tôn toàn đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy quảng long phi trả lời vì vậy hắn ngẩng đầu cao mày nhìn về phía quảng long phi lại thấy quảng long phi nhắm mắt lại ngước cổ đang yên lặng uống rượu tôn toàn lẳng lặng nhìn thuận tiện gắp một khối thịt trâu thả trong miệng từ từ nay bụng hắn có chút đói vảnh chai rượu bữa ở trên bàn quảng long phi mở mắt ra trong mày thanh âm chấm thấp nàng một phương diện theo ta chia tay nàng đơn giản thu thập một cái dương quần áo dày buổi sáng liền rời đi tôn toàn lẳng lặng nghe nghe xong hắn mặc nhiên chốc lát nắm mình lên trước mặt chai rượu tỏ ý đến ban trưởng hoan n ê n trở về độc thân cầu đội ngũ khắc khó qua như vậy n g ư ơ i muốn nghĩ như vậy nàng nếu chia tay với n g ư ơ i nàng kia đem tới liền là người k h á c con dâu ngươi trước thời hạn chơi người ta con dâu vài năm ngươi có cái gì tốt khổ sở ừ cái gì gọi là tự sướng tinh thần còn có so với cái này càng trâu bọ tự sướng tinh thần sao là một gõ chữ công phu theo sát triều lưu của thời đại là phải mới vừa rồi lời nói này là tôn toàn lúc trước ở trên mạng nhìn tiết mục ngắn đừng nói chật nghe một chút còn giống như thật rất có đạo lý quảng long phi mí môi mặt đây không nói nhìn hắn sau đó quảng long phi khé lắc đầu nàng sau khi đi mượn mượn nàng đường hân trợt nhớ tới một chuyện nàng nói với ta khả năng nàng tỷ là có nỗi khổ nỗi khổ tôn toàn bật cười hắn rõ ràng không tin quảng long phi đường hân nói nàng ba bị bệnh nửa năm gần đây một mực ở nằm viện chữa trị mẹ nàng vẫn ở bệnh viện h ồ i hạ nói cách khác cái này thời gian nửa năm nhà nàng một mực ở hoa lúc trước tích góp ba nàng tiền nằm bệnh viện tiền chữa bệnh ba mẹ nàng sinh hoạt phí cùng với đường hân nàng học phí cùng sinh hoạt phí nàng hoài nghi có phải là nàng hay không nhà tích góp nhanh xài hết cho nên hắn tỷ đường đường tài phải cùng ta chia tay tôn toàn lặng nghe nghe chân mày càng n h ị càng chặt nghe phía sau hắn đốt đều không hướng trong thức c ắ n rỗi n g h e xong hắn cho mày nhìn quảng long phi chỉ hỏi một câu người tin tưởng quảng long phi giương mắt cùng tôn toàn lần nữa mắt đ ố i mắt hắn gật đầu một cái thà tin bởi vì bây giờ suy nghĩ một chút đường đường đúng là từ nhất loạt nửa năm trước trở nên tính khí càng ngày càng kém cũng là bắt đầu từ lúc đó nàng bắt đầu càng ngày càng ít cười ta rất lâu chưa thấy qua nàng giống như kiểu trước đây cười vui vẻ như vậy rồi nàng lúc trước rất yêu cười tôn toàn túi đầu móc khói một nhánh đưa cho quảng long phi một nhánh chính mình ngậm trong miệng đốt một cái khói mù phun ra giống như phun ra tâm tất giận liếp mắt nhìn về phía quảng long ph cho nên ngươi không hận nàng quảng long phi cười một cái khẽ lắc đầu là ta không làm tròn b ụ n phận nửa năm rồi ta minh minh nhìn thấy nàng trở nên càng ngày càng không vui nhưng thủy trung không nhìn ra nàng đang chịu đựng cái gì thậm chí cũng không đến giúp nàng cái gì bây giờ nàng phải rời khỏi ta ta có lý do gì hận nàng có lẽ nàng bây giờ so với ta thống khổ hơn tôn toàn khẽ cười lạnh khơi mào một cây n g ộ n cái vĩ đại không hổ là trường lớp chúng ta ta p h ụ quảng long phi thu lại nụ cười trên mặt nhìn tôn toàn đ ố n g nhiên nói tôn toàn giúp ta một cái ta không nghĩ chia tay ta nghi rằng vãn hồi nàng ta yêu nàng ta tin tưởng nàng cũng là yêu ta không phải là tiền sao ta có thể đem cái tiệm này chuyển mượn bán đi ta còn có thể đi theo trong nhà của ta mượn ta có thể giúp nàng ta thật có thể giúp nàng nhìn quảng long phi vẹ mặt thành thật dáng vẻ tôn toàn trừng mắt nhìn lại trừng mắt nhìn hắn đột nhiên cảm giác được có chút không chân thật đây là muốn ồn ào dạng nào đời trước hai người này không phải là chia rồi không đời này không nghĩ phân các ngươi cân nhắc qua ta cảm thụ sao hiệu ứng hồ điệp người anh em ta thành kia còn bướm chương năm mươi chín ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi vốn một hớt rượu tôn toàn hỏi quảng long phi rất đơn giản đối với n g ư ơ i mà nói khẳng định rất đơn giản n g ư ơ i là viết t u y ế t văn bút rất tốt suy nghĩ khẳng định so với ta tốt dùng n g ư ơ i giúp ta đưa chút ý kiến ta muốn đi làm gì cùng với làm sao đi hơn nàng mới có thể đem nàng vãn hồi đến ta bây giờ suy nghĩ có chút loạn n g ư ơ i mau giúp ta ra nghĩ kế quảng long phi nói rất nghiêm túc nói xong liền rất chờ mong mà nhìn tôn toàn tôn toàn gắp khối thịt châu ăn quảng long phi nhìn tôn toàn lại bắt mở chai rượu uống một hớp quảng long phi nhìn tôn toàn lại gắp khối gà ăn quảng long phi hay lại là nhìn nhưng hắn chân mày đã từ từ nhữ lại tôn toàn lại gấp nhiều thịt cá thả trong miệng quảng long phi rốt cuộc không nhìn nổi nóng n ả y địa chụp liên tục mấy cái bản thỉnh thịch ảnh người xong chưa hả hắc tôn toàn ta chờ ngươi cho ta nghĩ kế đây ngươi chờ chút ăn nữa uống nữa không được sao ngươi là muốn gấp chết ta hả hay là căn bản liền không muốn giúp ta nghĩ kế tôn toàn khiết hắn l ê n mắt lại bắt mở chai rượu nhấp một hớp ở rượu sau khi b u môi ngươi gấp cái gì giúp ngươi nghĩ kế ta cũng không cần muốn sao ta vừa giúp ngươi nghĩ chủ ý vừa ăn điểm uống chút thế nào hôm nay những rượu này món ăn ngươi chuẩn bị không phải là cho ta ăn không ta lại không chết cho ta cống phẩm ạ quảng long phi không nói gì căm t ứ c gãi đầu một cái tia ngươi muốn đến chủ ý không ạ tôn toàn lại móc ra bao thuốc lá một nhánh đưa cho quảng long phi một nhánh chính mình điểm k h í một hơi thuốc lá nhìn quảng long phi nhữ n g mày hỏi ngươi thật nguyện ý nắm tiệm này b á n còn muốn khác biện pháp giúp nàng giải quyết nàng phương diện kinh tế vấn đề khó khăn ngươi có nghĩ tới hay không khả năng này chính là một cái động không đáy đầu năm nay lâu dài nằm viện đây chính là có thể đem mẹ xe đép ben biến thành xe đạp ngươi chịu đựng được sao quảng long phi bị tôn toàn hỏi đến hơi trùng xuống mặc rút chừng mấy điếu thuốc túi đầu khổ sở cười một tiếng ngươi nói đúng ta chưa chắc chịu được được lại ngẩng đầu nhìn tôn toàn con mắt nhưng nếu như cứ như vậy chia tay ta sợ ta nửa đời sau một mực hối hận không thử một lần ta không cam lòng hạ tôn toàn ngươi chân chính yêu qua một cái người sao ngươi biết nếu như chân chính yêu một người ngươi nguyện ý vì nàng chết nguyện ý vì nàng bỏ ra hết thảy ta muốn thử một chút vạn nhất ta chống được đây không phải là đều nói hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh sao vạn nhất chống được ta sẽ có một phần hoàn mỹ ái tình đường đường khả năng sẽ yêu ta cả đời ta nghi rằng đánh cực thanh này ngươi hiểu không ngươi chân chính yêu qua một cái người sao những lời này nghe vào tôn toàn trong t hai thành thật mà nói có chút c h â m tâm đây là xem thường hắn h ả nói tốt giống như hắn tôn toàn là một cặn bã nam tựa như được rồi thật ra thì hắn bây giờ cũng không xác định mình là không phải là một cặn bã nam rồi hít rồi đ i ề u thuốc phun ra ngoài tôn toàn gật đầu một cái đi ngươi đã có như vậy hùng tâm trang trí ta đây liền cho ngươi ra một chút máu cho chủ ý ngươi đừng c h ế h ả ngươi cũng biết ta chính là cái viết tam lưu vong lạc thuyết p h á c n g a i cao hơn chủ ý ta là không có nhưng ta phòng chừng ta nghĩ kế hẳn là hữu dụng quảng long phi ngươi đừng nói nhảm nhậu như vậy ta biết các ngươi viết võng lạc tuyết là theo như số chữ thu lệ phí ngươi đừng đem ngươi kia viết tuyết yêu dẫn tật xấu mang tới nơi này ta không có tiền cho ngươi vội vàng nói ngươi c h ú ý tôn toàn bị cho cười nhưng là quả nhiên không nói n h ả m nữa g á n h ngón tay một cái một cái đ ị a nói cho hắn một lúc lâu chờ hắn nói xong quảng long phi nắm lên trước mặt chai rượu ở cực đổ mới hớp rót xong hắn tiếng cười quả nhiên rất mau chó tôn toàn lại gấp khối thịt trâu thả trong miệng ngay lười b i ế n hỏi vậy ngươi có cần hay không h dùng lao tử dùng nhiều như vậy rượu ngon thức ăn ngon đổi lấy phương pháp quản nó cầu không mau chó dùng lại nói tôn toàn hh t không ngừng cười nào đó nhà khách trong căn phòng g i e m cửa sổ là kéo ra đến một tấm trắng tuyển trên giường đường đường n ẽ người nằm ở trên giường hai mắt hờ hững nhìn ngoài cửa sổ tối tăm mở mịt không t r u n g giống như chết tựa như không núp đ í c h buổi sáng nàng về tiệm cùng quảng long phi nói ra chia tay thu thập một cái dương quần áo dây đã tới rồi nơi này sau đó cứ như vậy nằm ở trên giường cái k i a dương hành lý vẫn còn ở mép giường để lâu rồi đồ bên trong một món cũng không ra bên ngoài nắm lúc này đã là sau giờ ngọ rồi nhưng nàng vẫn không muốn ăn đồ vật đi qua mấy cái trong thời gian nàng điện thoại di động reo rất nhiều lần điện thoại di động liền trên tủ đầu giường nàng đưa tay là có thể bắt được nhưng nàng một lần cũng không đưa tay đi lấy giống như không có nghe thấy chung điện thoại di động cũng giống chết thật rồi mỗi một lần chung điện thoại di động cũng không có thể làm cho ánh mắt của nàng nhiều nháy mắt xuống nàng không biết những thứ kia điện thoại đều là ai đánh đến là m g ộ i m g ộ i đường thân là nhân thành họ có không có một điện thoại là quảng long phi đánh tới có lẽ nàng đầu thoáng qua như vậy nghi vấn nhưng nàng chính là không có nghe ý nghĩ nàng muốn cứ như vậy nằm một mực như vậy nằm cái gì cũng không phải đi thay đổi sau đó nàng cũng không cần làm tiếp lựa chọn ngoài cửa sổ sắc trời càng ngày càng mờ rồi thiên hẳn liến sắp t ố i chứ ngân đãng một ngày không đúng l à buồn c h á n một ngày cũng không đúng hẳn thì sống không bằng chết một ngày đã sắp qua đi rồi đáng ghét chung điện thoại di động lại một lần nữa vang lên lần này đường đường rốt cuộc giật giật con người nhìn về phía màn ả n h sáng lên điện thoại di động nàng xem gặp điện thoại gọi đến biểu hiện là đường hân nàng hơi chớp mắt than nhẹ một tiếng rốt cuộc đưa tay đem điện thoại di động lấy tới kết nối đưa điện thoại di động dán ở bên t a i nàng không có lên tiếng sau một khắc trong điện thoại mội đường hân nói câu nói đầu tiên sẽ để cho trên mặt nàng đột nhiên mất đi toàn bộ huyết sắc sắt trắng như tờ giấy bởi vì trong điện thoại đường hân câu nói đầu tiên là tỉ người rốt cuộc tiếp điện thoại tỉ người mau trở lại đi phi ca phi ca hắn hắn đã chết hắn tự sát điện thoại di động từ đường đường thủ tâm chạy xuống xuống ở trên đăng giường nàng hai mắt đã thất thần tái nhật môi chậm chậm bắt đầu run r u dày hốc mắt nhanh c h ó n g đỏ viên viên nước mắt cút ra khỏi hốc mắt không dùng cái gì quảng long phi ngươi một cái không dùng cái gì ngươi làm sao như vậy không tiền đồ nha ngươi một cái không dùng cái gì có thể là vì vậy tin tức đối với nàng mà nói xung kích tính quá cho nên nàng đều quên hỏi quảng long phi là thế nào tự sát nàng x ỉ x ỉ s á c h s á c h luống c ú n g tay chân từ trên giường bỏ dậy một bên qua loa lau làm sao cũng lau không sạch sẽ nước mắt một bên hoảng hoảng trương trương măng dày mà cùng lúc đó đường đường canh c h u a c á tôn toàn ngồi đang đến gần cửa bên cạnh bàn hút thuốc quảng long phi khẩn trương hạ thấp giọng hỏi trong quầy ba đường hân như thế nào đây như thế nào đây chị của ngươi tin hay chưa nàng nói thế nào nàng có hay không nói muốn trở về À, nàng có hay không nói muốn trở về đường hân trừng mắt nhìn biểu tình cổ quáy nhìn về phía quảng long phi hạ thấp giọng nói nàng thật giống như đang mắng ngươi mắng mắng ta nàng mắng ta cái gì quảng long phi có chúc động.